trương 286, trăm chật vật đến cực điểm nhìn đằng, online sinh tha. nguyên thủy nội tâm ở sinh ra cái kia một chút hối hận trong nấy mắt, hắn liền đem trực tiếp chém ngoại trừ. đồng thời, thay vào đó, một loại vô tận đoán hận bẻ. đối với lâm thiên đoán hận, đối với tiệt giáo đoán hận, thậm chí, đối với thông thiên đoán hận, thông thiên, dám bỏ mặt để hắn môn hạ đệ tử như vậy đối xử ta, nếu không là hắn bỏ mặt này lâm thiên hồ đồ, ta sao bị này nghiệp chướng mức đến mức độ như vậy? lúc trước nếu không là hắn cứu này lâm thiên, sao sau đó bởi vì người này ta tam thanh quan hệ vỡ tan, ta là hắn huynh trưởng, lần này phong thần đại kết nạn. Hắn tiệt giáo đệ tử đều là khoác áo mang góc, thấp sinh chứng hóa hạ người, nên lên bảng. Hắn lại làm cho này chết tiệt Lâm Thiên, như tính ta sẽ giáo. Thông Thiên thực sự không tôn lễ nghi, môn hạ đệ tử cũng cùng hắn học một cái dáng vẻ. Chỉ là trong thời gian ngắn, Nguyên thủy trong đầu đã né qua vô số ý nghĩ. Hắn không chút nào biết nghĩ lại chính mình có gì khuyết điểm, nhưng đem sở hữu chịu tội tất cả đều xếp ở Thông Thiên, cùng Lâm Thiên trên người. Hắn cũng không biết, nếu không là 12 Kim Tiên ở nhân tộc tùy ý làm bậy thời gian, Nguyên Thụy tùy ý bao che, Lâm Thiên sao cùng hắn xiển giáo kết thù. Nhưng, điều này cũng chính là bây giờ Nguyên Thụy thôi. Có nhân tất có quả bây giờ tất cả cũng chỉ là hắn ăn vào hắn gieo xuống hậu quả xấu thôi. bây giờ thân là thánh nhân thân, càng ở trong lòng yên lặng chửi đỗi, nguyên rủa người khác, lần này cùng tiểu nhân hành vi đã không hai dạng. có điều lâm thiên cũng sẽ không quản hắn nguyên thủy, lúc này là suy nghĩ gì? chúng ta chỉ để ý đưa ngươi xỉn giáo đệ tử, toàn bộ cho đưa lên phong thần bảng liền được. vẹo lại là một đạo tàn hồn bay tới, lại xong là xỉn giáo đệ tử. nguyên thủy khuôn mặt rốt cục tan vỡ, khoe mắt của hắn cọt rặt không ngừng. không được, không thể như vậy xuống, như vậy lên bảng xuống, ta xỉn giáo chẳng phải là muốn chỉ còn trên danh nghĩa? dâm một tiếng. Nguyên Thủy nuốt xuống một hớp nước miếng, lập tức, sắc mặt hắn trên hiện ra một vết mạnh mẽ vẻ âm trầm. Nguyên Thủy ngón tay bỗng nhiên bấm tính ra, muốn ở mau nhanh tìm ra, Lâm Thiên ở cái kia vạn tiên trận bên trong, đến tụt cùng sử dụng như thủ đoạn lợi gì, vì sao vừa mới chính mình thôi diễn cái kia cái hở, nhưng là một cái hô to. Chỉ là, hắn thôi diễn nửa ngày, nhưng là vẫn cứ không thể tìm ra vạn tiên trận con đường phá giải. Hắn chỉ được từ bỏ ý nghĩ này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc này mấu chốt nhất, là để xiển giáo đệ tử thoát khỏi nguy hiểm, mà đã không phải vọng tưởng để tiệt giáo đệ tử lên bảng. Ngón tay của hắn lần thứ 2 bắt đầu bấm tính ra, ở từng đạo từng đạo xỉn giáo tàn hồn bay tới tình huống ngón tay hắn bấm toán tốc độ không biết tăng lên bao nhiêu lâm thiên đều chỉ lo này nguyên thủy có thể trực tiếp ma sát ra đốm lửa đến, đến rồi. rốt cục nguyên thủy sắc mặt trên lộ ra kích động cùng với vui mừng vẻ tuy rằng con đường phá giải chưa từng có ra nhưng hắn tựa hồ toán ra một cái có thể làm cho xỉn giáo đệ tử tiếp tục sống sót sinh đạo. Bèo. nguyên thủy bàn tay vừa bấm từ trong bàn tay của hắn bay ra ngoài một ánh hào quang lâm thiên ánh mắt hơi lạnh lẽo nguyên thủy động tác này đã xem như là đối với hai giáo đệ tử chiến trường tiến hành đốn tay này xem như là phá hoại hai người trước tất định chỉ có điều Lâm Thiên ánh mắt chuyển đổi trong lúc đó, nhưng có những khác suy nghĩ. Hắn cũng không có quản cấu Nguyên Thủy hành vi, bởi vì hắn rõ ràng xem đều cái kia Nguyên Thủy lấy ra linh bảo, chính là Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ chính là cực phẩm Tiên tiên Linh Bảo, phòng ngự vô địch. đang nhìn đến này linh bảo lúc Lâm Thiên cũng biết Nguyên Thủy là muốn làm hạ dự định. Nguyên Thủy đây rõ ràng là nhìn thấy chính mình đệ tử quân lính tăng ăn dã liên tục lên bảng, cho nên muốn muốn cho còn lại những vị đệ tử này bảo lưu một con đường sống. vì lẽ đó ở tìm rõ Nguyên Thủy cái tâm thái này sau khi Lâm Thiên dự định tương kế tự kế. Ha ha, Nguyên Thủy ngươi đúng là vô liêm sỉ, lúc trước nói không cho ta vi phạm ước định, lúc này ngươi đúng là chính mình đi đầu vi phạm. Lâm Thiên nội tâm lạnh lùng nói. lập tức, trong tay hắn cũng là xuất hiện một đạo linh bảo, chính là Hà Đồ Lạc Thư. chỉ thấy hắn thần niệm khẽ nhúc đích, Hà Đồ Lạc Thư trên phát sinh một vệt ánh sáng, bắn vào cái kia vạn tiên đại trận bên trong. Nguyên Thủy ở hướng về vạn tiên trận bên trong tập trung vào mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đồng thời, cũng hơi nhìn kỹ một hồi Lâm Thiên. dù sao hắn cũng biết chính mình động tác này là đi đầu vi phạm quyết định, nhận ra được Lâm Thiên đạo kia ánh mắt, Nguyên Thủy trên mặt chỉ cảm thấy một luồng nóng rát khí tức động tác này, càng là rất khả năng trực tiếp đem Lâm Thiên đắc tội hoàn toàn. Nhưng hắn Nguyên Thủy lúc này cũng không cố nhiều như vậy, nếu là hắn đệ tử chết xong xuôi, hắn cùng Lâm Thiên trong lúc đó ân oán ngược lại cũng là không thể hóa giải. Lúc này, chẳng bằng trực tiếp nhìn, có thể không cứu hắn đệ tử. Hắn tiên giáo đệ tử, không thể lại chết rồi. Lại nói Vạn Tiên trận bên trong, lúc này đã bị đa bảo đánh đau đến không muốn sống như đằng, đã sắp muốn tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, công phá Vạn Tiên trận cái hở, tiến vào bên trong, hóa ra là một cái cực kỳ to lớn hố to a. đa bảo càng cùng lúc trước nhấc lên Vạn Tiên trận truy hắn thời điểm như thế, không giảm chút nào thậm chí càng thêm để hắn bi kịch chính là này vạn tiên trận bên trong lại còn có so với đại trận ở trong đó tầng tầng đại trận tương bộ hắn cái này chuẩn thánh viên mãn đại năng càng bị đa bảo kẻ này lần thứ hai đánh giường như chó mất chủ giống như chật vật nếu không là hắn nhiên đăng cũng là cái vô liêm sỉ hạng người e sợ lúc này đã sớm xấu hổ muốn tự sát xong việc nhiên đăng ngươi mới vừa rồi không phải rất hung hăng sao làm sao hiện tại làm sao không dám đa bảo điều động vạn tiên trận uy thế lần thứ hai đổi theo nhiên đăng dành cho thống kích đa bảo đạo hữu chúng ta đều là huyền môn người ta sư tôn cùng ngươi sư tôn chính là đều là tam thanh lần này coi như thôi, chúng ta tự nhiên có thể mang nói rõ. Ta đối với Thông Thiên sư thúc luôn luôn kính ngưỡng, việc này quá nửa là hiểu lầm. Nhiên Đăng kẻ này cũng không phải muốn thể diện đối với Đa Bảo khuyết đủ. Lời ấy đúng là tương đương không biết xấu hổ, ai không biết tam thanh từ lâu ân đoán rõ ràng, từng người vì là trận, cái kia nguyên thủy càng là đã không để ý tình cảm. Lúc này, Nhiên Đăng năm cái này nói sự, tự nhiên là muốn bảo mệnh, cơ thể hắn đã sắp bị Đa Bảo cho hủy diệt rồi, nếu là lại như vậy xuống, e sợ mệnh đem hư rồi. Nhiên Đăng người này cực kỳ sợ chết, mới sẽ nói ra lời ấy. Nếu không hắn cũng sẽ không lấy tử tiêu cung 3000 khách thân phận, càng bái vào Nguyên Thủy môn hạ. Nhân Đăng đạo hữu, lúc trước ngươi muốn phá ta Tiệt giáo vạn tiên trận thời điểm, có thể không phải như vậy nói à. Đa bảo tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, một tiếng vang ầm ầm, chính là lần thứ 2 hướng hắn tập kích tới. Dầm. Đúng vào lúc này, một đạo hành hào quang màu vàng lẹ qua, cuối cùng hóa thành nhiên Đăng trong tay cự. Nhiên Đăng ở tiếp nhận mặt kia quân cờ sau khi, sắc mặt lần thứ 2 biến ảo, ta liền biết, Sư Tôn sẽ không bỏ mặc như vậy. Rầm. Nhân Đăng trong nháy mắt đem cái kia mạo kỳ hành hoàng kỳ bảo hộ ở trước người của chính mình, sắc mặt tàn nhẫn nói: Đa Bảo, Ta Sư Tôn đã cho Ta phương pháp phá giải, chờ chúng ta triển giáo đệ tử hội tụ, ra này vạn tiên trận sẽ làm cho ngươi lẹ đẽ. Nhìn thấy này Nhiên Đăng thái độ như thế, Đa Bảo suýt chút nữa bật cười. Có điều lập tức có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lang quang, hòa vào Đa Bảo sợi tóc bên trong, này tự nhiên là Lâm Thiên bố trí xuống thủ đoạn. Đa Bảo hơi liếc mắt nhìn Nhiên Đăng, trong lòng có suy nghĩ, mỉm cười nói: Nhiên Đăng, ngươi vừa nãy không trả ở thân thiết gọi Ta Sư Tôn sư thúc sao? Này gặp tại sao lại trở mặt? Ngươi này nhận tra cùng phản bội tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. 26 trương 287, trăm giáo và tiên cho ta chôn giết toàn bộ thiền giáo đa bảo lời ấy để nhiên đăng sắc mặt tâm trầm hồi tưởng lại hắn vừa mới vì mạng sống biểu hiện ra tư thái sắc thực không dễ nhìn nhưng lập tức hắn liền bỏ rơi này mặt tâm thái dù sao hắn nhiên đăng di vãng cũng không phải là không có trải qua sự tình như thế có cái gì thật không tiện đây đối với hắn nhiên đăng tới nói chỉ cần sau đó tìm về bãi vậy thì không tính là mất mặt có thể nói nhiên đăng ở ra mặt phương diện này là cùng cái tia tây phương giáo chuẩn để tu luyện đến ngang nhau cảnh giới hai người không phân cao thấp ầm ầm Nhiên Đăng không tiếp tục để ý đa bảo trâm trọng, Mậu Kỳ hạnh hoàng kỳ đột nhiên vung lên. Bên trên có nguyên thủy thánh nhân dấu ấn, có thể tại đây vạn tiên trận bên trong cho thiền giáo đệ tử đánh dấu. Ở vung lên trong lúc đó, Nhiên Đăng rất nhanh, liền đem sư huynh của chính mình đệ, Nam Cực tiên ông cùng vần trung tử triệu hoán đến bên cạnh chính mình. Sư huynh, ngươi làm sao cũng biến thành như vậy. Hai người dồn dập nhìn Nhiên Đăng cả kinh nói, hai người bọn họ trên người bây giờ cũng không dễ chịu, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình đường đường chuẩn thánh đại năng, càng tại đây vạn tiên trận bên trong bị thiền giáo tam tiêu, triệu công minh mọi người bắt nạt thành bộ dáng này. Trước tiên khỏi nói cái này. Ngươi hai người làm hộ pháp cho ta 770, ta trước đem xỉn giáo đệ tử tụ tập, ta chờ cùng đi ra ngoài. Nhiên Đăng trên mặt hiện ra một vẻ tàn cốc, chính mình người sư đệ này thật đúng là hết chuyện để nói. Vẹo vẹo vẹo, chỉ thấy có mậu kỳ hạnh hoàng kỳ trợ rút, xỉn giáo mọi người rốt cục phảng phất là tại đây lạc lối vạn tiên trận bên trong, tìm tới chính mình Tháp Hải đang bình ngưỡng tụ tập lên, nhưng hắn nhưng chút nào không biết, ở tại bọn hắn chuẩn bị hành động một khắc đó cũng đã rơi vào rồi lâm tiên cho bọn họ bố trí cái chồng ở trong. Thấy Sở Hưu đệ tử tụ hội, Nhiên Đăng đang, đang chuẩn bị dùng sư tôn nguyên thủy chuyển cho hắn con đường kia giết ra vạn tiên trận, chỉ là. Lúc này đột nhiên một vệt kim quang lướt qua, cái kia vạn tiên trận bên trên, ngưng tụ nông lung khí tức, dĩ nhiên toàn bộ tan hết. Sau một khắc, nhiên đăng mọi người nhìn mình bốn phía, trong ngáy mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bọn họ những này tàn dư xiển giáo đệ tử toàn bộ rơi vào một cái vòng tròn nhỏ bên trong, mà bọn họ chu vi, hết mức là đem bọn họ cho hoàn toàn vây quanh tiệt giáo đệ tử. Cái kia đa bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu người, đều là dùng một cái nụ cười quái dị nhìn bọn họ. Lại nhìn chính mình chu vi xiển giáo các đệ tử, từng cái từng cái chính xác không phải cột tay chính là thiếu chân. Mà người ta tiệt giáo đây, toàn bộ đều là sinh long hóa hổ này lấy cái gì theo người ta đấu? Hắn nhiên Đăng Mặc dù là có Nguyên Thủy Sư Tôn vừa mới ban tặng Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, cũng không ngăn được này tiệt Giáo Vạn Tiên mấy lần công kích ta. Liên ngay cả mạnh nhất hắn cùng Vân Trung Tử Nam Cực Tiên Ông ba người cũng không bao nhiêu sức chiến đấu. Huống hồ nhóm người mình còn vẫn cứ ở người ta Vạn Tiên trận bên trong. Phó Giáo Chủ, Xuyên Giáo chúng đệ tử đều là khuôn mặt run rẩy nhìn về phía Nhiên Đăng, âm thanh mang theo sợ hãi khang sắc. Lúc này tất cả mọi người đều là sợ hãi không thôi. Bọn họ xin thề nếu như một lần nữa cho bọn họ một lần lựa chọn cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn lại vào này Vạn Tiên trận. Đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Ta xiển giáo, thất bại sao? Nhiên đang cảm thụ tiệt giáo các đệ tử hy thế, phốc một tiếng phun ra máu tươi. Hắn lúc trước bái vào xiển giáo, không chính là vì cầu cái che chở sao? Nhưng hôm nay, nhưng rơi vào rồi mức độ này, lại nói Nguyên thủy. Lúc này, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, bản coi chính mình chính là chúng xiển giáo đệ tử tìm tới một con đường sống. Không nghĩ đến, hắn là lần thứ hai rơi vào rồi lâm thiên trong bẫy giặc a. Hắn lúc này, càng cảm giác mình thật sự biến thành chuẩn đệ tiếp dẫn cấp độ kia ngu xuẩn, hầu như đồng dạng con đường, hắn nhưng lại lần nữa chúng tiêu. Kỳ thực, Nguyên Thủy không biết, hắn bất luận làm sao biến chiều, đều đã không phải Lâm Thiên đối thủ. Một nguyên hội thời gian, Lâm Thiên sao không có đem các loại khả năng tất cả đều tỏ ra? Huống hồ, bây giờ Lâm Thiên nắm giữ chủ động, hắn tự nhiên có thể vô hạn đi hố Nguyên Thủy. Ở Vạn Tiên trận tản đi sau khi, Hồng Hoang chúng sinh môn cũng là lập tức rõ ràng, cái kia Vạn Tiên trận bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Xiên giáo, đây là triệt để thất bại a! Không nghĩ đến, Hoành hành Hồng Hoang vô số năm xiên giáo, dĩ nhiên rơi vào rồi bậc này hoàn cảnh. Không trách lúc trước, rõ ràng là Nguyên Thủy thánh nhân phát hiện Vạn Tiên trận kẽ hở nhưng phía sau nhưng là xỉn giáo đệ tử liên tục lên bảng. nguyên thủy thánh nhân dĩ nhiên lần thứ hai bị lâm thiên thánh nhân cho hãm hại, Hồng hoang cấp đại năng từng tiếng thảo luận đem toàn bộ sự tình cho phân tích vô cùng hoàn toàn. thật tinh chính là nguyên thủy thánh nhân năm lần ba phiên không muốn thể diện, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến này đều là lâm thiên thánh nhân cái tròng mà thôi, hắn một lần lại một lần rơi vào rồi trong cái trọng. toàn bộ hành trình bị lâm thiên bóp múi lại đi. thậm chí nguyên thủy thánh nhân nhiều lần muốn quấy giày chiến cuộc mà lâm thiên căn bản là chưa từng làm sao nhúng tay xỉn giáo thất bại. lần này xỉn giáo cho hùng hoang tất cả mọi người ấn tượng chính là. Thế, quá vô dụng. Ba cái chuẩn thánh đại năng, nhiên đăng thậm chí còn là chuẩn thánh viên mãn, còn có một cái thánh nhân ở một bên phụ trợ. Dĩ nhiên, vẫn là không đấu lại Tiệt giáo đệ tử. Như vậy xem, Tiễn giáo coi trọng như thế cân cước, làm sao còn có thể như vậy vô dụng. Ha ha, căn cước nói chuyện, chỉ có điều là Tiễn giáo vì nâng lên chính mình làm thấp đi người khác mà thiết lập đến tờ thôi, bây giờ vừa nhìn, nhưng là bị Tiệt giáo trực tiếp cho dỡ bỏ cái này dối trá khuôn mặt ta. Đạo huynh nói rất có lý, hắn Tiễn giáo không phải được sương căn cước vô lý sao? Làm sao sẽ, bây giờ liền bị bọn họ làm thấp đi đến đây Tiệt giáo đều đánh không lại thậm chí còn bị người khác treo lên đánh, cái gọi là xiển giáo cũng không đủ như vậy, chỉ có điều là một đám tự cho là gia hỏa thôi. Hồng Hoang bên trên, các sinh linh tựa hồ lập tức nghĩ rõ ràng bình thường, bọn họ này vạn vạn năm qua, tất cả đều bị cái kia xiển giáo cân cứ câu chuyện cho lừa a. Đang xem phá sự thật này sau khi, Hồng Hoang các sinh linh, đối với xiển giáo chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là phỉ nhổ. Cái gọi là trước đây tự xưng Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, xem ra có điều là không biết mùi vị tự mình tiêu bản thôi. Ta xem, tiết giáo hữu giáo vô loại, đệ tử lại như vậy tố chất thực lực, này mới có thể coi là Hồng Hoang đệ nhất đại giáo a lời vừa nói ra, hồng hoang chúng sinh trong nháy mắt đều là biểu thị tán thành, xiển giáo thời khắc này hình tượng, dĩ nhiên ngã vào đáy vực. Phốc. Nay từng tiếng thần niệm nghị luận, Nguyên Thủy sao không nghe thấy, đáy lòng càng một luồn máu tươi dâng lên. Những này đồ đáng chết, là ở xấu đạo tâm của hắn a. Xiển giáo chính là hắn căn cơ, lần này xiển giáo ở hồng hoang chúng sinh trong lòng, có thể nói bị giáng thấp tới cực điểm, trở thành vạn chúng chi địch. Ầm ầm ầm. Nguyên Thủy có thể cảm giác được, hắn xiển giáo số mệnh, ở kịch liệt giảm xuống. Cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, không ngoài như vậy. Xiển giáo ở hồng hoang chúng sinh trong lòng, là triệt để sụp đổ. Chỉ là, còn chưa chờ nguyên thủy phục hồi tinh thần lại. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng vang lên. Tiệp giáo và Tiên, chôn giết những này không biết xấu hổ đồ vật. Đưa bọn họ trên cái kia phong thần bằng đi. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 288, lẫn nhau tính toán, xiển giáo trò hề lộ. Lâm Thiên mấy lời nói này khác nào sấm sét giữa trời quang bình thường, nổ vang ở xiển giáo mọi người trong lòng. Chôn giết, toàn bộ xiển giáo. Trong mắt Hồng Hoang chúng sinh môn đều là chấn kinh rồi. Lâm Thiên Thánh Nhân, chẳng lẽ thật sự phải đem toàn bộ xỉn giáo khanh giết hay sao? Đây cũng quá ngon đi, nếu như đem những đám đệ tử xỉn giáo này tất cả đều chôn giết, chẳng phải là trực tiếp đứt đoạn mất Nguyên Thủy Thánh Nhân căn cơ? Nếu là thật đem xỉn giáo toàn bộ chôn giết, é sợ muốn trực tiếp bạo phát Thánh Nhân đại chiến đi. Chuyện này thật không dám tưởng tượng, đón lấy Hồng Hoang đại địa đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Mặc dù là mạnh như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lao tổ chờ chuẩn Thánh Đại năng, lúc này cũng là trong nội tâm sợ hãi, vội vã bắt đầu ra cố đạo trưởng của chính mình trận pháp. Thánh Nhân nếu là đại chiến cái kia hai vả tới nhưng là toàn bộ hằng hoang. Tưởng tượng lần trước Lâm Thiên cùng Tây Phương Nhị Thánh Thánh nhân đại chiến, mặc dù là cuối cùng đạo tổ ra tay, cũng vẫn như cũ hầu như đem toàn bộ Tu Di Sơn đổ nát, suýt chút nữa phá hủy phương Tây đại địa, việc này thậm chí dẫn đến rất nhiều sinh linh cũng không dám lại ở lại ở phương Tây đại địa. Không ngạc ước, bây giờ phương Đông trên mặt đất cũng phải trình diễn như vậy một màn. Nhìn lại một chút cái kia bên bờ Đông Hải, chính đang đối đầu ba thánh, nếu là Lâm Thiên cùng Nguyên Thủy Thánh nhân đánh lên, như vậy nói vậy bên này chiến cuộc cũng là động một cái liền bùng nổ. Trong khoảnh khắc, chính là tiên địa năm thánh quyết đấu. Hồng hoang chúng sinh sau lưng không tên có một luồng to lớn ý lạnh bay lên, vốn là bọn họ chỉ là ôm một luồng xem cho vui tâm thái đến xem tình cảnh này, nhưng giờ khắc này, bọn họ hoảng rồi. Mà căng hoảng, nhưng là càn nguyên sơn trên xiển giáo các đệ tử. Song xuôi, nhiên đăng, ta chờ ngưng tụ sức mạnh, thử xem có thể không phá vòng vây đi ra ngoài đi. Nam cực tiên ông có chút tuyệt vọng nhìn Chu Vi cái kia từng cái từng cái lạnh lẽo tiệt giáo đệ tử ánh mắt. Lâm thiên mệnh lệnh đã dưới, không ra chốc lát, những đám đệ tử tiệt giáo này, thì sẽ giết chết bọn hắn phía trước đã đem tiệt giáo đệ tử cho đắc tội tuyệt, bọn họ có thể sẽ không tin tưởng những đám đệ tử tiệt giáo này, còn có thể có nương tay chút nào. Phá vòng vây. Nhiên đang suy yếu cười lạnh vài tiếng, "Sư đệ a sư đệ, hắn tiệt giáo vạn người vây quanh ở đây, ngươi cho rằng ta chờ còn có thể phá vòng vây đi ra ngoài sao? Nơi này là vạn tiên trận, ta chờ vẫn cứ ở vạn tiên trận bên trong chưa từng đi ra ngoài đây. Hôm nay chúng ta có thể sống sót hay không, đã thành cái vấn đề." Sắc mặt trên mang theo thê thảm vẻ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn nhiên đang lại có một này, gặp vị mình có thể không cầu sống sót mà lo lắng. Cái kia làm làm sao? Nam cực tiên ông cùng vân trung tử sắc mặt trên đều là hiện ra cay đắng, bọn họ lại làm sao không phải là cùng nhiên đăng như thế tâm tình? Chỉ thấy cái kia nhiên đăng ánh mắt chuyển đổi, tựa hồ có suy nghĩ lượng. Đối với hai người khác thần niệm chuyển âm nói. Sư đệ, việc này cũng không phải không còn bất kỳ khả năng chuyển biến tốt. Ta chờ toàn bộ ở lại chỗ này, chỉ sợ sư tôn muốn muốn cứu chúng ta, có cái kia chết tiệt lâm tiên ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng là một lòng vô lực. Nếu là ta chờ tự cứu, đến lúc đó lao ra này vạn tiên đại trận, đến lúc đó sư tôn tất nhiên sẽ không ngồi xem ta chờ bọn mình. Chỉ là nói đến chỗ này, nhiên đăng ngữ khí dừng lại chỉ là cái gì? Phó giáo chủ cứ nói đừng ngại. Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên ông đội la lên, bọn họ lúc này liền mệnh đều sắp không cánh nổi, nơi nào còn có thể quản nhiều như vậy. Lúc này ta có mộ kỳ hành hoàng kỳ tại người, nếu để cho ta xiển giáo đệ tử từng người chúng giết ra ngoài, những người tiệt giáo đệ tử muốn muốn ngăn lại mọi người chúng ta, cũng phải phí một phen chắc trở. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên có thể thoát đi đi ra ngoài, mặc dù là không được, đến lúc đó chết rồi nhiều như vậy xiển giáo môn đồ, sư tôn cũng tất nhiên gặp ra tay toàn lực, bảo vệ ta xiển giáo mạnh máu. Nhân đang nói tới chỗ này, ngừng lại, hắn biết hai người này có thể nghe hiểu được lời của mình. Nhiên Đăng, chuyện này. Nghe nói lời ấy sau khi Vân Trung Tử hai người sửng sốt. Này Nhiên Đăng mưu kế, hai người bọn họ nơi nào còn không rõ rốt cuộc là ý gì. Nếu là cùng chung giết ra ngoài, nhưng là có nhục cùng đủ mà để xỉn giáo đệ tử tách ra phá vòng đây. Nhiên Đăng tuy rằng chưa từng chỉ ra, nhưng bọn họ cũng biết đây là muốn nắm xỉn giáo các đệ tử làm bia lỡ đạn, cho bọn họ hấp dẫn hỏa lực à. Trong lúc nhất thời, Vân Trung Tử hai người do dự. Bực này hành vi cùng bắn nhục cầu vinh lại có gì khác biệt? Chẳng phải là đem xỉn giáo đệ tử hướng về hố lửa bên trong đợi à? Trong ngày thường, những đệ tử kia nói thế nào cũng là một cái một sư minh một cái một cái tiền bối hô bọn họ. Hai người bọn họ ra, chung quy là không có nhiên đăng như vậy dày. Đây là tương đương với dùng xiển giáo các đệ tử tính mạng, bước Nguyên thủy ra tay toàn lực cứu bọn họ a. Nhiên Đăng, việc này hư nghị, ta chờ sao có thể làm ra bực này đem môn hạ đệ tử bán đi sự tình. Vân Trung Tử hai người, ngay lập tức từ chối nói. Nhiên Đăng tựa hồ cũng là đoán được hai người bọn họ gặp biểu hiện ra thái độ như thế, vội vã tiếp tục nói. Hai vị, thời gian không chờ ta, không thể do dự nữa, ta xiển giáo căn cơ, chính là ta chờ xiển giáo đệ tử, nếu là ta cả đám vẫn diệt ở đây, đến lúc đó đối với sư tôn cũng là bất nghĩa a. Dựa theo phương pháp của ta, ta chờ còn có thể hộ đến một phần xiển giáo đệ tử, không phải vậy, chúng ta xiển giáo liền muốn chỉ còn trên danh nghĩa." Nhiên Đăng ba tấc không nát miệng lưỡi, tiếp tục vang vọng ở Vân Trung tử hai người trong góc. Ở hắn câu này câu nói bên dưới, Vân Trung tử hai người rốt cục dao động. Bọn họ thừa nhận, Nhiên Đăng lời ấy có chút đạo lý. Lần thứ hai cảm thụ cái kia bốn phía tiệt giáo đệ tử, manh liệt như thế. Vân Trung tử hai người hàm răng một cắn nói, "Được." Liên theo Nhiên Đăng phó giáo chủ nói tới làm. Thôi dừng lại một chút, hai người lần thứ hai đạo, "Ta chờ cũng chính là bảo toàn xiển giáo sinh lực." Lời ấy tựa hồ chính là cho mình đón lấy động tác Tìm một ít giải vây lý do bình thường. Chỉ là, Nhiên Đăng sư huynh, người vết thương trên người nặng như thế, lần này phá vòng đây, còn có thể được sao? Hai người hướng về Nhiên Đăng trên người nhìn lại, do dự nói. Chỉ nghe sau một khắc Nhiên Đăng trên mặt cười khẽ, đối với bọn họ lần thứ hai truyền âm nói: "Sư đệ yên tâm, ta thương thế kia là trang cho những người tiệt giáo đệ tử xem, bằng không bọn họ chắc chắn thủ công kích trước ta trở." Ngậy. Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên ông hai người trong nháy mắt bối rối, "Nhiên Đăng sư huynh a, ngươi có muốn hay không như thế làm?" Ba người chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ nghe cái kia Nhiên Đăng đột nhiên đối với xiển giáo chúng đệ tử quát lên: các ngươi mau chóng theo, để ta dặn dò phá vòng đây, ta chờ cho các ngươi cuối cùng. Nhân đang tiếng gào vừa qua, trong lúc nhất thời, xỉn giáo đệ tử nghe lời này càng vô cùng cảm động. phó giáo chủ, vì ta chờ có thể tồn tại, càng cam nguyện cuối cùng, ta chờ có thể nào phụ lòng phó giáo chủ có ý tốt, ta chờ phá vòng đây, đến lúc đó nhất định sẽ không quên phó giáo chủ dân đức. xỉn giáo các đệ tử tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, đặc biệt cái kia 12 kim tiên, bay thẳng đến bên ngoài sông ra ngoài. Hả? nghe được xỉn giáo các đệ tử này một phen ngôn luận hừng hăng chúng sinh muôn có chút bối rối. ở tình huống bình thường không nên là phó giáo chủ cho các ngươi cuối cùng, mà các ngươi nên cảm động sau khi cùng phó giáo chủ cùng tự trên sau. Làm sao các ngươi cảm núc nhích một chút, liền chạy cơ chứ? Nay cùng tưởng tượng, có chút không giống a. 1 26. Chương 289, Nhân đăng nghiêm hiểm, đồng môn tương gián, chúng sinh chế nhạo. Bọn họ sở dĩ như thế nghĩ, cũng là bởi vì loại kia nhiệt huyết cảm động cảnh tượng, bọn họ nhưng là ở tiệt giáo đệ tử trên người gặp. Muốn cái kia cùng Lâm Thiên cùng ghét tới yêu đình, thậm chí phía sau lần thứ 2 nội trên tu di sơ lúc. Tiệt giáo các đệ tử, lại có cái nào một lần sợ hãi? giờ khắc này thiền giáo cấp đệ tử biểu hiện nhưng là để bọn họ mở rộng tầm mắt, trình đúng là rất cảm động. Sau đó các ngươi liền bỏ lại nhiên đăng ba người chạy. Lúc này nhiên đăng tựa hồ cũng nhận ra được điểm ấy, sắc mặt một khắc, màn này cảnh tượng làm sao màn này xem ở lẫn nhau tính toán đây, thậm chí khá giống là chó căn chó. Có điều cũng còn tốt, những vị đệ tử này nghe theo ngón tay của hắn vung, bằng không như bọn họ thật giống tiệt giáo đệ tử như vậy lưu lại, hắn còn thật không biết nên làm gì được rồi. Những vị đệ tử này nghĩ như vậy pháp, hắn nhiên đăng cũng lại càng không có cái kia hồ thẹn cảm giác, ghen ngầm. Trong thời gian ngắn. Ở Nhiên đang mệnh lệnh ra, cùng với loại kia bọn họ đối với cầu sinh khát vọng, để bọn họ hướng về Vạn Tiên trận ở ngoài sông ra ngoài. Quả nhiên, cũng dường như Nhiên đang suy nghĩ bình thường, Tiệt giáo đệ tử tất cả đều bắt đầu đi vây chặt những người xiển giáo đệ tử. Đây là Minh Nưu, Nhiên đang không biết xấu hổ lấy xiển giáo các đệ tử tính mạng làm làm quân cờ, sẽ xuất hiện như vậy tình hình cũng là bình thường. Lúc này, Nhiên đang ba người áp lực, tự nhiên cũng giảm bất không ít. Mà Tiệt giáo các đệ tử nhìn những con sói này bái chạy trốn xiển giáo đệ tử, nhưng là không khỏi bật cười lên. Không thể kìm được bọn họ không bằng này. Lúc trước Xiển giáo đệ tử khi chiếm được Nguyên Thủy Thánh Nhân phá trận phương pháp sau, tất cả đều từng cái từng cái mũi vịnh lên trời, phảng phất sau một khắc, liền có thể đem bọn họ tiệt giáo phá diệt như thế. Mà bây giờ, nhưng là mỗi người biểu hiện dường như chó mất chủ bình thường, ở Vạn Tiên trận bên trong tìm kiếm lối thoát. Nay tiến vào trước trận cùng tiến vào trận sau, khác biệt cũng quá to lớn một điểm. Nếu như không phải phó giáo chủ đã từng từng căn dặn bọn họ, ở bất cứ lúc nào, đều không thể xem thường lời nói, bọn họ đúng là muốn nhiều thưởng thức một lúc này xiển giáo đệ tử chó hề. Những đám đệ tử xiển giáo này, sợ không phải điên rồi sao? Bây giờ bực này thời điểm, lại vẫn hướng về chạy trốn. Ha ha lúc trước bọn họ cũng thật sự cho rằng ta chờ vạn tiên trận là ăn chay phó giáo chủ có lệnh chôn giết những đám đệ tử xỉn giáo này Tiệt giáo các đệ tử ở châm trọng sau khi lúc này cũng không do dự nữa bắt đầu hướng về những đám đệ tử xỉn giáo này xung phong mà đi thanh hư đạo đức chân quân ngươi vừa mới không muốn phá vỡ chúng ta vạn tiên trận sao chạy cái gì chạy cụ lưu tôn ngươi vừa mới kêu gào cũng rất lợi hại lúc này làm sao không lên tiếng quảng thanh tử ngươi nhìn trong tay ta phiên thiên ấn còn quen thuộc thiệt giáo các đệ tử trận tự tình nhiên phân công có thứ tự hướng về những người xỉn giáo đệ tử chém tới ầm ầm ầm Từng tiếng nổ vang rung khắp, tại đây trong chiến đấu lại có không ít xiển giáo đệ tử, thân thể nguyên thần tận vẫn, lên phong thần bằng đi. Thời cơ đã đến. Nhân Đăng nhìn cái kia từng cái từng cái tử vong xiển giáo đệ tử, trên mặt một vệ tàn khốc, huy động lên cái kia mạo kỳ hạnh hoàng kỳ, bắt đầu nỗ lực tìm kiếm lối thoát. Hai vị sư đệ, đi theo ta. Nhân Đăng sở dĩ mang tới Vân Trung Tử hai người, cũng là bởi vì hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ, đúng là có thể vì hắn cung cấp một ít bảo đảm. Bẹo. Vân Trung Tử hai người trong thần sắc xuất hiện một vẻ xì sắc, nhưng bây giờ đã hoặc là không làm, bọn họ lập tức liền đổi tới Nhân Đăng. Ký Các người mau nhìn cái kia Nhiên Đăng đang làm gì? Hồng Hoang các đại năng, lúc này có người chú ý tới Nhiên Đăng mấy người động thái. Chà chà, Nhiên Đăng mấy người không phải muốn lưu lại vì là xiển giáo đệ tử cuối cùng sao? Làm sao những đám đệ tử xiển giáo này phá vòng vây sau khi ba người bọn họ ngược lại là tìm lối lên lối thoát? Đúng đấy, mới vừa rồi không phải còn nghĩa chính ngôn từ nói muốn đoạn hậu sao? Ha ha, lão phu xem như là thấy rõ, này Nhiên Đăng ở đâu là vì là xiển giáo đệ tử cuối cùng, hắn đây rõ ràng là để xiển giáo các đệ tử đi vào hấp dẫn hỏa lực, sau đó thật cho mình lưu điều lối thoát a. Này xiển giáo đệ tử quả thật là hô giúp hộ yêu a. Hai vạ đến nơi từng người phi. Không nghĩ đến a không nghĩ đến. Này xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử so sánh, thực sự là kém xa, tiệt giáo đệ tử là sinh tử gắn bó, mà này xiển giáo đệ tử, nhưng là sắp chết đạo hưu bất tử bần đạo tinh thần phát huy đến cực hạn. Thật sự coi là chó cắn chó, một miện lông, tiệt giáo lần này đối với xiển giáo đại chiến, thật là làm cho toàn bộ xiển giáo cho hể tất hiện a. Hồng Hoang bên trên, từng đạo từng đạo thần niệm tiếng bàn luận vang lên. Tuy rằng tình cảnh này, cẩn thận nghĩ đến, cũng không có vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn là cụ có vô thượng xung kích cảm giác. Ai có thể nghĩ tới một giáo trong lúc đó vì mạng sống dĩ nhiên gặp đi ra lẫn nhau tính toán sự tình. Những người xỉn giáo đệ tử nghĩ để nhiên đăng ba người cuối cùng bọn họ lưu vong, không, mà nhiên đăng ba người nghĩ tới nhưng là để bọn họ hấp dẫn hỏa lực nhóm người mình tìm cơ hội chạy ra. Nhiên đăng trên hư không nguyên thủy sao không có thấy cảnh này này nhiên đăng quả thực là đem hắn xỉn giáo mặt đều cho mất hết. Còn có những người xỉn giáo đệ tử trong lúc đó hành vi nếu như hắn nguyên thủy không phải thánh nhân lợi nói chỉ sợ lúc này đã hai mắt tối thui trực tiếp kính ngất đi. Một bên lâm thiên nhìn nguyên thủy cười nói nguyên thủy đạo hữu. Ngươi triển giáo môn hạ đệ tử, đúng là tương đương thân thiện hòa thuận a. Trong đó châm trọng tâm ý, triển lộ không bỏ sót. Có thể lời ấy rồi lại để hắn nguyên thủy không cách nào phản bác. Ai bảo hắn môn hạ đệ tử là như vậy không hăng hái đây? Hắn ngoại trừ sắc mặt lần thứ hai ông trầm, còn có thể làm sao đây? Đấy lòng âm thầm quyết định, lần này sau khi kết thúc, nhất định phải tìm này nhiên đăng tính số. Chỉ là hắn không rõ ràng chính là nhiên đăng đạo nhân, lần này có thể sống sót hay không đều là một tận số. Cũng may là lúc này những người triển giáo đệ tử tất cả đều người trong cuộc mơ hồ đang cùng tiệt giáo đệ tử xung phong, nếu không thì phỏng chừng bọn họ muốn vọt thẳng đến tìm chính mình phó giáo chủ tính sổ, lại nói nhiên đăng nơi này, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ vung lên trong lúc đó, từng đạo từng đạo kim liên từ bên trên vương vai xuống, tuôn ra đạo đạo kim quang, đem những người công giết tới thiệt giáo đệ tử tất cả đều che ở ở ngoài. nhìn thấy này hình, nhiên đăng sắc mặt kinh hỉ, chúng ta có cứu? nhiên đăng âm thầm than nhẹ nói, vân trung tử cùng nam cực tiên ông một, một hai người cũng bận biểu theo ở mậu kỳ hạnh hoàng kỳ che lấp dưới, ra bên ngoài chờ hội. chỉ là giữa lúc nhiên đăng vì thế hưng phấn thời gian, một thanh âm tử phía sau hắn chuyển đến, đem nhiên đăng ba người sợ hết hồn. Nhiên Đăng, các ngươi muốn đi đâu? Đạo này tham thẳm trong thanh âm, tràn ngập đến từ viễn cổ giống như khí tức cùng sức mạnh. Nhiên Đăng ba người quay đầu nhìn lại, giật nảy cả mình. Cái tên Lâm Thiên Vật cưới trúc long, chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng bọn họ. Nhìn trúc long cái kia quỷ dị mỉm cười, Nhiên Đăng chờ người nội tâm hơi phát lạnh. Khì hỉ. Nhiên Đăng, ngươi cái này Phó giáo chủ làm thật đúng là phụ trách a. Càng đem chính mình môn hạ đệ tử tính mạng cầm làm mồi dụ, ngươi đến tụt cùng là không có nhiều muốn mặt, mới có thể làm ra sự tình như thế đến đây. Trúc long một đạo sức mạnh bắn ra, đem ba người bọn họ ngăn lại, sắc mặt hơi trào phúng nói: 26. Chương 290, ta chúc Long muốn giết ngươi, thánh nhân cũng không giữ được. Chúc Long. Nhiên Đăng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúc Long cùng lúc trước những người tiệt giáo đệ tử có thể không bình thường, hắn chính là tổ Long thời đại thượng cổ thần Long, một thân tu vi cùng hắn như thế, đạt đến chuẩn thánh cảnh giới viên mãn. Thậm chí ở lúc trước ở Tu Di Sơn, hắn một tay liền có thể chấn áp Tây Phương giáo chuẩn thánh cấp đại năng. Nhiên Đăng có mộng kỳ hạnh hoàng kỳ tại người, ngược lại cũng không phải sợ Chúc Long. Chỉ là, nếu là bị hắn kéo dài ở nơi đây, sau đó những người tiệt giáo đệ tử thân truyền tới rồi, gia chỉ vạn tiên trận, hắn đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Trúc Long, ngươi là Lâm tiên Thánh nhân vật cưỡi. Lần này là Xuển Tiết hai giáo đệ tử đấu tranh, ngươi tới đây chẳng phải là làm trái hai vị thánh nhân lúc trước quyết định? Nhiên Đăng muốn lấy cái ước định kia đến để Trúc Long lụa bộ. Chỉ là hắn nghĩ tới nhưng hơi nhiều. Trúc Long lần thứ hai cười to nói, Nhiên Đăng, ngươi chính là Xuển Giáo phó giáo chủ chứ? Ta Tiết Giáo phó giáo chủ bây giờ không tự mình kết cục chấn giết các ngươi, đã xem như là đối với bọn ngươi ân huệ. Ngươi còn dám nói điều kiện với ta? Hỗn hổ ta Trúc Long chính là phó giáo chủ vật cưỡi, cũng coi như là phó giáo chủ nửa cái mười đệ tử, ta làm sao liền không thể kết cục? Thu hồ ngươi trong tay này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ là làm sao đến liền không cần ta nói rồi chứ trước mắt sau trúc long sắc mặt biến lạnh ánh mắt bị nói nhiên đăng ngươi sẽ không phải là xem thường ta trúc long chứ cái kia tây phương giáo tật độc xem thường ta trúc long là cái gì kết cục nói vậy ngươi nhiên đăng không thể nào không biết ầm trúc long chưa từng giải thích cho hắn thời gian trực tiếp một quyền hướng về nhiên đăng đánh tới mặc dù trúc long chưa từng ra chỉ vạn tiên trận sức mạnh phát lực cũng không thể ngăn cản trúc long ngươi không muốn quá phận quá đáng thật sự cho rằng ta chờ không bắt được ngươi nhiên đăng tức giận nói lập tức Cùng vân Trung Tử ba người cùng ngăn cản Trúc Long công kích. Ba người phân biệt tế lên pháp bảo của chính mình, bọn họ coi chính mình mọi người nói thế nào cũng có chuẩn thành thực lực, muốn đỡ Trúc Long công kích vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ là sau một khắc. ầm, một tiếng nổ vang sau khi. Phốc, Nhiên Đăng ba người tất cả đều phun ra một cái đại la máu. Lúc này mới một đòn, ba người bọn họ đều sắp đã không chống đối nổi đến rồi. Sao? Làm sao có khả năng? Nhiên Đăng sắc mặt bên trong tất cả kinh hãi nói, ba người bọn họ nói thế nào cũng là có ngộ khí hạnh hoàng kỳ hộ thân, làm sao sẽ liền đối với mới một đòn đều chống đỡ không tới? Trúc Long nhìn ba người dáng dấp chật vật, cười to nói: Nhiên Đăng, ngươi cho rằng người già già ta vẫn là ban đầu cái kia ta Âu Mã. Bây giờ ta lại làm sao có khả năng sẽ là các ngươi có thể tưởng tượng. ầm. Trúc Long giựt tiếng, trong bàn tay xuất hiện viễn cổ tổ Long bóng mở. Lần thứ hai hướng về Nhiên Đăng ba người là tới. Nhiên Đăng, nên thử ta này tổ Long lực lượng lợi hại. Trúc Long đang khi nói chuyện, cái kia trưởng ảnh mang theo vô tận viễn cổ thần vật, hướng về Nhiên Đăng xung kích mà đi. ầm ầm một tiếng nổ vang. Nhiên Đăng ba người kêu thảm một tiếng, thậm chí cảm thấy đến chính mình thân thể dường như vỡ vụn bình thường. Về phía sau bên ngược, đợi đến ổn định thân hình. Nhân Đăng càng là kinh ngạc nói, Tổ Long lực lượng, dĩ nhiên đúng là Tổ Long lực lượng, Trúc Long, ngươi là Làm được, Tổ Long lực lượng, vậy cũng là chỉ có Thượng Cổ Tam Đại tộc phụ tộc, Kỳ lân tộc, Trong Long tộc, Long tộc, tộc tộc trưởng Tổ Long mới thứ năm giữ. Mặc dù Trúc Long là thời đại kia lưu giữ lại người, hắn cũng không thể nắm giữ cái kia trong truyền thuyết Tổ Long lực lượng a. Tổ Long mạnh mẽ, bọn họ lại sao không biết, mặc dù là đặt ở bây giờ, vậy cũng là thánh nhân bên dưới, mạnh nhất tồn tại. Cũng không trách, bọn họ vừa mới lần đầu gặp gỡ Trúc Long lúc, càng trong lúc nhất thời coi chính mình là nhìn lầm, cái kia Trúc Long càng hiện hiện ra như vậy vô thượng ánh sáng. Này Trúc Long, lẽ nào thức tỉnh rồi tổ long lực lượng hay sao? Cái nghi vấn này ở trong lòng bọn họ nổi lên. Tự nhiên là người ra ra chủ nhân của ta, Lâm Thiên thánh nhân hỗ trợ làm được, dư thừa, các ngươi liền không cần biết rồi. Trúc Long hét lớn một tiếng. Ầm. Trước mặt Long tộc vô thượng pháp bảo, Tổ Long Châu xuất hiện, trực tiếp hướng về Nhiên Đăng hai người ném tới. Trên người hắn có tổ long lực lượng, tự nhiên là Lâm Thiên dùng lực chi đại đạo trợ giúp Trúc Long, lại mượn cái kia Tổ Long Châu giúp cảm nộ. Ở thu được tổ long lực lượng sau, Trúc long sức mạnh của hôm nay, ở thánh nhân bên dưới, ngoại trừ Lâm Thiên, hầu như không người nào có thể địch. Nhiên Đăng độ vật cũ, chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy trăm năm trước Đông Hải cái kia trận chiến đấu, ta đưa ngươi đánh không đủ nó sao? Càng còn dám chính diện cùng ngươi ra ra ta chống lại. Trúc Long lên tiếng chào phúng trong lúc đó, công kích dĩ nhiên hạ xuống. Hai vị sư đệ chớ sợ, ta chờ có sư tôn ban tặng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Hơn nữa ta chờ ba người sức mạnh, chẳng lẽ còn sợ hắn? Nhiên Đăng vì cho Vân Trung Tử hai lòng tin của người, trực tiếp cầm cái kia mậu kỳ hạnh hoàng kỳ liền xông lên trên. Nhưng chỉ nghe đông này một tiếng, Trúc Long cũng đã trực tiếp phá tan rồi cái kia mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phong ngữ. ở Nhiên Đăng ba người sợ hãi trong ánh mắt, Trúc Long tổ Long Châu đã trực tiếp mang theo tổ Long lực lượng bắn ra vô tận sức mạnh, nên ở mặt bọn họ buồn bên trên, giang dác chỉ là một đòn bên dưới, xông vào phía trước nhiên đang liền bị trực tiếp đánh thành một bãi bùn náo. Ha ha, ta Trúc Long muốn ngươi chết, Hành Hoàng Kỳ cũng không giữ được ngươi. Trúc Long khuôn mặt đẹp trai vung một cái, khá là tao khí, để chu vi một đám tiệt giáo đệ tử đều liên tục than thở. Sư, sư minh chết rồi. Vân trung tử, nam cực tiên ông hai người trong nháy mắt tròn váng. bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chuẩn thánh viên mãn phó giáo chủ, liền như vậy nguội, bước chân của hai người không khỏi đẩy ra, bọn họ nghĩ đến Trúc Long thực lực, có thể sẽ tương đương mạnh mẽ nhưng cũng tuyệt độ không nghĩ đến, càng khủng bố đến cái trình độ này a. Ở tại bọn hắn kinh thần trong lúc đó. Bẹo. Nhiên Đăng Nguyên Thần đã mang theo tất cả hoảng sợ, nhẹ nhàng đi ra, muốn quýt muốn chạy trốn. 073. Hắn giống như mình là không nghĩ đến. Vừa mới, Nhiên Đăng cho là có mộng kỳ hạnh hoàng kỳ tại người, nói thế nào cũng có thể đem trúc long cản mấy lần. Nhưng, sự thực nhưng cùng sự tưởng tượng của hắn hoàn toàn phản lại. Chủ nhân đã đã nói phải đem ngươi mỗi người đều đưa lên phong thần bảng, Nhiên Đăng, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Trúc Long tự nhiên không thể để Nguyên Thần của hắn chạy thoát, lắc mình trong lúc đó, liền đột eo Giờ khắc này, Càn Nguyên Sơn trên, Nguyên Thủy kinh hoàng, nếu nói là trước, hắn còn có thể duy trì cuối cùng một tia trấn định, nhưng hiện tại chính mình phó giáo chủ nhân đăng đã chỉ còn giữ lại nguyên thần, thậm chí nam cực tiên ông cùng vân chúng tử, không chắc cái nào một khắc liền trực tiếp chết rồi. Lâm Thiên, ngươi để trúc long cùng đi vào tham chiến, có hay không quá đáng? Nguyên Thủy trong tay âm thầm ngưng tụ thánh nhân pháp lực, trong miệng hướng về Lâm Thiên chất vấn. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên lúc này nở nụ cười, ngươi Nguyên Thủy, cũng có mặt cùng ta nói quá đáng. Ngươi nhiên đang chính là phó giáo chủ này trúc long chính là ta vật cưới ngươi phó giáo chủ một phế vật ngay cả ta vật cưới đều đánh không lại nguyên thủy ngươi không cảm thấy mất mặt thì thôi còn có mặt mũi cùng ta nói quá đáng vừa mới ngươi cái tiêu mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cho rằng ta là người mù hay sao chờ lâm thiên vừa mới rứt lời hắn nhưng nhận ra được một luồng thánh nhân sức mạnh hướng về trúc long một đòn tiệt giáo chúng đệ tử phương hướng đánh tới giờ khắc này lâm thiên sắc mặt kỳ biến hắn âm thanh vô tận lạnh như băng nói nguyên thủy ngươi tìm không chết được hai chương hai nguyên thủy khó coi cử động lâm thiên phẫn nộ không sai nguyên thủy đang cùng lâm thiên câu hỏi trong lúc đó Càng vì hộ toàn hắn xiển giáo đệ tử, ra tay ám hại tiệt giáo hậu bối. Ầm ầm. Nguyên thủy cái kia một đạo vô thượng thánh nhân công kích, trực tiếp uy thế đi ra ngoài. Hắn đạo công kích này, đã không phải uy thế, mà là hoàn toàn hoàn hảo lấy lớn ép nhỏ. Thậm chí đạo kia công kích trong khi xuất thủ, Nguyên thủy trong miệng chấn chấn có từ nói: "Các ngươi tiệt giáo xuất sinh, không đáng ước, càng dám như thế ám hại ta đệ tử, ta thật hối hận mới vừa rồi không có đem bọn ngươi trực tiếp tiêu diệt, ta hôm nay là không thể lưu các ngươi, ta liền xóa sổ các ngươi đi bảy xúc sinh này, tỉnh hậu hoàn vô cùng." Lời ấy nói không biết xấu hổ tới cực điểm cũng làm như đang vì mình thân là thánh nhân ra tay tìm một cái cớ. Ầm ầm ầm. Nguyên Thủy cái kia thánh nhân sức mạnh mang theo vô tận tàn bạo tiếng sấm địa quang, nghiền nát một vùng không gian, bay thẳng đến cái kia Vạn Tiên trận bên trong mà đi. Quá kẹt. Vạn Tiên trận, dù sao chỉ là một đám xiển giáo đệ tử chủ trì mà thôi, bọn họ cũng không giống Lâm Thiên bình thường, ở thánh nhân bên dưới, liền nắm giữ có thể chống lại thánh nhân năng lực, mặc dù là ngưng tụ tiệt giáo vạn tiên sức mạnh, muốn chống đối thánh nhân, vẫn là khó một chút. Trong thời gian ngắn, Vạn Tiên trận cũng đã bị Nguyên Thủy phá tan. Ầm. Ở Vạn Tiên trận bên trong tiệt giáo đệ tử, tất cả đều cảm nhận được áp lực vô tận. Đó là một loại có thể khiến bọn họ mùi chết chóc. Vạn Tiên trận vị trí vùng thế giới này, cũng phải trực tiếp vỡ vụn, một khi vỡ vụn thành hỗn độn, cuốn vào tiệt giáo đệ tử, như vậy tính mạng của bọn họ liền tương đương nguy hiểm. Mà tại đây thánh nhân sức mạnh bên trong, Nguyên Thủy càng là ý đồ đem chính mình xiển giáo đệ tử cho cứu được. Nguyên Thủy, ngươi tìm không chết được. Sau một khắc, một tiếng lạnh giá cực kỳ âm thanh từ Nguyên Thủy một bên truyền đến. Đâm này, lập tức, thanh âm vang lên, chỉ thấy toàn bộ Càn Nguyên Sơn trên toàn bộ không gian, phản phất đều bị một luồng vô thượng lực lượng không gian cho phong tỏa bình lặng. Đạo kia lực lượng không gian, Trong thời gian ngắn liền đem Nguyên Thủy đạo kia thánh nhân thủ đoạn cho lắng lại hầu như không còn, không để lại một kia dấu vết. Như vậy, mới để Tiệt Giáo đệ tử từ không gian kia loạn lưu bên trong thoát khỏi nguy hiểm. Nguyên Thủy thánh nhân, đây là đã hoàn toàn không muốn thể diện ạ. Ở Nguyên Thủy ra tay sau khi, hồng hoang chúng sinh đều kinh ngạc đến ngây người, người. Bọn họ sao không có thấy rõ, Nguyên Thủy vừa mới đạo kia thủ đoạn, là trực tiếp muốn lấy thánh nhân lực lượng giết Tiệt Giáo đệ tử a? Thậm chí, đồng thời, Nguyên Thủy vẫn muốn nghĩ cứu chính mình xiển giáo đệ tử. Động tác này, thực sự là đã vô liêm sỉ tới cực điểm. Mọi người đem việc này từ đầu tới đuôi nhìn lần. Đặc biệt càng Nguyên Sơn phụ cận các sinh linh, bọn họ càng là biết, lần này chính là Nguyên Thủy môn hạ thái ất chân nhân thầy cho đi đầu bắt nạt tiệt giáo Thái Cơ, không nghĩ đến Thái ất mất mặt, đánh không lại người ta tiệt giáo và Tiên. Hắn Nguyên Thủy liền tự mình kết cục lấy Thánh Nhân uy thế bắt nạt tiệt giáo và Tiên, ở Lâm Tiên Thánh Nhân đến sau khi, Nguyên Thủy phát hiện mình uy thế địch bất qua đối phương, liền muốn muốn lấy hai bên đệ tử công bằng quyết đấu. Nói là công bằng, nhưng Nguyên Thủy phát hiện chính mình đệ tử không còn dùng được, lần thứ hai không muốn thể diện để phó giáo chủ kết cục. Quay đầu lại, phát hiện chính mình xiển giáo vẫn đánh không lại người ta. Liền, liền trực tiếp tự mình ra tay, thậm chí là đánh lén coi như là cái thực lực thấp kém hồng hoang sinh linh cũng sẽ không làm như vậy đe hèn sự tình a nguyên thủy thánh nhân động tác này thực sự là quá mức mất mặt lâm thiên thánh nhân từ đầu tới đuôi không có nhúng tay quá này nguyên thủy thánh nhân năm lần bảy lượt nhúng tay cũng là thôi hiện tại càng là lấy thánh nhân thân phận bắt nạt hậu bối may là ta chưa từng rất nhiều vào xỉn giáo dự định là ta ngược lại không ném nổi người này này nguyên thủy thánh nhân làm lên sự đến đã hoàn toàn không hề có nguyên tắc a liền ngay cả minh hà chấn nguyên tử mọi người cũng không khỏi cao mày lên việc này nếu như là để bọn họ làm phỏng chừng bọn họ đều đánh chết làm không được bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng càng sẽ phát sinh ở một cái thánh nhân trên người, liền tối thiểu điểm mấu chốt đều không có. phải biết, diệt tiệt hai giáo đệ tử quyết đấu, đây chính là giữa hai người ước định a. thân là thánh nhân, trực tiếp phá hoại ước định, này nói ra, phòng trừ người khác đều sẽ cho rằng ngươi là cái kẻ ngu si. nhưng hôm nay nhưng thật sự phát sinh ở trước mắt của bọn họ. hừ, mở mồm nói tục, năm lần bảy lượt bộ ước, hồng hoang bên trên, sao có như thế không biết xấu hổ thánh nhân? thực sự là bắt nạt ta thánh hoàng quá mức, ta hận không thể đem này nguyên thủy mặt cho mạnh mẽ giống chiến đất. trên đời sao có như thế người vô liêm sỉ si tồn tại? như vậy xem ra đệ tử của hắn có thể như vậy vô liêm sỉ nhưng cũng không thế nào kỳ quái dù sao có như thế thánh nhân lão sư ngũ trang quan bên trong đã thân là nhân tộc thượng cổ tam hoàng một trong hồng vân nhìn thấy nguyên thủy cỡ này rằng dấp không nhịn được trực tiếp mắng lại lại lâm thiên có thể nói là hồng vân tái tạo ân nhân dù sao thánh hoàng không có dặn dò để bọn họ giảm đủ xỉn việc bằng không hồng vân lúc này đã trực tiếp giết tới hận không thể giết mấy cái xỉn giáo đệ tử để giải mối hận trong lòng này nguyên thủy thánh nhân xác thực quá phận quá đáng điểm chấn nguyên tử cũng khen nói mai đến tận giờ khắc này hắn đều có chút không thể tin được, đây thật sự là nguyên thủy thánh nhân làm được sự tình. bát cảnh cung, nguyên thủy, hành động này quả thực khó coi a. tu vô vi chi đạo, đồng thời đều là tam thanh hắn, lúc này đều đối với nguyên thủy hành vi cảm thấy vạn phần lúng túng. thậm chí lúc này ra đi chợ giúp nguyên thủy, hắn đều có chút thật không tiện. hình ảnh này quả thực là để hùng hoang chúng sinh chế nhạo. thời khắc này thánh nhân chi bộ mặt, quả thực không còn sót lại chút gì. hoa hoàng cung, nữ hoa nhìn nguyên thủy hành vi cũng là sắc mặt lúng túng đến không thể lại lúng túng. không nghĩ đến nguyên thủy càng sẽ làm ra như vậy hành vi. Lần này kết minh kết thúc, ta vẫn là không muốn cùng hắn hướng về đến đúng lúc." Nữ oa âm thầm nghĩ đến, nàng vốn tưởng rằng, Nguyên Thủy gặp hướng về Lâm Thiên ra tay, nói thế nào cũng là đều là thánh nhân trong lúc đó chiến đấu, cũng có thể cứu vãn một ít bộ mặt. Nhưng nàng không ngờ tới chính là, Nguyên Thủy ra tay đối tượng, càng là tiệt giáo chúng đệ tử. Nàng nhưng là hoàn toàn quên chính mình từng ở Bất Chu Sơn từng làm sự tình. Sở dĩ nàng gặp cảm thấy như vậy lúng túng, thậm chí so với Lao tử còn muốn rất gì? Chính là bởi vì nàng từng kinh, ở Bất Chu Sơn đã từng từng làm lấy thánh nhân thân, ước hiệp vu tộc cùng Lâm Thiên sự tình cũng bởi vậy, nàng bây giờ làm thứ ba người đứng xem góc độ, tựa hồ là cảm nhận được đã từng người khác xem hành vi của nàng là cỡ nào tình hình. loại này xấu hổ cảm, làm cho nàng cái này thánh nhân cũng khó khăn có thể cực kỳ, không thể tiếp thu. không, ta cùng nguyên thủy cỡ này hành vi sao có thể có thể như thế? nữ hoa mạnh mẽ đối với mình an đuổi tráng. có điều, bực này thần niệm rất nhanh, liền bị nàng cho chặt đứt. lại nói cả nguyên sơn, lâm thiên tự nhiên biết nguyên thủy vô liêm sỉ, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp kẻ này vô liêm sỉ trình độ. cũng may là hắn cũng vẫn luôn đã sớm chuẩn bị, nếu không gì, hắn tiệt giáo đệ tử ngược lại thật sự là muốn gặp nguy hiểm. Nguyên Thủy, Lâm Thiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nguyên Thủy cảm nhận được này có một hồi lạnh lẽo khí tức, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ nghe Lâm Thiên sau một khắc nói thẳng, "Nguyên Thủy, đi lại ra ngươi." 26. Niệm niệm. Huynh là cẩm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 292, Nguyên Thủy lão cậu, ngươi đánh được rồi sao? Lâm Thiên thực sự là không nhịn được, trực tiếp chửi tục lên. Nguyên Thủy hôm nay hành vi, thực sự là để hắn đã được kiến thức một người, vô liêm sỉ hạ cố. Nguyên Thủy đây là có hạn cuối sao? Hắn căn bản cũng không có hạn của a. Ha ha, tự mình đối với ta tiệt giáo đệ tử ra tay liền cũng được, lại vẫn phải cho ta tiệt giáo đệ tử an cái trước ám hại ngươi xiển giáo tội danh. Này chính là ngươi xiển giáo văn hóa sao? Ta có thể đi ngươi à đi. Lâm Thiên không đem hắn Nguyên Thủy Tổ tông tổ tông 18 bối đều mắng, có điều bận tâm đến chính mình trưởng giáo Thông Thiên cùng cháu trai này là cùng ra tam thanh, hắn mới không có như thế làm. Giờ khắc này, mặc dù là bên bờ Đông Hải Thông Thiên, cũng đã muốn đem chính mình người huynh trưởng này mặt cho giẫm nát. Nghe nói Lâm Thiên được mà, Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm cực kỳ, mà càng thêm đệ trong lòng hắn khiếp sợ chính là Hắn cái kia đột nhiên một đạo tập kích, càng bị Lâm Thiên dễ dàng như thế liền ngăn lại. Lâm Thiên cái kia vận chuyển không gian sức mạnh, phản phất trở nên càng mạnh mẽ hơn bao phần. Nguyên Thủy, hôm nay, ta nếu là không đem ngươi khuôn mặt dàn mua này giẫm nát, ta liền không vì là này tiệt giáo phó giáo chủ. Ẩm. Ở rất tiếng sau khi, Lâm Thiên 36 viên định hải thần châu, bay thẳng đến Nguyên Thủy khuôn mặt đập tới. Hắn phải đem này lão cẩu khuôn mặt, trực tiếp đập cho nát bét, trực tiếp dùng lực chi đại đạo cho hắn câu lại. Để này lão cẩu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục dùng hắn tấm này nát miệng, ở đây nói hưu nói vượn. Lâm Thiên, ngươi dám không hai không nguyên thủy thấy lâm Tiên trực tiếp ra tay với chính mình kinh nộ và phẫn giờ khắc này đã không phải lúc trước uy thế đối kháng mà là thuần túy sức mạnh va chạm Vốn là sự tình vẫn không có phát triển đến bước cuối cùng hôm nay lâm Tiên vốn định đem những này vô liêm sỉ xền giáo đệ tử đưa lên phong thần bảng liền thôi mà cùng nguyên thủy Trung có một trận chiến hắn cũng không từng dự định như thế sớm liền chiến dù sao không cần như thế xền giáo đệ tử lên bảng sau khi có thể để tiệt giáo đệ tử càng rút lui an toàn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương pháp chỉ là lần này này lao cầu năm lần bảy lượt lật lọng đã trực tiếp chọc giận lâm thiên. Hắn cũng bỏ mặc Nguyên Thủy này, lão cậu dùng mộng kỳ hạnh hồn kỳ. Ngoại trừ muốn để chính mình đệ tử khanh này diễn giáo đệ tử một tay ở ngoài, hắn cũng không từng dự định trực tiếp làm tuyển, bằng không này Nguyên Thủy lão cậu nhất định vắt rồ, đến thời điểm tác động năm thánh giải quyết lên cũng sẽ vướng tay chân một ít. Nhưng, bây giờ, Lâm Thiên không dự định nhịn. Hắn đã nhẫn không được. Không giết này Nguyên Thủy lão cậu, trong lòng hắn khó có thể lắng lại. Cái kia 36 viên định hải thần châu, trực tiếp giống như 36 phương thế giới bình thường, hướng về Nguyên Thủy áp chế quá khứ. Những này định hải thần châu, cùng mình đồng thời ở trên Tu Gi Sơn chứng kiến khai thiên chứng đạo nửa bước lực chi lại đạo mỗi bách một viên chính là một thế giới mặc dù là thánh nhân bị ép bên trong cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu khủng bố cùng lâm thiên lần thứ nhất chính thức giao thủ nguyên thủy mới biết người này sức mạnh đến cùng khủng bố cỡ nào cái kia 36 mươi hạt châu hầu như tất cả đều mang theo vô tận lực chi đại đạo uy thế trừ thiên khánh vân nguyên thủy hô hô một tiếng hắn rú tiếng một đạo mang theo vô tận ánh sáng linh bảo xuất hiện ở tại đỉnh đầu sị muôn màu muôn vẻ ánh sáng tung xuống từng viên một quang vận mang theo sức mạnh đất trời có con đường chuỗi ngọc buông xuống này linh bảo tên gọi trừ thiên khánh vân chính là nguyên thủy năm đó ở tử tiêu cung phân bảo nhai thượng được linh bảo ánh sáng một khi thả ra có thể loại bỏ thế gian tất cả sức mạnh mặc dù là thánh nhân dùng để hộ thân cùng cảnh giới cũng là rất khó phá tan nó phòng ngự bảo vật này là bên trong đất trời hiếm thấy phòng ngự trí bảo nguyên thủy đem bực này trí bảo thả ra trong nháy mắt ở đem chính mình bảo vệ đồng thời ánh sáng cũng đem càn nguyên sơn trên xỉn giáo đệ tử cho bảo vệ ta này chư thiên khánh vân xem ngươi làm sao phá tan nguyên thủy than nhẹ trong lúc đó bàn tay xoay chuyển lại là một cái linh bảo xuất hiện phát sinh phảng phất chấn động vạn cổ tiếng vang van động trong lúc đó một đạo xiềng xích nhưng là xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn trong tay. ầm, cái này cũng là một cái tiên thiên linh bảo. nguyên thủy mưu đồ hiển lộ không bỏ sót. hắn là muốn lấy chư thiên khánh vân hộ thần, sau đó lấy này tiên thiên linh chói buộc trụ lâm thiên vô thượng linh bảo. nguyên thủy, ngươi cho rằng như vậy liền có thể hộ được bản thân chu toàn sao? quả thực mơ hão. ầm, lâm thiên giơ tay, một đạo vô thượng bảo thức liền xuất hiện ở trong tay. âm âm hướng về chư thiên khánh vân chém tới. thức thân bên trên vô tận lực chi đại đạo tỏa ra. chỉ thấy một đạo công kích hạ xuống, cái kia chư thiên khánh vân khí tức cũng đã trực tiếp bị suy yếu không biết mấy phần. không được. Người này pháp bảo quá nhiều." Nguyên Thủy sắc mặt hơi kinh. "Hắn cái kia tiên tiên linh tỏa, nhiều nhất cũng là có thể đem Lâm tiên một cái linh bảo ngăn lại mà thôi. Nhưng Lâm tiên thảo phạt chí bảo, nhưng là không ngừng cái kia 36 viên định hải thần châu mà thôi a. Lượng Tiên Sích bây giờ càng là hóa thành khai thiên sích, chính là vô thượng pháp bảo, đã từng thậm chí có chém giết Tây Phương Nhị Thánh như vậy chiến tích. Hắn rõ ràng mới nửa bước đại đạo, vì sao sức mạnh dĩ nhiên khủng bố đến cái trình độ này?" Nguyên Thủy nội tâm kinh kinh ngạo, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên hội trước, Tây Phương Nhị Thánh bị chém giết xác thực, thực không an. Hắn trước đây cũng quá nhỏ nhìn Tây Phương Nhị Thánh càng là coi thường Lâm Viên, có thể nói, hắn Nguyên Thủy Kiêu ngạo tính cách mới tạo nên hắn hôm nay gặp ăn này thế lớn. Không được, ta nhất định phải dùng ra những pháp bảo khác. Nguyên Thủy lần thứ hai than nhẹ trong lúc đó. Ầm ầm. Nguyên Thủy ánh mắt thu nhỏ lại, trong tay một cây kỳ phiên xuất hiện. Tại đây cái kỳ phiên xuất hiện trong ngay mắt, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều cảm nhận được một luồng phản phất đến từ chính viễn cổ cổ điện khí tức. Thậm chí, bên trên mang theo Hồng Hoang Thiên Địa thuần túy nhất sức mạnh. Cái kia cái kỳ phiên, một khi xuất hiện, liền để thiên địa vì đó đột nhiên biến sắc, vạn vạn bên trong phong minh ai khiếu không thôi. Bản cổ phiên Lâm Thiên cùng với Hồng Hoang chúng sinh đều là ngay lập tức liền nhận ra cái này pháp bảo chính là trong thiên địa đệ nhất thảo phạt trí bảo, bản cổ phiên. Bọn họ đúng là không nghĩ đến, Nguyên Thủy càng rất sớm liền đem này các pháp bảo lấy ra. Lâm Thiên, ta xem ngươi có thể không chống lại cơ này trí bảo." Nguyên Thủy nộ quát một tiếng, bản cổ phiên hướng về Lâm Thiên kéo tới. Ầm ầm, từng tiếng vang vọng rung khắp thiên địa, trong không gian phản phất có đến từ chính hỗn độn thần ma kêu rên bình thường. Bản cổ phiên, đây chính là sức công phạt, chỉ đứng sau khai thiên thần phủ vô thượng linh bảo." Vèo! Bản cổ phiên đạo thứ nhất công kích đánh vào Lâm Thiên trên người trong đó rồi, nguyên thủy sắc mặt bên trong tràn ngập vô tận kinh hỉ, bản cổ phiên này các pháp bảo, một khi ban chúng, thì sẽ khiến người ta nhận hết vô tận răn vật. nhìn mặt kia rung dại ra lâm thiên, nguyên thủy không khỏi vui vẻ nói, bị bản cổ phiên công kích đánh choáng váng sao? Không thèn là vô thượng linh bảo, không trách hồng quân đạo tổ dặn dò ta không thể dùng linh tinh. nguyên thủy nội tâm thở dài nói, bởi vì hồng quân lão tổ đã từng đã phân phó này bản cổ bản uy lực quá khổng lồ, không thể tùy ý sử dụng, vì lẽ đó liền ngay cả nguyên thủy cũng chưa từng dùng qua bao nhiêu lần. ở hắn thành thánh sau khi, càng là trên căn bản chưa từng dùng, hôm nay nắm tới đối phó lâm thiên. Không hề nghĩ rằng, nhưng có uy lực như thế. Và Đang kinh hỉ sau khi Nguyên Thủy bàn cổ phiên cũng đã lần thứ hai vung lên, vô tận viễn cổ khí tức mang theo năng lượng, hướng về Lâm Thiên trên người xung kích mà đi. Xem ra, cái kia Tây Phương nhị thánh đánh không lại Lâm Thiên, cũng có điều là không có tốt linh bảo rồi. Bọn họ lại sao có thể cùng ta so với? Nguyên Thủy hơi hừ lạnh nói. Chỉ là một đạo lạnh lẽo cực kỳ âm thanh nhưng là ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Lão cẩu, đánh được rồi sao? Để Nguyên Thủy nội tâm sợ hai vạn phần. 26 chương 293 vô địch thân thể đạo tổ kinh hải. Bàn cổ phiên uy lực quả thế to lớn sao? Liên lực chi đại đạo Lâm Thiên Thánh Nhân đều khó mà ngăn cản. Nguyên Thủy Thánh Nhân tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng hắn dù sao cũng là nắm giữ Hồng Hoang phần lớn mạnh nhất pháp bảo người, này bàn cổ phiên càng là đệ nhất sát phạt bảo vật, xem ra mặc dù là Lâm Thiên Thánh Nhân, cũng phải thua trận a. Bàn cổ phiên nghe nói có thể phá tan hỗn độn, hôm nay gặp mặt, xem ra quả thật là như vậy a. Hồng Hoang các đại năng tất cả đều than thở. Nhìn thấy Lâm Thiên Thánh Nhân ở bàn cổ phiên công kích dưới không thể động đậy, bọn họ lúc này thậm chí cảm thấy khá là đáng tiếc. Bởi vì, trước Nguyên Thủy Thánh Nhân vô liêm sỉ, thực sự là nhân thần cộng phận mặc dù là bọn họ cũng cũng không nhịn được muốn xem đến nguyên thủy thánh nhân bị hành hung một màn chỉ là như kim nhưng là không nhìn thấy vậy nguyên thủy ở một bên cho rằng lâm thiên trực tiếp bị hắn bàn cổ phiên ổn định nhưng là đánh vui vẻ cực kỳ Mặc ngươi đại đạo lực lượng thì lại làm sao trong ngay mắt nguyên thủy bàn cổ phiên đã vung lên mười mấy dưới nhưng cũng chính đang hắn cấp trên thời gian lâm thiên âm thanh lại chuyển tới lão cẩu đánh được rồi sao lâm thiên âm thanh lạnh lẽo cực kỳ mặc dù là nguyên thủy đều cảm thấy tựa hồ nội tâm hơi phát lạnh sau một khắc chưa từng chờ hắn phản ứng lại lâm thiên thân thể động thậm chí Hắn nhìn thấy, Lâm Thiên lần này động tác ác liệt cực kỳ. Làm sao có khả năng chịu ta bản cổ phiên nhiều như vậy thứ công kích, sao còn có thể có thể hành động cấp tốc như thế? Nguyên Thủy nhìn thấy tình cảnh này sau khi, trong nháy mắt kinh dị cực kỳ. Lẽ nào, hắn mới vừa ở ở ta bản cổ phiên bên dưới, căn bản cũng không có bị thương hay sao? Nội tâm của hắn liên tiếp nghi vấn sinh ra. Vừa mới hắn càng là đã quay về Lâm Thiên đến thân thể vung lên mười mấy lần, lấy hắn thánh nhân lực lượng vung lên bản cổ phiền, mặc dù đứng ở trước mặt hắn chính là thánh nhân thân thể, é e sợ cũng đã nứt to đì. Nhưng là, ở trước mặt hắn đứng Lâm Thiên nhưng dường như người không liên quan như thế thậm chí còn có thể trực tiếp hành động như vậy mau lẹ. Bàn cổ phiên pháp bảo này công kích, càng là đang công kích một hồi có thể chồng chất vô số. Vừa mới hắn vung lên cái kia mười mấy lần, có thể nói là ở chồng chất bên dưới đã có vấn diệt trừ thiên sức mạnh của tinh thần, mà gõ ở Lâm Thiên trên người, dĩ nhiên không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Này Lâm Thiên, cơ thể hắn đến tột cùng đã mạnh mẽ đến mức độ cỡ nào? Giờ khắc này, Nguyên Thủy Nội Tâm có chút chấn váng, thậm chí là có chút thất thần, không thể tin được hết thảy trước mắt dĩ nhiên là thật sự. Này, làm sao có khả năng? Nguyên Thủy bước chân hơi sau. Mặc dù là hồng hoang chúng sinh, Giờ khắc này cũng kinh ngạc đến ngây người, người. Bàn cổ phiên đánh vào Lâm Thiên Thánh Nhân trên người, dĩ nhiên không tạo được bất kỳ thương tổn nào. Chơi ạ. Lâm Thiên Thánh Nhân thân thể cứu càng đã mạnh mẽ đến trình độ nào a? Nguyên Lai vừa mới Lâm Thiên Thánh Nhân bất động, không phải là bởi vì bản cổ phiên công kích, mà là chính hắn không nhúc nhích mà thôi. Bọn họ từng cái từng cái tất cả đều cởi khổ. Bọn họ phát hiện, đối với Lâm Thiên Thánh Nhân suy đoán, bọn họ đều là đoán không được chính xác đáp án. Khi bọn họ mỗi lần cho rằng Lâm Thiên Thánh Nhân gặp bại lúc, Lâm Thiên Thánh Nhân đều sẽ cho bọn họ một nghiệm vui bất ngờ. Thử tiêu cung bên trong, bản cổ phiên càng đều không gây thương tổn được hắn thân thể sao? Hồng quân đạo tổ ngồi xếp bằng ở giường mây bên trên, tương tự là mặt mày hơi kinh nhìn hồng hoang trên phát sinh tình cảnh này. Bàn cổ phiên là hắn ban cho nguyên thủy pháp bảo, uy lực của nó làm sao? Hắn tự nhiên là rõ ràng cực kỳ. Mặc dù là chuẩn thánh viên mãn cầm bàn cổ phiên, không để ý trong lúc đó, thậm chí có thể thương tổn được thánh nhân. Mà nguyên thủy thân là thánh nhân, cầm này bàn cổ phiên, uy lực của nó làm sao? Tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Nguyên thủy đối với lâm thiên cực kỳ căm hận, tự nhiên không khả năng sẽ có nương tay chút nào. Nay mười mấy lần công kích hạ xuống, lâm thiên dĩ nhiên chưa từng có một phần một hào bị thương. Sao có thể có chuyện đó? Hồng Quân đối với điều này cũng là thán phục cực kỳ. Thân thể của người này, tựa hồ so với nguyên hội trước, Tu Di Sơn cùng chuẩn đề tiếp dẫn hai người thời điểm chiến đấu, càng mạnh mẽ hơn. Hồng Quân hơi than thở. Hắn, lẽ nào thật sự chính là bản cổ để lại ở Hồng Hoang hóa thân hay sao? Trong lúc nhất thời, nhìn trận đó hình ảnh, Hồng Quân dĩ nhiên sinh ra suy đoán như vậy. Lập tức, vì nghiệm chứng chính mình cái nghi vấn này, là có hay không thiết. Hồng Quân cũng chưa từng ra tay ngăn cản hai người tranh, tiếp tục khuôn mặt động lại, hướng trong sân nhìn lại. Lại nói Càn Nguyên Sơn trên, Lúc này Lâm Thiên, nhưng sẽ không cho Nguyên Thủy bất kỳ cơ hội phản ứng. Khai Thiên Sích, trong nháy mắt liền hướng về Nguyên Thủy nét mặt giàn mua, đập tới, này một thước, thế phải đem hắn nét mặt giàn mua đập nát. Ầm ầm ầm. Đạo công kích này, mang theo vô tận lực chi đại đạo, ở Lâm Thiên vô cực hỗn độn kinh 10 vạn tăng gấp bội bước bên dưới, càng làm cho trên đường chân trời ngôi sao trực tiếp nổ tung. Loại sức mạnh này, ai từng thử ai biết. Mà Hưng Hoang bên trên, cái kia Tây Phương Nhị Thánh cảm nhận được chính là càng rõ ràng. Trư Thiên Thánh Vân. Hoàn loạn trong lúc đó, Nguyên Thủy bận bịu đem chính mình linh bảo đội trên đỉnh đầu. Không. Dù vậy, loại sức mạnh này cũng làm cho hắn kinh hồn bạc vía. Quá kèn. Sau một khắc, Lâm Thiên Khai Thiên Sích sức mạnh đã tới. Tại đây vô tận lực chi đại đạo uy thế bên dưới, ầm ầm một tiếng, cái kia chư Thiên Khánh Vân thả ra con đường bảo hộ ở nguyên thủy quanh người ánh sáng trực tiếp biến mất không còn tâm hơi, linh bảo bản thân lấp loé ánh sáng, thậm chí cũng phải trực tiếp tiềm ẩn diện. Tại đây ánh sáng biến mất trong nháy mắt, Khai Thiên Sích một phần sức mạnh trực tiếp khuynh đảo ở nguyên thủy trên mặt. Đùng. Một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, chỉ thấy nguyên thủy trên khuôn mặt, một đạo rõ ràng thước ấn xuất hiện, thậm chí khuôn mặt của hắn đều suýt chút nữa bị Lâm Thiên cho đập sai lệch. Đáng chết đáng chết người này sức mạnh làm sao sẽ mạnh tới bậc nào ỉ nguyên thủy hơi kinh nộ thậm chí nội tâm có chút tan vỡ không phó giáo chủ đi vũ giờ khắc này tiệt giáo đệ tử tất cả đều tại hạ một bên la lên này nguyên thủy vô liêm sỉ tiểu nhân lại có thể nào địch nổi ta phó giáo chủ vô thượng lực chi đại đạo đúng đấy xem cái kia nguyên thủy mặt đều bị đánh sai lệnh lần này càng như là một cái bị làm mất mặt đồ vô liêm sỉ ha ha phó giáo chủ cả nguyên thủy mười mấy phiên đều chưa từng dao động mà hắn nguyên thủy vẹn vẹn bị phó giáo chủ vỗ một bước liền trở thành dáng dấp như thế lập tức phân cao thấp à Phó giáo chủ, đánh chết đổ vô liêm sỉ này. Tiết giáo các đệ tử, thấy cái kia nguyên thủy càng bị chính mình phó giáo chủ đè lên đánh không chút nào tinh khí, không khỏi ngạo nỗi nói. Giờ khắc này, lâm thiên đem nguyên thủy đánh thành như vậy, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là thoải mái cực kỳ. Nếu không là cái kia trư thiên khánh vân ánh sáng bảo vệ những này vô liêm sỉ xỉ xỉn giáo đệ tử, bọn họ giờ khắc này cũng đã đem những người này, cho từng cái từng cái đưa lên bảng đi tới. Mà xỉn giáo đệ tử, nhìn thấy sư tôn nguyên thủy càng bị đè lên đánh thành như vậy, sắc mặt âm trầm đen kịt cực kỳ. Từng cái từng cái ở bên trong tâm chờ đợi chính mình sư tôn trư thiên khánh vân ngàn vạn muốn ngăn trở. Như nếu không, tính mạng của bọn họ liền nguy hiểm a. Vụ. Mắt thấy Lâm Thiên khai thiên sích, liền lại muốn đánh tới, Nguyên Thụy kinh hoàng sau khi, vội vàng lần thứ hai đem cái kia Chư Thiên Khánh Vân tế lên. Cái kia bên trên chuỗi ngọc lần thứ hai biến ảo ánh sáng, vung xuống vạn đạo, giải rác ra vô tận ánh sáng đem Nguyên Thụy bảo vệ. Phá. Lập tức, chỉ nghe Lâm Thiên một tiếng giống to, hướng về này Chư Thiên Khánh Vân phòng hộ lực lượng mạnh mẽ ép xuống. Chớp mắt sau, khiến cho Hồng Hoang chúng sinh kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh. Quả kẹt. Trong không gian, từng đạo từng đạo thanh âm vang lên thuần. 26. Chương 294, Khai Thiên Xích. Hôm nay ta mang người đổ thánh. Quả kẹt. Tại đây tiếng vang bên dưới, bọn họ hướng về cái kia Lâm Tiên Khai Thiên Sích cùng Nguyên Thủy Trư Thiên Khánh Vân tiếp xúc địa phương nhìn lại. Cái kia Trư Thiên Khánh Vân, dĩ nhiên ở lực chi đại đạo áp bức bên dưới, từng tia một nhỏ bé vết rách bắt đầu xuất hiện. Sao? Làm sao có khả năng? Đây chính là Tiên Tiên Chí Bảo a. Ở Lâm Tiên Thánh nhân sức mạnh bên dưới, dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Còn chưa chờ Nguyên Thủy phát ra tiếng, nhìn thấy này mà hững hoang chúng sinh, cũng đã bắt đầu đi đầu chấn động hẳn lên. Tiên Tiên Chí Bảo, vốn là nghiêm cực kỳ, huống chi, này Chư Thiên Khánh Vân bản thân vẫn là phòng ngự linh bảo chỉ sợ là đều là thánh nhân, cũng chỉ có tại đây linh bảo không người tế lên thời điểm mới có thể làm được như thế chứ. Lâm Thiên thánh nhân, sức mạnh của hắn cứu càng đã cường đại đến mức độ cỡ nào? Hồng Hoang chúng sinh liên tục thán phục. Bảy hai linh bản nằm ở Chư Thiên Khánh Vân bảo vệ bên dưới uyển giáo các đệ tử, nhưng là càng hoãn rồi. Bọn họ vốn là khẩn cầu, nay Chư Thiên Khánh Vân có thể đem Lâm Thiên công kích phòng hộ hạ xuống, bọn họ cũng coi như là an toàn. Không nghĩ đến, ở Lâm Thiên công kích bên dưới, vẫn không có thể phòng vệ hai lần, liền trở thành dáng dấp kia. Đáng chết. Tại sao lại như vậy? Nguyên Thủy nhìn thấy Chư Thiên Khánh Vân tổn thương, đau lòng cực kỳ mặc dù tiên thiên trí bảo có thể tự mình chữa trị, nhưng là hoa này phí thời gian cũng là vô số. xong xuôi, xền giáo các đệ tử nhìn mình quanh người cái kia từ từ bắt đầu biến mất, chư thiên khánh vân ánh sáng chỉ có một ý nghĩ như vậy. tuy rằng bọn họ tạm thời an toàn, nhưng nếu là lâm thiên lại tới một lần nữa công kích như vậy, chư thiên khánh vân còn có thể đứng vững sao? thậm chí bọn họ đã tưởng tượng đến sau một khắc, chính mình thân thể nguyên thần hủy diệt sạch hình ảnh. ảo long, lập tức lâm thiên khai thiên xích lần thứ hai nâng lên, dơ lên đỉnh đầu, khai thiên xích phong bên dưới, có vạn vạn đạo lực chi đại đạo sức mạnh bắt đầu nhảy lên. Này một tức sức mạnh, phản phất có thể phê lấy hết tất cả. Như đòn công kích này bên dưới, Nguyên Thủy phạm vào khó khăn, chính hắn đều không rõ ràng, Chư Thiên Khánh Vân còn có thể không ngăn lại Lâm Thiên Đạo công kích này. Mặc dù là ngăn lại, Chư Thiên Khánh Vân che chở cho chúng đệ tử, tại đây một đạo công kích bên dưới, có thể hay không trực tiếp vẫn diệt, đều là cái vấn đề. Giang Nguyên Thủy, càng sẽ bị bức đến mức độ như vậy. Nguyên Thủy ở trong nội tâm, không cam lòng hò hét nói: "Đường Đường Đạo Tổ thân truyền, hắn Đường Đường Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đường Đường Tam Thanh Ngọc Thành, bản cổ chính tông, lại có một ngày sẽ bị bức đến mức độ như vậy." Nguyên Thủy vô cùng mâu thuẫn, hắn muốn lùi, nhưng là nếu như hắn giờ khắc này lui, cùng cái kia bị chúng sinh chế nhạo Tây Phương Giáo, Tây Phương nhị thánh, lại còn có gì khác biệt? Không ao ước, hắn cũng muốn trở thành hắn đã từng kẻ đáng ghét nhất. Vào đúng lúc này, Nguyên Thủy biểu cảm trên gương mặt quả thực phức tạp tới cực điểm, các loại tâm tình đan xen vào nhau, rất khó tưởng tượng, trên một gương mặt có thể hiện hiện ra nhiều như vậy biểu hiện. Trong đầu của hắn cũng đang nhấp nháy vô số ý nghĩ, hối hận, căm hận, hung tàn, chạy trốn, các loại. Lâm Thiên đòn đánh này bên dưới suýt chút nữa đem Nguyên Thủy cho biến thành một cái tinh thần phân liệt. Chu Tiên kiếm trận lập lập tức chỉ nghe lâm thiên lại là một thanh âm vang lên, dứt tiếng, từng trận hào quang ngút trời mà lên, con đường vừa sâu xa vừa khó hiểu phù ấn ở lâm thiên bốn phía sáng lên, vô tận sát ý khí ở toàn bộ trên mặt đất hồng hoang bay lên. Chu, chu tiên kiếm trận, lẽ nào lâm thiên thánh nhân lại muốn đổ thánh không được? Lần trước tây phương nhị thánh chính là chết ở này chu tiên kiếm trận bên dưới a. nhìn thấy này chu tiên kiếm trận đứng lên, hồng hoang chúng sinh trong nháy mắt có một loại quen thuộc cực kỳ cảm giác. nguyên hội trước trên tu di sơn, lâm thiên chính là dùng trận này trực tiếp đem cái kia tây phương nhị thánh đổ diệt với dưới kiếm, thanh minh dung khắp toàn bộ hồng hoang đại địa. Bọn họ xuống mãi, đều sẽ không quên cái tia hình ảnh. Giờ khắc này, Chu Tiên kiếm trận lại nổi lên, bọn họ tự nhiên ngay lập tức liền sản sinh ý nghĩ này. Lâm Tiên thánh nhân, chẳng lẽ muốn đem Nguyên Thủy thánh nhân cũng đồ hay sao? Nguyên Thủy thánh nhân, dù sao cũng là tam thanh một trong a. Trong lòng bọn họ sự nghi ngờ dồn dập, tại đây căng thẳng vạn phần tâm tình bên dưới, hướng về cái kia Càn Nguyên Sơn bên trên nhìn lại. Mà Ngũ Trang Quan bên trong, Hồng Vân thần niệm ở thấy cảnh này sau, nhưng là hưng phấn sắp nhảy lên. Nguyên hội trước, bỏ qua Thánh Hoàng đồ thánh trắng cử, hôm nay lẽ nào liền muốn tận mắt chứng kiến sao? Nhìn Hồng Vân tâm tình kích động, chấn nguyên tử nhưng là khá là bất đắc dĩ. Hồng Vân bạn cũ a, ngươi thật sự cho rằng đồ thánh là cỡ nào chơi vui sao? Bây giờ phong thần lượng kiếp sắp tới, mặc dù lâm thiên thánh nhân thật sự đồ thánh, đồ này nguyên thủy thánh nhân chỉ sợ cái kia lão tử sẽ không giảng hòa a. Trong nấy mắt chính là một hồi thánh nhân đại chiến, ngươi và ta có thể không không đếm xỉa đến đều là chưa bên y. Có điều Hồng Vân nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ thân là nhân tộc thượng cổ tam hoàng một trong, nhưng là kiên định nóng dược người hâm mộ. Không, càng nguyên sân trên lâm thiên chu tiên kiếm trận đã lập xuống. Phát sinh hiện hách thanh uy, cái kia cố vô tận sát ý, nhưng mà bản lĩnh dưới xiển giáo các đệ tử sợ hãi cực kỳ, từng cái từng cái tuyệt vọng như vậy. Chư Thiên Khánh Vân liền phía trước công kích đều sắp không ngăn được, hy vọng hắn đỡ Chu Tiên kiếm trận uy lực, chẳng phải là đùa giỡn hay sao? Chỉ là, tiếp đó, khiến tất cả mọi người kinh ngạc nhưng là, Lâm Thiên cũng không có lấy ra Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm trận đã làm xuống, mà Lâm Thiên trong tay cầm nhưng vẫn như cũng là khai thiên tịch. Lẽ nào, không có Chu Tiên kiếm cũng có thể bày xuống Chu Tiên kiếm trận sao? Giờ khắc này, hằng hoang các đại năng đều là nghi hoặc cực kỳ. Cho tới nay Chu Tiên Kiếm trận ra hiện ở trước mặt của bọn họ đều là lấy kiếm trận hình thức, vì lẽ đó bọn họ liền theo bản năng cho rằng có Chu Tiên Kiếm mới có Chu Tiên Kiếm trận, mà ngày hôm nay Lâm Thiên nhưng đánh vỡ bọn họ nhận thức. Bên bờ Đông Hải Thông Thiên nhìn này mà hình ảnh cũng là thán thở, cái này ngon đủ, đúng là đi ra một cái hoàn toàn khác nhau đường a. Hắn lúc này thậm chí cảm giác Lâm Thiên đối với Chu Tiên Kiếm trận nắm giữ đã tuyệt đối ở trên hắn. Lâm Thiên giờ khắc này không để ý đến này, chúng sinh môn tất cả kinh ngạc thần niệm. Trên mặt hắn mang theo đủ cái ba, tám nhìn về phía trong tay khai thiên xích, cái tên này ngược lại cũng đúng là cái bình dấm chua lần trước ở Tu Di Sơn hắn dùng chính là Chu Tiên Kiếm đổ diện Tây Phương nhị Thánh này Khai Thiên Sích tựa hồ đang cái kia sau khi liền có chút dầu dỉ không vui hôm nay ta mang ngươi đổ Thánh Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống Khai Thiên Sích phát sinh một trận kịch liệt rung động tựa hồ là ở tuyên cáo chính mình hưng phấn tâm tỉnh hôm nay hắn cũng phải đổ Thánh vẹo chớp mắt sau Lâm Thiên Khai Thiên Sích càng thêm cầm Chu Tiên Kiếm trận sức mạnh đột nhiên nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia vô tận lạnh giá ánh mắt đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cho sợ hết hồn lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thụ Lâm Thiên cùng hắn cái kia Khai Thiên Sích sắc ý da mặt lại có chút hơi run rẩy vừa mới hắn cái kia tất cả phức tạp đan dệt tâm tình tại cỗ này sát ý bên dưới tựa hồ tất cả đều bắt đầu tàn đi chỉ để lại cuối cùng một đạo thần niệm trốn 26 chương 295 ta mang theo tiệt giáo trên dưới bái phòng ngọc hư cung lúc này ở nguyên thủy trong nội tâm nơi nào còn cố được rồi những người hối hận căm hận một loại biểu hiện lâm thiên đạo công kích này thật đáng sợ giờ khắc này ở trong lòng hắn chỉ có ý nghĩ như thế đạo công kích này mặc dù là thân là thánh nhân hắn có thể đỡ được hắn đệ từ đâu chỉ sợ ở lâm thiên này đáng sợ một thước bên dưới hắn đệ tử muốn tất cả đều vẫn giữ chứ nếu như kết quả là nếu như vậy như vậy hắn lần này này một phen phiên cử động còn có bất kỳ ý nghĩa gì sao hắn lấy lập triển giáo vì là thánh môn hạ đệ tử đều không còn hắn còn chơi cái lông a hôm hồ hôm nay hắn đến đây vốn cũng chính là thái ất cái chết chỉ là chính hắn cũng không nghĩ đến bởi vì một cái thái ất càng để hắn triển giáo lần thứ hai chôn vùi không biết bao nhiêu đệ tử tính mạng thậm chí hắn triển giáo ở toàn bộ trên mặt đất hùng hoàng danh tiếng cũng sú dây mất sú không thể lại sú mặc dù là trên mặt có nóng rát vô tận xấu hổ cảm giác Nguyên Thủy lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn trốn, Dầm. Không có lại quản cố Lâm Thiên lấy Khai Thiên Sích lập xuống Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Thủy Trư thiên khánh vân, phát sinh từng đạo từng đạo ánh sáng, trực tiếp đem xiển giáo chúng đệ tử mang theo. Sau đó hắn thánh nhân ánh sáng giáng lên, ở chân trời xẹt qua một đạo cầu vồng mười, liền hướng về Ngọc Hư cung phương hướng bỏ chạy. Trốn, chạy trốn. Này Nguyên Thủy thánh nhân, cũng quá. Lúc này, dưới đáy tiệt giáo các đệ tử, có chút bối rối. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, xiển giáo Nguyên Thủy thánh nhân, dĩ nhiên ở phó giáo chủ đạo này công kích bên dưới, chạy trốn. Đối mặt này đột ngột động dục hướng thậm chí bọn họ liền cười đều không cười nổi, vẻ mặt của bọn họ bên trên chỉ có tất cả sự bất đắc dĩ, lại nhìn về phía phó giáo chủ vậy còn chưa hạ xuống khai thiên xích. Phó giáo chủ ở trong lòng bọn họ hình tượng càng thêm cao lớn lên, thước đo vừa nhất, thánh nhân nghe tiếng mà chạy, bọn họ còn có thể nói cái gì đó, cái quỷ gì? Nguyên thủy thánh nhân mới vừa không phải còn hung hăng muốn quyết một trận tử chiến, làm sao này đột nhiên bỏ chạy? Không nói gì, hôm nay nguyên thủy thánh nhân là đem thánh nhân có thể chuyện mất mặt, toàn bộ đều làm một lần a. Nay truyền giáo quả thật là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chúa ơi trong ngày thường chính mình cường thời điểm đối với người khác hung hăng, hiện tại bị xỉn giáo làm mất mặt, nâng trên cửa dưới chạy trốn. phục rồi, ta cũng đã dọn xong nước trà, linh quả, quần đều thoát, ngươi liền cho ta xem cái này. hùng hoang chúng sinh môn, giờ khắc này tất cả đều không nói gì. nói tốt thánh nhân đại chiến đây, nói tốt kinh hãi ngập trời đây, nói tốt không chết không thôi đây. kết quả, ngươi xỉn giáo thậm chí ngay cả đêm chạy, lại vẫn hiểm chạy không đủ nhanh, hẳn không được chính mình trên lương vật cưỡi chạy sao? giờ khắc này trong lòng bọn họ chỉ có như vậy ba cái phù hiệu, thực sự là tất cả những thứ này phát sinh có đại đột nhiên. Lâm Thiên mới vừa nâng lên Khai Thiên Sích, cũng không khỏi khẽ run một hồi, không khỏi ở chân trời một cái lao đảo. Hắn thậm chí là cho rằng Nguyên Thủy muốn đối với hắn dở trò lừa bịp, kết quả, không phải, Nguyên Thủy là thật sự mang theo hắn đệ tử chạy. Ông ong ngọng. Khai Thiên Sích trên không trung không ngừng lan lộn, tựa hồ là đối với Nguyên Thủy chạy trốn một màn tương đương không hài lòng, đối với với mình không thể độ thánh thành công càng thêm khó chịu, càng chơi nổi lên tiểu tính khí đến. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, yên tâm yên tâm. Hôm nay nói mang ngươi độ thánh, liền dẫn ngươi độ thánh, chạy không được hắn. Lập tức Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái Kiêu Ngọc hư cung phương hướng, một đạo chấn động uốn, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Lại nói Nguyên Thủy. Lúc này, hắn chính mang theo các đệ tử hướng về Ngọc Hư cung trở về. Thoát ly chúng sinh ánh mắt tụ tập, hắn lúc này sắc mặt mới rốt cục được rồi một điểm. Ở Chư Thiên Khánh trong mây đông đảo đệ tử, cũng tất cả đều duy trì trầm mặc. Bọn họ Phó giáo chủ Nhiên đăng Nguyên Thần, Càng La Súc ở một bên chưa từng phát ra tiếng. Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên ông thân là Nhiên đang đồng lưu, lúc này đương nhiên cũng không dám phát ra tiếng, nếu là bị Nguyên Thủy tóm lại, phòng trừng bọn họ có chịu, ba người đều là nhắm mắt tính dưỡng. Tựa hồ Chu Vi tất cả không có quan hệ gì với bọn họ bình thường. Loại trầm mặc này khí tức tràn ngập ở chúng xỉn giáo đệ tử Chu Vi này không ngừng đại diện cho một loại trầm mặc, càng là đại diện cho tự tin đánh mất. Đồng thời, giờ khắc này còn lại những đám đệ tử xỉn giáo này cũng là một cái so với một cái thê thảm, tất cả đều không có phát ra tiếng. Rốt cuộc, một thanh âm đánh vỡ loại này yên tĩnh. La quảng Thanh Tử, cái này xỉn giáo Đại sư Vinh. Hắn lúc này dáng dấp cũng không dễ nhìn, vốn là cùng cái kia Đa Bảo chiến đấu, liền đối với đối phương chân chính Thiên Thiên ấn trực tiếp đập nát nửa người. Sau đó ở tiến vào Vạn Tiên trận bên trong sau khi, càng bị tiệt giáo bọn tiểu bối một trận ra sức đánh. Nếu không là cuối cùng Nguyên Thủy Trư Thiên Khánh Vân đúng lúc ra tay, chỉ sợ hắn mệnh từ lâu như rồi, hắn giờ phút này lên khác nào một cái dị dạng người bình thường. Chư vị, hôm nay chúng ta sở dĩ chiến bại, hoàn toàn là bởi vì cái kia chết tiệt Lâm Thiên trước tiên mai phục cho ta chờ. Các ngươi không có nhìn ra sao? Cái kia thạch cơ sợ cũng là hắn trước tiên mai phục cả mấy, cái kia Vạn Tiên trận càng là hắn mai phục cả mấy, ta chờ cũng là không nhỏ tâm mới rơi vào rồi bọn họ cái trò bên trong." Quảng Thanh Tử đã tan vỡ nửa bên môi, mở miệng nói, tình cảnh có vẻ cực kỳ quỷ dị ở quảng thành tử ngôn ngữ bên dưới, hiển giáo chúng đệ tử cái kia đê mê bầu không khí bắt đầu có chuyển biến tốt. bọn họ từng cái từng cái tựa hồ cũng là tìm thất bại nguyên nhân như thế, đều là căm phẫn sụp sôi bắt đầu nghị luận. đại sư huynh nói không sai, cái kia lâm thiên tử trước đến giờ quỷ kế đa đoan, nay thạch cơ rõ ràng chính là này vô liêm sỉ tập nhân cái trọng, đáng thương ta chờ hiển giáo đệ tử tâm tính thuần lương, không đấu lại những người tâm tính nham hiểm ác liệt tiểu nhân, những người tiệt giáo nghiệt xúc, nếu là cùng ta chờ đường đường chính chính một trận chiến, ta chờ sao lại e ngại cho bọn họ? không tuổi không tuổi, bọn họ có thể giết chết thái ước sư huynh cũng là dựa vào vạn tiên ra tay thôi. Phía sau có thể bại chúng ta càng là bởi vì ở cái kia vạn tiên trận mai phục. Công bằng một trận chiến, bọn họ những nghiệt xúc này sao là ta chờ đối thủ. Xiển giáo đệ tử trong thời gian ngắn khí thế ngất trời, thế nhưng là không chút nào đem nguyên nhân thất bại đổ cho trên người mình, tổng kết giáo hấn, nhưng là từng cái từng cái nghĩ đem nước bẩn rội đến tiệt giáo trên người. Quảng Thanh Tử nhìn thấy khí si khí lên, hắn cái kia quỷ dị 510 khuôn mặt nở nụ cười, tiếp tục nói: "Nhớ ta Xiển giáo đệ tử, mỗi người anh hùng thuần lương, phó giáo chủ nhiên đang sư huynh, Vân trung tử cùng nam cực tiên ông sư huynh, ba người bọn họ càng là vì để cho ta chờ đạo mạng cuối cùng." Thậm chí Nhiên Đăng sư huynh bây giờ thân thể đều tổn hại, động tác này cái kia thiệt giáo người chỉ sợ vĩnh viễn cũng không làm được. Bọn họ thân là đương của người, đến lúc này đều bị Nhiên Đăng cho giao độc lắm. Nghe nói lời ấy, cái kia xúc ở một bên Nhiên Đăng cùng Vân Trung Tử ba người, khuôn mặt cũng không khỏi coốt một cái, cũng không biết là không phải ở thật không thiện. Mang Nguyên Thủy càng là sắc mặt quái lạ, chỉ có điều đang nghe Quảng Thành Tử lời nói sau, hắn càng sinh ra một loại ảo giác. Ta có hay không trách oan Nhiên Đăng? Đúng rồi, Nhiên Đăng vì cuối cùng liền thân thể đều mất đi, ta là bị cái kia Lâm Thiên Nghiệt xúc cho mang sai lệch dòng suy nghĩ a lại nhìn về phía cái kia chư Thiên Khánh trong mây xỉn giáo đệ tử, Nguyên Thủy khuôn mặt càng hiền lành lên. Ta xỉn giáo đệ tử cân cước thâm hậu, mỗi người anh dũng. Lần này nhưng là bị cái kia Lâm Thiên Nhiệt xúc cho tính toán, chờ tương lai tập hợp lại, cái kia Tiệt Giáo xúc sinh lại sao lại là đối thủ? Nguyên Thủy chính đang nội tâm nghĩ. Đột nhiên, phía chân trời một đạo vang vọng truyền đến. Nguyên Thủy, ngươi cho rằng như vậy liền có thể trốn sao? Ta định mang theo Tiệt Giáo trên dưới, bãi phòng Ngư Ngọc hư cung. Này ông thanh, đem Trư Thiên Khánh trong mây chính đang cổ vũ sĩ khí xỉn giáo chúng đệ tử dung khắp người ngã nửa đổ. S. Thật không tiện, phía trước 242 249 bởi vì trang website duyệt kéo dài nguyên nhân ngày hôm qua xem không được, hiện tại đã có thể. 26. Nghiệm niệm, niệm. huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. ưng Tại sao? chương 296, Nguyên Thủy, lan ra đây nhận lấy cái chết. Nguyên Thủy mang theo đệ tử chạy trốn, hồng hoang chúng sinh ánh mắt, tự nhiên lần thứ hai nhìn về phía cản nguyên sơn nơi này. Lâm Thiên Chu tiên kiếm trận vẫn chưa hề hoàn toàn tàn đi, mà cái kia trong không gian dĩ nhiên lưu giữ xỉn giáo chúng tiên bại lui chật vật khí tức ngày đó tế cùng trên mặt đất chạy xuôi xỉn giáo đệ tử máu tươi chính là chứng minh tốt nhất đứng ở trên hư không lâm thiên lúc này tay cầm khai thiên xích tư thái ngạo nệ ở đem xỉn giáo sau khi đại bại vẫn không dính một hạt bụi còn có cái kia tiệt giáo đệ tử lúc này bọn họ thần chu cũng là hoàn toàn biểu lộ ra một cái hồng hoang đệ nhất đại giáo phong thái xỉn giáo thất bại hơn nữa bại tương đương không vẻ vang tiệt giáo bây giờ không thẹn hùng hoang đệ nhất đại giáo ha giờ khắc này hùng hoang chúng sinh đều là không nhịn được than thở nếu nói là ở lâm thiên dẫn dắt tiệt giáo chúng tiên Đạp phá Tu Di Sơn sau khi, bọn họ chỉ là bắt đầu sinh ý nghĩ này lời nói. Như vậy bây giờ, bọn họ là xác định cùng với khẳng định, Tiệt giáo là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang đệ nhất đại giáo. Sau này, này hồng hoang bên trên, chỉ sợ là Tiệt giáo làm đầu. Đúng đấy. Hồng hoang bên trên mấy cái đại giáo, Tây phương giáo, Thiển giáo, Nhân giáo, Tiệt giáo, bây giờ Tây phương giáo cùng Thiển giáo cũng đã bị Tiệt giáo đánh bại, còn lại cũng chính là cái Nhân giáo, nhưng Nhân giáo Thái Thanh Thánh nhân dưới trướng chỉ có một cái đệ tử Huyền Đô, đương nhiên sẽ không là Tiệt giáo đối thủ. Một môn hai thánh, sức chiến đấu vô song, rất gì Lâm Thiên Thánh Nhân có thể trực tiếp đem toàn bộ Xỉn Giáo dọa lui như vậy Tư Thái thực sự tuyên cổ vô song cũng không biết như vậy là chuyện tốt hay là chuyện xấu Tiệt Giáo đệ tử mỗi người tố chất văn hoa có thể không giống như là Xỉn Giáo đệ tử dị vãng như vậy hoành hành bá đạo ngược lại sẽ không là chuyện xấu Đạo hữu lời ấy có lý tiệt Giáo đệ tử một cái Nguyên Hội tới nay cũng đều là ở Đông Hải mà thôi chí ít bọn họ cũng sẽ không hành cái kia chiếm đoạt người khác cơ duyên việc ở hùng hoang chúng sinh ngôn tiếng bàn luận bên trong bọn họ phát hiện chính mình cũng bắt đầu yên lặng nhận rồi Tiết Giáo ngũ trang quan bên trong ha ha ha ha Thánh Hoàng Ngụy Vũ Hồng Vân nhìn thấy Lâm Thiên cùng với tiệt Giáo đem cái kia xiển giáo dọa lui cảnh tượng, không khỏi hưng phấn kinh quái lên, thậm chí bắt đầu ở ngũ trang quan bên trong khua tay múa chân, tiến hành chúc mừng, phảng phất là chính mình đích thân tới hiện trường, thắng lợi bình thường. Lâm Thiên Thánh Nhân, dĩ nhiên thật sự mạnh như thế ư? Trấn Nguyên Tử đầy mắt cẳng khái, tuy rằng hắn cũng là Hồng Hoang Đỉnh cấp đại năng một trong, nhưng cỡ này tình cảnh vẫn để cho hắn không nhịn được thắng phục, thậm chí cái kia đã là hắn căn bản cũng không thể nhúng tay cấp độ. Nhìn mình bên cạnh Vân Trấn Hồng Vân, hắn đúng là cảm giác mình cái này bạn tốt, thực sự là tìm tới một cái tốt nơi đi. Lúc này Nghĩa nhưng mà đã trở thành Lâm Thiên Thánh Nhân tiểu mê đệ. Có điều nhìn thấy chính mình này, bạn tốt rốt cục xem như là tìm tới tổ chức bình thường, phía trong lòng của hắn cũng tự đáy lòng vì chính mình này bạn tốt cảm thấy hài lòng. Lại nói cả Nguyên sân trên, Phó giáo chủ vi Vũ, Phó giáo chủ Thô Bạo, Phó giáo chủ Vô Song, Tiệt giáo đệ tử thấy cái kia xiển giáo chất vật tình hình, không khỏi mỗi người hừn phân nói, mà những nữ đệ tử kia trong mắt, càng là mang theo từng vết lưu tình, nếu không là phó giáo chủ Như Vương Kinh là thánh nhân cấp bậc nhân vật, khủng sợ các nàng từng cái từng cái cũng đã sẽ không kiêng kỵ chính mình rồi rẻ. Lần này đại chiến, tuy rằng kịch liệt cực kỳ, nhưng tiệt giáo đệ tử bởi vì cao siêu chiến thuật cùng vạn tiên trận bảo vệ trên căn bản không có chịu đến cái gì thương vì lẽ đó bọn họ liền kim ngao đảo đều không có về trực tiếp ở tại châu nghỉ ngơi vẹn vẹn thời gian mấy tháng hơn tháng sau khi lâm thiên ánh mắt lần thứ hai đảo qua những đám đệ tử tiệt giáo này sau đó nhìn về phía ngọc hư cung phương hướng hắn cũng đương nhiên sẽ không như vậy liền buông tha cái kia nguyên thủy sau đó hắn ngự khí vi nói xền giáo đệ tử theo ta hướng về ngọc hư cung xuất phát hắn rút tiếng từng cái từng cái đệ tử trong ngay mắt ngự không mà lên tuấn về ngọc hư cung phương hướng mà đi Thông hoang chúng sinh môn giờ khắp này rõ ràng, Lâm Thiên Thánh nhân cùng với Tiệt giáo là thật sự muốn đối với Ngọc Hư cung khởi xướng tấn công. Lâm Thiên Thánh nhân lần này, xem ra là không sẽ bỏ qua, xiển giáo muốn xong đời a. Đúng đấy. Vừa mới ở Càn Nguyên Sơn bị đánh chặt vật như vậy, đợi được Tiệt giáo đệ tử đi tới Ngọc Hư cung, bọn họ nên làm sao chống đối? Lúc này mới hơn tháng thời gian, những người xiển giáo đệ tử thương vong như vậy nặng nề, bọn họ có thể làm cái gì? Tất cả mọi người thân niệm, không chờ Tiệt giáo đệ tử đến Ngọc Hư cung, liền từng cái từng cái hướng về Ngọc Hư cung mà đi, ở trong mắt bọn họ, bây giờ xiển giáo có thể không lại tồn tục đều thành một vấn đề lúc này ngọc hư cung, xỉn giáo đệ tử có sư tôn ban xuống vô thượng đang dưỡng, trải qua hơn tháng khôi phục đã khá hơn nhiều, thế nhưng lại nhìn bên cạnh mình đồng môn, còn nhớ tới ở đi càn nguyên sơn thời gian, bọn họ xỉn giáo vẫn có hơn trăm tên đệ tử, mà bây giờ, nhưng liền một nửa đều không còn xuất lại, 12 kim tiên, càng là đã chỉ còn giữ lại một phần ba, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được cái tia phương xa từ càn nguyên sơn mà đến tiệt giáo chúng tiên, những này chết tiệt tiệt giáo đệ tử, lại dám giết tới ta ngọc hư sơn, chỉ còn lại xỉn giáo đệ tử đấy ba, kim trang mục cha hoàng thiên hóa dương tiễn mọi người đứng ở ngọc hư cung ở ngoài nhìn cái kia xa xa tình cảnh, tuy bọn họ trong miệng quát mắng, nhưng nhưng trong lòng là tràn ngập căng thẳng tâm tình. Hiện tại có thể như thế nào cho phải? Sư tôn cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Mặc dù là nội tâm lại bình thường, bọn họ cũng biết, bây giờ là thai vạ đến nơi a. Nếu nói là nguyên thủy thiên tôn ở bên cạnh họ, bọn họ còn có thể hung hăng hai lần, nhưng bây giờ nguyên thủy nhưng là không biết đi tới nơi nào, vẫn chưa có trở về. Không có chuyện gì, bây giờ chúng ta là ở ngọc hư cung, mà không phải Càn nguyên sơn, chúng ta có sư tôn vạn vạn năm qua, định ra vô thượng đại trận, bọn họ tiệt giáo đệ tử muốn công phá, nhưng là mơ hão. Hoàng Thiên Hóa mọi người mạnh mẽ nói, "Chỉ là, này lời nói xong, bọn họ liền trầm mặt lại. Phải biết, Tiệt giáo mọi người bên kia, nhưng là có Lâm Thiên mang đội, bọn họ đại trận hộ Sơn, cũng không biết có thể không chống đỡ được Thánh nhân công kích. Sư Tôn, lẽ nào thật sự vứt bỏ chúng ta sao?" Trong lúc nhất thời, có người than nhẹ nói. Hắn này vừa nói, xiển giáo chúng đệ tử tâm tình càng thêm đê mê. Bọn họ nhớ tới Nguyên Thủy Sư Tôn ở Lâm Thiên trước mặt sợ hãi, mang theo bọn họ bỏ chạy cảnh tượng. Chẳng lẽ, Sư Tôn là thật sự sợ Lâm Thiên ả công? Bọn người đừng vội ăn nói linh tinh, Sư Tôn làm sao có khả năng gặp vứt bỏ chúng ta? Giờ khắc này, Quảng Thành Tử tử trong cung đi ra, hắn thân là xiển giáo thủ tịch đại sư huynh, nghe được môn hạ những vị đệ tử này môn luận, có thể nào không tức? Chỉ có điều, hắn lời tuy như vậy, đáy lòng bên trong nhưng cũng sinh ra hơi lo lắng. Sư tôn nếu là thật không ở, bọn họ nên làm gì? Đúng vào lúc này, Ngọc Hư cung ở ngoài, đã có một đạo dung khắp thiên địa thanh âm vang lên, thậm chí đem toàn bộ Ngọc Hư cung ở ngoài chấn động hơi run. Nguyên Thủy, lan ra đây nhận lấy cái chết. Âm thanh này, chính là xuất từ Lâm Thiên. Tiệt giáo chúng tiên, dị như đến. 26. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 297, Tiệt giáo hủy diệt sắp tới, Nguyên Thủy bắt cảnh cung cầu cứu. Âm thanh này vang lên đồng thời, xiển giáo chúng đệ tử thân thể đều là dùng mình một cái. Bọn họ cũng tất cả đều rõ ràng, Tiệt giáo đến. Càng khen chốt không phải tiệt giáo các đệ tử đến, mà là Lâm Thiên đến. Kỳ thực, Lâm Thiên thân là nửa bước đại đạo thánh nhân, nếu là muốn đạt tới Ngọc Hư cung, cũng chỉ là một đạo thần niệm sự tình mà thôi. Nhưng, đây là hắn cái này tiệt giáo đối với xiển giáo trong lúc đó chiến sự, hắn đương nhiên phải chờ chính mình các đệ tử tất cả đều đến đông đủ. Ở Lâm Thiên hô xong câu này sau khi, Tiệt giáo chúng tiên cũng là dồn dập quát. Xiển giáo đệ tử, đi ra nhận lấy cái chết. Phó giáo chủ mục tiêu là Nguyên Thủy, mục tiêu của bọn họ nhỏ hơn một chút, là Xiển giáo Đông đảo đệ tử. Nhân Đăng sư Minh, bây giờ ta trở nên làm gì? Quảng Thành Tử vừa mới còn đang an ủi chính mình đệ tử Lôi Ba, lúc này lại cũng là vi hoảng hướng về chính mình phó giáo chủ hỏi. Trước hắn về Ngọc hư sơn thời điểm, như thế nào đi nữa để trấn khí thế, bây giờ này mập nhỏ, hay là muốn bảo vệ. Nhân Đăng ở Càn Nguyên Sơn thân thể bị hủy, bây giờ tuy rằng Nguyên Thủy giúp hắn khôi phục, có điều khí tức vẫn rất yếu. Sư Tôn đã từng nói, ta Ngọc Hư cung hộ hộ tông đại trận, có có thể chống lại thánh nhân năng lực, kế trước mắt, cũng chỉ có thể đi đầu mở ra hộ tông đại trận, đến 603 lúc mặc kệ thế nào, sư Tôn tất nhiên gặp trở về, có này hộ tông đại trận ở, chúng ta ngược lại cũng không cần sợ cái kia thiệt giáo cùng với Lâm Thiên. Nhiên đăng tuy hướng về quảng thành tử như vậy an ủi, nhưng nội tâm hắn cũng là hoảng. Ai biết cái kia Lâm Thiên thực lực, đến tột cùng đến một bước nào. Tuy nói sư Tôn có nói này hộ tông đại trận, có thể kháng cự thánh nhân, chỉ là, nhưng cũng không có chân chính từng tựa. Nhiên đang sư Minh nói đúng lắm, chúng ta ngược lại cũng không phải sợ cái kia Tiệt giáo đệ tử chỉ là bọn hắn có cái kia chết tiệt Lâm Thiên ở một bên, nhất định sẽ lấy thánh nhân thân phận hướng về ta các đệ tử ra tay. Cuối cùng, quảng thành tử cũng không nên vì là nhóm người mình tìm một cái có thể giải vây cớ. Mở ra hộ tông đại trận, tuy sẽ bị thiệt giáo môn nhân trực tiếp đem bọn họ vây quanh, thậm chí ở hồng hoang chúng sinh trong mắt, bọn họ cùng cái kia con rùa đen rút đầu cũng không hai dạng. Nhưng bọn họ cũng không phải người ngu, nếu là lúc này nên chiến, cái kia Lâm Thiên chỉ sợ chém xuống một kiếm đến, liền có thể trực tiếp để bọn họ tất cả mọi người hóa thành cho bụi. Đông đảo đệ tử cùng sư huynh của bọn họ vào cái kia phong thần bảng, bọn họ sẽ không không nhìn thấy. Càng chết người chính là Tuy rằng vào phong thần bảng sẽ không chân chân chính tử vong, nhưng này phong thần bảng ngày sau nhưng là phải giao cho đến hạo thiên trong tay, cuối cùng cũng tất nhiên là cung hạo thiên điều động. Hạo thiên, tên kia, bất luận lại thế nào, chúng quy chỉ là hồng quân đạo tổ bên người một cái tiểu đồng tử mà thôi, cho một cái tiểu đồng tử điều động, bọn họ vốn là kiêu ngạo xiển giáo tiên nhân, ai lại đồng ý? Vì lẽ đó, lúc này mặc dù mất mặt cũng là mất mặt đi, xiển giáo đệ tử từng cái từng cái cũng là ngầm hiểu ý, lại nói lúc này nguyên thủy, khoảng thời gian này, nhưng là đến bắt cảnh cung bên trong. Sư Minh, ta ngọc hư cung tao này đại kết nạn, ngươi không thể không trợ sư đệ a. Cùng Lâm Thiên sau khi giao thủ, Nguyên Thủy tuy tự tiêu, nhưng hắn cũng tự biết chính mình một người cùng cái kia Lâm Thiên giao thủ sợ là không dễ ứng phó. Cùng chỉ được đi đến bắt cảnh cung bên trong, muốn tìm được sư huynh của chính mình Thái Thanh Lão Quyết, dành cho chính mình một ít trợ giúp. Hắn ngược lại không là lo lắng cho mình, mà là bởi vì hắn tự biết môn hạ đệ tử, từng cái từng cái đều là đồ không có trí tiến thủ. Mặc dù hắn mạnh mẽ đến đâu ăn đuổi mình, môn hạ đệ tử đều là cần cấp thâm hậu tinh anh. Thế nhưng nhớ tới cái kia ở Càn Nguyên Sơn trên chật vật vạn phần một màn, Nguyên Thủy sắc mặt vẫn là không nhịn được trực tiếp co giật nghe vậy ngày hôm nay nói như vậy, giết tới hắn ngọc hư cung, nhưng là tất nhiên không thể nghi ngờ sự tình, vì không cho hắn xỉn giáo diệt vong, hắn nguyên thủy chỉ có thể mặt dày, tìm tới sư huynh mình, muốn sư huynh mình ra một ít lực. Nếu không, đến thời điểm hắn cùng lâm thiên đối đầu, môn hạ đệ tử sợ không phải đều muốn hết thảy lên phong thần bảng đi. Cuối cùng, lại chạy không thoát xỉn giáo diệt kết cục. sư huynh, cái kia lâm thiên cùng tiệt giáo thực sự khinh người quá đáng. Nếu là lần này, hắn tiệt giáo tự nguyện lên phong thần bảng, cũng sẽ không có như thế nhiều sự tình. nguyên thủy ngư khí trầm thấp, có chút ở lao tử trước mặt đoán giận cảm giác. nguyên thủy, ngươi mà nghe ta một lời. Cái kia Lâm Thiên e sợ khó đối phó, ngươi mà trở lại đi đầu ứng phó. Bây giờ chuẩn đề tiếp dẫn hai người bị thông tiên hạn chế ở Đông Hải. Mặc dù là hai người chúng ta cùng đi, cũng khó có thể trực tiếp chấn áp cái kia Lâm Thiên. Ngược lại sẽ bại lộ ta chở năm thánh thủ đoạn. Lần này ngươi đi đầu ứng phó, qua đi ta chở năm thánh cộng chủ. Đến lúc đó tất nhiên cũng có thể tìm ra một cái sách lược vẹn toàn. Lão Tử nhìn về phía Nguyên Thủy nói, tính cách của hắn so với Nguyên Thủy là muốn càng thêm thận trọng rất nhiều. Đi ngang qua đối với Lâm Thiên một phen quan sát sau khi, hắn tự nhiên biết, hắn cùng Nguyên Thủy hai người muốn chấn áp lại Lâm Thiên, khó. Nay một nguyên hội tới nay. Hắn càng là không biết Lâm Thiên đến tuột cùng ẩn náu thủ đoạn gì, chỉ là cho chính mình tiệt giáo đệ tử lộ ra những thủ đoạn này cũng đã đầy đủ kinh người. Huống hồ một nguyên hội trước, Lâm Thiên nhưng là vẹn vẹn tu luyện mấy chục ngàn năm, liền có thể sát thương Tây Phương Giáo, lực ép Tây Phương nhị thánh. Nếu nói là này một nguyên hội tới nay, Lâm Thiên cái gì cũng không làm, hắn lao tử nhưng là không quá tin tưởng. Vì lẽ đó, lao tử lúc này nhìn diện tiệt hai giáo trong lúc đó xung đột, nhưng là trong lòng có một cái suy nghĩ. Tư Vinh, chẳng lẽ ngươi muốn che chở cái kia tiệt giáo không được? Cái kia Lâm Thiên đối với ta tiệt giáo làm cái gì, ngươi không thể không nhìn thấy chứ? Huống hồ. Sư Minh cho rằng cái kia Lâm Thiên sẽ không đưa ngươi liên lụy trong đó sao? Dù sao đã từng nhân tộc sơ thành nhân vật chính của thế giới thời gian, chuyện kia Sư Minh cũng không phải là không có tham dự. Thấy Sư Minh dĩ nhiên để cho mình đi đầu chính mình chống lại, Nguyên Thủy trong nháy mắt liền vội mắt, thậm chí đem Lão Tử từng để cho Huyền đô làm sự kiện kia cũng ôm đi ra. Sự kiện kia tự nhiên là Lão Tử từng để Huyền đô đến nhân tộc Đại Địa Ngưu đoạt nhân hoàng đế sư vị trí, cướp giật nhân tộc số mệnh sự tình. Nghe nói lời ấy, Lão Tử mặt mày bên trong hơi nẹt qua không thích, thậm chí hắn bây giờ đều có chút hối hận trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh làm chuyện này nếu không thì hắn cùng Lâm tiên trong lúc đó vẫn có chỗ giảng hòa cũng không đến nỗi nháo thành hiện tại này cục diện giảng co cùng với bốn thánh một đường đi tới trời tối sư đệ chớ vội cũng không ta không giúp ngươi chỉ là bây giờ tiệt giáo có thông thiên cùng Lâm tiên hai thánh chúng ta cần làm chính là càng dài tuyến thắng lợi không phải này nhất thời bảo vệ thiền giáo nếu như có thể đem Lâm tiên xóa sạch sau này ngươi thiền giáo ha không phải là muốn làm sao phát triển cũng có thể Lão tử bất đắc dĩ chỉ lại phải hướng mình người sư đệ này khuyên đủ hắn lời nói này mù hạ xuống Nguyên Thủy cũng coi như là rõ ràng hắn sư minh Đây là muốn bắt hắn xỉn giáo đệ tử làm cái kia Lâm Thiên đá thử vàng, đem thủ đoạn của đối phương nhiều bước ra một ít ta. Càng không nghĩ tới, hắn sư huynh lão tử chân chính làm lên sự đến, cũng là như thế số bụng. Chỉ là như vậy hạ xuống, hắn xỉn giáo chính là ngàn cân treo sợi tóc. Sư huynh kính xin ngươi đừng muốn quên hôm nay nói tới lời nói. Nguyên thủy nội tâm bi thương, sau đó đối với Lão tử nói, sư đệ ngươi vẫn là mau nhanh trở lại xỉn giáo đi. Có điều ta tuy lúc này không thể đích thân tới, nhưng cũng không phải là không thể cho ngươi một ít thủ đoạn, có thể không tận lực bảo vệ ngươi xỉn giáo đệ tử, liền xem chính ngươi những ngày muộnổ cuối cùng, lão tử giáo chủ nguyên thủy đối với hắn nói rằng nghe được lời này, nguyên thủy nhất thời sắc mặt vui vẻ như vậy lời nói, hắn chuyến này cũng không phải không hề thu hoạch dù sao mục đích của hắn chính là nếu muốn muốn bảo vệ hắn xỉn giáo đệ tử 26 niệm niệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đồng nốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừm. tại sao chương 298 xỉn giáo hóa ra là một đám con rùa đen rút đầu vẹo nguyên thủy ở bắt được thái thanh ban tặng thủ đoạn sau khi lập tức liền lấp người một cái trực tiếp trở lại ngọc hư cung bên trong sư tôn Là sư tôn trở về, ta liền biết sư tôn sẽ không vứt bỏ chúng ta. Nhìn thấy nguyên thủy sư tôn xuất hiện, tiền giáo đệ tử trong nháy mắt khóc ròng ròng, suýt chút nữa khóc ra thành đến. Nguyên thủy nghe đến lời này, suýt chút nữa xuất hiện ở hiện trong ngáy mắt, một cái liệt thư té xuống đất. Có ý gì? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta là muốn vứt bỏ các ngươi sao? Ta đường đường thánh nhân sẽ làm ra như việc này. Thậm chí nguyên thủy trong nháy mắt này dĩ nhiên sinh ra một kia như vậy tâm tình, ta đây là thu rồi một đám cái gì đệ tử à? Giờ khắc này bên ngoài tiền giáo đệ tử tiếng mắng chửi vẫn cứ đang tiếp tục trong lúc nhất thời, bọn họ xỉn giáo đệ tử, hầu như thành so với con rùa đen rút đầu còn muốn nuốt ức đổ vật. sư tôn, chúng ta giết ra ngoài, cùng bọn họ những này tiệt giáo nghiệt xuất quyết một trận tử chiến đi. có tính khí táo bạo điểm xỉn giáo đệ tử, không nhịn được nói. những người khác nhưng là im lặng không lên tiếng, thậm chí có chút đối với hành vi của hắn biểu thị khiển trách. cái này cũng là xỉn giáo bên trong, vì là không nhiều vẫn tính là có huyết tính đệ tử. nhưng làm bọn họ bất ngờ chính là sư tôn nguyên thủy nhưng là trực tiếp khuyên hắn lợi nói, để bọn họ từng cái từng cái lui về ngọc hư cung, đồng thời lần thứ hai tăng mạnh toàn bộ ngọc hư cung phòng nữ đại trận trình độ. Lẽ nào bọn họ liền muốn vẫn như vậy, mặc cho những người tiệt giáo đệ tử ở bên ngoài làm cả sao? Cái kia Sơn môn ở ngoài Nguyên Thủy nhận lấy cái chết tiếng vẫn cứ ở bồng bền, chính mình Sư Tôn cũng sẽ không không nghe thấy. Sư Tôn động tác này cùng thanh âm kia làm nổi bật cùng nhau, đúng là có vẻ để bọn họ càng kinh ngạc. Nếu là thường ngày, mặc dù là chính mình đệ tử bị bắt nạt, Sư Tôn phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp đứng ra, chắc chắn sẽ không như vậy uẩn nhẫn. Vì lẽ đó, giờ khắc này chúng tiệt giáo đệ tử đều sẽ sự nghi ngờ dồn dập. Chẳng lẽ Sư Tôn đi ra ngoài một chuyến, tính tình đại biến? Lẽ nào? Sư tôn đã tự nhận là không phải cái kia Lâm Thiên đối thủ. Bọn họ từng cái từng cái ở bên trong tâm suy đó nói. Cũng may là lúc này Nguyên Thủy không có tâm tình chú ý những này vẻ mặt của đệ tử. Nếu không thì vậy thì không phải đối với tiệt giáo hét tầm như lôi, mà là trực tiếp ra tay bóp chết những này chẳng ra gì đồ tôn. Một cái hai cái còn chưa từng khai chiến cũng đã bắt đầu nghi vấn sư tôn của chính mình. Nguyên Thủy đem bọn họ đưa vào Ngọc Hư Cung sau khi, nhưng là trong tay một đạo thần vận ánh sáng xuất hiện, sau đó hướng về những vị đệ tử này nói: Đây là ta từ các ngươi sư bá nơi đó đem ra Thái Cực tứ tượng cựu cung trận pháp, như chở mà rất đem lính nộ. Nếu là đem trận này lĩnh ngộ, có ta Ngọc hư cung đại trận tại người, các ngươi mặc dù là đối mặt cái kia Tiệt giáo đệ tử vạn tiên trận, ngược lại cũng không sợ. Nghe nói lời ấy, Tiên giáo mọi người cũng là rõ ràng chính mình sư tôn đi ra ngoài thời gian dài như vậy, hóa ra là đi tới bọn họ Thái Thanh sư bán nơi đó lấy trận pháp, dù sao cái kia Tiệt giáo có vô thượng vạn tiên trận, bọn họ đã ở trên tay đối phương ăn qua một lần thiệt thòi. Nếu là mình bên này không chuẩn bị thủ đoạn cao cường, cùng cái kia Tiệt giáo đối đầu, chỉ sợ liều là không dễ đánh lắm. Lại nói này Thái cực tứ tượng cựu cung trận pháp, chính là lão tử chưa từng trên Thái cực đồ bên trong nộ ra trận pháp vĩ lực sĩ phân không tầm thường, khá hợp thiên địa đại đạo số lượng. Tuy không phải vạn tiên trận như vậy có thể ngưng tụ vạn tiên lực lượng, nhưng đối với bọn hắn xiển giáo như thế điểm đệ tử tới nói, nhưng là dùng tốt vô cùng. Xiển giáo đệ tử, dồn dập tiếp nhận trận đồ kia bắt đầu lĩnh ngộ. Mộ. Một lát sau khi, từng cái từng cái tất cả đều bắt đầu than thở lên. Thái thanh sư ba trận pháp, quả nhiên huyền diệu. Cái kia tiệt giáo có thể đánh bại chúng ta, dựa dẫm cũng có điều là cái kia vạn tiên trận thôi, chúng ta có thái thanh sư bá cỡ này vô thượng trận pháp giúp đỡ, sao phải sợ cái kia tiệt giáo nguy xúc? Đúng đấy, Chờ chúng ta tập gặp trận pháp như thế, tất nhiên có thể gọi cái kia tiệt giáo đệ tử phục thủ. Phong thần bảng còn lại tiêu chuẩn, không phải bọn họ tiệt giáo đệ tử không còn gì khác. Ha ha. Ở biết được trận pháp này uy lực sau khi, từng cái từng cái xiển giáo đệ tử, lần thứ hai bành trở lên. Phàm phất đã thấy, những người tiệt giáo đệ tử ở trước mặt của bọn họ cúi đầu xin tha hình ảnh. Lại nói Ngọc hư cung ở ngoài. Nhìn thấy cái kia xiển giáo ở từng tiếng khiêu khích ngôn ngữ sau, dĩ nhiên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, tiệt giáo các đệ tử tất cả đều nở nụ cười. Mà hùng hoàng các sinh linh cũng lại há hốc mồm. Này xiển giáo, không thể nào Người khác đều đánh tới cửa rồi, thậm chí ngay cả ra ngoài nên chiến cũng không dám. Chuyện này, đây cũng quá hất thứ ba. E sợ toàn bộ Hồng Hoang bên trên đều tìm không ra hất ức như thế giáo phái đi. Đường Đường Thánh nhân giáo phái, càng bị người khác chặn ở cửa nhà, không dám ra đây, thú vị thú vị. Sau một khắc, không cầu hoa tươi, chặn ở Ngọc Hư cung cửa tiệt giáo các đệ tử, cũng là tất cả đều nói chào phúng lên. Các ngươi xiển giáo không phải vẫn được xưng Hồng Hoang đệ nhất đại giáo sao? Không phải được xưng cân cước vô để sao? Làm sao bây giờ liền cửa cũng không dám ra? Các ngươi xiển giáo trước không phải nói muốn lên ta chờ kim ngao đạo giáo hắn chúng ta sao? Bây giờ chúng ta đến rồi ngươi Ngọc hư cung trước, các ngươi làm sao ngược lại không dám ra đây? Quản Thanh Tử, ngươi phế vật này, còn chưa mau mau nắm lấy ngươi cái kia giả phiên thiên ấn đi ra cùng ngươi già già ta đấu một trận. Tiên giáo 12 kim tiên chết rồi mấy tên rác rưởi, không nghĩ đến còn lại những này, nhưng càng là rác rưởi không bằng a. Ngày xưa hoành hành hồng hoang tiên giáo, đều đang là một đám con rùa đen rút đầu, buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu, Triệu Công Minh còn có Tiệt Giáo và Tiên, nhìn thấy cái kia đống tựa không ra tiên giáo các đệ tử, tất cả đều ở trước sơn môn quất lên. Thực lực bọn hắn mỗi một người đều không yếu, pháp lực này ra chỉ dưới âm thanh, càng là chuyển khắp tứ hải bát hoang, khiến được vô số hồng hoang chúng sinh nghe xong cái lần. Ngọc Hư cung bên trong trận pháp, nhưng là không có hết sức ngăn cách âm thanh. Vì lẽ đó, trong đó xiển giáo các đệ tử cũng đều là nghe rõ ràng cực kỳ. Từng cái từng cái ngồi xếp bằng ở Ngọc Hư cung xiển giáo đệ tử, Nhiên Đăng, Vân trung Tử, Nam Cực Tiên Ông, quan thành tử mọi người là sắc mặt đỏ lên cực kỳ, thậm chí ngay cả cảm ngộ cái kia trận pháp tâm tình đều không có. Tiệt giáo đệ tử cách làm như vậy, là ở trực tiếp loạn tâm tính của bọn họ a. Đáng ghét. Những đám đệ tử tiệt giáo này, thực sự là đáng ghét quảng thanh từ mọi người ở trong lòng mang thầm, nhưng bọn họ lúc này liền cái kia thái cực trận pháp cũng không từng cảm nội xong, lại không dám đi ra ngoài cùng cái kia tiệt giáo đệ tử á chiến. Vất ức cảm giác, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ầm ầm. Một bên Nguyên Thủy, cũng thực sự là nghe không vô, trực tiếp phất tay một đạo thánh nhân pháp lực, trực tiếp đem thanh ngâm kia ngăn cách, sau đó tàn không nói. Các người mau chóng đem thái cực tứ tượng cửu cung trận cảm ngộ. Xiên giáo các đệ tử từng cái từng cái dồn dập linh mệnh, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cho những đám đệ tử tiệt giáo này một cái mạnh mẽ giáo huấn. Chết tiệt thông thiên. Dám để môn hạ đệ tử Như vậy nhục mạ ta xỉn giáo, hắn môn hạ đệ tử, quả nhiên đều là một đám không biết lễ nghi nghiệp chướng. Trong cơn tức giận, Nguyên Thủy càng trực tiếp đem việc này trách tội ở Thông Thiên trên người, cho rằng này đều là Thông Thiên giáo nghĩa không nghiêm kết quả tám. 26. Chương 299, một thước, chém bạo ngọc hư cung. Cũng thảo nào Nguyên Thủy tức giận như thế. Hắn thân là thánh nhân, khi nào đã từng bị như vậy nhục mạ quá? Hôm nay hắn không chỉ có bị nhục mạ, hơn nữa là bị tiệt giáo đệ tử, luôn mãi nhục mạ. Lúc này, càng là trận ở hắn xiển giáo cửa, trực tiếp xa xôi chúng cậu, quay về bọn họ mắng. Một mực tức giận nhất là Hắn vào lúc này nắm đối phương không có một chút nào biện pháp. Chờ ta đệ tử, lĩnh ngộ này thái cực trận pháp, ta nhất định phải cho bọn ngươi nghiệt xúc một bài học." Nguyên Thủy Âm thầm than nhẹ nói. Lại nói lúc này Lâm Thiên, hắn thấy cái kia xỉn giáo rựa rụt cổ không ra, tự nhiên rõ ràng, này Nguyên Thủy nhất định đang nưu đồ cái gì. Tuy nói hắn đã làm đủ chuẩn bị, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ không công thêm ra như vậy thời gian tở thờ dốc. Bèo! Chỉ thấy Lâm Thiên bay đến Ngọc hư cung bầu trời, trong con ngươi mang theo hàn quang, xem hướng về phía trước. Chen. Sau đó, khai thiên sách từ hắn trong tay lấy ra. "Lâm Tiên thánh nhân, này là phải làm gì?" nhìn Lâm Thiên giáng người hồng hoang chúng sinh môn, đều là ánh mắt ngơ ngác nhìn lại chẳng lẽ Lâm Thiên Thánh Nhân là muốn đem toàn bộ chém bạo toàn bộ Ngọc Hư Cung hay sao đây là phải đem Nguyên Thủy Thánh Nhân xảo huyễn đều đem phá hủy a giờ khắc này màn này hình ảnh cho bọn họ một loại cảm giác quen thuộc không sai chính là Lâm Thiên đã từng một kiếm chém phá Tu Di Sơn ngạch màn này cảnh tượng bây giờ lại là muốn ở Ngọc Hư Cung trình diễn sao Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh như thế Lâm Thiên này nẹp trướng lẽ nào thấy ta Ngọc Hư Cung xem là cái Tiêu Tu Di Sơn hay sao Nguyên Thủy sắc mặt tông trầm y rằng cùng Tây Phương Nhị Thánh có hợp tác, nhưng hắn đối với hai người kia là tương đương không lọt nổi mắt xanh. Bây giờ, Lâm Thiên đối xử hắn Ngọc Hư cung tình hình, càng cùng cái kia tu di sơn không hai, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ta Ngọc Hư cung đại trận, trải qua vạn vạn năm gia cố, chính là đạo tổ tự mình truyền xuống trận pháp, cùng cái kia Tây Phương giáo lại sao như thế? Muốn phá vỡ ta Ngọc Hư cung trận pháp, ngươi nhưng là đang nằm mơ." Nguyên Thủy trong lòng cả giận nói, mà sau một khắc, chỉ nghe trên đường chân trời, một đạo âm thanh lớn vang lên. Ầm ầm ầm. Thông Hoang chúng sinh môn, tất cả đều hướng về cái kia Ngọc Hư cung trên nhìn lại. Chỉ nghe. Quả kẹt, Ngọc Hư cung bên trên phát sinh âm thanh như thế, đó là đại trận vỡ vụn âm thanh. Chỉ là, một đòn, Lâm Thiên, dĩ nhiên đem Ngọc Hư cung hộ giáo đại trận cho chém phá. Chuyện này, Lâm Thiên thánh nhân sức mạnh, cũng quá khủng bố đi. Một thước, liền đem Ngọc Hư cung đại trận phá tan rồi sao? Trấn Nguyên Tử thân niệm, dại ra nhìn đạo này sức mạnh. Hắn lại quá là rõ ràng, nếu để cho hắn đi đến công kích này phương trận pháp, phòng trường cho hắn ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian, kéo dài không ngừng công kích, hắn cũng chưa chắc có thể đem trận pháp này cho công phá. Trận pháp này sức mạnh phòng ngự, hắn có thể cảm thụ đi ra. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên này một thước bên dưới, cái kia trận pháp cũng đã không chống đỡ nổi. Một thước, vạn năm. Trong này thời gian chiều ngang đủ rất khiếp sợ thế nhân. Sao? Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Thánh Nhân tương tự là đầy mắt khiếp sợ. Tuy rằng hắn biết chính mình này ở trận pháp có thể sẽ bị Lâm Thiên cho công phá, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên gặp như vậy dễ dàng. Chết tiệt, Ta Ngọc Hư cung trận pháp cũng không chỉ này một tầng. Nguyên Thủy tức khắc phất tay, Ngọc Hư cung bên trong trận pháp lần thứ hai bước lên. Sư, sư tôn xuền giáo các đệ tử trong ánh mắt mang theo kinh hãi cảm thụ bên ngoài tình trạng các ngươi chăm chú cảm ngộ thái cực trận pháp nguyên thủy địa quát một tiếng chúng xuyền giáo đệ tử nghe được sau khi tự nhiên không dám có một tia lời biếng bọn họ biết nếu là lâm thiên đem này ở đại trận công phá ý vị như thế nào nếu như không có có thể đối kháng tiệt giáo đệ tử thủ đoạn chỉ sợ bọn họ là nguy hiểm lập tức bọn họ cuốn quít tiếp tục cảm ngộ lên chỉ là lúc này ngọc hư cung ở ngoài lần thứ hai có một thanh âm truyền đến nguyên thủy lão cẩu đưa ngươi trận pháp toàn bộ mở ra đi tỉnh ta muốn từng cái từng cái phá vỡ có vẻ phiền phức Lâm Thiên Tiên quát, mặc dù Nguyên Thủy tre lớp Ngọc Hư Cung bên trong âm thanh năng lượng, nhưng vẫn là xuyên thấu hư không, đến xiển giáo chúng đệ tử bên hai. Để đông đảo xiển giáo đệ tử, hết mức cảm nhận được một luồng vô tận uy thế, nếu không là ở tại Ngọc Hư Cung bên trong, bọn họ suýt nữa trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, đó là đại đạo lực lượng uy thế. Bên ngoài tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Xiển giáo các đệ tử, mang theo vô tận kinh hoàng, bắt đầu cảm ngộ Thái Cực trận Pháp. Cũng còn tốt bọn họ vì là xiển giáo tinh anh, sức lĩnh ngộ hết mức đều không yếu, này Thái Cực tứ tượng cũ công trận, cũng chính là cần thời gian mấy ngày thôi. Hô. Sư tôn, ta trở lĩnh ngộ được rồi. Xiền giáo đệ tử ở đây khác, rốt cục hơi ung dung tâm thần. Có sư tôn vị bọn họ ngăn lại Lâm Tiên, bọn họ bây giờ càng là có thái của trận, cái tiết tiệt giáo đệ tử, bọn họ tất nhiên không đem bọn họ để ở trong mắt. Không, được, được. Sắc mặt Tất Thứ tái nhợt Nguyên Thủy, giờ khắc này, rốt cục lộ ra một nụ cười vui mừng. Ta đệ tử, quả nhiên đều là ưu tú hạ người." Nguyên Thủy trong lòng thở dài nói. Mấy ngày nay, Lâm Tiên một thước thước hạ xuống, đã hầu như đem Hắn Ngọc hư cung đại trận hoàn toàn loại bỏ rơi mất. Mấy ngày bên trong, Nguyên Thủy không biết ở trong nội tâm chịu đựng biết bao nhiêu mất tức. Lần này Ta xỉn giáo rốt cục có thể cho cái kia tiệt giáo nghiệt xúc một phen giáo hấn. Nguyên thủy trên mặt hiện ra một vệt tàn khốc nói, xỉn giáo đệ tử, theo ta giết ra ngoài, cho tiệt giáo những này không hiểu lễ nghi nghiệt xúc một phen giáo hấn, cũng cho các ngươi sư huynh báo thủ. Nguyên thủy đảo qua chúng xỉn giáo đệ tử, một tiếng quát lên, làm sư huynh báo thủ. Tựa hồ lần thứ hai năm chắc phần thắng xỉn giáo các đệ tử, từng cái từng cái trướng đỏ mặt bảng, hay lớn. Ta đại trận này chính là câu thông côn lôn sơn địa mạnh, này lâm thiên, quả nhiên ở đây khắp đều không thể đem ta đại trận phá vỡ. Nguyên thủy thấy ngọc hư cũng vẫn vững như thái sơn, không khỏi rộng mày nói. Còn chưa chờ hắn dứt lời, sắc mặt của hắn bị biến. Sao? Làm sao có khả năng Lâm Thiên vì sao có thể làm cho ta đại trận này cùng địa mạch trực tiếp mất đi liên hệ? Nguyên Thủy sắc mặt trên mang theo vô tận kinh ngạc, hắn rõ ràng nhận biết, Ngọc Hư Cung đại trận cùng Côn Lôn địa mạch liên hệ, đứt đột mất. Ngăn cách địa mạch cũng phải cần thủ pháp tắc. Lâm Thiên hắn làm sao có khả năng nắm giữ? Thiển giáo các đệ tử, nhưng là không có sư tôn Nguyên Thủy nhận biết nhanh như vậy, bọn họ chính đang chủ bị một. Bảy đi ra ngoài hành hung tiệt giáo đệ tử sự. Chỉ là, sau một khắc, chỉ nghe Ngọc Hư Cung ở ngoài lần thứ hai quát to một tiếng truyền đến. Phá! tại đây một tiếng hạ xuống sau khi xỉn giáo mọi người chỉ cảm thấy dưới chân ngọc hư cung một trận lắc lư sau đó bọn họ chỉ nghe được gầm ầm một tiếng toàn bộ ngọc hư cung đã trực tiếp trở thành tàn bã côn lôn sơn càng là cả tòa sơn mạch đều đi theo đạo công kích này chấn động chuyển động thậm chí ẩn thân vào trong đó bọn họ cũng tại đây ngọc hư cung sụp đổ thời khắc hiện lộ ra thân hình rầm rầm rầm toàn bộ ngọc hư cung chấn động vẫn chưa từng đình chỉ côn lôn sơn bực này vang đại địa mạnh thậm chí tác động toàn bộ hồng hoang phương đông đại địa đều đang chấn động mà mọi người hiểu thêm chính là côn lôn sơn ngọc hư cung bị lâm thiên thánh nhân một thước chiến bảo. 26. Chương 300, xiển giáo đệ tử của thời. Vẫn là gà đất chó sành. Giờ khắc này, xiển giáo đệ tử tất cả đều đánh cái lão đạo. Bọn họ ngọc hư cung, không. Không rồi. Thậm chí, đây chỉ là phát sinh ở chuyện trong nháy mắt, để đầu óc của bọn họ trong nháy mắt có chút đường ngắn. Hung hoang chúng sinh, nhìn cái kia đa hóa thành cho bụi, đầy trời mảnh vỡ ngọc hư cung, cũng ngây người. Xúc. Đứng sừng sững vạn vạn năm ngọc hư cung, liền như vậy, không còn. Tất cả những thứ này, đối với bọn họ tới nói, đều làm đến có chút đột nhiên. Thậm chí, ngọc hư cùng so với cái kia Tây Phương Giáo Tiêu Vong tốc độ còn muốn càng thêm nhanh hơn một điểm trên một khắc bọn họ còn đang ăn qua mà thời khắc này Ngọc Hư Cùng, cũng đã không có Lâm Thiên thậm chí so với ở trên Tu Di Sân Lúc, còn muốn càng thêm không cho Nguyên Thủy mặt mũi không cho một trong số đó kia chỗ trống nói hủy đạo trưởng của ngươi liền hủy đạo trưởng của ngươi không thương lượng này là hướng về Nguyên Thủy Thánh Nhân trên mặt đùng đùng đánh a Lâm Thiên Thánh Nhân đánh Nguyên Thủy Thánh Nhân mặt đánh còn thiếu sao hùng hoang chúng sinh đều là giật giật mũi mặc dù là trước đã đoán sẽ phát sinh chuyện như thế nhưng khi việc này thật sự phát sinh ở tại bọn hắn trước mắt thời điểm bọn họ vẫn là cảm giác được vô tận khó mà tin nổi. dừng. nhìn chu vi đã kinh biến đến mức chơi chuỗi mười một mảnh ngọc hư cung, nguyên thủy nuốt ngụm nước bọt. hắn đây sao vẫn là ngọc hư cung sao? đây rõ ràng chính là một vùng phế tích a. lâm thiên, nguyên thủy cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn là đã muộn như thế một khắc, chính mình ngọc hư cung liền không rồi. hắn giờ khắc này nhìn về phía lâm thiên trong ánh mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ, hắn hận không thể đem lâm thiên miễn cưỡng an. nguyên thủy, ta xem ngươi này ngọc hư cung tu công ra sao, không bằng cho ngươi hủy đi. xem nơi này linh khí không sai, tương lai ta tiệt giáo đệ tử vào ở nơi này cũng thật trực tiếp tỉnh nhìn thấy người này Trướng Mắt Ngọc Hư Cung. Lâm Thiên Lập ở chân trời trong lúc đó, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thản nhiên nói: "Phảng phất này Ngọc Hư Cung, đã là tiệt giáo vật trong túi bình thường. Tiệt giáo các đệ tử, cũng là nhìn một chút này Côn Lôn Sơn bên trên, này Ngọc Hư Cung, đúng là cái không sai địa phương. Cũng không trách, năm đó Nguyên Thủy không chịu rời đi nơi này, làm đạo trường, tuyệt đối là hừng hoang trên hiếm thấy địa phương. Liền ngay cả bọn họ Kim Dao đạo, có thể nói là Đông Hải nơi đỉnh cấp động tiên phúc địa, thế nhưng cùng này Côn Lôn Sơn so sánh, vẫn là chênh lệch không biết." Mạnh, Lâm Thiên thánh nhân, đây là đã trực tiếp đem Côn Lôn Sơn, cho rằng hắn tiệt giáo đạo trưởng sao? Này Ngọc Hư cung, nói thế nào cũng là Nguyên Thủy thánh nhân đạo trưởng, này Lâm Thiên thánh nhân, thực sự là thật lớn lẩu khẩu khí a. Vậy thì như thế nào, bây giờ Lâm Thiên thánh nhân có như vậy thực lực, Nguyên Thủy thánh nhân đệ tử không hăng hái, lại có thể chớ ai? Không sai. Nói đến, lúc trước Thông Thiên thánh nhân đạo trưởng cũng là tại đây Ngọc Hư cung bên trên, bây giờ chiếm về này Côn Lôn, ngược lại cũng nói còn nghe được. Giờ khắc này, chúng sinh môn trong lòng tất cả đều tràn ngập cảm khái. Lúc trước, Thông Thiên thánh nhân từ trên núi Côn Lôn trốn đi, làm vì sư đệ hắn hầu như là nhận hết nguyên thủy sư huynh Trác Phúng. Lại nhìn bây giờ, nguyên thủy thánh nhân nhưng liền thông thiên thánh nhân một cái đệ tử, đều ứng phó không được. Thậm chí, Lâm Thiên không ngừng dẫn dắt Tiệt giáo các đệ tử, đem đông đảo xiển giáo đệ tử đưa lên phong thần, còn dẫn dắt Tiệt giáo đệ tử, đem xiển giáo chật vật chặn ở cửa nhà, bây giờ, càng thêm khiến người ta kinh hại chính là, ngày hôm nay một thước đem này toàn bộ Ngọc Hư Cung cho chém bạo. Thời gian trôi qua, này mấy cái nguyệt hội, tuy cũng coi như thời gian không ngắn nữa, nhưng đối với Hồng Hoang chúng sinh môn tới nói, những phản phất liền phát sinh ở hồn qua bình thường, mang cho bọn họ chỉ có vô tận than thở. Bọn họ đến nay vẫn cứ nhớ tới nguyên thủy thánh nhân từng nói hắn sư đệ thông thiên con đường sai rồi thông thiên cái kia hữu giáo vô loại phương hướng là sai nhưng là nhìn bây giờ lâm tiên, nhìn bây giờ này ngọc hư cung ở ngoài đến tiệt giáo và tiên đến cùng là ai sai rồi chúng sinh môn nhưng trong lòng là đã có một cái đáp án nhiên đăng bọn ngươi mang ta triển giáo đệ tử chém giết những này nghiệp trưởng nguyên thủy đối với triển giáo các đệ tử hét lớn một tiếng nói vâng sư tôn hảo hảo hảo nhiên đăng ở lĩnh mệnh sau khi cấp tốc mang theo chúng triển giáo đệ tử bắt đầu hướng về cái kia tiệt giáo đệ tử phóng đi hà hồng hoang các đại năng, thấy cảnh này tất cả đều nghi hoặc. những đám đệ tử xỉn giáo này lẽ nào là điên rồi phải không? lúc trước những đám đệ tử xỉn giáo này môn bị tiệt giáo chúng tiên đánh thảm như vậy, bây giờ lại còn có dám chủ động khiêu khích tiệt giáo đệ tử sao? chỉ gần như vậy hơn tháng thời gian, bọn họ có thể làm ra cái gì? mà cũng đúng vào lúc này, bọn họ liền rõ ràng, những đám đệ tử xỉn giáo này đến cùng nơi nào đến sức lực? ầm ầm ầm, chỉ thấy xỉn giáo các đệ tử tựa hồ lấy một cái kỳ diệu trận hình tạo thành một cái huyền diệu cực kỳ trận pháp, một đạo vạn trường ánh sáng phóng lên trời. Từng cái từng cái xiển giáo đệ tử, ở kia sáng này cọ dựa bên dưới, trên người đều là phụ ra một luồng sức mạnh thần kỳ. Một đạo huyền ảo chợt đổ, từ dưới chân của bọn họ bay lên. Đó là một cái thái cực hình dạng, một âm một dương, tựa hồ phù hợp thiên đạo số lượng, chậm dãi vật chuyển. Cái kia đứng ở bốn phía quảng thành tử, văn thủ quảng pháp thiên tôn, phổ hiển chân nhân, từ hàng đạo nhân. Bốn người bọn họ trên người, sinh thành bốn đạo viễn cổ thần thú bóng mở, chia ra làm Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Bốn loại không giống năng lượng ánh sáng, phóng lên trời, sau đó lại lạc với trên người bọn họ, từng đạo từng đạo viễn cổ khí tức bắn ra. Chu vi cái khác xiển giáo đệ tử, cũng là quanh người có từng cái từng cái cung điện sinh thành. Này, đây là cái gì trận pháp? Hồng Hoang chúng sinh trong ánh mắt, tất cả đều kinh hãi nói. Bọn họ cũng cảm nhận được trận pháp này không giống bình thường, bên trên sức mạnh tuyệt đối đã đại đại vượt qua chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, cái kia làm làm mắt trận nhân đang, thậm chí xem ra so với ở Càn Nguyên Sơn trên có vạn tiên trận ra chỉ đa bảo cũng mạnh hơn một ít. Xiển giáo, lại còn có bực này trận pháp sao? Có người thở dài nói. Lẽ nào, xiển giáo thật sự dựa vào những này còn lại đệ tử vẫn có thể chuyển bại thành thắng hay sao? Nội tâm của bọn họ bên trong lần thứ hai sự nghi ngờ dồn dập. Ha ha ha. Thái Thanh sư ba trận pháp, quả nhiên cực kỳ cường hãn. Nếu như ở Càn Nguyên Sơn trước lúc, chúng ta có bực này trận pháp, như làm sao đến mức bị những này thiệt giáo nghiệp chướng, bắt nạt đến cấp độ kia mức độ. Có điều này 397 lúc cũng không tính vãn, ta chờ vậy thì đem những này thiệt giáo nghiệp chướng, đưa lên phong thần bảng, ngược lại cũng không để chúng ta các sư huynh sư đệ cô đơn. Thái Cực tứ tượng cửu cung trận pháp ở trong xiển giáo các đệ tử, lúc này tiếp tục bành trướng thêm lên. Mà ở tại bọn hắn bành trướng đồng thời, bọn họ buồn bực nhưng là, đối diện những đám đệ tử tiệt giáo này Tại sao nhìn thấy bọn họ mạnh mẽ như vậy trận pháp, trên mặt nhưng không có mảy may ý sợ hãi đây? Những này tiệt giáo nghiệt sú, đến giờ khắc này, càng còn đang giả bộ xem ta chờ không đem bọn họ này cường trang chấn định sắc mặt đờ nát. Quảng Thanh Tử tức giận nói, tiệt giáo đệ tử chấn định, làm hắn rất tức tối. Nguyên Lai, like, là đi thái thanh nơi đó, thảo cái trận pháp sao? Thái cực, từ thái cực đồ bên trong lĩnh ngộ trận pháp, đúng là huyền diệu. Lâm Thiên cũng là lối ra than thở một tiếng. Làm sao? Lâm Thiên đạo hữu, liền không vì ngươi chính là các sư đệ, lo lắng một hồi sao? Nguyên Thụy lúc này thấy chính mình môn hạ đệ tử khí thế như câu vọng, trong lòng thỏa mãn và vẩn, nhìn về phía Lâm Thiên Vi chào đạo, thậm chí hắn cũng cực kỳ hối hận, đã quên sớm một chút hướng mình sư huynh Thái Thanh, muốn được trận pháp như thế. lo lắng, tại sao muốn lo lắng? Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, giờ khắc này, phía dưới lại truyền tới đa bảo âm thanh, quan thanh tử, bọn ngươi coi chính mình học cái trận pháp, liền có thể trời cao sao? liền có thể khiêu chiến ngươi ra ra một sao? ở hắn tiếng nói hạ xuống sau khi, thiền giáo các đệ tử chấn định tự nhiên, sau đó cũng là một ánh hào quang phóng lên trời. Vạn tiên trận lại lập, chỉ là trong đó có rất nhiều màu xanh lam quan vận, đó là. 26. 10 hào hào 10. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 301, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chém hết xiển giáo đệ tử. Giờ khắc này, bọn họ kinh ngạc cũng không phải này vạn tiên trận, mà là cái kia vạn tiên trận bên trong tồn tại. Ở hầm hoang các đại năng cấm trong tiếng, bọn họ chỉ thấy được cái kia tiệt giáo các đệ tử, vừa tô chất văn hoa cấp tốc xây dựng lên bên trong đại trận, có từng đạo từng đạo màu xanh lam quang vận sáng lên, sau đó những người hào quang màu xanh lam càng ngày càng mẩy mẽ, mãi đến tận trở nên dường như một ngôi sao. Đó là, Hồng Hoang chúng sinh môn sẽ không không thấy được, cái kia chính là sức mạnh của tinh thần. Tiệt giáo các đệ tử vạn tiên trận bên trong, làm sao sẽ xuất hiện sức mạnh của tinh thần? Này, đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì? Như vậy long trọng lực lượng tinh thần đại trận, không phải chỉ có lúc trước cái kia đế tuấn lập chu thiên tinh đấu đại trận bên trong mới gặp tồn tại sao? Hôm nay làm sao sẽ xuất hiện ở tiệt giáo các đệ tử vạn tiên trận bên trong? Ở trong lòng bọn họ sự nghi ngờ và phần, suy đoán xôn xao thời gian, tiệt giáo các đệ tử âm thanh đã trả lời bọn họ. Chỉ nghe đa bảo đạo nhân, một tiếng quát lên. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lập Hắn này quát to một tiếng sau khi, chỉ thấy cái kia vạn tiên trận bên trong, những người màu xanh lam quan vận, trong ngáy mắt ở tiệt giáo các đệ tử sức mạnh ngưng tụ bên trong, trực tiếp ngưng tụ. 365 ngôi sao. Hùng hoang các đại năng thần thức cấp tốc đã qua, cũng đã biết, này chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. 365 ngôi sao treo lơ lửng với bầu trời, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Chu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, làm sao sẽ xuất hiện ở tiệt giáo các đệ tử trong tay? Tiệt giáo đệ tử Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhất định đến từ chính Lâm Thiên Thánh nhân, chỉ là Lâm Thiên Thánh nhân, làm sao sẽ đại trận này? nếu như tiệt giáo có chu thiên tinh đấu đại trận lời nói như vậy thiền giáo khủng bố muốn nguy hiểm a đại trận này nhưng là hồng hoang thiên địa cường đại nhất đại trận một trong a ta nghĩ tới đế tuấn ở vu yêu đại chiến bên trong ngã xuống sau lâm thiên thánh nhân nhưng là bắt được hắn hà đồ lạc thư hay là hắn là từ cái kia hà đồ lạc thư bên trong ngộ đến này chu thiên tinh đấu đại trận đạo hưu nói không sai không nghĩ đến ta trở dĩ nhiên quên luôn vụ này sự tình hồng hoang chúng sinh môn ở cẩn thận suy tư sau khi cũng rõ ràng này đến tuấn cùng là xảy ra chuyện gì tình huống thực tế kỳ thực cũng cùng bọn họ suy đoán gần như Lâm Thiên ngộ ra đến này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thậm chí không cần yêu tộc như vậy, muốn ngưng tụ Đông Đảo đại năng yêu người sức mạnh. Tuy rằng cái kia 365 viên sức mạnh của tinh thần, so với Đế Tuấn ngưng tụ vạn vạn yêu tộc phải kém một chút. Thế nhưng đối với Tiệt giáo này vạn tiên tới nói, nhưng cũng đã là đầy đủ mạnh mẽ rồi. Chu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nguyên thủy nội tâm, tương tự là kinh hãi cực kỳ. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, Lâm Thiên lại vẫn nắm giữ thủ đoạn như vậy. Không trách vừa mới, Lâm Thiên lại thấy đến hắn xiển giáo đệ tử đứng lên thái cực tứ tượng cự cung trận thời điểm, gặp biểu hiện ra như vậy không có sợ hãi biểu hiện. Nguyên lai like, Hắn vẫn như cũ có hậu chiêu. Đáng chết, cái này Lâm Thiên, làm sao sẽ nắm giữ như vậy nhiều hậu chiêu? Nguyên Thủy Nội tâm nhấc lên ngập trời làn sóng, ngập trời phẫn nộ. Loại kia, phản phất bị Lâm Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay phẫn nộ. Không đúng, mặc dù hắn Tiệt Giáo Vạn Tiên có như thế, trận pháp cũng không nhất định có thể thắng hoạt Ngô Đại huynh Thái Cực Tứ Tượng trận pháp. Nguyên Thủy nhìn cái kia sắp đụng thẳng vào nhau xiển tiệt hai giáo đệ tử, lần thứ hai mạnh mẽ an ủi mình nói, làm sao có khả năng? Bọn họ càng gặp có Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Giờ khắc này, xung phong ở phía trước xiển giáo đệ tử, cũng có chút đúng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực, bọn họ có thể không phải là không có từng trải qua. Đã từng có thể cùng khủng bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chứ có đến có về trận pháp. Cái kia lập lòe 365 ngôi sao, càng làm cho trong lòng bọn họ có chút sợ hãi. Bọn họ chỉ là vạn người bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thực lực nhất định không được. Hú hồ, cảnh giới của bọn họ cũng tuyệt đối so với không được ban đầu cùng không xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận những người yêu vương yêu thánh, chúng ta không cần sợ sệt. Giờ khắc này, Nhiên đang làm phó giáo chủ, tuy rằng nội tâm cũng là hơi sợ hãi, nhưng vẫn là đối với xiển giáo chúng đệ tử cố lên khuyến khích nói giờ khắc này hắn cũng không có cách nào hắn thân là xỉn giáo dê đầu đàn tự nhiên không thể lùi, lùi, nguyên thủy sư tôn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn nhưng tiến bảo hắn cũng tuyệt đối không thể để cho những đám đệ tử xỉn giáo này lòng sinh ý lui bằng không thái cực tứ tượng cựu cung trận một khi đổ nát hắn đầu tiên đến chơi xong vì lẽ đó lúc này nhiên đăng nội tâm là khổ bức cực kỳ được chiến nhiên đăng nhắm mắt quát ở hắn này một tiếng gầm rú bên dưới đông đảo xỉn giáo đệ tử vẫn đúng là tin hắn đi tả cũng theo nhiên đăng đồng thời xông lên trên mà tiệt giáo bên này đa bảo lệnh dên một tiếng sau khi lập tức cùng tiệt giáo và tiên điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liền vọt lên. Nếu như nói đơn độc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bằng mượn bọn họ chỉ là vạn tiên bố trí tới nói, nhưng là thực lực cùng chân chính đến Chu Thiên Tinh đấu, tương kém một chút. Nhưng, bây giờ bọn họ ở phó giáo chủ vô thượng uy năng bên dưới, nhưng là đem vạn tiên trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hai người này trận pháp dung hợp lại cùng nhau, như vậy sức mạnh, lại sao lại là chỉ là xiển giáo đệ tử có thể ngăn cản. Sau một khắc, hai phe sức mạnh cũng đã va chạm vào nhau, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong ngôi sao không ngừng lấp lóe, vì là đa bảo trợ chủ trận người mang đến vô tận sức mạnh. Ầm ầm ầm ầm. Tại cố này vô tận sức mạnh bên dưới, Xiển Giáo đệ tử bên kia ngưng tụ ra đến tứ tượng thần thú thậm chí trực tiếp bắt đầu tan rã. Làm sao sẽ? Xiển Giáo đệ tử trong lòng vừa mới tuy rằng kinh hoàng, nhưng bọn họ nhiều lắm cũng là cho rằng hai phe là thế lực ngang nhau thôi. Thế nhưng không ngờ tới, đang tiếp xúc trong dây lát này, bọn họ liền muốn tan vỡ. Sư, sư tôn, Xiển Giáo đệ tử, dồn dập cảm nhận được một luồng phảng phất có thể mang cho bọn họ sức mạnh của cái chết. Ở thời khắc sống còn thời khắc này, bọn họ tất cả đều bắt đầu đều lên sợ hãi. Không có cách nào, bọn họ không muốn chết, không muốn trên phong thần bảng a. Không được. Nguyên Thủy lúc này cũng là phát hiện dị thường, chính mình khổ cực đến chính mình đại huynh nơi đó cầu đến vô thượng trận pháp ở tiệt giáo đệ tử nơi đó, thậm chí ngay cả mảy may tác dụng đều lên không lên. Nhất thời, Nguyên Thủy sắc mặt nóng rất giống như đau. Thật thoi hắn vừa nãy còn lại đang Lâm Thiên trước mặt thả xuống lời hung hắc. Ẩm, Nguyên Thủy thiên tôn trong ngay mắt liền lại muốn ra tay, nhưng một đạo vô tận lực chi đại đạo sức mạnh đã trực tiếp đem sức mạnh của hắn phong tỏa. Nguyên Thủy đạo hữu, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta nhẫn ngươi năm lần bảy lượt hay sao? Lâm Thiên cái kia thanh âm lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên. Lâm Thiên sở dĩ lúc trước nhận hắn, chính là vì để cho chính mình môn hạ đệ tử tự mình ra tay, để bọn họ thắng cái đường đường chính chính, vì lẽ đó hắn mới gặp chỉ là ngăn cản Nguyên Thủy. Nhưng giờ khắc này, Nguyên Thủy đã làm tức giận hắn. Ầm. Chưa từng chờ Nguyên Thủy phản ứng lại, Lâm Thiên khai thiên xích đã lần thứ hai hướng về Nguyên Thủy bổ tới, bên trên khai thiên lực lượng vận chuyển. Trong phút chốc, thời không vỡ vụn. Đối với Lâm Thiên tới nói, giờ khắc này các đệ tử chiến đấu đã là chắc chắn, tiếp đó chính là hắn cùng Nguyên Thủy trong lúc đó thanh toán. Cân. 26. Chương 302, lần thứ 2 khiếp sợ Hằng. Lâm Thiên vô thượng bổ cục. Trong thời gian ngắn, Nguyên Thủy trên khuôn mặt vừa giận vừa sợ. Chư Thiên Khánh Vân. Cái kia khai thiên xích bên trên, ẩn chứa khai thiên lực lượng, mặc dù là hắn, cũng hoảng sợ phần phần. Nếu như không vội vàng dùng Chư Thiên Khánh Vân phòng hộ, chỉ sợ hắn Nguyên Thủy thân thể, muốn trực tiếp bị Lâm Thiên này một thước cho chém bạo. Lại là Chư Thiên Khánh Vân sao? Ta xem ngươi vẫn có thể lại chặn mấy lần." Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, lập tức liền lại hướng Nguyên Thủy công tới. "Vánh, tránh, tránh." Mười vạn lần nửa bước đại đạo thực lực bên dưới, mỗi một thước đều có thể làm cho cả phía chân trời nổ tung, có ngôi sao tử trừ thiên nga xuống một thước thước hạ xuống, trực tiếp đem nguyên thủy cả người đập cho đầu vóc choáng váng. này, người này sức mạnh đến tột cùng là cường đến trình độ nào? nguyên thủy ở trong nội tâm cả giận nói, với ảnh, quạ kẹt. hắn chư thiên khánh vân tạo thành đến mang theo tất cả thần vận phòng hộ tầng, trực tiếp vỡ vụn ra đến. chư thiên khánh vân phòng ngự, dĩ nhiên không có tác dụng. bàn cổ phiên, nguyên thủy hét lớn một tiếng, lần thứ hai đem bàn cổ phiên tế đi ra. ngọc thanh vô thượng đại trận, lập, lập tức nguyên thủy lại là một tiếng a quát, chỉ thấy ngọc hư cung bên trên tỏa ra con đường ánh sáng một đạo thần 473 vận cực kỳ đại trận từ dưới mang theo vô số nhưng vận lực lượng bước lên giờ khắc này nguyên thủy sức mạnh trong nháy mắt tăng lên trên rất nhiều không nghĩ đến nguyên thủy cái này càng còn ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy lâm thiên hơi kinh ngạc đạo có điều lập tức hắn cũng thoải mái nói thế nào nguyên thủy cũng coi như là tồn tại vô số năm lâu năm thánh nhân chưa sẵn sàng chút thủ đoạn cũng là không còn gì để nói có điều cho rằng như vậy liền có thể chặn dưới ta sao lâm thiên ánh mắt hơi lạnh lẽo trong khoảnh khắc lần thứ hai hướng nguyên thủy khuôn mặt đập phá đi đến rầm rầm rầm giờ khắc này nguyên thủy quanh thân khí thế bước lên không thôi Nguyên bản hắn hôn nguyên tầng 5 sức mạnh, vào đúng lúc này, trong nháy mắt bắt đầu tăng lên trên, dĩ nhiên trực tiếp hấp sát hôn nguyên tầng 7. Sớm biết, thánh nhân bên trên, mỗi một tầng cảnh giới tăng lên, trên căn bản mang đến đều là biến chất. Nguyên Thủy lập tức tăng lên nhiều như vậy sức mạnh, đúng là để chúng sinh đều có chút hơi liếc mắt. Nguyên Thủy, lại còn có như vậy thủ đoạn. Giờ khắc này, bên bờ Đông Hải, vẫn cứ đối lập ba thánh, cũng là không khỏi hơi thở dài nói, có điều thông thiên, nhưng là vẫn chưa đối với mình đệ tử này lo lắng. Mặc dù là hắn, lập xuống chu thiên tiệm, cũng không có đem nắm có thể đem tự bờ bờ ra bờ kỳ đệ tử này thắng được, chúng chi là chính mình này nguyên thủy sư mình. Hoa hoàng cung bên trong nữ hoa cũng là hơi thắng phục, trong lòng nàng lúc này đúng là cực kỳ hy vọng nguyên thủy có thể đem lâm thiên cho ngay tại chỗ chém giết, nếu nói như vậy nàng cũng liền không cần lại dính liễu, cũng càng không cần cùng này liền nội tâm của nàng đều có chút xem thường nguyên thủy hợp tác rồi. Hôn nguyên tầng 7 tu vi, chẳng lẽ lâm thiên vẫn có thể ứng phó? Nữ vua lần thứ hai hướng về ngọc hư cung nhìn lại, trên mặt biểu hiện vô cùng phức tạp. Lâm thiên, ngươi có thể hay không nghĩ đến, ta sức mạnh có thể đạt đến trình độ như thế? Nguyên Thủy đứng sừng sững trong hư không, hướng về Lâm Thiên hết lớn. Trên mặt cũng là thịt đau cực kỳ vẻ mặt. Hán đạo này thủ đoạn, có thể nói là đem xỉn giáo vạn vạn năm số mệnh ngưng tụ ở trên người hắn, thậm chí ngay cả nàng những năm này vận chuyển tích lũy côn lôn địa mạch khí, đó là chấn áp hắn một giáo số mệnh đều dùng. Lần này dùng ra, hắn xỉn giáo mấy cái nguyên hội khổ cực nỗ lực, cũng coi như là xong đều ổn phí. Chỉ là, bây giờ hắn không gì khác biện pháp, chỉ có như thế, hắn mới có thể bảo vệ chính mình đệ tử, mới có thể để này chết tiệt ngày hôm nay trả giá thật lớn, mới có thể để tiệt giáo này và tiên nên trên phong thần bảng lên một lượt phong thần bảng. Chết tiệt đều chết, có thể nói chiêu thức này dùng đến, nguyên thủy không biết rơi xuống lớn đến mức nào quyết tâm. Trận chiến này không chết không thôi, nguyên thủy cả giận nói. Hán đại huynh thái thanh muốn để hắn bước ra lâm thiên càng nhiều thủ đoạn, nhưng lúc này hắn muốn chính là lâm thiên trực tiếp chết ở chỗ này. Giờ khắc này Hồng Hoang chúng sinh tựa hồ cảm thấy thế cuộc lại mê man lên. Nguyên thủy thánh nhân có thủ đoạn như thế, lâm thiên thánh nhân còn có thể ứng đối sao? Cỡ này đại trận ra chỉ bên dưới, nguyên thủy thánh nhân khí tức nhưng là có chút quá mức khủng bố. Hy vọng lâm thiên thánh nhân có thể ứng đối đi. Hùng hoàng chúng sinh môn thời nghị luận, chẳng biết vì sao giờ khắc này tâm tình của bọn họ tựa hồ càng thiên hướng Lâm Thiên Thánh Nhân một điểm. nhìn thấy Lâm Thiên Thánh Nhân bây giờ lập tức sẽ ở thế yếu, trong bọn họ tâm có loại không nói ra được tâm tình. tựa hồ là không nghĩ như thế một cái quang minh lỗi là người, liền như vậy bị Nguyên Thủy Thánh Nhân cho đối phó rồi. bàn cổ phiên phá ầm ầm ở Nguyên Thủy ra lệnh một tiếng sau khi cái kia bàn cổ phiên lần thứ hai phát huy ra có thể phá tan hỗn độn sức mạnh, càng tựa hồ cũng có từng kia một khai thiên lực lượng. Nguyên Thủy có điều là tăng lên một chút tu vi, ngươi cần phải như vậy hương phấn sao? Đứng ở nguyên thủy đối diện Lâm Thiên, đối mặt như vậy thế tiến công, nhưng là lạnh nhạt nói. Lập tức, hắn ầm ầm mở miệng nói, Chu Thiên Cố bắt đầu đại trận, lật 36 viên định hải thần châu, chấn. Ở hắn này ra lệnh một tiếng sau khi, chỉ thấy ở Ngọc Hư cung ở ngoài, một đạo phóng lên trời đại trận xuất hiện. Cái kia phía trên đại trận, con đường Phù văn xuất hiện, phản phất có vô tận chu thiên lực lượng, chậm rãi vận chuyển, mà hắn tuần này tiên lực lượng, nhưng là vì là vững chắc sử dụng. Mà 36 viên định hải thần châu cũng là vào đúng lúc này, ầm ầm tản ra ở xung quanh, để chu vi toàn bộ không gian đều trực tiếp bình tĩnh lại. Vừa mới Nguyên Thủy Thiên tôn rửa vào hôn Nguyên Tầng Bảy sức mạnh, cùng với bản cổ phiên này vô thượng pháp bảo, mang đến đến cái tiêu bệ nghệ khai thiên tư thế sức mạnh. Ở đây khác, càng miễn cưỡng bị ép xuống. Ẩm, cái kia Chu Thiên cố bắt đầu đại trận, cùng 36 viên định hải thần châu cuối cùng hạ xuống, không gian chung quanh có vẻ một mảnh yên tĩnh, tựa hồ là chưa từng xảy ra gì cả bình thường. Làm sao? Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Mục giờ khắc này trở nên dữ tận cực kỳ, đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong a. Làm sao sẽ bị lâm tiền như vậy ung dung liền chấn để ép xuống? Này, làm sao có khả năng? Nguyên Thủy làm sao cũng không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả những thứ này là thật sự hắn nhọc nhàn khổ sở sức mạnh hóa thành cho bụi hồn hoang chúng sinh ở đây khác cũng kinh ngạc ngọc hư cung ở ngoài tại sao có thể có lâm thiên thánh nhân có thể điều động trận pháp không đúng vậy cái này không thể nào là lâm thiên thánh nhân tại chỗ bố trí trận pháp A. tuần này thiên cố bắt đầu đại trận có như vậy định thiên địa khả năng như thế mặc dù là đỉnh cấp trận pháp đại sư cũng tuyệt đối không thể là trong khoảnh khắc liền có thể đem bố trí xuống như vậy liền chỉ có một cái khả năng tuần này thiên cố bắt đầu đại trận tuyệt đối là lâm thiên thánh nhân sớm cũng đã bố trí kí cảng này làm sao sẽ Hắn là làm sao đó được, hắn sẽ cùng Nguyên Thủy ở chỗ này xảy ra chiến đấu, đồng thời rất sớm cũng đã bố trí xuống đại trận. Đáng sợ, Lâm Tiên Thánh Nhân thực sự thật đáng sợ. Hồng Hoang Chúng Sinh thảo luận, khi chiếm được kết quả này thời gian, không khỏi nội tâm hơi phát lạnh. Hắn, đến tột cùng là tính tới một bước nào? 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng Ngọc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 303, Từng quyền hành hung. Lâm Tiên đập chết Nguyên Thủy. Hồng Hoang Chúng Sinh, giờ khắc này cũng rốt cục xác định trong lòng mình đáp án này. Lâm Tiên Thánh Nhân, hắn là lúc trước cũng đã ở Ngọc Hư Cung ở ngoài bày xuống trận pháp này chỉ là hắn đến cùng là lúc nào bày xuống chúng sinh nhưng trong lòng là không có một cái đáp án ở Ngọc Hư Cung ở ngoài bày xuống đại trận liền cũng được vì sao Lâm Thiên Thánh Nhân bày xuống còn vừa vặn là Chu Thiên cố bắt đầu đại trận loại này có thể khắc phục bản cổ phiên bực này so với Khai Thiên phủ loại bỏ hỗn độn khả năng đại trận chúng sinh trong lòng lần thứ hai sự nghi ngờ dồn dập Lâm Thiên Thánh Nhân lẽ nào là ở Di Vãng cũng đã trực tiếp đối đầu Nguyên Thủy Thánh Nhân trí cường linh bảo bày xuống bực này trận pháp sao nếu là như vậy hắn cũng quá mức đáng sợ đi Lâm Thiên Ngươi dám ở Ta Ngọc hư cung bày xuống trận pháp. Nguyên thủy thân là thánh nhân, chúng sinh đều đoán được, hắn lại có thể nào không có đoán được. Hắn giờ khắc này, mặc kệ lại thế nào làm thấp đi Lâm Thiên, cũng không khỏi thán phục ở đây Tử Chi yêu nghiệt. Là ta không cẩn thận bày xuống, vậy thì như thế nào? Chỉ có thể trách ngươi này ngu xuẩn không có phát hiện mà thôi. Lâm Thiên hờ hững nhìn về phía Nguyên Thủy. Hắn nếu nói rồi, gặp đối với Phong Thần chi cướp, làm ra vẹn toàn chuẩn bị, như vậy tự nhiên sẽ. Tuy rằng tuần này Thiên Cố bắt đầu đánh đại trận vật liệu khó tìm điểm, nhưng tóm lại cũng không tính là quá mức mất công sức. Kỳ thực hắn ở cái kia Càn Nguyên Sơn trên bố trí cũng có trận pháp như thế tuy rằng hắn tự tin chính mình có thể đánh bại nguyên thủy, nhưng chúng quy phải có hoàn toàn kế sách. hứa hứa, hắn còn phải tùy thời đề phòng có thể có thể đến cái khác bùn thánh. người mà, cẩn thận mới có thể khiến đến vạn năm thuyền a. bên trong hồng hoang càng là như vậy. ha ha ha ha, nguyên thủy giờ khắc này, tự dễ bắt đầu cười lớn. muốn hắn nguyên thủy, tự cao tối thiện nhu tính, thế nhưng cùng lâm thiên người này so ra, hắn nhu tính quả thực liền cái giấm cũng không phải a. lâm thiên người này, thậm chí đưa ngươi linh bảo, các loại thủ đoạn đều cho ngươi tính cả. hắn không ngừng đoán, đồng thời còn an bài cho người tiến lên khi thực đấy lòng của hắn nơi sâu xa, lại có cái âm thanh ở tán đồng lâm thiên nói hắn ngu xuẩn lời nói. Ngọc hư cung dù sao cũng là địa bàn của hắn, nếu là hắn cẩn thận tra xét một phen, đại trận này tất nhiên chạy không thoát hắn đến con mắt. Chỉ là cũng chính bởi vì đây là hắn nguyên thủy địa bàn, hắn mới chưa từng có tra xét qua, bởi vì hắn cho rằng không người nào dám làm như thế. Nhưng hồng hoang trên một mực có một người dám làm như thế, vậy thì là lâm thiên. ầm ầm ầm, nguyên thủy lần thứ hai vung lên hắn bàn cổ phiên, ý đồ để nó phát huy tác dụng. Nhưng là nó bàn cổ phiên nhưng cùng yên như thế, căn bản không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Lâm Thiên đem Hán Pháp bảo này tính toán gắt gao. Ha ha ha. Nguyên Thủy lần thứ hai tự giễu cười vài tiếng, ở người khác xem ra tựa hồ là giống như bị điên, ngươi là gì lúc bố trí xuống bực này trật pháp. Đại khái cũng là mấy vạn năm trước đi. Lâm Thiên vị nói. Việc này cũng không có cái gì ẩn giấu hắn cần phải, như là Nguyên Thủy bực này kiêu căng tự mã người, mặc dù là mấy vạn năm trước, chính mình trực tiếp nói cho hắn, hắn cũng sẽ trực tiếp nhận định chính mình ở mở hắn chuyện cười. Mấy, mấy vạn năm trước. Nguyên Thụy nội tâm khẽ chấn động. Hắn không ngờ tới, người này mấy vạn trước mặt liền đối với bọn họ tiến hành bố cục. Buồn cười, bọn họ thân là nam thánh nhưng không chút nào đọng tĩnh. Mấy năm trước à? Hồng Hoang chúng sinh hơi cấm cậu. Mấy vạn năm trước, Lâm Thiên Thánh Nhân cũng đã nghĩ đến đối với Ngọc Hư cung tiến hành bố cục, chuyện này với bọn họ tới nói quả thực không thể tưởng tượng. Thánh Hoàng đại nhân, thực sự quá ổn áp. Ngũ Trang quan bên trong, nhân tộc Tam Hoàng một trong Hồng Vân, không nhịn được lần thứ hai thở dài nói, như vậy bố cục năng lực, quả thực treo lên đánh Thánh Nhân a. Trấn Nguyên Tử, cũng là khuôn mặt không khỏi co giật, như vậy Lâm Thiên Thánh Nhân, mặc dù là hắn cùng với đồng dạng cảnh giới, cũng phải bị cho đùa chơi chết đi. Phó giáo chủ, thực sự thái thái quá lợi hại. Mộc Hư cung cạnh, bởi vì Thánh Nhân Đại Chiến, mà tạm thời lùi cách hai bên tiệt giáo các đệ tử, đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn Phó Giáo Chủ. Nếu là mấy vạn năm trước, bọn họ muốn đối mặt một hồi quyết đấu, e sợ chỉ có thể nghĩ mau mau tăng cao thực lực đi, cái nào sẽ nghĩ tới Phó Giáo Chủ nhiều như vậy? Lúc này, Nguyên Thủy sắc mặt biến hóa không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy chính mình bản cổ phiên không còn tác dụng, hắn cũng chưa nản lòng phái trí, đột nhiên lại là một món pháp bảo từ hắn trong tay đột nhiên xuất hiện. Ẩm, ở pháp bảo này xuất hiện đến trong nay mắt, trong thiên địa liền có vô số âm dương khí, âm dương đạo vận tùy tùng đột nhiên xuất hiện, đó là một bộ trận đồ. Bên trên giường như âm dương lưỡng cách, mang theo vô tận tử vong cùng sinh cơ lực lượng. Thái Cực Đồ. Tại đây kiện linh bảo xuất hiện một sát na, Hồng Hoang các đại năng cũng đã đưa nó nhận ra được. Chính là Thái Thanh Thánh nhân vô thượng linh bảo, Thái Cực Đồ. Này Thái Cực Đồ thân vị là tiên tiên chí bảo, có làm rõ trong hai khí, định thiên địa âm dương tứ tượng bắt quái vô thượng uy năng. Không nghĩ đến, Nguyên Thủy Thánh nhân dĩ nhiên đem Thái Thanh Thánh nhân Thái Cực Đồ cho cầm tới. Hồng Hoang chúng sinh môn, giờ khắc này cũng đều là không nghi tới. Hả? Nguyên Thủy ở lấy ra Thái Cực Đồ trong nháy mắt, liền nhìn về phía Lâm Thiên. Không nghĩ đến người này trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia không điểm không nhạt nụ cười, chuyện này quả thật đem hắn nổi hùng. Ta không tin, ngươi liền bước đi này đều đoán được. Thái cực đồ, âm dương bất quái, biến hóa vô cùng. Nguyên thủy ngập trời hét lớn một tiếng, chỉ thấy cái kia Thái cực đồ bên trên, từng đạo từng đạo quang vận xuất hiện, chia làm hai màu đèn trắng, nắm giữ vô cùng biến hóa khả năng. Âm dương chuyển đổi, bị này sinh trận cùng chết trận bắt đều là một con đường chết. Ầm. Ở nguyên thủy giữ tận sắc mặt bên trong, trong tay hắn đem cái kia Thái cực đồ biến hóa lực lượng vung hướng về lâm thiên. Nguyên thủy, ngươi vẫn đúng là nói không sai. Ta xác thực đoán đến một bước này, chỉ thấy lâm thiên lạnh nhạt nói. Sau đó hắn trong ánh mắt ánh sáng thả ra, từng đạo từng đạo kim quang bắn ra, địch loạn âm dương ngũ hành trận lập. Ở hắn tiếng nói hạ xuống sau khi, chỉ thấy ngọc hư cung ở ngoài, lần thứ hai một ánh hào quang phóng lên trời, bên trên mang theo hỗn loạn âm dương ngũ hành lực lượng. Ở tại bao trùm không gian bên trên, toàn bộ thiên địa âm dương ngũ hành đã xong đều không còn cố định hướng, địch loạn âm dương ngũ hành đại trận nắm giữ quay lại, địch loạn âm dương ngũ hành khả năng lấy lâm thiên thực lực dùng ra, trực tiếp liền để cái kia thái cực đồ mất đi hắn có khả năng nắm giữ khống chế âm dương đại đạo, lấy giang cầm lâm thiên công năng. chuyện này làm sao có khả năng nguyên thủy nội tâm triệt để tan vỡ, hắn làm sao cũng không thể biết lâm thiên dĩ nhiên gặp liền bước đi này cũng có thể coi là đến, liền hắn lấy ra thái cực đồ đều tính tới. như vậy đối thủ hắn còn đánh như thế nào? giờ khắc này chúng sinh cũng kinh ngạc đến ngây người. nguyên thủy nói ngươi là thằng ngu, ngươi cũng thật là ngu xuẩn. lâm thiên không có lại cho hắn dư thừa giải thích, lập tức thân hình lói lên, nguyên thủy hai thứ này trí bảo tất cả đều mất đi công hiệu, hắn thu hồi khai thiên xích trực tiếp nắm trưởng thành quyền tầm ầm ở nguyên thủy ngây người trong lúc đó trực tiếp nện ở hắn bàn bên trên ầm ầm ầm ầm mãnh liệt đến cực điểm từng quyền hạ xuống nguyên thủy thánh nhân khí tức bị đập cho hỗn loạn cực kỳ thậm chí hắn thánh nhân thân thể cũng bắt đầu nứt toát thánh nhân máu ràn rụa không ngừng trên bầu trời dên dỉ vạn dặm vạn 26. mươi sáu chương ba trăm bảo tụ hội chu Tiên trận nguyên thủy mệnh nguy lâm thiên thánh nhân dĩ nhiên ở chỗ này trôn giấu rơi xuống thứ hai thủ đoạn sao không nghĩ đến chu thiên cố bắt đầu đại trận chỉ là hắn một cái trong đó thủ đoạn thôi Nguyên Thủy Thánh Nhân, lần này cũng thật là cắm ở Lâm Thiên Thánh Nhân trong tay a. Chuyện này, Lâm Thiên Thánh Nhân đến tột cùng là chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn a, thực sự thật đáng sợ. Giờ khắc này, lại thấy đến mịch loạn âm dương ngũ hành đại trận sau khi, hầu như là sở hữu hồng hoang sinh linh, miệng của bọn họ tất cả đều mở lớn, khắp nơi khiếp sợ. Lâm Thiên có thể mấy vạn năm trước, nhằm vào Nguyên Thủy bản cổ phiên bày xuống thủ đoạn, đã đầy đủ để bọn họ giật mình, không ngờ tới, thậm chí ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân Thái Tực Đồ đều tính toán tiến vào. Nếu là ta cùng Lâm Thiên Thánh Nhân đối nghịch, chỉ sợ là hiện tại hài cốt không còn, thậm chí là liền hồn cũng không tìm tới đi bọn họ tất cả đều yên lặng mà trầm ngâm nói, mà giờ khắc này càng thêm để bọn họ khiếp sợ như là nguyên thủy thánh nhân chẳng thái, nguyên thủy thánh nhân bị lâm thiên thánh nhân ấn lại đầu đánh, đây cũng quá thảm đi. Vô hình, vô hình, trên đường chân trời, lâm thiên đối với nguyên thủy hành hung vẫn cứ không có đình chỉ, mỗi một quyền đánh ra, hầu như đều là một đạo thánh nhân máu về lướt ra, hư không vỡ vụn. giờ khắc này ngọc hư cũng ở ngoài vạn vạn bên trong, không người dám tụ, chỉ vì hắn lịch loạn lực chi đại đạo, chỉ sợ bọn họ bị từng kia một sức mạnh quát bên trong, phòng trường liền sẽ trực tiếp ngã xuống. hô. Nguyên Thủy thân thể không biết nứt toát bao nhiêu, mới cuối cùng từ Lâm Thiên trong tay chạy trốn đi ra, có thể hoãn một hơi. Đáng chết, người thật đáng chết. Lâm Thiên, Nguyên Thủy giờ khấp này biểu hiện, đã không biết nên làm gì đi hình dung, đầy mặt phẫn nộ, đã không đủ để hình dung hắn vẻ mặt, bên trên càng là tràn ngập một chút sợ hãi. Hắn sao không phát hiện được, Lâm Thiên sức mạnh thân thể thực sự là quá khủng bố. Hơn nữa cái kia trên nắm tay phụ ra lực chi đại đạo, hắn Nguyên Thủy thật không biết nên làm gì hình dung. Nguyên Thủy, trốn chỗ nào? Tiếp theo một cái trước mắt, Lâm Thiên không gian đại đạo vận chuyển, lần thứ hai khắp cả trong không gian lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Nguyên Thủy trước mắt. Vâng, lại làm một quyền đánh ra, hư không vỡ vụn, Nguyên Thủy khuôn mặt bị Lâm Thiên cú đấm này bên dưới, nền tảng vỡ. Thậm chí, xuyên thấu qua thánh nhân che lấp, đã đều không thấy rõ khuôn mặt của hắn đến cùng là cỡ nào tình hình. Nguyên Thủy thánh nhân thân thể, quả thực muốn so với cái kia Tây Phương Nhị Thánh mạnh hơn không ít. Nếu là Tây Phương Nhị Thánh, chỉ sợ giờ khắc này Lâm Thiên đã đem cơ thể bọn họ sụp đổ, nhưng lúc này Nguyên Thủy, nhưng vẫn như cũ có thể chống đỡ. Lâm Thiên, đây là ngươi buộc ta. Nguyên Thủy ở tình hình như thế bên dưới, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bản cổ phiên cùng thái cực đồ cũng đã mất đi tác dụng, lúc này cũng chỉ có thể vận dụng cuối cùng này thủ đoạn, lại còn có thủ đoạn sao? Lâm Thiên hơi trầm ngâm nói, không nghĩ đến, này Nguyên Thủy càng còn ẩn giấu đi thủ đoạn. Sau một khắc, chỉ thấy Nguyên Thủy tóc thay bộ sù, dường như liên quần bình thường đứng ở trên hư không, hét lớn. Thiên đạo tại thượng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy thỉnh cầu câu thông thiên đạo, lấy phạt Lâm Thiên. Vụ. ở hắn tiếng nói hạ xuống sau khi, chỉ thấy trên đường chân trời, trong nháy mắt có một đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu ánh sáng hạ xuống, cùng Nguyên Thủy Thiên tôn thân thể cầu thông cùng nhau, đạo kia huyền diệu thiên đạo ánh sáng, tựa hồ cho Nguyên Thủy mang đến vô tận sức mạnh. ầm ầm ầm vào đúng lúc này, Nguyên Thủy sức mạnh, tựa hồ lần thứ hai bộc lên không ít. Thậm chí, trung quanh hắn hư không rung động từng đạo từng đạo đến thánh nhân vang lên thanh âm, ở hô ứng Nguyên Thủy vô thượng thánh nhân lực lượng. Nguyên Thủy thánh nhân, đây là dùng cỡ nào thủ đoạn? Thiên địa chúng sinh, nhìn này cảnh tở họ NG này, tất cả đều thấp giọng kinh quát lên. Bởi vì, Nguyên Thủy sức mạnh so với vừa mới, càng thêm tăng cường không biết bao nhiêu. Bát cảnh cung, Nguyên Thủy, càng câu thông tiên đạo. Vì những này chỉ là đệ tử, nhưng lại có chút không đáng a. Lão tử nhìn Ngọc hư cung trên hình ảnh, trong miệng than nhẹ nói, thánh nhân tự có thánh cách, câu thông hồng hoàng tiên đạo nhưng là có thể tạm thời tăng cường chính mình năng lực. nhưng bọn họ dĩ vãng nhưng xưa nay chưa từng làm như vậy quá, bởi vì lấy thánh cách câu thông thiên đạo, liền mang ý nghĩa thánh cách sẽ cùng thiên đạo thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ. như vậy tương lai đại đạo thánh nhân độ khả thi liền thấp một phần. bọn họ tuy ở dưới thiên đạo thành thánh, nhưng cũng vẫn ôm loại hy vọng này độ khả thi. mà nguyên thủy động tác này, không thể nghi ngờ là ở đoạn tuyệt chính mình đến đường lui. vì lẽ đó, lao tử mới sẽ cho rằng nguyên thủy động tác này vì những vị đệ tử này có chút không đáng. nhưng hắn nhưng là không hiểu, xỉn giáo đối với nguyên thủy ý vị như thế nào, không ngừng mang ý nghĩa truyền thừa của hắn. Càng là mang ý nghĩa nguyên thủy ra. Hoa Hoàng cung, Nguyên Thủy càng vì những vị đệ tử này làm ra động tác này, có điều cũng được, nếu như có thể đem Lâm Thiên bóc chết, cái kia liền càng tốt hơn. Nếu như có thể không tự mình ra tay, nữ hoa tự nhiên không nghĩ như thế. Đồng thời, nàng đối với với thực lực của chính mình vẫn có chút mấy, nếu là không cùng năm thánh đồng thời, như vậy đối đầu Lâm Thiên, hầu như là tất bại kết cục. Vì lẽ đó, nàng càng là hy vọng Nguyên Thủy có thể ở đây một lần đánh bại Lâm Thiên. Lại nói Ngọc Hư cung bên trên, Nguyên Thủy trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận nhìn về phía Lâm Thiên. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này, Hạ Đỗ Vi trong nháy mắt tăng vọt đạt đến Hỗn Nguyên Đại La tầng 8 tu vi. Hỗn Nguyên bên trên, 7 tầng cùng 8 tầng so với, quả thực là hoàn toàn hoàn hảo không giống hai cái cánh giới. Mặc dù ngươi có thể đem ta bản cổ phiên cùng thái cực đồ tất cả đều dùng trận pháp cầm cố thì đã có sao? Ta lấy này Hỗn Nguyên 8 tầng thánh nhân sức mạnh, liền có thể đưa ngươi áp chế." Nguyên Thủy rất tiếng, trong tay thánh nhân lực lượng bắn ra. Ầm ầm ầm. Từng đạo từng đạo ẩn chứa Ngọc Thanh Đại Đạo sức mạnh, từ Nguyên Thủy trong tay xuất hiện, tùy tiện tất cả đều hướng về Lâm Thiên tập kích tới. "Ngươi, mạnh hơn trang trấn định." Giờ khắc này, Mặc dù là câu thông thiên đạo sau khi, Nguyên Thủy vẫn nhìn thấy Lâm Thiên cái kia không mặn không nhạt vẻ mặt, cái này vẻ mặt để hắn ăn quả đắng vô số lần, chỉ nhìn thấy cái này biểu hiện, liền để trong lòng hắn muốn nổi khủng. Ngọc Thanh vô thượng lôi pháp, Ngọc Thanh cản khôn lưỡng nghi, Ngọc Thanh đại đạo, phá cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong nháy mắt đem chính mình thần thông ra hết, hắn đã hoàn toàn bị Lâm Thiên cho chọc dẫn phát hỏa. Trong tay hắn phóng thích những này thần thông, mặc dù là thánh nhân ở đây, phòng trường cũng khó có thể ứng đối, chỉ có lưu vương mệnh. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới cũng rất đơn giản, chỉ cần Lâm Thiên ở hắn thần thông một hồi đảo tẩu, như vậy hắn liền trực tiếp đem tiệt giáo đệ tử tất cả đều xóa bỏ. Bây giờ, đã không nể mặt mũi, thậm chí, hắn đã đối với tiệt giáo đệ tử ra tay quá, hắn Nguyên Thủy cũng sẽ không lại bận tâm nhiều như vậy. Lâm Thiên, chết. Nguyên Thủy giống to bốn. Hai một tiếng. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Hồng Hoang đại địa, phong vân biến sắc, vạn vạn vạn vạn bên trong bên trên, đều là Nguyên Thủy thánh nhân lực lượng. Thời không sông dài, ở đây khác, tựa hồ đều đang rung rẩy. Này chính là thánh nhân trung cực sức mạnh, mà lại nhìn Lâm Thiên. Ánh mắt của hắn bên trong tuy rằng có cực kỳ vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn mang theo cực kỳ hờ hững. Sau một khắc, Chu Tiên kiếm trận, lập. Hỗn độn chung Hà Đồ Lạc Thư, 36 viên định hải thần châu, Khai thiên sích, cho ta định tứ đại trận đồ. Giờ khắc này, Lâm Thiên trên người lần thứ nhất trí bảo tất cả đều cùng xuất hiện, thật tình như thế đối xử. Tuy từng ở Tu Di Sơn, hắn cũng từng đem chính mình này vài món trí bảo toàn bộ lấy ra quá, nhưng lần đó những này trí bảo vẫn chưa từng hoàn toàn phát huy ra thực lực của bọn họ. Mà lần này, này bốn cái trí bảo tụ hội, chỉ vì chém Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ầm. 26. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng Ngọc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 305 một thước vỡ vụn bôn bôn nguyên thủy bại ầm cùng lúc đó này bốn cái vô thượng linh bảo ở hồng hoang bên trên gột rửa ra vô tận khí tức từ ngọc hư cung mà lên luồng sát khí này làm cho cả hồng hoang đại địa sinh linh tất cả đều sợ hãi cực kỳ ong ong ong hỗn độn chung hà đồ lạc thư 36 viên định hải thần châu phân biệt ở chu tiên trận đồ ba bên định lập đại trận lấy một cái huyền ảo khí tức trầm rãi vờn quanh ở bốn phía mà khai thiên xích nhưng là ở chân trời hóa thành một đạo ánh sáng đâm này một tiếng cắt ra trời cao lấy vô thượng khai thiên lực lượng để cái kia trên đường chân trời Dâng trào xuất đạo đạo hỗn độn chi khí. Bèo, nó lấy một cái gần như lấp lóe tốc độ, chạy trùm đến Lâm Thiên trong tay. Ẩm. Trong đáy mắt, Khai Thiên xích bên trên, lần thứ hai rung động ra vô tận khí tức, đó là một luồng đủ khiến người cảm nhận được Khai Thiên khí tức. Này chính là Lâm Thiên lại vừa ẩn tàng thủ đoạn. Giờ khắc này, Hồng Hoang đều kinh. Hầu như bốn cái tới trước bảo áp trận, chuyện này, quả thực muốn so với lấy Chu Tiên Tứ kiếm áp trận còn còn đáng sợ hơn a. Hồng Hoang chúng sinh, sao không có chú ý tới sự thực này mới một Lâm Thiên có thể lấy Khai Thiên Sích thay thế Chu Tiên kiếm, lập xuống Chu Tiên trận, đã đầy đủ khuyết đại, bọn họ không nghĩ đến chính là lại vẫn có thể đủ gần như 4 đại tiên tiên chí bảo, toàn cầu thay thế Chu Tiên tứ kiếm. Ngoại trừ cái kia Hà Đồ Lạc Thư bây giờ không phải tiên tiên chí bảo ở ngoài, cái khác 3 cái, trên căn bản toàn bộ đều là. Khủng bố như vậy, bọn họ chỉ có thể lấy cái này từ vượng để hình dung Lâm Thiên thánh nhân. Mặc dù là hầu như 4 cái tiên tiên chí bảo lập trận, nhưng Lâm Thiên cũng tự nhiên biết, cùng chân chính Chu Tiên tứ kiếm so với, vẫn là kém không ít. Có điều, dù để chém nguyên Thủy Thiên Tôn bực này thánh nhân, nhưng cũng là đầy đủ Như vậy, Tiệt Giáo xem như là trực tiếp nắm giữ hai bộ hoàn chỉnh đến Chu Tiên kiếm trận sao? Bắt cảnh cung bên trong lão tử, rốt cục có chút bối rối, thậm chí là rơi vào hoài nghi trong đời, hắn cũng rốt cục bắt đầu hoảng loạn. Phải biết Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, bọn họ cái này thánh nhân liên minh, gộp lại cũng có điều là năm người mà thôi. Nếu là Lâm Thiên này Chu Tiên kiếm trận đồng dạng là bốn thánh không thể phá, như vậy, bọn họ còn lấy cái gì cùng Lâm Thiên cùng Thông Thiên hai người đấu? Bên bờ Đông Hải. Được, được. Thông Thiên nhìn thấy Lâm Thiên dĩ nhiên dùng ra cỡ này vẫn rượu, không khỏi mừng rỡ trong lòng, vỗ tay bảo hay. Nay môn độ Những năm này, hắn đến cùng là chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn a? Thông Thiên trong nháy mắt cảm thấy, cùng chính mình này Phó trưởng giáo so sánh, chính mình phảng phất trở thành một cái thiết cục lốc bình thường. Tuy rằng cũng biết lần sau lượng kiếp phát sinh, nhưng hắn cũng không rõ ràng muốn chuẩn bị gì đó, nói trắng ra, hắn đối với Mưu tính thực sự là không am hiểu a. Giờ khắc này, một bên Tây Phương nhị Thánh rất bối rối, bọn họ đồng dạng rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi. Như vậy Lâm Thiên, đến tột cùng còn có thể đối phó sao? Chủ đề tiếp dẫn hai người trong lòng đều là nghĩ như vậy đến. Ngọc Hư Cung bên trên, Nguyên Thủy Thiên tôn nhìn Lâm Thiên lấy tứ đại chí bảo áp trận cũng là nội tâm kinh hãi. Nhưng lúc này nắm giữ hồn nguyên tầng tám tu vi hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Mặc dù là chu tiên kiếm trận, có thể làm sao? lập tức nguyên thủy liền lần thứ hai mang theo các loại vô thượng thần thông hướng lâm thiên kéo tới. mà lâm thiên nhưng là ánh mắt như thần, bắn thẳng đến phía trước, miệng nói, khai thiên cửu xích thứ chín thước. chém. hắn lúc này cũng không còn cùng nguyên thủy chơi cái khác đi vòng, nếu muốn chiến, cái kia liền chiến. ầm ầm ầm. trong khoảnh khắc, thưa không trực tiếp bị lâm thiên công kích xé nát. giờ khắc này thậm chí chúng sinh không thấy được thiên cơ. khai thiên một thước lạc. Lực chi đại đạo ra, hai đạo vô thượng ánh sáng trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, một vệt ánh sáng trực tiếp che lấp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Đó là gột rửa mở vô tận sức mạnh. Nếu không phải là có Viễn Cổ Tam đại trùng tộc, Tổ Long, Tổ Kỳ Lân, Nguyên Vương phát xuống lấy thân che trở Hồng Hoang đại thể, e sợ giờ khắc này Hồng Hoang đã là trời long đất lở, vạn vật hủy diệt sạch. Tức đã là như thế, toàn bộ dãy núi Côn Lôn cũng là sơn giao địa chấn, toàn bộ địa mạch đều đang run lên Côn Lôn sơn phủ cận vô số sinh linh, kinh hoàng một mảnh, bắt đầu hướng về Côn Lôn sơn ở ngoài lưu vong. Côn Lôn sơ thiên, muốn số sao? Sắc mặt bọn họ trên từng cái từng cái mang theo vẻ hoảng sợ. Ngọc Hư cung bên trên, thiên địa hoàn toàn mờ mịt, thậm chí không thấy rõ bất kỳ đồ vật. Sở hữu hồng hoang chúng sinh, tất cả đều đều ở trong lòng chờ mong lần này đại chiến kết quả. Như vậy đối với đụng một cái, đến tột cùng ai có thể thắng hạ xuống. Mặc dù là biết Ngọc Hư cung ở ngoài nguy hiểm cực kỳ, nhưng hồng hoang các đại năng thần niệm, vẫn là không nhịn được đến nơi này, muốn ở tìm tòi hư thực. Như vậy thánh nhân đại chiến, nếu như không thể đem hoàn chỉnh kiến thức, thực đang đáng tiếc. Trận đại chiến này, không chỉ mang ý nghĩa Lâm Thiên cùng Nguyên Thủy trong lúc đó thắng bại, Lâm Thiên nửa bước đại đạo bọn họ không biết, nhưng Nguyên Thủy thân là thánh nhân, chính là thiên đạo bất tử, thánh nhân bất diệt đến tồn tại. Cuộc chiến đấu này mang ý nghĩa chính là xỉn tiệt hai giáo. Lâm Thiên như bại, nhưng là tiệt giáo diệt, tiệt giáo đệ tử, tất cả đều sẽ bị Nguyên Thủy lột da chóc thịt. Mà Nguyên Thủy như bại, nhưng là xỉn giáo diệt, thậm chí Ngọc Hư cũng đã không còn tồn tại nữa, mà đón lấy chính là toàn bộ xỉn giáo không còn tồn tại nữa. ầm ầm ầm long, âm thanh như thế vẫn không ngừng vang vọng ở bên trong trời đất. Ha ha ha ha, Lâm Thiên. Mặc dù ngươi có thể ý dựa vào bọn họ bày xuống chu tiên kiếm trận, thì phải làm thế nào đây? Ta này hôn nguyên tầng 8, thậm chí tiếp cận 9 tầng sức mạnh đất trời, căn bản là không phải ngươi có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, cái kia trên hư không, truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đến tiếng gọi thiếu. Lâm Thiên Thánh Nhân, chẳng lẽ em muốn thua sao? Quả nhiên, Lâm Thiên Thánh Nhân trung quy là nửa bước đại đạo, bây giờ Nguyên Thủy Thánh Nhân dùng ra tay đoạn, đã 787 kinh là tiếp cận hôn nguyên 9 tầng trời tồn tại, mặc dù là đạo tổ, cũng phải hơi kiêng kỵ chứ. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thánh Nhân tân là lâu năm nhất, thậm chí cường đại nhất thánh nhân một trong, nắm giữ năng lực vẫn là không thể tưởng tượng. Cầu thông thiên đạo chính là có thiên đạo lực lượng gia trì. Lâm Thiên Thánh nhân trung quy chưa hoàn chỉnh đại đạo thực lực, cùng hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng thì lại làm sao có thể chống lại? Thiên địa chúng sinh nghị luận đồng thời. Mười nghìn tỷ nhân tộc đều là hướng về Ngọc Hư cung phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập vô tận cầu khẩn tâm ý. Ngọc Hư cung ở ngoài, Phó giáo chủ tuyệt đối không nên có việc a. Tiệt giáo các đệ tử, tất cả đều trong miệng chậm rãi than nhẹ nói. Bọn họ vô địch phó giáo chủ, không bị thua. Giờ khắc này thông thiên, tương tự là nhìn kỹ cái kia Ngọc Hư cung bên trên, chỉ cần, chỉ cần hắn đệ tử, hắn phó giáo chủ Lâm Thiên Có một chút điểm bất ngờ, hắn lúc này liền sẽ trực tiếp cầm chính mình Chu Tiên Tư kiếm, hướng về nơi đó xuống tới. Mặc dù hai người này con lựa chọn ngăn chính mình, cũng sẽ không tiếc. Hôm nay, Lâm Thiên có nguy, chính là chúng Thánh khai chuyến này. Ầm ầm ầm, từng trận dư âm vang vọng không ngừng. Cái kiếm ngọc hư cung bên trên, giữa bầu trời hình ảnh, rốt cục tiêu tan, giờ khắc này, bên trên đã trở thành một mảnh hỗn độn, mà hai vị thánh nhân đang đứng ở tại tiến lên. Hồng Hoang đại địa, Sở Hữu sinh linh ánh mắt, hướng nơi đó nhìn sang. 26. Chương 306, thả xuống. Ngươi thái thanh tính là thứ gì? Vèo vèo vèo. Cái kia chúng sinh không cách nào suy đoán, bị phá nát hư không bên trong. Lâm Thiên đồng dạng có chút bất ngờ, Nguyên Thủy lại có thể ở chính mình chu tiên kiếm trận, cùng khai thiên xích bên dưới, mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Cũng chính bởi vì vậy, Nguyên Thủy mới gặp hứng ra câu nói kia nữ. Thánh nhân lực lượng vô cùng vô tận. Hắn cho rằng này đã là Lâm Thiên thủ đoạn cuối cùng, cho nên mới phải hét lớn một tiếng, để biểu hiện chính mình vô thượng như thế. Nhưng kỳ thực, hắn lúc này, cùng Lâm Thiên, cũng chỉ có điều là thế lực ngang ngửa thôi. Hỗn Nguyên tầng 8 sức mạnh, sắp thực mạnh mẽ rồi một ít, xem ra, ta cần bại lộ một ít lá bài tẩy. Lâm Thiên trong nội tâm thầm nhẹ nói sắc mặt của hắn tuy rằng đọc lại, nhưng ở nguyên thủy đem hắn đạo công kích này ngăn lại sau khi, vẫn như cũ không có quá to lớn song lớn. Lâm Thiên, ta ngược lại muốn xem xem ngươi này một tâm chấn định khuôn mặt vẫn có thể trang tới khi nào. Sau đó ta chắc chắn sẽ nát ngươi tấm này chết tiệt sắc mặt. Nguyên Thủy thấy này một cái va chạm sau khi, hắn cho rằng Lâm Thiên thủ đoạn mạnh nhất đã bị hắn ngăn lại, mà nhìn lại đối phương vẫn là tấm kia không hề lay động khuôn mặt. Vì lẽ đó, Nguyên Thủy mới gặp như vậy dữ thợ. Thậm chí hắn giờ phút này bởi vì điên cuồng hình dáng, xem ra cùng một cái thất tâm phong triển giáo đệ tử cũng đã kém không nhiều lắm. Đây là sự thù hận đạt tới cực điểm biểu hiện. Chết Tiệt Lâm Thiên, ta muốn xé nát khuôn mặt của ngươi. Một tiếng vang ầm ầm. Nguyên Thủy ầm ầm lần thứ hai bùng nổ ra Hỗn Nguyên tầng 8 sức mạnh, hướng về Lâm Thiên vọt tới. Hắn kiên định cho rằng, chỉ cần đòn đánh này bên dưới, Lâm Thiên đoạn không có lại ngăn cản khả năng. Nguyên Thủy, ta xem ngươi khuôn mặt dàn mưa này tựa hồ bị xé còn chưa đủ nát, ta trở lại giúp ngươi một hồi." Lâm Thiên trầm ngâm một tiếng, sau đó bàn tay vung lên. Chỉ thấy này đã hỗn loạn trong thiên địa, nói thẳng về sáng lần thứ 2 tỏa ra. Ao ào rào. Đó là từng đạo từng đạo đại đạo lực lượng phát tác. Màu vàng đất màu trắng đen, cùng với một loại nhìn như vô sắc, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức. Này bốn đạo khí tức xuất hiện trong ngay mắt, tựa hồ toàn bộ Ngọc hư cùng bên trên vô tận hư không, đều tất cả đều bị ảnh hưởng. Đã phá nát vì là hỗn độn trong hư không, hỗn độn khí tức loạn lưu không thôi. Này ba đạo màu sắc, ba đạo khí tức, chính là đại diện cho ba loại đại đạo sức mạnh. Thủ pháp tắc đại đạo, âm dương pháp tắc đại đạo, pháp tắc không gian đại đạo. Ầm ầm ầm. Trong thời gian ngắn, này ba loại đại đạo lực lượng ở trong hỗn độn một hư phát sinh quỷ dị tiếng vang, bắt đầu mà vào Lâm Thiên Khai Thiên Sích bên trong. Cái cái gì Ba loại đại đạo, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ ba loại đại đạo lực lượng? Đang muốn muốn xông lên nguyên thủy thiên tôn, lần thứ hai bị chấn động. Hắn lúc này cũng coi như là buổi trưa rõ ràng, vì sao vừa mới, lâm thiên có thể trực tiếp chặt đứt hắn ngọc hư cung đại trận cùng côn lôn địa mạch trong lúc đó liên hệ? Bởi vì hắn có thổ chi đại đạo, mà không gian, này một cái nguyên hội tới nay, lâm thiên càng là đem không gian kia đại đạo mô hình đã diễn biến thành đại đạo. Có thể nói lúc này lâm thiên muốn thành thánh, là lập tức liền có thể thành thánh. Chỉ có điều, lâm thiên để cầu là lấy lực chi đại đạo thành thánh thôi, không đúng, không phải ba loại. Hắn là nắm giữ bốn loại đại đạo lực lượng. Trong thời gian ngắn, Nguyên Thủy lần thứ hai phát hiện sự thực này. Bởi vì hắn vừa mới quên đem Lâm Thiên Lực Chi đại đạo cho tính cả. Hồng hoang chúng sinh đều không biết Ngọc Hư cung phía trên đã chuyện gì xảy ra. Nếu như bọn họ nhìn rõ ràng mà nói, vẻ mặt nhất định là khiếp sợ cùng với choáng váng. Một người nắm giữ bốn loại đại đạo lực lượng, khái niệm này nghĩa là gì? Ừm. Phía trước ở Lâm Thiên đem ba loại khác đại đạo lực lượng hòa vào cái kia khai thiên xích bên trong sau, cuối cùng một đạo sức mạnh cuối cùng từ trong hư không xuất hiện. Nó không có bất kỳ địa hình hình, không có bất kỳ màu sắc. Nhưng, chỉ cần ánh mắt chiếu tới, chỉ cần cảm quan đến, liền có thể nhận ra được. Bên trên tràn ngập chính là vô tận sức mạnh, thuần túy nhất sức mạnh. Không sai, này chính là Lâm Thiên nắm giữ lực chi đại đạo. Ở 10 vạn tăng gấp bội bước bên dưới, sức mạnh của bọn họ đã đến một cái tương đương trình độ đáng sợ. Ta mang ngươi đồ thánh. Lâm Thiên ánh mắt hơi nhìn về phía trong tay Khai Thiên Sích, sau đó Khai Thiên Sích cũng là phát sinh con đường rung động, tựa hồ là ở đáp lại Lâm Thiên nói, "Hôm nay, ta Khai Thiên Sích, đồ thánh." "Không thể, mặc dù ngươi có bốn loại đại đạo sức mạnh, ngươi chung quy là không có thành thánh." Ngươi không thể lay động ta Hỗn Nguyên tầng 8 được lực lượng, không thể. Nguyên thủy ở nội tâm của chính mình, một lần lần, nhiều lần an ủi chính mình. Lập tức, ánh mắt của hắn hàn quang đại thịnh, tương tự là nhìn về phía Lâm Thiên. Đến đây, ở Hồng Hoang chúng sinh không thể nhận ra nơi hai người bọn họ chiến đấu, lần thứ hai động một cái liền bùng nổ. Ầm ầm ầm. Khai Thiên Sích, ở mới vừa hạ xuống trong mắt, hỗn độn chi khí cũng đã rút lui và dần. Khai Thiên lực lượng, thêm vào bốn loại vô thượng đại đạo sức mạnh, chỉ là hỗn độn chi khí, lại có thể nào không nhượng bộ lui binh. Ở cái hỗn độn chi khí tản ra sau, Chu Vi Lưu lại chỉ có hư vô. Loại này hư vô hình dáng, cực kỳ giống trong truyền thuyết hỗn độn nơi sâu xa một loại cùng sinh diệt lực lượng đối ứng với nhau, hỗn độn hung thú hoang sức mạnh, có thể trấn diệt tất cả. Giờ khắc này, mặc dù là chuẩn thánh đi vào nơi này, cũng sẽ trực tiếp bị nguồn sức mạnh này nghiền thành không biết cỡ nào tình hình. Khai thiên sích, theo ta trấn thánh. Lần này, Lâm Thiên không có sử dụng khai thiên cửu sích sức mạnh. Khai thiên cửu sích chính là thuần túy lực chi đại đạo, bây giờ hắn đem bốn loại đại đạo kết hợp một chỗ, đã hoàn toàn không có vận dụng cần phải. Vụ. Khai thiên sích lần thứ 2 nhúc nhích một chút sau khi, ở chém thánh đến thời gian, nó trái lại trở nên bình tĩnh lên. Ầm chớp mắt sau một thước chém xuống phá hết vật phẩm nguyên thủy huân nguyên tám tầng sức mạnh cùng với vô tận thần thông tương tự là lần thứ hai hướng về lâm thiên đánh tới chỉ là sau một khắc hắn liền nhìn thấy một vệt vô tận ánh sáng ầm ở hắn khai thiên xích sức mạnh chém ở nguyên thủy thiên tôn trên người thời gian chỉ thấy một đạo sức mạnh đồng dạng nổ tung ở trong hư không lập tức một thanh âm truyền đến lâm thiên đạo hiu có thể không cho ta một cái mặt mũi ngọc hư cung đã hủy diệt rồi nói vậy đạo hiu đã hoàn toàn hạ giận có thể liền như vậy để ta trở mâu thuẫn hóa giải đây là một đạo có chút thanh âm giàn khoa Là Thái Thanh thánh nhân đến rồi. Hồng Hoang chúng sinh môn cũng cũng nghe được đạo này âm thanh, lão tử không có hết sức che giấu mình âm thanh, hắn động tác này cũng coi như là vì cho đủ Lâm Tiên mà nuôi, thật làm cho đối phương buông tha sư đệ của chính mình một con ngựa. Giờ khắc này, bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Tiên thánh nhân khai thiên sích bên trên, chính đang bắn ra bốn loại sức mạnh vô thượng. Xem đến nơi này, bọn họ đều là rõ ràng, Nguyên Thủy thánh nhân chỉ sợ là thất bại a. Nếu không, Thái Thanh thánh nhân như thế nào sẽ xuất hiện? Hắn chung quy là không thể nhìn sư đệ của chính mình, ở ngày hôm nay thánh nhân cơ dưới, diệt vong giờ khắc này hình ảnh đồng dạng cực kỳ giống đã từng trên tu di sơn phát sinh tình cảnh chỉ là thái thanh ngọc thanh hai người nhưng là muốn so với cái kia chuẩn đề tiếp dẫn hai người thực lực mạnh hơn rất nhiều lâm thiên thánh nhân gặp đáp ứng không nhìn cái kia vẫn thủ thế chờ đợi bốn loại đại đạo lực lượng ra chỉ khai thiên xích vẫn là nói hắn muốn lấy sức lực của một người độc chiến thái thanh ngọc thanh chỉ có điều lâm thiên thánh nhân đón lấy một câu nói cũng vì bọn họ công bố đáp án công bố lựa chọn thả xuống người tính là thứ gì hai hai chương ba gia nhân tộc hôm nay hủy bỏ nhân giáo Nguyên Thủy sắc mặt trên tràn ngập vô tận ức ức, hắn không nghĩ đến, chính mình lao lực toàn lực, ngưng tụ hồn nguyên tầng 8 công kích, đến cuối cùng, nhưng vẫn không có có thể đánh bại Lâm Thiên. Đồng thời, chính hắn bản thân còn làm chật vật như vậy, thậm chí đến để hắn Đại huynh Thái Thanh đến đây cứu giúp. Thái Thanh trong tay Thái Cực Đồ vung ra, nhưng đồng dạng là cực kỳ gian nan chống đối Lâm Thiên đạo công kích này, cũng chỉ có tự mình kinh lâm, hắn mới rõ ràng, Lâm Thiên sức mạnh đến cùng là mạnh mẽ đến mức độ nào. Giờ khắc này, Lão Tử khuôn mặt bên trong cũng là mang theo cực kỳ nghiêm nghị, hắn lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thiên nói, Lâm Thiên đạo hữu, cảm thấy ta đến để nghị làm sao? Nai Ngọc Hư cũng đã trở thành dáng dấp như thế, nói vậy đạo Hưu nên tắt khí, cũng đều hạ giận. Hắn lời này, rõ ràng là hướng về Lâm Thiên nhận đúng. Bởi vì Ngọc Hư cũng bị hủy, hắn đều nói thành là cho Lâm Thiên hạ giận. Huynh trưởng, Nguyên Thủy nhưng là ánh mắt đỏ chót, cỡ này tình hình, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không thể tiếp thu. Hắn bản coi chính mình huynh trưởng đến đây, là cùng hắn cùng đối kháng Lâm Thiên, thế nhưng không hề nghĩ tới, hắn nhưng là vì là cùng Lâm Thiên cầu hòa mà tới. Điều này làm cho Nguyên Thủy, quả thực ở Hồng Hoang chúng sinh trước mặt, lần thứ 2 mất hết mặt mũi. Mà Lâm Thiên nhưng là đảo qua trước mặt Nguyên Thủy cùng lão tử hai người sắc mặt một kia khinh bị nụ cười. Ha ha ha. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời hơi cười to, "Thả không ba bảy dưới. Ngươi tính là thứ gì? Cũng có mặt để ta thả xuống." Trong thiên địa, có lẽ có người có tư cách nói như thế, nhưng tôi không có tư cách người một trong chính là hắn Thái Thanh, chính là hắn lão tử. "Lâm Thiên, ngươi?" Đột nhiên được Lâm Thiên như vậy trả lời, Thái Thanh sắc mặt cũng hơi chợt đỏ bừng, đối phương thực sự là liền một điểm mặt mũi đều không có cho hắn. Không chờ Thái Thanh nói tiếp, Lâm Thiên trực tiếp lần thứ hai nói, "Thái Thanh thánh nhân, xem ra ngươi cùng ngươi này Nguyên Thủy sư đệ đúng là một cái tính tình." Sao đều bị mắc bệnh này dễ quên? Xem ra ngươi cũng là quên chính mình đã từng, đến cùng từng làm gì đó. Hôm nay ngươi nếu là không đến, ta nói không chừng cùng này chứ thánh nhân đoán, còn có thể trước tiên thả ngươi Thái Thanh một con ngựa. Chỉ là bây giờ ngươi liền chớ có trách ta Lâm Thiên, đem này nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Ở Lâm Thiên này nói sau khi nói xong, Lão Tử sâu trong nội tâm dĩ nhiên hơi sinh ra bản thân lần này đến đây là sai lầm ý nghĩ. Lâm Thiên, ngươi thật muốn cùng ta chờ không chết không thôi sao? Có gì ý nghĩa? Này hùng hoang bên trên, thánh nhân bất tử bất diệt, ngươi tất chính là có thể đem nô sư đệ Nguyên Thủy giết chết có thể làm sao? thúy hồ, ngươi có biết hay không, cỡ này lô mãng cử động, gặp đối với ngươi ta trở nhân tạo thành làm sao hậu quả, gặp đối với toàn bộ hồng hoang đại địa, tạo thành làm sao hậu quả. lao tử cực sự hiếm thấy, một phen phảng nếu có thể căm phẫn sụp sôi lời nói, tất cả đều quay về lâm thiên thổ lộ ra. ha ha, đối với lao tử mấy lời nói, lâm thiên chỉ về lấy hắn hai người này đơn giản nhất chữ. dĩ vãng các ngươi ở ta nhân tộc càn dỡ làm việc thời điểm, các ngươi tại sao không nói, thiên địa này đại nghĩa đây, các ngươi làm sao liền đem này hùng hoang đại địa, tất cả đều vứt qua một bên cơ chứ, các ngươi đang nhằm vào ta tiệt giáo mu nhân bố trí vô liêm sỉ như kế thời điểm, tại sao không nói những thứ đồ này? Lúc này người sư đệ nguy hiểm, ngươi đúng là hùng hục chạy tới, nói bực này phí lời đến, đến rồi. Lão tử, ngươi mà vẫn là cùng cái kia bất chu sơn ở ngoài thời điểm, một điểm cũng không có thay đổi đây. Lâm Thiên khẽ lắc đầu, quay về Thái Thanh không mặn không nhạt nói rằng, câu nói này bình thản cực kỳ, thế nhưng lão tử lúc này trong nội tâm, nhưng sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Hắn tuy rằng không hiểu, đón lấy Lâm Thiên kẻ này đến tột cùng phải làm gì, nhưng cái cảm giác này nhưng chân thực chính đang phát sinh. Ẩm. Sau đó, Lâm Thiên cái kia vô tận dung khắp hồng hoang thanh âm vang lên. Thái Thanh Thánh Nhân lấy nhân tộc lập giáo, chúng ta nhân tộc không để ý, nhưng vẫn như cũ ý đổ cấp lấy ta nhân tộc số mệnh. Vì là cướp đoạt ta nhân tộc số mệnh, thậm chí làm ra ước hiếp ta 10.000 tỷ nhân tộc việc. Cỡ này hành vi cùng nghiệp trưởng có gì khác nhau đâu? Cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu? Ẩm. lời ấy nói ra, Lão Tử chỉ cảm thấy đến đầu gối của chính mình một trận rung động. Lâm Thiên người này, càng lần thứ hai ở ngay trước mặt hắn lục mạ hắn Thái Thanh. Hắn Thái Thanh tuy bình thường không ra, nhưng thân là Tam Thanh đứng đầu, đạo tổ dưới trưởng đại sư Minh, tóm lại là đối với mình bộ mặt cũng có xem trọng. Lâm, Lâm Thiên người này nghiệp trưởng, sao có thể nói như thế? Lão tử khuôn mặt run rẩy cực kỳ, tấm tiên nét mặt giàn mua trở nên càng thêm đen kịt. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe từ phương xa, từ này hồng hoang thiên địa nhân vật chính trên người phát sinh từng đạo từng đạo vô tận thanh uy tiếng vang, Thái Thanh Thánh Nhân cùng xuất sinh không khác, Thái Thanh Thánh Nhân cùng xuất sinh không khác. Con đường âm thanh từ nhân tộc đại mà vang lên, rung động tại đây mênh mông hồng hoang đại địa. Phản phất là ở tuyên cáo cái gì? Vụ. Giờ khắc này, lão tử trong lòng cái tia sự bất an thái độ càng thêm nghiêm nghị. Hắn nhận ra được xong việc Thái tính chất nghiêm trọng. Hắn càng đã quên, chính mình lập giáo chi đạo, chung quy là cùng nhân tộc có trốn không thể rời bỏ quan hệ. Ngay lập tức, Lâm Thiên âm thanh lần thứ hai vang lên. Kim Thái Thanh thánh nhân cùng nghĩa xúc không khác. Chúng ta nhân tộc, không cần nhân giáo truyền thừa, cũng không cần một cái ước hiếp ta 10000 tỷ nhân tộc nghiệp trưởng, vì là này nhân giáo chi chủ. Kim, ta là nhân tộc thánh hoàng. Ta ở đây, hiệu triệu ta 10000 tỷ nhân tộc. Huy bỏ, Thái Thanh thánh nhân, nhân giáo giáo chủ vị trí. Huy bỏ, nhân tộc nhân giáo. Chúng ta, không cần như vậy rác rưởi giáo phái. Ta nhân tộc, tự có truyền thừa, tự thành nguồn mạch. Ta nhân tộc của khởi, cũng không cần dựa vào như vậy nghe suốt. Ầm. ở Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống sau khi ngàn tỷ vạn nhân tộc tất cả đều dâng lên vô tận uy thế, bay vút hướng về nhân tộc bầu trời hóa thành một đạo vô tận sức mạnh hướng về cái kia đã nhiều năm không có ai đi bái kính nhân giáo từ đường. Bọn họ nhân tộc không cần nhân giáo cũng không cần như vậy buồn nôn nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Lâm Thiên ngươi ngươi này nghiệp trưởng dám làm hỏng ta truyền thừa. Thái Thanh thánh nhân khoẹt miệng run rẩy và vẩn hắn nơi nào còn không rõ Lâm Thiên là phải làm gì hắn đây là muốn đem hắn thành thánh nhân duyên cho trực tiếp hỏng rồi a mặc dù là lao tử, giờ khắc này cũng có chút hoàng hồn. chỉ là nhân tộc việc, lại sao lại là hắn có thể quyết định? hôm nay ta nhân tộc, xin nghe thánh hoàng mệnh lệnh, hủy bỏ nhân giáo giáo chủ, hủy bỏ nhân giáo vị trí. giờ khắc này, nhân tộc, bây giờ nhân hoàng trụ vương, tự nhiên là cảm nhận được lâm thiên thánh hoàng ngôn ngữ. từ trước đến giờ thân là thánh hoàng tiểu mê đại hắn, lúc này làm sao sẽ tụt dây xích? hắn tức khắc trực tiếp đạp lên từng bước một cầu thang, leo lên nhân tộc phía trên ngọn thánh sơn, hưởng ứng thánh hoàng hiệu triệu. ở lâm thiên này thánh hoàng cùng trụ vương này nhân hoàng tiếng nói hạ xuống sau, chỉ nghe được mười tỷ nhân tộc bắt đầu cùng kêu lên quát. Ta nhân tộc, hủy bỏ nhân giáo giáo chủ vị trí, hủy bỏ nhân giáo. Ta nhân tộc hủy bỏ nhân giáo giáo chủ vị trí, hủy bỏ nhân giáo. Từng tiếng rung khắp gào thét, từ nhân tộc trên mặt đất truyền ra. Chuyển tới, toàn bộ hồng hoang phía chân trời, trên hư không. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đầu ngốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Trưng 308, nữ hoa vua liêm sỉ đánh lén, thanh toán đơn đoán. ầm ầm ầm, Tại đây từng tiếng nhân tộc chấn động tiếng gào bên dưới. Cái kia ngưng tụ với nhân tộc bầu trời vô tận số mệnh sức mạnh, bắt đầu hóa giả làm thật, hướng về nhân tộc trên nhân giáo từ đường mà đi. Đạo này không thể nhận ra đến hư vô sức mạnh, nhưng là trực tiếp để cái kia nhân giáo từ đường, trực tiếp do bên trong đến ở ngoài, nổ bể ra đến. Ta nhân tộc, không cần nhân giáo, không cần này vô liêm sỉ nhân giáo giáo chủ. Ầm. Ngay lập tức, phía chân trời lại là một đạo sức mạnh hạ xuống, đó là thiên đạo đối với này đáp lại. Hằng hoang chúng sinh ánh mắt đều là nhìn nơi này, thật chặt quan chú thiên đạo thái độ. Ầm ầm. Thiên đạo đang rơi xuống hai đạo kinh lôi sau khi, liền nhanh chóng trở hồi bọn họ không thể nào không biết thiên đạo nhận rồi nhân tộc chi nguyện mà này vô tận 10.000 tỷ nhân tộc nương tụ lại đến sức mạnh cũng không phải thiên đạo có thể ngăn cản được giang giác không được Lao tử giờ khắc này đột nhiên nhận ra được đạo quả của chính mình tựa hồ xuất hiện với rách hắn lấy nhân tộc lập giáo thành thánh bây giờ cùng nhân tộc nhân quả gãy vỡ đương nhiên phải chịu đựng này nhân quả gãy vỡ mang đến đối với thánh vị trừng phạt hắn bây giờ điệu thánh vị khí tức cũng rơi xuống không ít giờ khắc này hắn thái thanh lão tử nhân giáo hoàn toàn diện đại minh ta sớm nói quá không thể cùng người này lọt sức Ngươi xem người này liền cỡ này nghiệp trưởng sự tình đều làm được. Nguyên Thủy ở một bên âm trầm nói. Lao tử lúc này sắc mặt đồng dạng khó coi, nhân giáo nói thế nào, cũng là hắn lao tử thành thánh căn cơ, thậm chí là hắn lao tử sau đó có thể không tiến thêm một bước ken chốt. Đáng tiếc chính là một bước sai, từng bước sai, từ hắn ở hướng về nhân tộc cấp đoạt số mệnh thời điểm, thậm chí dùng chính mình thánh nhân vai chân áp lâm tiên thời điểm, hắn con đường này đã hoàn toàn đem đường đi hẹp. Hắn tu vô vi chi đạo, vô vi chi đạo tâm, giờ khắc này đều có một chút đổ nát dấu vết. Mà lúc này bát cảnh cung bên trong, Huyền Ô cũng là hơi biến sắc. ảo ảo ảo hắn có thể cảm nhận được, chính mình sư tôn này bắt cảnh cung bên trong, số mệnh vô tận trôi đi, thậm chí, hắn trên người mình mang theo nhân tộc số mệnh cũng ở trôi đi. Giả thân phận, lập tức, Huyền Đô sắc mặt kinh hãi. Hắn nhân tộc thân phận, dĩ nhiên, không bị thừa nhận. Hắn vốn là cùng nhân giáo lao tử một thể, bây giờ lao tử nhân giáo diệt, này dốc toàn lực bên dưới, nào có chứng lành. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, thiên đạo từ trong hư không giáng lâm, từng đạo từng đạo nhân giáo nhân quả gậy vỡ lôi kiếp lực lượng, rơi vào Lâm Tiên trên người. Chỉ là, những này lôi kiếp lực lượng, đối với Lâm Tiên thân thể nhưng là không làm được hầu như bất kỳ tổn thương. Lôi kiếp qua đi, Lâm Thiên chỉ là tùy ý vô vỗ thân thể chính mình. Thái Thanh, ta nhân tộc tặng ngươi lễ vật, ngươi còn từng phàm mãn." Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Thái Thanh. Hắn điểm này ra, để Thái Thanh lão tử sắc mặt càng thêm âm chậm. "Lâm Thiên, ngươi là thực sự, cùng ta chờ không chết không thôi sao?" Lão tử sắc mặt lạnh lẽo nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên cười gần hai tiếng, "Này đã sớm là lúc trước đáp án, ngươi ở đây, lần lại một lần hỏi, có ý nghĩa sao?" "Hả?" Ầm. Mặc kệ này Thái Thanh Nguyên Thủy hai người làm sao, Lâm Thiên cái kiếm ngưng tụ tứ đại đại đạo lực lượng công kích. Giờ khắc này trực tiếp hướng về Nguyên Thủy hai người rơi xuống. Không được. Lao tử sắc mặt kinh hãi, hắn lúc này mới vừa bị gãy vỡ nhân quả, khí tức cũng không vững chắc, Lâm Thiên đòn đánh này, nếu là chém ở trên người hắn tuyệt đối là sự đả kích chí mạng. Có điều giữa lúc hắn muốn hướng về Nguyên Thủy nói lùi thời điểm, nhưng là nhận ra được trong hư không tựa hồ có một ít dị thường. Sau đó, có một đạo thần niệm không thể phát hiện rơi xuống hai người bọn họ thần thức bên trên, chỉ thấy hai người nội tâm không thể phát hiện vui vẻ. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thiên đạo công kích này, dĩ nhiên không nghĩ chạy trốn. Nguyên Thủy, nữ oa đạo hữu mà sẽ đến trợ hai người chúng ta. Ta chờ hai người chỉ cần hơi hơi chống đối, liền có thể để cái kia Lâm Thiên bị thương nặng. Thái Thanh giờ khắc này đối với Nguyên Thủy truyền âm nói, Huynh trưởng, ta rõ ràng đạo kia thần niệm cũng truyền đạt đến Nguyên Thủy trên người, hắn tự nhiên cũng rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Ngươi và ta ba thánh, này Lâm Thiên mặc dù mạnh hơn, đến lúc đó chịu nữ hoa đạo hưu tập kích, cũng gặp bị trọng thương, đến lúc đó ba người chúng ta cũng sẽ không sợ người này. Người này chung quy là nửa bước đại đạo mà thôi. Lão tử lần thứ hai nói rằng, Nguyên Thủy khẽ gật đầu, nữ hoa đến, đối với đạo đầu tới nói tuyệt đối là một tin tốt nếu nói là hai thánh nắm này Lâm Thiên không có cách nào, cái kia ba thánh đây, bọn họ tự cho là mình nhưng là so với cái kia Tây Phương nhị thánh, mạnh không biết bao nhiêu tồn tại. ẩm, hà, Lâm Thiên cũng là nhìn về phía trước mắt hai người, không nghĩ đến, vừa mới còn có chút ý sợ hãi hai người, giờ khắc này dĩ nhiên thế pháp bảo của chính mình, trực tiếp muốn cùng hắn đối kháng. hừ, đối với hai người thủ đoạn Lâm Thiên chỉ là vi chào một tiếng, sau đó trong tay Khai Thiên xích liền vận hướng về phía trước chém ra. Lâm Thiên, ngươi thật sự coi cho rằng chúng ta sư huynh hai người liền bắt ngươi không có cách nào sao? lần này. Ngươi xấu thầy của ta huynh truyền thừa, ta hai người tự phải đem ngươi này nghiệp chướng, khỏe mạnh giáo huấn một chút. Lâm Thiên, ngươi này nghiệp chướng, dám làm hỏng ta nhân giáo truyền thừa, ngươi thật sự coi là không biết điều. Nguyên Thủy Thái Thanh hai người, trong miệng hét lớn lên tiếng, hướng về Lâm Thiên mắng to. Ẩm. Lập tức, hai người bọn họ cũng là hào không lưu thủ đồng thời hướng về Lâm Thiên ra tay. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên độc chiến Thái Thanh Nguyên Thủy hai thánh. Có thể nói ngoại trừ Thông Thiên ở ngoài, hai người bọn họ xem như là trong thiên địa này mạnh mẽ nhất thánh nhân một trong. Ở hồng hoang chúng sinh liếc mắt bên dưới, Lâm Thiên công kích cũng rốt cuộc hướng về hai người bọn họ rơi xuống nam ba làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy nguyên thủy thái thanh hai người lần thứ hai cảm nhận đến đó đạo khí tức vẫn là không nhịn được nội tâm hơi run có điều vì hoàn thành mấy người mưu tính hai người bọn họ vẫn là nhắm mắt vọt lên trong tay các loại linh bảo cùng nhau lấy ra thái thanh lão tử thái cực đồ lệnh quải cùng xuất hiện mà nguyên thủy đông đảo linh bảo mộ kỳ hạnh hoàng kỳ chư thiên khánh vân cũng là cùng nhau xuất hiện hai người đều là vô cùng tự giác đem chính mình phòng ngự pháp bảo lấy ra bởi vì bọn họ đều nhận ra được lâm thiên đạo công kích này Nếu là bọn họ không đem chính mình mạnh nhất phòng ngự linh bảo lấy ra, e sợ sẽ trực tiếp bị Lâm Thiên cho chém xuống đều có khả năng. Cái kia bốn cái đại đạo khí tức, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Chỉ cần ta chờ đem hắn đạo công kích này ngăn lại, nữ hoa đạo hữu đã thủ, này Lâm Thiên ta có thể tất nhiên có thể bắt. Nguyên Thủy hai người trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ở Lâm Thiên chém ra đạo công kích này đồng thời, nữ hoa cũng sát thực ra tay rồi. Vụ. Toàn bộ trong không gian khẽ chấn động, sau đó một đạo mỹ lệ mang theo thánh nhân khí tức bóng người xuất hiện ở Lâm Thiên phía sau. Ầm. Chính là nữ hoa, khi nàng nhìn thấy Nguyên Thủy ở ra chỉ thiên đạo lực lộ ra, vẫn cứ không thể đánh bại Lâm Thiên gặp thời hậu, liền biết nàng nhất định phải mưu tính một phen. Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân xuất hiện, bọn họ ba thánh tụ hội một chỗ, cũng đã là thời cơ tốt nhất. Chỉ là, sau một khắc, con. nữ hoa hồng tú cầu lấy ra sau khi, sắc mặt đại biến. 3 26. Nghiệm niệm, niệm. huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 309, nữ hoa bán đi hai thành, Trà Phúng không kịp. Nữ hoa xuất hiện trong mắt, cũng đã đem chính mình hồng tú cầu lấy ra. Bảo vật này chính là nữ hoa ở Tử Tiêu cung phân bảo nham trên, thu được cực phẩm tiên tiên linh bảo, uy lực tự nhiên là không tầm thường. Lâm Thiên có thể lấy sức lực của một người, độc chấn Tây Phương nhị thánh. Nữ hoa sẽ không cho là chính mình có năng lực đủ trực tiếp chiến thắng Lâm Thiên năng lực. Nhưng ở Thái Thanh Nguyên Thủy hai người kiềm chế bên dưới, nàng nếu là ra tay, không nói có thể làm sao, chí ít cũng có thể để Lâm Thiên ở nàng đầu tư đắc thủ sau khi bị thương không nhẹ. Mà ở đây sau, bọn họ ba thánh muốn lại đối với Lâm Thiên ra tay, liền dễ dàng hơn nhiều. Nàng bất đắc dĩ ra tay, cũng là bởi vì nàng ký hy vọng Nguyên Thủy không thể đem Lâm Thiên làm sao lúc này Thái Thanh dĩ như đến nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này chỉ là con một tiếng vang này lên sau khi nữ hoa nhưng là trực tiếp ở tại châu ngây người liền ngay cả trước mặt nguyên thủy Thái Thanh hai thánh cũng ngây người nữ hoa hồng tú cầu thậm chí không thể phá tan lâm thiên phòng ngự đến lâm thiên bên người sao làm sao có khả năng nữ hoa khuôn mặt lạnh lèo nói nàng này ngưng tụ toàn lực một đòn tự nhiên là không có một tia tia lưu thủ nhưng cũng liền lâm thiên phòng ngự đều không có được phá Thái Thanh nguyên thủy hai người cũng bối rối hai người bọn họ gửi ở kỳ vọng cao nữ hoa không nghĩ đến thậm chí ngay cả một tia chút tác dụng cũng không có tạo được. Nữ Hoa sắc mặt, giờ khắc này trở nên vừa giận vừa sợ, nàng lần này ra tay đánh lén, đã xem như là trực tiếp không muốn mặt mũi của chính mình, nhưng nhất là lúng túng nhưng là chính mình đánh lén, chưa thành công. Nữ Hoa đạo hữu, ngươi như thế sốt ruột liền muốn muốn đưa chết sao? Lâm Thiên mặt mày hơi lạnh lẽo, tuy rằng không có nhìn về phía Nữ Hoa, thế nhưng thiếu làm cho nàng cảm nhận được vô tận hàn ý. Không được. Nữ Hoa ở đòn đánh này không có đáp thủ sau khi, trực tiếp liền từ trong hư không lần nữa biến mất. Nàng vốn là ôm đánh lén thủ đoạn, bây giờ đánh lén chưa thành công, nàng tự nhiên cũng không thể lại lưu lại. Mặc kệ Cố Lâm Thiên đối với nàng trông trọng, trực tiếp thoát đi hiện trường. Bởi vì nàng cũng biết, nếu là Lâm Thiên Đạo công kích này, ngược lại vượt tại trên người nàng, tuyệt đối không phải nàng có thể chịu được. Liền ngay cả Nguyên Thủy dựa vào câu Thông Thiên Đạo thu hoạch đến Hỗn Nguyên tầng 8 cảnh giới, ở Lâm Thiên Đạo công kích này dưới cũng không thể tạo thành uy hiệp. Nàng, Đừng đùa. Nàng nữ hoa coi như lại bận tâm mặt mũi, nhưng vẫn là biết mạng sống mới là đệ nhất nội dung quan trọng. Hồng Hoang bên trên, tự nhiên là chết đạo hữu bất tử bản đạo. Mặc dù là thế nhân, vẫn như cũ như vậy. Ha ha. Nhìn đột nhiên thoát đi nữ hoa, Lâm Thiên cười gần hai tiếng. Không nghĩ tới người này, như vậy liền trực tiếp chạy. Có điều, nàng cho rằng liền như vậy chạy mất, chính mình liền sẽ không cùng nàng toán món nợ này sao? Bây giờ xem ra, này năm thánh nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực cũng có điều là năm người trong tâm tán lâm thời đoàn đội thôi. Chỉ là một đạo công kích, liền có thể để cho trực tiếp bán đi chính mình Minh Hiếu. Đáng chết! Nguyên Thủy Thiên tôn cùng Thái Thanh lão tử đều là trong miệng thầm mắng một câu. Hai người bọn họ cũng là ý thức được nữ ba trực tiếp thoát đi, Như không phải là bởi vì bọn họ năm thánh trong lúc đó ước định, còn có cùng Lâm Thiên trong lúc đó cự hận chỉ sợ bọn họ hai người, lúc này đã trực tiếp muốn trực tiếp chạy đến Hoa hoàng cung đi cho Nữ Hoa một bài học. Trong mấy mắt, Nguyên Thủy cùng Thái Thanh hai người cũng nghĩ muốn trốn khỏi hiện trường. Nữ Hoa không muốn đỡ lấy, hai người bọn họ tự nhiên cũng không muốn đỡ lấy. Ầm. Nguyên Thủy cùng Thái Thanh lúc này liền muốn đi đầu đảo tẩu. Bốn đạo đại đạo lực lượng sức mạnh, nội tâm của bọn họ cảm nhận được vô tận đến hoàng sợ, muốn chạy trốn. Hỏi qua trong tay ta Khai Thiên Sích sao? Lâm Thiên sao có thể có thể để bọn họ trực tiếp chạy trốn? Ầm ầm ầm. Khai Thiên Sích bên trên, không gian đại đạo đột nhiên bắn ra, trực tiếp đem không gian phong tỏa không gian cùng lực chi đại đạo một hồi, mặc dù ngươi là thánh nhân, có thể làm sao? ẩm nhìn về phía trước, lâm thiên một thước chém ra. không được, ở đây đạo công kích một hồi, lão tử không có biện pháp khác. trong tay thái cực đồ triển khai, cả người thân thể trực tiếp tiến vào thái cực đồ bên trong. thái cực đồ là hắn tế luyện đồ vật, hắn tự nhiên có thể dễ dàng tiến vào bên trong, làm phòng ngự. nhưng nguyên thủy nhưng không giống nhau. ẩm chư thiên khánh vân, giờ khắc này, hắn cuồng quít đem chính mình chư thiên khánh vân lần thứ hai lấy ra, để cầu có thể đỡ lâm thiên đạo công kích này. chư thiên bên trên khánh vân, con đường chuỗi ngọc đun xuống. Bảo vật này bởi vì Lâm Thiên lúc trước đối với sự công kích của nó, đã làm cho nó không có lúc trước như vậy long trọng ánh sáng. Độc chiến hai thánh. Để hai thánh sợ hãi đến núp ở linh bảo bên trong, chuyện này, Hồng Hoang bên trên còn có thể là ai làm được? Quá mạnh mẽ, Lâm Thiên thánh nhân, thực sự là quá mạnh mẽ. Kỳ thực, hắn là độc chiến ba thánh a. Nữ hoa thánh nhân đều bị hắn cho kinh chạy. Hồng Hoang chúng sinh môn, giờ khắc này tâm tình vô cùng kích động. Lúc trước, bọn họ còn tưởng rằng hai thánh giáng lâm bên dưới, tướng hộ vẫn là nguyên thủy cùng thái thanh hai thánh, tất nhiên không thể sẽ xuất hiện quá mức trật vật cảnh tượng chứ. Nhưng là, Lâm Thiên Thánh Nhân, trong nháy mắt, liền đánh bọn họ mặt. Chuyện này, ba vị này thánh nhân, lúc này biểu hiện làm sao dừng là chật vật hai chữ có thể hình dung. Mà Ngọc Hư cung ở ngoài tạm thời kéo dài hơi tàn xiển giáo các đệ tử, cũng là từng cái từng cái không đành lòng nhìn xuống như vậy hình ảnh. Sư tôn, làm sao sẽ chật vật như vậy? Lẽ nào sư tôn thật không phải Lâm Thiên đối thủ sao? Thân làm đệ tử, hiện tại người đứng xem góc độ, bọn họ thậm chí cảm thấy có chút mất mặt. Nếu là Nguyên Thủy nghe nói bọn họ lời ấy, chỉ sợ là muốn trực tiếp tức giận tổ huyết. Nhìn thấy dấu ở cái kia thái cực đồ bên trong lão tử, Lâm Thiên hơi cởi gân không để ý đến hắn. Hai người bọn họ bây giờ tản ra đến, hắn muốn trực tiếp tiêu diệt hai người, tự nhiên cũng là có chút khó khăn. Chủ yếu là, hắn biết, thánh nhân bất tử bất diệt, cùng năm thánh đại chiến chưa mở, hắn còn chưa muốn bại lộ chính mình toàn bộ thủ đoạn. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên nguyên Thủy. Hôm nay, mục tiêu của hắn chính là người này. Ầm. Khai Thiên Sích mang theo bốn đạo đại đạo lực lượng hạ xuống. Thổ pháp tắc đại đạo, Pháp tắc không gian đại đạo, Âm dương pháp tắc đại đạo, Lực chi pháp tắc đại đạo. 10 vạn lần sức mạnh tăng cường, ngươi làm sao có thể ngăn? Ầm. Khai Thiên Sích, một thước trực tiếp chém ở bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn Trư Thiên bên trên Khánh Vân Không. 9. Một tiếng vang lầm ầm. Cái kia Trư Thiên Khánh Vân phòng ngự, ở Càn Nguyên Sơn trên thời gian, liền không thể chống đối Lâm Thiên công kích. Lúc này, lại sao có thể có thể chống đỡ được? Trư Thiên Khánh Vân trong nháy mắt mất đi chính mình ánh sáng, con đường mang theo ánh sáng chuỗi ngọc tựa hồ muốn trực tiếp đứt rời bình thường. Nguyên Thủy, nhận lấy cái chết. Lâm Thiên đạo này ngữ khí bình tĩnh cực kỳ. Không được. Nguyên Thủy từ cái kia Trư Thiên Khánh Vân bên trong chui ra, liền muốn trực tiếp chạy trốn. Nhưng Lâm Thiên Khai Thiên Sích cũng đã trực tiếp nện ở trên lưng của hắn giang rác giang rác nguyên thủy thánh nhân thân thể trực tiếp nứt ra ầm ở một tiếng nổ vang bên dưới nguyên thủy thánh nhân thân thể nổ tung sư đệ thái cực đồ bên trong thái thanh thánh nhân ngựa khí kinh hoàng hô 26. mươi sáu chương ba nữ hoa ngươi cho rằng có thể trốn qua sao ầm ở khai thiên xích dư vi bên dưới nguyên thủy thánh nhân thậm chí trực tiếp nổ tung đây trời máu thánh bay là tạ ở toàn bộ ngọc hư cung bầu trời thậm chí ngọc hư cung ở ngoài xỉn tiệt hai giáo đệ tử đều đã nhưng mà có thể cảm nhận được thánh nhân thân thể ngã xuống mang đến gen dị không ngừng khí tức xảy ra chuyện gì Ta tâm tỉnh, làm sao sẽ như thế bị thương. Rất muốn khóc. Hồng hoang chúng sinh môn trong lòng, dồn dập bay lên như vậy tâm tỉnh. Tâm tỉnh như vậy bay lên, cũng không phải là bởi vì bọn họ thật sự vì là thánh nhân bị thương, mà là này thiên đạo vận hành quy tắc mà thôi. Ầm ầm. Thái Thanh làm sao cũng không nghĩ đến, sư đệ của chính mình Nguyên Thủy, mặc dù là có chút chư thiên khánh vân che chở, cũng vẫn như cũ ngã xuống ở Lâm Thiên Khai Thiên Sích một hồi. Tuy rằng thánh nhân bất tử bất diệt, có thể bị thiên đạo phục sinh, nhưng mang đến cảnh giới rơi xuống, nhưng là phòng ngừa không được. Khặc khặc. Một bên, thân thể nước toát ra Nguyên Thủy May là nguyên thần vẫn còn, tuy rằng cũng có từng tia từng tia vết rách, thế nhưng còn không đến mức trực tiếp dẫn đến ngã xuống. Có điều hắn lúc này tình hình đã vô cùng không được, thậm chí chỉ cần Lâm Thiên hơi hơi lại cho hắn một thước, phòng trường cũng đã trực tiếp chết ở đây. Ầm. Lão tử thấy thế, vội vã trong tay thái cực đồ hướng về chính mình sư 11 đệ, đem chính mình sư đệ nguyên thần mang theo qua khứ. Lập tức hắn hàm răng lần thứ 2 một cắn, một đạo thánh nhân tinh huyết lấy ra. Không biết này lão tử là dùng cỡ nào bí pháp, trực tiếp để cho hai người biến mất ở nơi này. Còn có bực này thần thông. Lâm Thiên hơi nghi hoặc, Hắn đã dùng không gian đại đạo phong tỏa nơi này không gian, không nghĩ đến hai người này vẫn như cũng là chỗ liền. Ao ngoang. Lúc này, Lâm Thiên trong tay Khai Thiên Sích phát sinh một đạo hơi rung động, tựa hồ là ở hướng về Lâm Thiên kể ra, hôm nay không thể trực tiếp chém thánh, khó chịu. Tuy rằng chém Nguyên Thủy Thánh nhân thân thể, hắn trong thời gian ngắn mặc dù lần thứ hai ngưng tụ ra, cơ thể hắn cũng là yếu đối cực kỳ, nhưng chưa có thể đem Nguyên Thần trực tiếp chém chết, nhưng là có chút khó chịu. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, đọc viên một hồi trong tay Khai Thiên Sích, sau đó nhìn về phía cái kia Ngọc Hư cung ở ngoại xiển giáo các đệ tử. Nguyên Thủy là đạo cậu, thế nhưng hắn đệ tử nhưng là đi không được giờ khắc này những người xỉn giáo đệ tử từng cái từng cái tất cả đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lâm thiên dĩ vãng còn vùng ngạo bọn họ lúc này lại liền một câu nói đều không nói ra được bọn họ không ngờ tới sư tôn của chính mình dĩ nhiên trực tiếp vứt bỏ bọn họ trực tiếp rời khỏi phó giáo chủ vừa mới bởi vì thánh nhân đại chiến ta trở lui lại nguyên nhân để bọn họ xỉn giáo đệ tử chạy một chút xin mời phó giáo chủ thứ tội đa bảo mọi người nhìn về phía lâm thiên thỉnh tội nói lâm thiên thần thức quét qua phát hiện xỉn giáo bên này sát thực chạy mấy cái có điều cũng không trách tội tiệt giáo đệ tử Bởi vì vừa mới hắn cùng Nguyên Thụy chiến đấu, trực tiếp đem toàn bộ Ngọc Hư công tách ra hai nửa, thiệt giáo đệ tử đúng là hưu tâm vô lực. Nhiên Đăng, Nhiên Đăng phó giáo chủ, chạy thế nào? Vân Trung tử sư huynh, cũng chạy. Còn có Nam Cực tiên ông sư huynh, cũng chạy sao? Thời khắc này, xiển giáo các đệ tử bối rối. Bọn họ xiển giáo ba đại sư huynh đều chạy. Nói tốt cùng bọn họ đồng sinh cộng tử đây. Nói tốt chung ở trước mặt bọn họ đây. Xiển giáo đệ tử giờ khắc này trong nội tâm cảm nhận được chính là từng trận bị hay. Tuy rằng chạy Nhiên Đăng mười cái, có điều Lâm tiên cũng chưa quá mức lưu ý, chung quy vẫn là chạy bọn họ không được. Mười hai kim tiên chỉ đi ra ngoài ba cái, Quảng thanh tử, xích tinh tử, cụ lưu tôn ba người chạy. Hắn không khỏi cảm thấy này xỉn giáo đúng là thú vị. Thân là sư huynh, mỗi một người đều chạy, chỉ để lại những sư đệ này. Lập tức hắn nhìn về phía cái kia hỗn độn hư không nơi sâu xa, lớn tiếng quát: Nguyên thủy, ngươi nếu là không muốn ngươi xỉn giáo đệ tử tất cả đều lên bảng lời nói, liền lăn ra đây cho ta. Lúc trước nguyên thủy từng tự tay muốn đối với hắn tiện giáo ra tay, giờ khắc này hắn tự nhiên cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Một lúc lâu, trong hư không vẫn không có bất kỳ lên tiếng. Nguyên thủy cũng không gặp bất kỳ hình bóng. Thiền giáo các đệ tử trên mặt tràn ngập kinh hoàng thái độ, cùng bi ai thái độ. Cùng thiệt giáo một đôi so với, bọn họ tựa hồ cảm giác mình càng thêm bi ai. Thiệt giáo đệ tử, đang lúc minan, mặc dù là thông thiên giáo chủ lấy ra chu tiên tứ kiếm, cũng phải độc chiến bốn thánh, cứu chính mình đệ tử lâm thiên. Mà ngày hôm nay lâm thiên muốn giết chết bọn hắn, hắn sao có thể sư tôn nguyên thủy, nhưng giấu ở cái kia sâu trong hư không, không dám lên tiếng. Sư tôn, lẽ nào thật sự không muốn chúng ta hả? Thiền giáo đệ tử than nhẹ nói, ha ha ha, các ngươi sư tôn, ngay cả mình đều nhìn trung không tới còn có thể lo lắng các ngươi." Tiệp giáo đệ tử cười to nói. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tràn ngập ngạo nghệ tâm tình. Xem xem sư tôn của bọn họ cùng phó giáo chủ. Nhìn lại một chút này xiển giáo sư tôn cùng phó giáo chủ. Thuộc là thuộc không phải, tất nhiên là vừa xem hiểu ngay a." Giang giác. Một tiếng hạ xuống, Lâm Thiên thân thể đứng ở hư không, chưa từng lúc đích. Nhưng xiển giáo đệ tử 12 kim tiên đã trực tiếp thân thể nổ tung, bỏ mình một người, một đạo tàn hồn bay lên, hướng về phương xa phong thần bảng mà đi. Nay đệ tử chính là tự hàng đạo nhân, trong ngày thường hung hăng cực kỳ 12 kiếm tiên. Giờ khắc này nhưng dường như gà cẩu. Lâm Thiên không nói gì, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi Nguyên Thủy. Thiên địa chúng sinh giờ khắc này cũng đang xem, chờ đợi Nguyên Thủy đến cùng sẽ xuất hiện hay không. Chỉ là làm bọn họ thất vọng chính là Nguyên Thủy sẽ không xuất hiện. Giang Dác, "Vệ huynh, 12 kim tiên lại chết một người, Nguyên Thủy vẫn chưa từng xuất hiện." Hỗn độn nơi sâu xa. "Đại huynh, ta đệ tử." Nguyên Thủy Nguyên Thần, sắc mặt trên tất cả đều là tan vỡ cùng sự thù hận, hắn đệ tử ở Lâm Thiên trong tay, giờ khắc này khác nào gà cẩu như thế bị giết. Nguyên Thủy, lúc này thiết không có thể tùy ý hành động. Những vị đệ tử này, chỉ cần chúng ta năm thánh hợp lưu đem cái kia Lâm Thiên chế chết, đến lúc đó xiển giáo chi lần thứ 2 hưng khởi, tuyệt không là vấn đề, nếu là lúc này nhận chi không được, tất cả kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ a. Lao tử tận lực động viên sư đệ của chính mình Nguyên Thủy. Hắn tự nhiên biết, Nguyên Thủy lấy này nguyên thần thân đi ra ngoài, quả thực chính là muốn chết. Hồng Hoang đại địa, Ngọc Hư cung trên. Giang giác. Vành. Giang giác. Vành 030. 12 kim tiên từng cái từng cái bỏ mình, những người xiển giáo đệ tử bình thường, tự nhiên cũng sẽ không bị buông tha. Xiển giáo truyền thừa Ở đây khác, ngoại trừ những người vô liêm sỉ chạy trốn người, hầu như diện. Ha ha. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn đúng là không ngờ tới, này Nguyên Thủy càng thật sự có thể nhịn xuống. Ẩm. Biết Nguyên Thủy sẽ không xuất hiện sau khi, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại lưu thủ. Một tiếng nổ vang ở Ngọc Hư cung trên vang lên. Tiễn giáo đệ tử, tất cả đều tử vong. Toàn bộ hóa thành một đạo tàn hồn, hướng về Phong Thần bảng trên mà đi. Từ đó về sau, Hồng Hoàng bên trên, lại không xiển giáo, như có người dám cân xiển giáo mà thôi, ta định chém không dung tha. Ẩm. Lâm Thiên lần thứ hai một đạo công kích về phía này đã hóa thành phế tích ngọc hư cung mà đi, xỉn giáo sở hưu dấu ấn, tất cả đều diện. Hồng Hồng Hoang bên trên lại không xỉn giáo, Hồng Hoang chúng sinh vẫn không thể đè nén xuống nội tâm của chính mình. Xỉn giáo vào đúng lúc này, đã thật sự. Vong. ngoại trừ cái kia số ít mấy cái đã không còn khí khái, chạy trốn người. Ở Lâm Thiên lời ấy bên dưới, bọn họ càng là xuất liên tục cũng không dám ra ngoài. Hồng Hoang bên trên từ đây cũng không còn xỉn giáo, mà Lâm Thiên nhưng là con ngươi nhìn về phía Hồng Hoang bên trên cùng với trong hư không ba chỗ. Thu Di Sơn, Bát Cảnh Cung. Hoa Hoàng cung, các ngươi đã năm thánh hợp lưu, như vậy các ngươi đạo trưởng, ở Hồng Hoang bên trên cũng không có tồn tại cần phải. Nữ Hoa, ngươi cho rằng có thể trốn qua sao? 26. Chương 311, Nguyên thủy học. Chúng đệ tử, theo ta về Kim Dao Đảo. Lâm Thiên ở nhìn lướt qua Tu Di Sơn, bắt cảnh cung, Hoa Hoàng cung sau khi hướng về ở đây tiệt giáo các đệ tử quát lên. Lần này lần thứ hai trừng phạt chuẩn đệ tiếp dẫn hai người này con lựa chọn ngược lại cũng không đổi. Có điều bắt cảnh cung cùng Hoa Hoàng cung, hắn là tất nhiên đi tới một lần. Mặc dù này năm cái gia hỏa hợp lưu một chỗ, hắn Lâm Thiên cũng phải để bọn họ này năm cái thánh nhân Trở thành này Hồng Hoang trên, năm cái con chuột. Về Kim Ngao đảo đi. Tiệt giáo Vạn Tiên tất cả đều hưng phấn nói. Lần này xuất trinh Ngọc Hư cùng, bọn họ vẫn như cũ là đại thắng. Tây phương giáo, Xiển giáo đã hết mức thua ở dưới chân của bọn họ. Bây giờ, Tiệt giáo đã xem như là hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang đệ nhất đại giáo. Cái này cũng là bọn họ bao nhiêu năm tới nay tốt nguyện, như hôm nay ở đây chiến dịch sau khi, xem như là đem triệt để làm được. Mà Lâm Thiên cái này phó giáo chủ, càng là trở thành bọn họ trung cực thần tượng. Vừa mới chiến dịch, một người độc chiến ba thánh, còn có ai? Mà lúc này, bên bờ Đông Hải, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người lại thấy đến Thái Thanh Nguyên Thủy cùng nữ hoa ba người chiến bại sau khi hai người bọn họ nơi nào còn dám ở chỗ này ở lại sợ không phải Lâm Thiên sau khi trở về sẽ trực tiếp cùng Lâm Thiên đồng thời đem hai người bọn họ ra đều cho tới hai vị nếu đến rồi ta kim nao đảo chớ vội đi a thông thiên hơi mỉm cười nói chỉ có điều thánh nhân muốn chạy trốn hắn nếu là cản lời nói cũng không phải quá cản ầm ầm Nguyên Thủy trong tay thanh bình kiếm vung ra một đạo vô thượng kiếm đạo phát tắc hướng về chuẩn Đề tiếp dẫn hai người xuống kích tới đâm này chuẩn Đề tiếp dẫn hai người ngại ở trong lòng đối với Lâm Thiên vẻ sợ hãi đi hoảng loạn. Trên người trực tiếp bị Thông Thiên một kiếm cho vẽ ra lỗ hổng, máu thánh từ giữa bầu trời rơi xuống vô số. Nhưng dù vậy, hai người bọn họ cũng không tốt lại có chút dừng lại. Mặt mày bên trong mang theo tất cả chất vật, U Bích kéo dài một đạo hư không bắt đầu chạy trốn. Không lâu thời gian, Lâm Thiên đã mang theo Tiết Giáo vạn tiên trở về Kim Nao Đảo. Hắn nhất định phải làm như thế, Nguyên Thủy các loại hành vi đã để hắn không thể thấp hơn cổ năm Thánh vô liêm sỉ trình độ. Nhân tộc bên kia chính là nhân vật chính của thế giới, bọn họ năm Thánh tự nhiên không dám trực tiếp ra tay, bằng không tất nhiên gặp phải Thiên Đạo trừng phạt. Nhưng Tiết Giáo đệ tử liền không giống nhau cái kia nguyên thủy, xiển giáo một nửa đệ tử lên một lượt phong thần bảng, bây giờ nhất định là ghi hận trong lòng, hắn lần thứ hai đối với tiệt giáo đệ tử ra tay, tuyệt không phải là không có khả năng. đạo hữu, chuyến này ngọc hư cũng đúng là phiền phức ngươi. trên đảo kim lao, thông thiên nhìn đại thắng trở về tiệt giáo đệ tử, khắp nơi sung sướng nói rằng, hắn hiện tại cực kỳ vui mừng lúc trước chính mình cái kia quyết định, mặc dù là liều mạng cùng yêu đỉnh, cùng nữ hoa đối nghịch nguy hiểm, cũng muốn cứu lâm thiên. bây giờ nhìn thấy cái kia ở phong thần bảng trên phiêu diêu một nửa xỉn giáo đệ tử, thông thiên thân là tiệt giáo giáo chủ, cũng không khỏi cảm động nghĩ mà sợ. Nếu như không có Phó giáo chủ Lâm Thiên ở đây, e sợ những này lên bảng đệ tử đều muốn biến thành hắn tiệt giáo đệ tử. Giáo chủ, lần này bọn họ năm thánh tất nhiên gặp có hành động, chúng ta không thể xem thường." Lâm Thiên đối với Thông Thiên nhắc nhở. "Ta rõ ràng." Thông Thiên thận trọng gật gật đầu. Ngược lại không là nên hợp Lâm Thiên, hắn không am hiểu mưu tính, vì lẽ đó phương diện này cũng chỉ có thể nghe nhiều Lâm Thiên nói như vậy. Lâm Thiên con ngươi nhìn về phía Hồng Hoang bên trên, nhân tộc đại địa phương hướng. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy bây giờ mặc kệ là ẩn thân với hỗn độ nơi sâu xa nơi nào, bọn họ mưu tính cũng tuyệt đối sẽ không đình chỉ bằng không bọn họ biết đối mặt chính mình cùng trưởng giáo thông thiên thắng thua cục diện vừa xem hiểu ngay ha ha lâm thiên con ngươi hàn quang bắn về phía cái kia hỗn độn nơi sâu xa chỉ là không quản bọn họ làm sao lưu tính bọn họ không biết nhưng là tất cả những thứ này lâm thiên cũng sớm đã làm tốt sắp xếp hắn nhân tộc đại địa lại sao lại là những này quỷ quái hạng người có thể tùy ý nhún tay lần này cùng nguyên thủy đại chiến ta hơi có cảm ngộ nhưng là cần bế quan một phen lần này cùng nguyên thủy đại chiến lâm thiên đối với bốn hệ pháp tắc đại đạo có tân thể ngộ thủ pháp tắc đại đạo âm dương pháp tắc đại đạo pháp tắc không gian đại đạo lực chi đại đạo như hắn đối với này bốn hệ đại đạo có càng cao thâm lĩnh ngộ lần này đối mặt cái kia nguyên thủy tuyệt đối sẽ là không gì địch nổi chấn áp thái độ đồng thời bây giờ năm thánh đại chiến sắp tới hắn nhưng là cần tiến một bước tìm kiếm đột phá chân chính đại đạo thánh nhân thời cơ đến khi đó đến trình độ đó hắn mới thật sự là có thể nghiền ép tất cả bây giờ mặc dù đẩy nửa bước đại đạo huy năng nhưng chung quy có hồng quân đạo tổ cái này tồn tại hô lâm thiên trong miệng lập tức thở ra một ngụm trọng khí tiến vào cảm ngộ trạng thái nhưng tương tự cũng chia ra một tia nguyên thần quan sát nhân tộc đại địa đại la thiên bắt cảnh cung thái thanh cùng nguyên thủy thả hai người hận thân ở chỗ này. Hai vị này thánh nhân bây giờ trạng thái đều không đúng rất tốt. Dù sao một cái bị Lâm Thiên phá hủy thân thể, mà một cái khác nhưng là bị Lâm Thiên trực tiếp lột bỏ nhân giáo vị trí. Chuyện này với bọn họ tới nói, tuyệt đối là tuyệt mệnh đả kích. Giờ khắc này, hai người bọn họ đang khôi phục đồng thời, ánh mắt nhưng là hướng ra phía ngoài vừa nhìn đi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Bẹo, bẹo, bẹo. Chớp mắt sau, có ba bóng người đạp phá hồng hoang hư không, đến Đại La Thiên bắt cảnh cùng đến. Ở tại bọn hắn đến sau khi, Thái Thanh Nguyên thủy hai người sắc mặt hơi vui vẻ. Nguyên thủy đúng là trước tiên nói, "Gặp các vị đạo hữu." các vị đạo hữu rốt cục đến rồi, Phản phất ba người kia bây giờ càng là anh em kết nghĩa của hắn bình thường. đến ba người chính là chuẩn đề tiếp dẫn cùng trước ở đánh lén lâm thiên không có kết quả sau khi đào tàu nữ hoa. nhìn thấy nữ hoa nguyên thủy ánh mắt hơi né qua hàn mang, muốn cho hắn hoàn toàn thả xuống trước, nữ hoa cùng hai người bọn họ mật mưu bên dưới trực tiếp chạy trốn sự tình, nhưng là khó một chút. thậm chí nếu không là nữ hoa trực tiếp trốn mất, cơ thể hắn cũng không đến nỗi trực tiếp hủy diệt nguyên thần bị cũng thương, rơi xuống bây giờ bộ này đã. nghĩ đến chính mình xỉn giáo môn hạ đệ tử hắn càng là đau lòng. bây giờ càng trở thành chó mất chủ, thậm chí ngay cả cửa nhà đều về không được, nhà cũng càng bị hủy đi. nhưng không có cách nào. bọn họ bây giờ chủ yếu kẻ địch vẫn là Lâm Thiên. hắn tuy trong lòng căm hận Nữ Hoa, nhưng cũng biết bây giờ không phải thanh toán này ân đoán thời điểm, vì lẽ đó cũng chỉ được đối với hắn nho nhã lễ độ. Nãy Nguyên Thủy bị Lâm Thiên giáo huấn một trận sau khi, đúng là cùng với trước so với tính tình đại biến. Nữ Hoa nhìn Nguyên Thủy thái độ, nội tâm vi nói, nếu là đặt ở từ trước, mặc dù là có liên minh, Nguyên Thủy cũng sẽ không cho bọn họ bất kỳ sắc mặt tốt xem, vẫn luôn là một bộ núi vịnh lên trời rằng dớp. Bây giờ, nhưng là thành thật rất nhiều. Khà khà, này Nguyên Thủy càng học được đối với ta chờ chào. Đúng là bất ngờ. Lần này để Lâm Thiên cho hắn cái này giáo huấn, xem ra cũng khá tốt, chí ít đối với ta chờ năm thánh liên hợp rất nhiều ích lợi. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người, cũng đồng dạng là cảm nhận được Nguyên Thủy biến hóa. Mặc dù là lúc trước, Nguyên Thủy tới cửa để hai người bọn họ hỗ trợ ngăn lại Thông Thiên thời điểm, thái độ cũng không từng có tốt như thế, khác nào hắn là năm thánh liên minh thủ lĩnh bình thường tướng. Hai người bọn họ nhìn thấy Nguyên Thủy bây giờ hiển giáo rách nát dáng dấp, cùng hắn năm đó tu Di Sơn không khác, thậm chí trong lòng còn có chút bồn trộn. 26 Nghiệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 312, năm thánh tìm tới đối phó Lâm Thiên biện pháp. Bọn họ năm thánh kỳ thực bởi vì Lâm Thiên đã từng cùng bọn họ trước nước, đã sớm từng có liên hệ. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng xem bây giờ như vậy mật hội quá, nguyên nhân chính là Nguyên Thủy người này, đối với cho người khác trung quy là xem thấp, nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Nguyên Thủy kẻ này có thể nói là ở Lâm Thiên trong tay bị thiệt lớn, rơi vào như vậy kết cục. Nếu là để năm năm lúc, bọn họ phòng trừng cũng sớm đã đối với Nguyên Thụy bật cười. Chỉ là hiện tại nhưng không được, bởi vì bọn họ bất cứ lúc nào đều có khả năng trở nên cùng Nguyên Thủy Bình thường dáng dấp. Không để ý đến đến ba người có chút quá dị vẻ mặt, Nguyên Thủy chờ năm thánh từng người ở Tử Tiêu Cung bên trong ngồi xuống. "Chư vị, lần này ta cùng đại huynh muốn mời các ngươi đến đây, nói vậy đạo hữu cũng rõ ràng vì chuyện gì. Bây giờ này Hồng Hoang đại điệu bên trên, cái kia tiệt giáo một môn hai thánh, huống hồ bây giờ cái kia Lâm Thiên tu vi càng là như mặt trời ban trưa, nói vậy điểm ấy chuẩn đề tiếp dẫn hai vị đạo hữu tràn đầy lĩnh hội." Nguyên Thủy trước tiên mở miệng nói, hắn cũng không có lại nhiều cái gì phần con, gọn gàng dứt khoát nói rằng bây giờ tình thế đối với hắn mà nói đã thời gian không chờ ta nghe nói lời ấy chuẩn đề tiếp dẫn hai người nhưng là biến sắc ngươi nói cái kia tuyệt giáo liền tuyệt giáo ngươi để hai người chúng ta làm cái gì nguyên thủy lời ấy rõ ràng lúc đem hai người bọn họ năm đó dẻm pha cho kéo ra ngoài có điều lúc này tình thế quan trọng hai người bọn họ cũng chỉ được cùng nữ hoa đồng thời gật gật đầu một trăm ta cũng không sợ mất mặt ta ngọc hư cũng bị lâm thiên người này gieo vạ thẳng trạng nói vậy mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt ta chờ hồng hoang ấy đại giáo phái chuẩn đề tiếp dẫn đạo hiu tây phương giáo ta xỉa giáo nữ hoa đạo hiu yêu giáo mặc dù là ta đại huynh nhân giáo đều bị Lâm Thiên người này tàn phá quá. Mặc dù lúc này chưa từng diệt vong, chư vị cho rằng cái kia Lâm Thiên chừng mắt tất báo, không coi ai ra gì, tương lai còn có thể đem chúng ta để vào mắt sao? Nếu là cứ thế mãi, ta chờ càng là khó có thể an bình a. Nói xong lời ấy, Nguyên Thủy thật dài ô hít một tiếng. Hắn lời này ý tứ cũng rất rõ ràng. Bây giờ chuyện này đã rõ ràng không phải chúng ta đơn độc mỗi người chuyện, mà là chúng ta cộng đồng sự tình. Đối với này, mấy vị khách thánh nhân tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng. Mấy người hơi trầm tư. Một lúc lâu, chuẩn đề trước tiên mở miệng nói, Nguyên Thủy đạo hiu nói tới không sai. Bây giờ chúng ta cấp giáo truyền thừa suy yếu đều nhân Lâm Thiên người này. Này Hồng Hoang bên trên, nếu là chỉ còn dư lại tiệt giáo một giáo độc đại, ta chờ sau này sợ là càng thêm vĩnh không ngày yên tĩnh. Để cấp độ kia nghiệt xúc chi phối Hồng Hoang, chỉ sợ là Hồng Hoang chúng sinh tai nạn a. Nô sư đệ nói không sai. Ở chuẩn đề sau khi nói xong, tiếp dẫn lập tức nói bổ sung. Mặc dù trong lòng đối với Nguyên Thủy có rất nhiều khó chịu, nhưng cùng Lâm Thiên trong lúc đó chủ yếu mâu thuẫn hai người bọn họ vẫn là sách thành. Cái kia đạp nát Linh Sơn sỉ nhục, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nữ oa cũng là biểu thị tán thành. Nguyên Thủy thấy mọi người dĩ nhiên tỏ thái độ tiếp tục nói, huống hồ chúng ta cùng cái kia lâm thiên vốn là có thù hận, người này ở bất chu sơn ở ngoài đối với nữ hoa đạo hưu hành vi đã đầy đủ chết đến chơi lần có thừa, người này càng là đối với chuẩn đề hai vị đạo hưu tây phương giáo ngay lập tức nguyên thủy đem chư thánh cùng lâm thiên trong lúc đó thù hận làm rõ một lần, đơn giản tới nói chính là mọi người đều cùng này lâm thiên có cửu hoán, đồng thời đã là không thể hóa giải cửu hận, nguyên thủy cũng mơ hồ điểm ra năm đó bọn họ ở nhân tộc cấp đoạt số mệnh sự tình, một phen lời nói hạ xuống chính là để chứng minh một chuyện, ta chờ đã ở trên một cái thuyền, đồng thời ai cũng đừng nghĩ dưới chiếc thuyền này ở Nguyên Thủy Song nói sau khi, chư thánh lại là một phen đối với Lâm Thiên cùng Tiệt giáo chỉ trích. Nói chung, Lâm Thiên là cái nghiệp chướng, Tiệt giáo tất cả đều là một đám không biết điều hạ người liền xong việc. Thân là thánh nhân, tóm lại là muốn vì chính mình làm việc, tìm cái đại nghĩa danh phận. Cuối cùng, mấy người đại tố khổ nước bên dưới, xem như là rốt cục đạt thành rồi nhận thức chung. Nguyên Thủy đạo hữu, lần này đối phó Tiệt giáo, ta chờ tuy có năm thánh, nhưng này Tiệt giáo có Thông Thiên Chu Tiên kiếm ở, không phải bốn thánh không thể phá, lại có cái kia Lâm Thiên, chỉ sợ mặc dù là ta chờ năm người, cũng không dễ ứng phó a." Chuẩn Đề khổ nào nói. Cái tên thông thiên tử A Chu Tiên kiếm trận dưới mạnh bao nhiêu hắn không phải không biết, cái kia Lâm Thiên lại có bao nhiêu mạnh, hắn tự mình trải qua, lại sao không biết. Chuẩn Đề đạo Hưu nói được lắm, có điều vấn đề này, ta cùng đại huynh lúc trước đã thương lựa qua, chúng ta tự nhiên không thể trực tiếp giết tới hắn Kim Na đạo, chỉ có chút kinh sợ liền có thể, này thèn chó nơi, vẫn là ở nhân tộc trên người." Nguyên Thủy lạnh nhạt nói. "Nhân tộc?" Nguyên Thủy đạo Hưu, nguyện nghe rõ. Chuẩn Đề ba người kinh ngạc nói, sau đó hướng về Nguyên Thủy thịnh giáo nói. "Không sai, cái kia Lâm Thiên mặc dù có thể cường đại như thế, không chỉ là bởi vì hắn nửa bước đại đạo thực lực, ta cũng thoáng qua." Còn có nhân tộc Nguyên Nhân, nhân tộc bây giờ thân là nhân vật chính của thế giới, số mệnh vô song, cái kia Lâm Thiên lại thân là thánh hoàng, này vô tận số mệnh lực lượng tự nhiên sẽ ngưng tụ ở trên người hắn, nếu là ta chờ, đem hắn nhân tộc số mệnh rút thùi dưới đáy nổi, cái kia chính là trực tiếp đoạn hai cánh tay hắn, đến lúc đó ta chờ muốn đối phó hắn, tự nhiên liền sẽ không như hiện tại như vậy khó khăn. Nguyên Thủy một nói xong, chúng thánh nhưng là rõ ràng hắn là gì ý. Chỉ là, Nguyên Thủy đạo hữu, cái kia nhân tộc bây giờ tín ngưỡng Lâm Thiên, số mệnh ngưng tụ, ta chờ cũng không có cho xuống tay a. Mấy người khổ não đạo, đây mới là vấn đề lớn nhất. Ha ha ha. Nguyên Thủy nhưng là cười to hai tiếng, sau đó nói, cái này các vị đạo hiếu tự không cần phải lo lắng, ta ở trước đó cũng đã ở nhân tộc Mai Phục hậu triều, cái kia nhân tộc bên trong cũng có một vương thần tên Cơ Dương, Nhi Cơ Phát, nhưng là này phong thần đại kiếp nạn bên trong ta khá có số mệnh người, việc này ta sau đó sẽ cùng mấy vị nói rõ. Nguyên Thủy kỳ thực sớm liền coi như ra, cái kia nhân tộc trụ vương sẽ sụp đổ, cái kia Tây Bá hầu cơ gia chính là có cơ duyên lớn người, chỉ là hắn không hiểu vì sao ở mọi việc trên thế gian, cùng hắn suy tính nhưng là hoàn toàn đúng không lên hảo. Có điều những thủ đoạn này hắn đúng là sớm mai phục, bây giờ cùng năm thánh hợp lưu nhưng là có thể phát huy được tác dụng. Nguyên thủy đạo hữu đại tài, chỉ là lần này vì là thiên địa chúng sinh lưu trì, đối phó cái kia tiệt giáo nghiệp chướng, còn cần đạo hữu nhiều lưu tính, xiển giáo ra một ít lực a. Nghe xong nguyên thủy mấy câu nói, Chuẩn Đề ánh mắt lấp lóe nói, một phen đàm luận sau khi, bọn họ đối với Lâm Thiên cùng tiệt giáo thảo phạt, đã biến thành cho thiên địa chúng sinh lưu phúc lợi. Tự nhiên, nguyên thủy sắc mặt hơi đổi, Chuẩn Đề lão giả này, đều đến giờ khắc này, còn không quên toan chiếm chút tiền nghi. Hắn tiếp tục nói, ta xiển giáo tự nhiên sẽ xuất lực, có điều. Nói vậy đại gia cũng nhìn thấy, Lâm Thiên người này vô liêm sỉ. Lần này đem ta xiển giáo đệ tử hại mười 1005, tổ tổn thất nặng nề, ta xiển giáo đệ tử, mặc dù là muốn đối phó cái kia tiệt giáo, nhưng cũng là hưu tâm vô lực a. Để hắn lần thứ hai xiển giáo một dạy dỗ chiến, hắn Nguyên Thủy đương nhiên sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là Ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 313, nữ hoa lại có hậu chiêu, năm thánh mừng rỡ như điên. Nguyên Thủy đạo hưu yết tâm, ta Tây Phương giáo tuy rằng ở Nguyên hội trước, bị tương nặng, nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cũng coi như là khôi phục chút uy khí chờ ta cùng tiếp dẫn huynh trưởng về tu di sơn chỉnh đốn sau khi tự nhiên sẽ gấp rút tiếp viện nguyên thủy đạo hưu chuẩn đề hướng về cái kia nguyên thủy nói hắn sau khi nói xong mọi người thấy hướng về nữ hoa bọn họ đều ra lực nữ hoa không nghĩ ra lực vậy dĩ nhiên là không còn gì để nói đã thấy nữ hoa hơi mỉm cười nói các vị đạo hưu yên tâm chúng ta vừa là liên minh ta tự nhiên sẽ xuất lực đạo hưu mà không biết ta sớm cũng đã ở cái kia nhân tộc vương cung bên trong sắp xếp thủ đoạn có thể bại hoại cái kia nhân hoàng trụ vương triều cường số mệnh đúng là trụ vương mất đi dân tâm hắn thành thang giang sơn nhất định bất ổn đồng thời Ta yêu giáo bây giờ tuy suy yếu, nhưng ta sau khi trở về cũng sẽ đưa tới bệ yêu, vì là các vị đạo hữu trợ lực." Nàng dứt tiếng, chư thánh đều là hơi kinh ngạc nói. Nữ oa đạo hữu thủ đoạn cao cường. Ngay lập tức, chư thánh lộ ra cái kia tựa hồ mưu tính thực hiện được bình thường nụ cười. "Ha ha ha ha." Lần này có Nguyên Thủy đạo hữu ở Tây Kỳ bố cục, cùng nữ oa đạo hữu ở cái kia trụ vương cung bố cục, cái kia Lâm Thiên Nghiệp trướng số mệnh bại hoại, thánh hoàng vị trí rơi xuống, nhưng là sắp tới có thể trở a?" Mấy người nhìn nhau nở nụ cười, quét qua trước bị Lâm Thiên trấn áp lại mù mịt. Nếu như thế, các vị đạo hữu mà hành động đứng lên đi, chậm thì sinh biến cũng mà nói cho cái kia Lâm Tiên việc này, Thái Thanh Lão Tử vì thế phiên chính thức kết minh làm cuối cùng chuẩn thánh, mấy người khác đều là gật gật đầu. Sau đó năm người đồng thời hướng về trong thiên địa, một đạo thánh nhân ánh sáng bắn ra, bọn họ tự nhiên là làm cho Lâm Tiên xem. Cũng thật vì là hành động của bọn họ, tạm thời cung cấp cái bảo đảm. ầm, trên đảo Kim Lao, Lâm Tiên tự nhiên cũng cảm ứng được năm người này khí tức. Kỳ thực, hắn sớm cũng đã đoán được, mặc dù không cần năm người này hướng về hắn tuyên cáo, hắn cũng biết bọn họ gặp làm sao làm. Đối với nguyên thủy trước hành động, Lâm Thiên vốn là bỏ mặc thái độ, nếu là hắn thật sự muốn quản lời nói, lại sao lại đến phiên hắn nguyên thủy đến nhúng tay nhân tộc? Chỉ là, Lâm Thiên là muốn mượn cơ hội này một lần đem hắn nhân tộc mối họa cho tiêu trừ thôi. Cũng may mà, bây giờ chủ Vương vốn là người thông tuệ, lại có thêm cái kia bị hắn chỉ điểm quá văn trọng phụ tá, Thành thang Giang Sơn vẫn là nhân tộc cột khởi tự trưng. Lúc này, nếu là bị cái kia Tây Kỳ công, chẳng phải là xấu hắn nhân tộc số mệnh? Phải biết, nguyên bản Hường Hoàng, Tây Chu dị thường, nhìn như là chiều hướng phát triển, nhưng kỳ thực là để nhân tộc ở đây dịch bên trong, triệt để bị trở thành chư thiên quân cờ. Bây giờ Tiên giáo làm tất cả, nhân tộc trên mặt đất phát sinh sự, cũng ở hắn nắm trong bàn tay. Đồng thời, nhất định sẽ lại cho nguyên thủy mọi người một niềm vui bất ngờ. Tiệt giáo đệ tử, Lâm Thiên lập tức trên đảo kim ngạo quát lên. Nếu Tiên giáo bên kia dĩ nhiên muốn điều động, như vậy hắn Tiệt giáo đệ tử, tự nhiên khiết sẽ không lạc hậu. Lại nói bắt cảnh cung bên này, năm thánh sau khi thương nghị, nguyên thủy liền đem chính mình Tiên giáo còn lại những vị đệ tử này dặn dò lại đây. Tuy rằng những này từng cái từng cái đều là đạo binh, nhưng cũng may mà bọn họ là đạo binh. Nếu không thì, hắn liền có thể dùng nhân thủ cũng không tìm tới rất nhanh, theo nhiên đăng vân trung tử ba người chạy thoát kim tra Mộc tra dương tiễn hoàng thiên hóa mọi người ở ngọc hư cung trước hội tụ nói đến cũng đúng là đáng thương, bây giờ năm thanh chính thức liên minh thánh nhân cũng coi như tạm thời đình chiến, có điều này ngọc hư cung cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, lúc này bị nguyên thủy cùng môn hạ tàn dư đệ tử đáp dựng lên ngọc hư cung, xem ra đơn sơ đến cực điểm, quả thực đã không thể xưng là tiên chỗ của người ở. các ngươi mà đi tây kỳ tìm bọn ngươi đồng môn, trợ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, mà để cái kia khương tử nha đến đây thấy ta. nguyên thủy đối với mấy người phân phó nói, mấy người sau đó liền nghe theo nguyên thủy mệnh lệnh. Tuy rằng sắc mặt do dự, e ngại với cái kia nhân tộc Thánh Hoàng Lâm Thiên, nhưng vẫn hướng về cái kia Tây Kỳ nhờ và Khương Tử Nha đi tới. Ở còn lại môn hạ đệ tử đều đi đến Tây Kỳ thời điểm. Một đạo cỡi bạch ngạch nặc hổ bóng người, xuất hiện ở Ngọc Hư cung trước. Người này chính là Tiễn giáo môn hạ, thân công báo. Hắn trước đây cũng là bởi vì ở Tiệt giáo phạt Ngọc Hư cung lúc, còn đang ở ngoài du lịch nguyên nhân, mới tránh được một kiếp, bằng không lúc này e sợ đã ở Tiệt giáo đệ tử dưới kiếm lạnh lạnh. Thân công báo nhìn cái kia bỏ đi không thể tả Ngọc Hư cung, mặt mày thu nhỏ lại. Nay Tiễn giáo ở Tiệt giáo Thảo Phạt bên dưới, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Lâm Thiên Thánh Nhân cái kia một lời, càng là tuyên cáo xỉn giáo không còn tồn tại nữa a. Bọn họ ba thánh hợp kích, đều đối phó không được Lâm Thiên Thánh Nhân, này xỉn giáo nhưng là không thể ở lại, sưng sở. Lâm Thiên Thánh Nhân có thể chiến ba thánh, Thông Thiên Thánh Nhân dựa vào Chu tiên Kiếm bốn thánh không thể phá, này không nói rõ tiệt giáo mới là tương lai thiên địa đại giáo sao? Bây giờ Nguyên Thụy sư tôn, càng còn muốn nghĩ Mưu đoạt nhân tộc số mệnh, tê. Nghĩ đến cuối cùng, thân công báo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nay kỳ thực là một cái rất đơn giản số học vấn đề. Lâm Thiên chiến ba thánh, Thông Thiên Chu Thiên Kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá. Bọn họ mặc dù là năm thánh đánh mau a đánh. Chỉ là, năm thánh tuy là Thánh nhân, bây giờ cũng là người trong cuộc mơ hồ, tự nhận là tìm tới đối phó Lâm Thiên Biện Pháp. Ở Ngọc Hư cung trên ở lại đều hoảng sợ cực kỳ, không chắc lúc nào Lâm Thiên thánh nhân cùng Tiệt giáo liền lại đây, bắt bọn hắn cái hiện hành, tất cả đều đến chơi xong. Không được, ta lần này vẫn là khác đầu Tiệt giáo cho thỏa đáng, lại theo này xiển giáo tiếp tục sống, không biết ngày nào, ta cũng đã tại đây đại kiếp nạn dưới chết rồi. Thân công báo nội tâm suy đoán nói, cái kia xiển giáo đại mười mấy đệ tử trên phong thần bảng, hắn có thể không phải là không có nhìn thấy a. Nếu không là hắn số may, e sợ cái kia bảng trên thì có hắn một người nghĩ như vậy, thân công báo là càng ngày càng nghĩ mà sợ, sau đó trực tiếp cơi chính mình bạch nại hồ, từ ngọc hư cung, thẳng đến bên bờ đông hải đi tới. bây giờ nguyên thủy đã vì là lâm thiên sự tình sức đầu mẹ chán, tự nhiên không có phát hiện có một môn hạ đệ tử một màn như thế. hứa hồ bây giờ lượng kiếp bên dưới, thánh nhân cũng chưa chắc có thể nhìn trung tứ hải bắt hoang việc. lại nói bây giờ tây kỳ, ở nguyên thủy thiên tôn dặn dò bên dưới, kim trang ngục cha dương tiễn mọi người, đã đi đến tây kỳ cùng Khương tử nha hội hợp. bây giờ, thiền giáo mọi người càng là đối với tây bá hầu cơ xương tiến hành giao động. chư vị đạo trưởng, chỉ là, nếu là ta lần này tự lập là vương cái kia trụ vương có thể chắc chắn sẽ không dễ tha cho ta à hắn càng có dũng tướng văn trọng, hướng hội nhân tộc thịnh hoàng, cơ sương sợ hãi với bây giờ thương triệu uy thế, tự nhiên cũng là sợ ném chuột vỡ đồ. chỉ là bây giờ nội tâm hắn đã ở nhiều lần du thuyết bên dưới có dao động, bởi vì thiền giáo ở sớm trước phái rơi xuống đệ tử, đối với tây kỳ tiến hành cơ gia tiến hành rồi dao động. chỉ có điều là lâm tiên muốn phải hoàn thành đại thế, chưa từng để ý tới bọn họ những con chuột này thôi. hầu gia cứ việc kiên tâm, có ta chờ, ở, cái kia trụ vương thủ hạ chỉ là văn trọng có gì sợ chi? Vốn hồ Tây bã hầu có chỗ không biết, nhân tộc Thánh Hoàng bây giờ cùng cái kia Tiệt giáo khoác mau mang góc nghiệp chướng rào cùng ở đồng thời, hầu ra chỉ thế khả năng không người có thể địch, nhân tộc Thánh Hoàng nhưng là thiên vị cái kia trụ vương. Huống chi, cái kia trụ vương càng làm ra không tôn nữ hoa thánh nhân việc, nữ hoa thánh nhân nhưng là sáng tạo nhân tộc chi thánh, động tác này quả thực là tội ác tại trời. Cụ Lưu Tôn hướng về này cơ xương tiếp tục quên cùng. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 314, Tây Kỳ muốn bái nữ a. Trụ Vương ngập trời giận dữ. Đúng đấy, phụ thân, nhân tộc Thánh Hoàng lẽ ra công bằng sự sự, nhưng là những năm này, cái kia Trụ Vương nhưng khắp nơi ước hiếp ta Tây Kỳ, ta chờ cần gì phải lại tôn hắn đây? Một bên, Cơ Sương con thứ hai Cơ Phát cũng là đều Cơ Sương thêm dầu thêm mỡ nói, hắn nhưng là rất sớm liền bị xiển giáo các đệ tử cho thu mua, xiển giáo các đệ tử càng là nói rõ, nếu là tương lai Cơ Sương leo lên vương vị, người kế nhiệm nhất định là hắn Cơ Phát. Phụ thân, việc này hay là muốn bàn bạc kỹ càng a? Bá ấp khảo ở một bên nhưng là khẽ tóe mày. Đại ca, ngươi mà nhìn những năm này Chủ Vương chỉ có đối với ta Tây Kỳ bất công, lẽ nào như vậy? Ngươi còn muốn che chở cho bọn họ sao? Cơ Phát nghe Văn Đại Hinh nói như vậy, kích động nói: Hầu gia, Cơ Phát công tử nói không sai a? Cự Lưu Tôn vội hỏi: Đúng đấy đúng đấy. Bên cạnh mấy cái xỉn giáo đệ tử đều là phụ hoa nói. Vốn là có này sao chút năm, cũng đã có xỉn giáo các đệ tử mai phục mờ hoa. Bây giờ mọi người nói đến nhất ngôn nhất ngữ bên dưới, đúng là để này Tây Bá hầu triệt để mê tâm hồn. Chư vị đạo trưởng nói có lý, liền dựa theo như thế chứ. Cơ Dương cuối cùng hạ quyết tâm. Thấy này tình hình, xỉn giáo mọi người đều là trong lòng mừng thầm. Ngay kế, Tây Kỳ trong triều đình, xiển giáo mọi người liền theo cơ xương đồng thời, tuyên cáo cơ xương tự lập vì là vương việc, lập quốc Hảo Chu, tự xưng Văn Vương. Mà con trai trưởng bá ấp khảo nhân mãnh liệt phản đối với chuyện này, bị mọi người đóng cầm đoán, không được đi ra. Chỉ là, cơ xương bởi vì thủ xấu nhân tộc số mệnh, ở không lâu sau đó, liền không chịu nổi nghiệp lực mà ta thế. Ngay lập tức, xiển giáo mọi người liền ủng hộ Tây Bá hầu con thứ, cơ phát là vương, tự xưng Võ Vương. Ở xiển giáo chúng đệ tử đầu độc bên trên, Võ Vương càng là làm ra một cái hoang đường đến cực điểm sự tình. Nữ hoa nương nương chính là ta nhân tộc sáng thế thánh nhân. Ta Tây Kỳ tự nhiên cảm tạ nữ hoa nương nương ân huệ, kim nhân tộc thánh hoàng thiên vị trụ vương, chúng ta sau này chỉ bái nữ hoa nương nương. Từ đường bên trên, ở xiển giáo đệ tử trên chúc dưới, Võ Vương Cơ phát tuyên cáo việc này. Đồng thời đem Lâm Thiên ở Tây Kỳ thánh tượng mang tới xuống, đón nhận nữ hoa thánh tượng. Tình cảnh này cùng lúc trước ở nhân tộc phía trên ngọn thánh sơn, trụ vương làm, quả thực hình thành sự trên lệch rõ ràng. Từ đó, Tây Kỳ Tây Bá hầu một nhà, xem như là đi tới một con đường không có lối về. Võ Vương bị này vương vị bị ma quỷ ám ảnh, càng bị xiển giáo mọi người mê tâm hồn, chưa bao giờ nghĩ tới, hắn là lệ một cái ức hiếp nhân tộc thánh nhân cùng cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn họ tự cho là bị năm thánh treo lấp thiên cơ, chính mình liền không biết. Kỳ thực bây giờ hắn lực chi đại đạo khí tức đã hoàn toàn có thể phá tan năm thánh treo lấp lực lượng. Triệu ca, cái gì? Cái này Tây Bá hậu quả thực hoang đường. Đợi tin cái kia xỉn giáo tặc nhân môn ngữ, bản vương còn chưa cùng bọn họ tính toán, bây giờ tự lập vì là vương không phải, càng còn dám bất kính ta nhân tộc thánh hoàng, đi bái cái kia ức hiếp ta nhân tộc nữ oa. Ta nếu là không phạt hắn Tây kỳ, đêm nay tập nhân cơ phát để tội, nan giải ta mối hận trong lòng, càng khó cáo ta nhân tộc thánh hoàng. Nghe bị kiền vương thúc cùng tướng quốc thương dung bẩm báo chủ vương đông nhiên từ trên vương tọa ngồi dậy giận tí mặt đại vương kính xin phát binh lấy phạt tây kỳ bằng không khó bình dân vẫn trong triều đình văn trọng nghe nói việc này tương tự là không ngừng được phẫn nộ nhân tộc thánh hoàng đối với hắn mà nói không chỉ có mang ý nghĩa thánh hoàng còn mang ý nghĩa là hắn tiệt giáo phó giáo chủ tây kỳ tật nhân động tác này quả thực là đại nghịch bất đạo đại vương kính xin phát binh thảo phạt tây kỳ chúng triều thần đồng dạng là chờ lệnh nói được văn trọng quốc sư ở đâu chủ vương quát lên thần ở chỉ thấy văn trọng tiến lên một bước Bản Vương mệnh ngươi xuất lĩnh trăm vạn nhân tộc đại quân, cần phải bắt Tây Kỳ, đem cái nhóm này đại nghịch bất đạo tặc nhân nắm về. Chu Vương âm thanh dung khắp toàn bộ trong triều đình, có thể thấy được hắn đối với chuyện này phẫn nộ. Xin nghe đại vương chi mệnh. Văn Trọng lĩnh mệnh sau khi, liền trực tiếp đi vào trong quân điểm tướng. Bài triều sau khi, Chu Vương vẫn như cũ khó bình tâm bên trong tức giận. Đại vương, triều đình trên sự tình, nào có cùng nô tỳ sống chung một chỗ được, hừ. Cái kia thương dung mọi người, thực sự là cả ngày làm lỡ đại vương thời gian. Chu Vương mới vừa trở lại trong cung, một cái hồ mị nữ tử liền xuống lại, đối với hắn dịu dàng nói. Cô gái này chính là Tô Đắc Kỷ, trong triều tướng quân Tô hộ con gái. Trước đây không lâu vương cung chúng chiêu phi, nhưng là bị Tô hộ cho đưa vào, chỉ có điều bây giờ nhưng là đã bị cái kia nữ hoa nương nương đưa tới hiên viên phần ba yêu một trong cựu vĩ hồ ly tinh cho chiếm thân thể. Xem đến cô gái này hình dáng, Trụ Vương trong lòng nặng nề nói, "Này Tô hộ con gái, sao như vậy không tuân thủ nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ?" Muốn hắn cương vương sau là làm sao hiền lành, mà trước mắt này Tô Đắc Kỷ tuy rằng đẹp đẽ, nhưng là cùng cái kia hiền phi hai chữ, căn bản không xứng dáng. Như không phải là bởi vì nàng là Tô hộ con gái, Trụ Vương sớm đã đem nàng chém. Có vấn đề Xem ra văn trọng quốc sư đối với lời nhắc nhở của ta quả nhiên không có sai. Nghĩ thầm, Chu Vương trực tiếp với trước mắt Tô Đát Kỷ cả giận nói, "Cô ngay, xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là vì sao? Vì sao ta hồ mị thuật đối với hắn một chút tác dụng đều không nổi?" Lúc này, Tô Đát Kỷ nội tâm nở vực vạn phần. "Lẽ nào là mị lực của nàng không có tác dụng sao? Này Chu Vương làm sao sẽ như vậy ngay thẳng? Nàng không thể so cái kia khương hoàng hậu ở không? không phải nghe nói nhân gian đế vương hoan hỉ nhất mỹ nhân sao? Nàng vốn là tự tin có thể hoàn thành nữ hoa nương nương bảng gạo." Thế nhưng tiến Cung sau lại phát hiện, này trụ vương quả thực là khó chơi, nàng hồ mị thuật cũng là một chút tác dụng đều không có. Điều này làm cho nàng, quả thực tâm thái nổ tung. Nàng nhưng là không biết, Lâm Thiên cũng sớm đã đối với văn trọng ban xuống rồi phòng bị nàng yêu nữ này thủ đoạn. Tiên tuyến, văn trọng đại quân không ban đêm cũng đã hướng về Tây Kỳ xuất phát. Chỉ có điều bởi vì Khương Tử Nha bên kia cũng vẫn tính có chút thủ đoạn, vì lẽ đó hai bên trong lúc nhất thời hơi giằng co. Mà tại đây cái nhàn rỗi, Khương Tử Nha cũng nghe theo Nguyên Thủy Hiệu Triệu, đi đến Ngọc hư cùng đang bị Nguyên Thủy dặn dò sau khi xuống núi, hắn liền thường cư nhân gian, bây giờ lại trở lại này Ngọc Hư Cung, nhưng là tròn vắng. Làm sao chính mình này Ngọc Hư Cung trở nên như vậy tàn tạ? Khắc nào là náo loạn thiên thai bình thường? Thực lực của hắn thấp kém, ở Tây kỳ thời gian, tự nhiên không có nhận biết được Ngọc Hư Cung phát sinh cái gì, chính mình cái kia một đám tử cùng môn cũng chưa nói cho hắn biết. Chỉ là trở về đường này đồ bên trong, hắn đúng là có nghe thấy, khó chưa từng cái kia đôi câu vài lời đều là thật sự không được muốn. Hai. Thứ nha, ngươi đến rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Thương Tử Nha trở về, một mặt cười hiếp mắt nhìn hắn đây chính là bọn họ năm thánh thiên mệnh người a cuối cùng thủ đoạn then chốt chính là ở hắn lập tức nguyên thủy thiên tôn càng đối với khương tử nha tiến hành rồi một làn sóng hỏi han đơn cần. điều này làm cho khương tử nha quả thực thụ sủng như kinh không lâu nguyên thủy rốt cục nói đến vụ chính trên tử nha a ngươi ứng phi hùng vào mộng dấu hiệu cũng chính là lần này phong thần đại kiếp nạn ứng trước người nguyên thủy không có vòng vo trực tiếp đem khương tử nha tầm quan trọng cùng nhiệm vụ đều bàn giao một lần khương tử nha chuyện cần làm cũng rất đơn giản chính là ở tây kỳ tu một phong thần đại đem phong thần bảng treo bên trên chính là mở ra lựa kiếp chỉ là Ở Khương Tử Nha tiếp nhận phong thần bảng thời gian, hắn nhưng là trực tiếp cho vắng. 26. Chương 315, Nữ hoa hậu Chiêu bại lộ, hoa hoàng cung nguy cơ. Vốn là, là phải đợi chờ Khương Tử Nha phong thần ứng kiếp. Nhưng Đệ Nguyên Thủy không nói gì cùng với tuyệt đối không ngờ rằng chính là, dĩ nhiên bởi vì một cái na tra, để Lâm Thiên sớm mở cho hắn khải phong thần, đồng thời đem hắn xiển giáo một nửa đều đưa lên phong thần bảng. Nay phong thần bảng cũng đã thần tiên, người mà thu cẩn thận. Nguyên Thủy đối với Khương Tử Nha dặn dò, người sau lập tức tiếp nhận cái kia phong thần bảng. Có điều, ở tiếp nhận trong mấy mắt, Khương Tử Nha chỉ là hơi nhận biết một hồi nhưng là tròn v้าง, cái kia phong thần bảng bên trên đã có đại mười mấy quan điểm đang nổi lên. Cái này cũng chưa tính, then chốt là những người lập lòe điểm sáng, tựa hồ toàn bộ là bọn họ Ngọc hư cung xiển giáo đệ tử khí tức. Cái kia trong đó, càng là có chín cái hắn xiển giáo 12 kim tiên khí tức. 12 kim tiên, cũng đã nặng nghề thành nhìn dáng dấp như thế, chớ đừng nói chi là những người đệ tử đại ba. Hắn nói thế nào, lần xuống núi này đi Tây Kỳ, có điều là cái kia rất ít mấy người. Nguyên lai, like, những người khác đều ở bảng lên sao? Chuyện này, chuyện gì thế này? Đương nhiên, Thương thử nha cũng chỉ dám ở trong lòng nói nữ hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi. xem đến chỗ này, Khương tử nha trong lòng hồi hộp một hồi, từng trận hất tuyến tối qua. chỉ có điều, nguyên thủy nhưng chưa chú ý tới hắn dị mười một dạng, vẫn cứ tự mình nói rằng, lần này đi vào, thiên thư trọng yếu, như có người gọi người, thiết không muốn ứng hắn, để tránh khỏi làm lỡ đại kỵ. lập tức, hắn vốn muốn đối với Khương tử nha nhắc lại mấy câu nói, chỉ là thôi bấm toán sau khi, nguyên thủy liền từ bỏ, chỉ được đối với Khương tử nha đạo, ngươi mà đi thôi. đệ tử linh mệnh, thương tử nha tuy vừa mới thấy được cái kia phong thần bảng bên trong tình hình, nhưng cũng sư tôn chi mệnh có trái hắn cũng chỉ được đi tới ở hắn đi rồi nguyên thủy nhưng là hơi thở dài vừa mới hắn là muốn cho khương tử nha nhiều hơn nữa toán một phen để hắn xỉn giáo lần này phong thần con đường tạm biệt một ít nhưng lập tức hắn liền từ bỏ không chỉ có nhân vì lần này lượng kiếp hạ xuống thiên cơ hỗn loạn nguyên nhân cũng bởi vì bây giờ tự phong thần lượng kiếp tới này thiên cơ này hắn luôn cảm thấy là lạ vốn là hắn xỉn giáo tựa hồ tuy gặp ứng kiếp nhưng cũng sẽ không như vậy nặng nề nhìn này ngọc hư cung hắn cũng không muốn lại cho khương tử nha lắm miệng lại nói khương tử nha Khi chiếm được sư tôn sau khi phân phó liền dắt thiên thư cười bốn bất tường muốn xuống núi đi tới chỉ là mới vừa mới vừa đi tới ngọc hư cung kỳ lân nhai ở ngoài liền có một đạo tiếng la truyền vào bên tai của hắn chỉ có điều nhân vị sư tôn dặn dò khương tử nha liền cũng không để ý đến chưa từng ứng hắn nhưng này tiếng la nhưng càng ngày càng nhiều khương tử nha khương phi hùng thấy khương tử nha vẫn không có đáp lại âm thanh kia càng trở nên cấp thiết một chút thấy lâu gọi bên dưới khương tử nha vẫn cứ không có hồi âm người kia liền lại đạo khương thượng a khương thượng ngươi và ta cùng lên núi học đạo. Lẽ nào bây giờ đạo Pháp thành công, liền không tiếp thu ta người lão hưu này sao? Khương Tử Nha đang muốn nghe theo nguyên thủy chi trúc, tiếp tục túi đầu tiến lên, nhưng mà nhưng là nghe ra người này là ai? Thân sư đệ, cũng không ta không tiếp thu ngươi người, người lão hưu này, chỉ là vừa mới sư tôn có dặn dò, để ta không thể đáp người A. Khương Tử Nha liên tục giải thích một phen. Bèo. Sau đó, một đạo cưỡi bạch ngạch hổ bóng người, từ cái kia trên núi xuất hiện, chính là trước đây từ Ngọc Hư Cung Tiêu Phu thân công báo. hắn từ Đông Hải trở về. Liên vẫn muốn làm sao hoàn thành thông tiên thánh nhân cùng lâm tiên thánh nhân bản giao chuyện kế tiếp, để hắn hấp dẫn càng nhiều năm thánh đệ tử xuống núi tham chiến. Lúc này đột nhiên nhìn thấy cái kia được nguyên thủy mệnh lệnh đi vào tây kỳ khương tử nha, nhưng lại đột nhiên có chú ý. Hắn tự nhiên biết, bây giờ ngọc hư cung bên trong tàn dư đệ tử đều chạy đi tây kỳ. Bây giờ khương tử nha nhưng trở lại ngọc hư cung, nguyên thủy thiên tôn tất nhiên là có chuyện quan trọng dặn dò cho hắn. Nếu là theo hắn đồng thời, nói không chắc có thể thu được một ít cái kia năm thánh mật mưu tin tức, để cái kia năm thánh đệ tử xuất hiện cũng là càng thêm dễ dàng. Lại là một phen cho chuyện lấy thân công báo miệng lưỡi rất nhanh liền biết rồi khương tử nha trong tay nắm chính là thiên thư, là muốn đi đâu tây kỳ treo phong thần bảng, trợ giúp võ vương. thân công báo vốn định, cái kia tây kỳ bây giờ thấy thế nào cũng không có tiền đồ, muốn khuyên bảo khương tử nha một phen. trụ vương có vô tận đại thương số mệnh gia thân, phía sau càng là có tiệt giáo hai thánh, thánh hoàng đại nhân, hắn đây sao đi giúp võ vương, không phải đầu bị lửa đá sao? có điều lập tức hắn lại nghĩ, tùy tùng khương tử nha bên cạnh, mới có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, liền cũng được lợi ấy. sư huynh, lần này ngươi muốn đi trợ cái kia võ vương, ta thân vị sư đệ, bây giờ ở trên núi cũng trong lúc rảnh rỗi, liền đi phụ trợ ngươi một phen đi. Tương lai năm thánh đệ tử tất nhiên là muốn tụ tập Tây Kỳ, hắn lần đi Tây Kỳ mưu cái thân phận, cũng thật kéo bọn họ hạ xuống. Khương Tử Nha nghe nói lời ấy, nhưng là hơi kinh ngạc. Phải biết, hắn là một lòng cầu đạo, đi này Tây Kỳ, hắn vốn cũng là không tình nguyện, huống chi bây giờ lượng kiếp tình thế không rõ, nếu không là sư mệnh tại người, hắn thỉnh nguyện tìm cái sơn động thanh tu. Sư đệ vì sao không ở trên núi tu luyện, muốn đi này Tây Kỳ?" Khương Tử Nha kinh ngạc nói. Lập tức, thân công báo con ngươi xoay một cái nói: "Sư huynh mà không biết, bây giờ này Ngọc hư cung bị Tiệt giáo Lâm Thiên thánh nhân đánh vỡ, côn lôn vạn vạn bên trong linh khí, ngàn năm cũng không thấy có thể khôi phục." ủng hồ lần này phong thần việc, để sư tôn dắt đi toàn bộ tâm thần, ta chờ này làm đệ tử thì lại làm sao còn có thể tu luyện đi vào. Khoảng trừng, trái phải không bằng theo sư huynh đi Tây Kỳ, hóa giải một chút tâm tình. Khương Tử Nha nghe nói lời ấy, lập tức liền muốn đến cái kia phong thần bảng trên lấp loé hắn xiển giáo chúng đệ tử khí tức, liền cũng tin tưởng thân công báo lời nói. Rất nhanh, hai người liền kết bạn xuống núi đi. Đúng vào lúc này, một bóng người khác nhưng là từ trong hư không bay tới, người này chính là Nam Cực Tiên Ông. Một đạo thần thức quét về phía chu vi, rất nhanh đầu đầy vũ thủy. Xảy ra chuyện gì? Tử Nha đây Hắn cùng sư tôn nguyên thủy rõ ràng cảm ứng được khương tử nha có kiếp số tại người, mà khương tử nha chính là bây giờ hắn xỉn giáo tồn vong chén chốt, hắn mới gặp cuốn quýt tới rồi. Chẳng lẽ thiên cơ sai lầm? Nam cực tiên ông cực kỳ buồn bực, nhưng lần thứ hai suy tính bên dưới, nhưng cũng không tính ra cái gì. Hắn thần thức hướng về phương xa lần thứ hai cha xét, rất nhanh tìm tới khương tử nha vị trí. Chỉ bất quá hắn chứng kiến, nhưng là khương tử nha cùng cánh cửa kia dưới khác một đệ tử thân công báo, vừa nói vừa cười, cảnh sắc gan lèn cảnh trí. Kỳ quái. Nam cực tiên ông buồn bực sau khi, nhưng cũng không có lại suy nghĩ nhiều, liền tám muốn lại trở về. Cùng sư Tôn Thảo luận diệt thương xấu Lâm Thiên số mệnh kế sách. Lại nói lúc này trụ vương trong cung là nữ oa nương nương mệnh lệnh. Tô Đắc Kỷ cảm ứng được một đạo từ oa hoàng cung mà đến thần niệm. Nữ oa nương nương muốn ta tăng nhanh tốc độ sao? Được mệnh lệnh này, Tô Đắc Kỷ nhưng là cười khổ hai tiếng. Nữ oa nương nương nhưng là không biết, bây giờ trụ vương là khó chơi, mệnh lệnh này nên làm gì hoàn thành a? Không đủ, nàng thân là yêu tộc, dòng dõi tính mạng tất nhiên là bị nữ oa khống chế, không dám chống đối thả mệnh lệnh. Lập tức, chỉ được đem chính mình các tỷ muội triệu đến, hướng về cái kia trụ vương cung mà đi. Và hoàng cung bên trong, Nữ oa đang truyền đạt thần niệm sau khi, nhưng là khẽ nói, lần này có Cựu Vĩ Hồ Ly tinh ở trụ vương trong cung trong ứng ngoài hợp, cái kia trụ vương nhân tộc số mệnh, nên nghĩ là muốn bại vong. Nàng đối với mình sắp xếp cái này thủ đoạn tương đương thỏa mãn. Nàng vì là Cựu Vĩ Hồ Ly tinh đặc thủ xử lý qua khí tức, muốn cái kia Lâm Thiên cũng sẽ không chú ý tới. Tuy rằng Linh Châu tự chết rồi, nhưng trụ vương trong cung thủ đoạn, nhưng là có thể cho sự đã kích chí mạng. Chỉ cần nhân tộc số mệnh bại vong, cái kia Lâm Thiên thánh hoàng vị trí bất ổn, hắn liền mất đi mạnh nhất dựa vào. Chết tiệt Lâm Thiên, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi. Nữ oa sắc mặt hung hăng nói. Thế nhưng Sau một khắc, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến. Cái gì? Làm sao có khả năng? Không chỉ là nhân tộc nơi đó, làm cho nàng kinh hoàng vạn phần. Nàng càng là cảm ứng được oa hoàng cung nguy cơ. 26. Chương 316, Vân Đạo Lâm Tiên, đến đây oa hoàng cung tiếp. Ở nữ hoa mới vừa hướng về trụ vương trong cung cựu vĩ hồ ly tinh truyền đạt thần niệm sau khi, nàng liền nhận ra được oa hoàng cung không đúng, một luồng cự cực kỳ uy thế trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ oa hoàng cung bao trùm. Thậm chí này cố khí thế làm cho nàng liền hồng hoàng bên trên cũng không thể lại cảm ứng được. Ầm. Một bóng người xuất hiện ở oa hoàng cung ở ngoài bóng người kia bạch tỷ tuyệt thế, hai tay phụ lưng, hờ hững đi lại ở hoa hoàng cung trước, một bước một cái tiếng vang. ngươi, ngươi là người nào, lại dám xông vào hoa hoàng cung? một cái đồng tử ở hoa hoàng cung trước cửa, đem lâm thiên cho ngăn lại. nay đồng tử, nhưng là chỉ có điều là y vào nữ hoa nương nương vì thế một cái vô tri hạ người thôi. trên thực tế, nội tâm của nàng đang xem hướng về lâm thiên lúc, cũng là tràn ngập tâm tình sợ hãi. nhăn nhạt nhìn lướt qua trước mắt đồng tử, lâm thiên hướng về ở hoa hoàng cung bên trong bình thản nói, bần đạo lâm thiên đến đây tiếp nữ hoa đạo hiu, làm sao, nữ hoa đạo hiu đồng tử, tựa hồ đối với ta không thế nào hoan nghênh a tiếng nói của hắn bình tĩnh cực kỳ, nhưng thời khắc này, nhưng suýt chút nữa đem trước mắt đồng tử trực tiếp cho dọa quạ gắp. giờ khắc này, hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa tự nhiên cũng là biết rồi, đến cùng là ai đến đây? có thể đối với nàng hoa hoàng cung làm được như vậy, ngoại trừ cái tiêu ngạo nghệ với thế gian lâm thiên, còn có thể là ai đây? Lâm Lâm Thiên, nữ hoa song tay móng tay hầu như muốn lõm vào trong thịt. hắn quả thực vẫn là tới sao? Thu Di Sơn, Ngọc Hư Cung. bây giờ, rốt cục đến viên nàng hoa hoàng cung sao? Lâm Thiên người này, cũng thật là phải đem bọn họ năm thánh đạo trường, toàn bộ đều cho hủy diệt ta làm sao nữ oa đạo hiu cũng không hoàn nên ta sao lâm thiên tự nhiên có thể cảm nhận được oa hoàng cung bên trong đạo kia đột nhiên bay lên thánh nhân khí tức sắc mặt nhưng không may may biến hóa tiếp tục nói châu nhi ngươi mà tránh ra đi chớp mắt sau nữ oa ở lâm thiên uy thế trước mặt chỉ được cung dung một đạo khí tức cuối cùng than thở nàng tự nhiên biết lâm thiên đối xử nàng oa hoàng cung người là tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu nếu như nàng tọa tiền này đồng tử lại có thêm một phần một hào ngăn cản phỏng chừng lâm thiên liền sẽ trực tiếp đem giết chết dù sao trước tiên trước đây không lâu lâm thiên ở ngọc hư cung bên trên ngay ở trước mặt nguyên thủy thiên tôn trước mặt chôn giết cái kia xỉn giáo đệ tử cảnh tượng nàng vẫn cứ rõ ràng trước mắt cánh cửa kia khẩu đồng tử ở lâm thiên tự nhiên ở ngoài phát khí thế bên dưới cũng đã sùi lơ ở trên mặt đất Cục, cụ, cụ. lâm thiên tiếng bước chân từng tiếng vang lên ở hoa hoàng cung bên trong ngồi đàng hoàng ở hoa hoàng cung bên trong nữ hoa tuy rằng vẫn cứ là một bộ mẫu nghi thiên hạ rằng dấp thế nhưng trên mặt của nàng nhưng có chút rõ ràng không ngừng được vẽ xuất sáng dù sao nàng lúc trước đối với lâm thiên đối với nhân tộc từng làm gì đó bản thân nàng lại quá là rõ ràng thậm chí ở Ngọc Hư Cung bên trên, nàng càng là cùng Lão Tử Nguyên Thủy hai người, nhu tính đánh lén Lâm Thiên. Nàng có thể sẽ không tin tưởng, Lâm Thiên lần này đến đây, là cùng nàng nói chuyện hiếm, không chút nào kế toán toán di vãng các loại, tận lực đè nén xuống tâm tình của chính mình. Nữ Hoa đối với Lâm Thiên hỏi, Lâm Thiên đạo hiu này đến, vì chuyện gì? Lâm Thiên nhưng là không để ý đến nàng, tự mình tại đây Hoa Hoàng Cung đi rồi đi, lại nhạt nói, Nữ Hoa đạo hiu, đúng là tại đây muốn đột bên trong mở ra một chỗ tốt, như vậy địa phương, ở lại đây ngược lại cũng đúng là nhạt hưởng thanh phúc, chỉ là không biết có tốt như thế địa phương, Nữ Hoa đạo hiu, nhưng vì sao một mực. Nói đến chỗ này, Lâm Thiên trong giọng nói tràn ngập đáng tiếc tâm ý. "Lâm Thiên, nếu ngươi là tới đây xem xét hoa hoàng cung, như vậy xem xong, ngươi cũng nên về rồi." Nữ Hoa tận lực nột ngạt tâm thái của chính mình, đối với Lâm Thiên nói. "Nhưng một mực muốn cùng ta chờ quân dế không qua được đây. Ta chờ quân dế, chỉ có điều là muốn tại đây hồng hoang thời loạn lạc bên trong, cầu toàn một cái mạng thôi." "Chỉ là như vậy, thánh nhân nhưng cũng không cho ta chờ cơ hội này. Vì lẽ đó, ta chờ quân dế, cũng chỉ có thể liều mạng, liều mạng tu luyện, liều mạng, chỉ vì một hơi, chỉ vì có thể sống." Lâm Thiên không để ý đến Nữ Hoa, tiếp tục tự mình nói nữ hoa đạo hưu không ngại nghe một cái cố sự, ngươi tất nhiên là không biết, ta mới tới hồng hoang thiên địa thời gian, sợ cầu cũng có điều là cái có thể an ổn cầu tiên, an an ổn ổn sống thêm một ít thời gian, nếu là không có cái kia thiên phú, ta liền thanh thản ổn định làm một phàm nhân, cưới vợ sinh con, quá xong cả đời này cũng liền coi như, chỉ là cái kia một ngày trăm vạn yêu tộc lâm không, một cô bé ánh mắt, không sai, chính là một cái nữ hoa nương nương khả năng vạn vạn vạn năm cũng không thể gặp chú ý tới một cái nhỏ bé không nữa có thể nhỏ bé ánh mắt, nhân tộc phía trên ngọn thánh sơn cũng đúng, chật vật, những này, tất cả những thứ này đều thay đổi tâm thái của ta. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên thật sâu hít thở một hơi khí. Theo sau kế tục đạo, nữ hoa nương nương tuy là sáng tạo ta nhân tộc chi thánh, nhưng nữ hoa nương nương như vậy làm thái, nhưng không nên hưởng thụ ta nhân tộc số mệnh. Cùng nữ hoa nương nương gảy vỡ nhân quả, việc này cũng là ngươi và ta nhân tộc thanh toán xong, nương nương bằng vào ta nhân tộc thành thánh, chúng ta nhân tộc tự lực cánh sinh, ta chờ sau này cũng tự sẽ không oán giận ngài, trách tội ngài. Chỉ là, nữ hoa nương nương, nhưng vì sao muốn trợ cái kia yêu tộc, lần thứ hai tàn sát ta nhân tộc đây? Chỉ là, nữ hoa nương nương, rồi lại vì sao năm lần bảy luận, cưỡng hiếp cho ta này bé nhỏ thân thể, chúng ta này bé nhỏ nhân tộc Ta chờ chỉ có điều là muốn vì chính mình tranh khẩu khí a. Chuyện này, lẽ nào ở thánh nhân trong mắt cũng có lỗi sao? Lâm Thiên nói xong lời ấy, hơi ngửa đầu nhìn hư không, nhìn hỗn độn. Đạo này nói tựa hồ là nói cho chính hắn bình thường. Thánh nhân vốn nên có vì thánh lực lượng, cũng có vì người chi nhân, chỉ là Lâm Thiên muốn sai rồi. Khi hắn thành tựu nửa bước đại đạo thời điểm, liền biết đến Càn Thanh. Có điều mặc dù lại tới một lần, hắn vẫn gặp làm như thế. Ngồi ngay ngắn hoa hoàng cung nữ hoa nương nương trên mặt trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không biết nàng đối với hành vi của chính mình có hay không có một tia tia xả ý có điều đối với với lâm thiên tử nói này cũng không đáng kể hắn cùng nhau đi tới mặc dù là đắc tội trong thiên địa năm thánh sở cầu cũng có điều là khẩu khí kia thôi ha ha nói nhiều điểm lâm thiên tử dễu nở nụ cười một tiếng dầm lâm thiên bàn tay ở ba hoàng cung bên trong vung lên lập tức một đạo rõ ràng cực kỳ quang ảnh xuất hiện ở ba hoàng cung bên trong cái tia bên trên hình ảnh chính là trụ vương trong cung khoảng trừng trái phải trong lúc rảnh rỗi nữ hoa nương nương không ngại cùng bận đạo đồng thời nhìn một chút người này việc vặt vãnh lâm thiên tử tuôn nói. Có điều hắn nói tới việc vật vãnh, nhưng cũng không phải bình thường việc vật vãnh. Hắn chính là muốn cho nữ oa nương nương nhìn thủ đoạn của bọn họ, bị từng đạo từng đạo tan dã. Ẩm. Nữ oa nương nương trong đầu, một trận rung động. Nàng, sao không có nhìn rõ ràng cái kia màn ánh sáng bên trên, biểu hiện người, đến cùng là ai tức? Lâm Thiên, làm sao có khả năng biết phát hiện thủ đoạn của nàng. 26. Chương 317, Nữ oa kinh hãi, Lâm Thiên đưa món quà lớn đầu tiên. Đối với nữ oa khiếp sợ, Lâm Thiên không có một chút nào để ý tới. Hắn cũng không có trực tiếp đối với nữ hoa ra tay, mà chỉ là hơi nhìn cái kia bị hắn phất tay vẽ ra màn ánh sáng. Mà dương mây bên trên nữ hoa cũng là sắc mặt động lại nhìn cái kia màn ánh sáng bên trên hình ảnh, bên trên biểu hiện trụ vương trong cung tất cả. Đại vương, nô tỳ vào cung tới nay, người ít có buổi nô tỳ là nô tỳ làm chưa đủ tốt sao? Cái kia bị nữ hoa nương nương phái dưới cựu vĩ hồ ly tinh bám thân tô đắc kỷ, vẫn cứ ở mê hoặc trụ vương. Chỉ là làm nàng phiền muộn chính là, tiến cung sau khi, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nay trụ vương, đúng là nữ hoa nương nương nói tới vô liêm sỉ sao? Vì sao, nàng các loại thủ đoạn đều không có tác dụng? Ngồi ngay ngắn tịch án trước chủ vương, thấy này Tô Đắc Kỷ lại chạy tới phiền nhiều chính mình, không khỏi khẽ to mày. "Ái phi, bản vương trong ngày thường công vụ nặng nghề, nếu là có cái gì để ái phi bất mãn nơi, mong rằng ái phi có thể lý giải." Tô Đắc Kỷ dù sao cũng là Tô hộ con gái, chủ vương cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ được không mặn không nhạt trở về nàng một câu. Đáng chết. Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh thấy mình như vậy làm thái bên dưới, chủ vương vẫn cứ không hề bị lay động, không khỏi ở trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Nhưng nữ hoa nương nương dặn dò sắp tới, nàng không thể không đi hoàn thành. Vì lẽ đó, ở như vậy tâm lý điều động bên dưới, Tô Đát Kỷ tiếp tục ở một bên đầu độc trụ vương, muốn để trụ vương làm ra chút mê man 600 trăm dòng cử chỉ. Nhưng nàng như vậy càng rất, gì? Trụ vương liền càng ngày càng căm tức lên. Tô Đát Kỷ, ngươi đây là làm chi? Ta từ lâu nói với ngươi quá, bây giờ Tây kỳ tạo phản, không tôn thánh hoàng đại nhân, có thật nhiều chuyện quan trọng cần ta để giải quyết, ngươi làm sao như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần ở đây quấy nhiễu? Trụ vương ầm ầm đứng lên, phẫn nộ đem tịch án trên đồ vật tất cả đều đẩy đi ra ngoài. Thậm chí, một bên Tô Đát Kỷ cũng bị hắn hơi đẩy dưới. Cựu vĩ hồ ly tinh tròn vắng, lẽ nào dáng dấp của nàng thật không có bất kỳ sức hấp dẫn sao? Lần này câu dẫn bên dưới, này trụ vương càng làm trầm trọng thêm. Đại vương, ngươi đẩy lên nô tỳ. Tô Đát Kỷ kiều quát một tiếng, muốn lấy như còn thương thái độ, đến bắt được trụ vương tâm tư. Chỉ là, sau một khắc, trụ vương trực tiếp quát lên. Đát Kỷ, bản vương mệnh ngươi mau chóng tối lui, bằng không bản vương ổn thỏa không dung tha. Này lời đã xem như là nói đầy đủ tuyệt tình. Lời ấy bên dưới, Cửu Vĩ Hồ Ly tinh đã triệt để rõ ràng, trước mắt trụ vương, lấy khuôn mặt đẹp đến mê hoặc hắn, là không có bất kỳ tác dụng gì. Đáng chết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tô Đát Kỷ nội tâm nói thầm một tiếng. Nếu này trụ vương bình thường thủ đoạn ứng phó không được, như vậy nàng vì đem nữ oa nương nương bàn giao nhiệm vụ hoàn thành, cũng chỉ có thể đối với này trụ vương sử dụng thủ đoạn phi thường. Đại vương, ngươi nhìn ta." Tô Đát Kỷ nũng mỉu kêu trụ vương một tiếng sau khi, ở trụ vương quay đầu thời khắc, Tô Đát Kỷ trong ánh mắt, một tia ánh sáng đỏ bắn ra, xông thẳng trụ vương ánh mắt. Nàng tự nhiên biết trụ vương chính là nhân tộc bây giờ nhân hoàng, như vậy làm việc có nguy hiểm, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm như thế. Ta này hồ mị thuật, chính là trải qua nữ oa nương nương tăng mạnh, mặc dù là nảy trụ vương, phải làm cũng khó có thể chạy trốn. Tô Đát Kỷ âm thầm trầm ngâm nói, Nhưng rất nhanh, nàng buối rối. Tô Đắc Kỷ, ngươi đang làm gì? Ở Tô Đắc Kỷ Hồ Mị thuật dưới trụ vương càng một chút chuyện cũng không có phát sinh, thậm chí nàng Hồ Mị thuật càng bị trụ vương thân thể trên từng đạo từng đạo hơi kim quang cho ngăn lại. Sao? Làm sao có khả năng? Hắn gặp một chút chuyện đều không có. Tô Đắc Kỷ nhìn hoàn hảo vô thượng trụ vương, khắp nơi khiếp sợ. Tốt! không trách quốc sư vẫn luôn đang nhắc nhở ta phải đề phòng ngươi, nếu không ta chẳng phải là muốn ngươi đạo. Vừa nãy cái kia một tia ánh sáng đỏ bên dưới, chủ vương sao còn có thể không hiểu đến cùng phát sinh cái gì? Nếu là còn không rõ, hắn chẳng phải là một cái đại kẻ ngu si may là có quốc sư đại nhân ban tặng phù văn hộ thân nếu không thì bản vương chẳng phải là liền bị yêu nữ này cho đầu độc trụ vương thầm nghĩ trong lòng chỉ là hắn không biết văn trọng mang đến đạo đùa này văn cũng là lâm thiên để cho mang đến nay phù văn bí mật cực kỳ coi như là này cựu vĩ hồ ly tinh muốn phát hiện đều phát hiện không được người đến Đêm này muốn hoạ loạn chiều cương yêu nữ cho ta tiếp tục đánh trụ vương một tiếng giống to cả giận nói không được đại vương nô tỳ hoan buồn a tô đát kỷ thấy sự tình không ổn liên thanh cầu xin tha thứ nhưng trụ vương nhưng là đã phát hiện dị dạng này yêu nữ quỷ dị cực kỳ nhất định phải chờ đợi xử lý người đến trụ vương quả quyết cực kỳ không có mảy may do dự phải đại vương ầm ầm ầm một đám tu sĩ nhân tộc hộ vệ cản vào bao quanh vi tiến vào này vương cũng đến liền muốn đem tô đát kỷ bắt lại gầy go. tô đát kỷ làm sao cũng không thể nghĩ đến sự tình dĩ nhiên phát triển đến trình độ này trước mắt trụ vương chính là nhân hoàng tập nhân vật chính của thế giới khí vận nàng tự nhiên không dám đối với hắn làm cái gì trụ vương mặc dù là chết bây giờ cũng chỉ có thể chết ở nhân tộc nội loạn trong tay vẹo trong thời gian ngắn, tô Đắc kỷ trong nội tâm né qua vô số ý nghĩ, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đào tẩu. bây giờ đừng động cái gì nữ hoa nương nương mệnh lệnh, nàng bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất. nhân tộc bên trong tiên phàm hai biệt, nhưng nếu là có yêu tộc muốn phá hoại nhân tộc số mệnh, những người nhân tộc cường giả cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. chỉ là nàng còn chưa chạy ra này trụ vương cung, chỉ thấy phía trước một vệ kim quang hướng về nàng nơi này phong tới, thẳng tắp chiếu vào khuôn mặt của nàng bên trên. thử thử, cựu vĩ hồ ly tinh yêu vật kia khuôn mặt trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, nguyên lai càng là một cái yêu nghiệt. người đến, đưa nàng cho ta bắt giữ. Chủ Vương nhìn thấy này Tô Đắc Kỷ khuôn mặt, nhất thời giận dữ, cũng không nghĩ kỹ, lúc này quá to. Vèo. Cái kia hiện ra yêu kinh chiếu rọi bên dưới, Cửu Vĩ Hồ Ly tinh tinh phách, từ cái kia Tô Đắc Kỷ trên người thoát ly đi ra. Mọi người vừa nhìn, càng là một cái chưa hoàn toàn hóa hình Cửu Vĩ Hồ Ly tinh. Thật yêu nghiệt, dám ở ta nhân tộc Vương cung quấy phá, muốn xấu ta nhân tộc số mệnh. Vương cung ở ngoài, nhân tộc tiên nhân tu sĩ gi nhiên đến, từng đạo từng đạo tiên khí, hướng về này Cửu Vĩ Hồ Ly tinh công kích mà tới. Chết tiệt nhân tộc, cũng dám cản ta. Cửu Vĩ Hồ Ly tinh ở thoát ly Tô Đắc Kỷ thân thể sau khi, lộ ra nguyên hình. Nếu muốn giết diện trước mắt tu sĩ nhân tộc, chạy ra chiều ca. Nàng dứt tiếng sau khi, lại đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không sử dụng ra được chút nào khí lực. Ẩm. Con đường tu sĩ công kích, dĩ nhiên đến nàng thân thể bên trên, sau đó này cựu vĩ hồ ly tinh ở đám tu sĩ công kích bên dưới, thân thể ầm ầm nổ tung. May là có Văn Trọng Quốc sư mang đến hiện ra yêu kính, nếu không thì, chúng ta vẫn đúng là khó đối phó hắn. Tu sĩ nhân tộc tất cả đều than thở. Nô Vương cung bên trong, càng ra như vậy yêu nghiệt, thực sự là ta tội lỗi. Trụ Vương lúc này tự xét lại nói. Lập tức, hắn liền lần thứ 2 phát ra mệnh lệnh. Ở chiều ca vương cung bên trong cha rõ lẫn vào trong đó yêu vật. Giờ khắc này Hoa hoàng cung bên trong, một mảnh trầm mặc. Sau một hồi lâu, nữ hoa càng sắc mặt càng là hết sức khó coi. "Không biết Lâm Thiên Đạo Hữu, cho ta xem cái này là làm cái gì?" Nàng mạnh mẽ chấn định nói rằng. "26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư?" Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. "Ừm. Tại sao?" Chương 318, phần thứ hai đại lễ, Đạo Hữu dừng chân thần uy. Đối với nữ hoa khiếp sợ, Lâm Thiên không có một chút nào để ý tới. Hắn cũng không có trực tiếp đối với nữ hoa ra tay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 Lâm Thiên trên mặt mỉm cười nhìn về phía Nữ Oa. Hắn lời này tự nhiên là cố ý hỏi hướng về nàng. Ở đây khác, Nữ Oa nhưng là biết, Lâm Thiên đã có thể phá bọn họ năm thánh một cái khác như kế. Những đám đệ tử xiển giáo này, làm sao sẽ phế đến mức độ như vậy? Nữ Oa nội tâm cũng đang nghi ngờ nói, những đám đệ tử xiển giáo này, tuy rằng ở Ngọc hư cung bên trên đánh không lại những người tiệt giáo đệ tử, nhưng cũng không đến nổi ngay cả Trương Quế Phương bực này tiệt giáo đệ tử, đều có thể dễ dàng như thế đem bọn họ đánh bại chứ? Trong lòng nàng không khỏi bay lên một cái đáng sợ ý nghĩ, sẽ không phải là Lâm Thiên cũng sớm đã chuẩn bị cho bọn họ được rồi thủ đoạn chứ? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Nữ Hoa nội tâm khẽ lắc đầu nói. Nếu như là như vậy để nói, Lâm Thiên người này không khỏi cũng thật đáng sợ một điểm. Nàng thậm chí có gan, chính mình sở hữu tâm tư đều đã bị Lâm Thiên hoàn toàn xuyên thủng cảm giác. Nhưng cái ý niệm này, Tựa Hồ lại đang một chút nghiệt chứng. Từ Linh Châu tử, lại tới trụ vương trong cung cựu vĩ yêu hồ, tất cả những thứ này tất cả, Tựa Hồ cũng ở Lâm Thiên nằm trong kế hoạch. Nữ Hoa càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, thậm chí nàng lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thiên thời gian, càng cảm thấy người này trên người bịt kín một tầng khói đen. Lại nói quá Hoa Sơn, nơi này chính là Sích Tinh Tử đạo trường. Vô cùng với ngày gần đây thiền giáo xu hướng suy tàn, chính ở trong núi cất bước giải quyết một phen phiền muộn xích tinh tử, đột nhiên nghe được lời ấy, coi chính mình là xuất hiện ảo giác, cũng không để ý tới lời ấy, chính phải tiếp tục hướng về tiến lên đi. Âm thanh kia nhưng là lần thứ hai truyền đến, đạo hữu xin dừng bước. Hả? xích tinh tử rốt cục nghe được lời ấy, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện lời ấy có chút không nói ra được ní quái gì, vội vã bắt đầu trong tay bấm tính ra, chỉ là bấm quên đi nửa ngày, bởi vì bây giờ thiên cơ hỗn loạn, hắn vì là không thể đủ bấm toán ra cái gì đến, chỉ được coi như thôi. Đạo hữu xin dừng bước. Âm thanh kia tiếp tục thăm thẳm truyền đến lần này, xích tinh tử rốt cục nghe rõ, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cưỡi bạch ngạch hổ bóng người từ đằng xa trên núi mà đến, hơi cho hắn chào một cái. thân công báo, xích tinh tử xem như là rốt cục thấy rõ này đến là gì người. xích tinh tử cùng quảng thành tử bình thường, từ trước đến giờ kêu căng tự mãn, nay thân công báo cùng cái kia khương tử nhà cùng vào núi, hai người tuy là hai đời cái này, nhưng cùng bọn họ mười hai kim tiên so với, nhưng là trên lệch không chỉ là một chút. vì lẽ đó xích tinh tử mọi người từ trước đến giờ là sĩ với cùng hai người bọn họ đều là đệ tử đời hai, nếu là đặt ở bình thường. Sích Tinh Tử phòng trường điệu đều sẽ không điệu này thân công báo một hồi. Nhưng bây giờ hắn xỉn giáo suy yếu nghiêm trọng, 12 kim tiên càng là chỉ còn không mấy cái. Trong ngày thường hắn không lọt mắt thân công báo, càng thành hắn xỉn giáo tu vi coi như không tệ người. Vì lẽ đó, Sích Tinh Tử cũng chỉ được vẫn tính ôn hòa nhã nhặn hướng về hỏi. Thân công báo sư đệ, ngươi không ở khỏe mạnh về đạo trường tu luyện, tới chỗ của ta làm cái gì? Thân công báo trả lời, về Sích Tinh Tử sư minh, sư đệ đã cùng Khương Tử Nha sư minh xuống núi đi chỗ đó tây kỳ, đã nhiều ngày. Xuống núi, nghe được lời này, Sích Tinh Tử không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là biết bây giờ sư tôn chỉ sắp xếp triển giáo đệ tử đời ba đi chỗ đó tây kỳ phụ trợ khương tử Nha, đúng là đệ tử đời hai cũng không có điều động này thân công báo mặc dù tu vi kém chút nhưng nói thế nào cũng là đệ tử đời hai cũng không phải đệ tử đời ba có thể so sánh đồng thời bây giờ tây kỳ đang cùng triều ca đại chiến này thân công báo chạy đến hắn quá hoa sở đến nhưng là để hắn sự nghi ngờ tầng tầng có điều thân công báo cái này thiệt cũng không phải kẻ đầu đường xó trợ hai ba câu liền đem tây kỳ chuyện đã xảy ra cho nói rõ ngươi lai like, chính mình đệ tử đợi ba càng thua ở tiệt giáo hậu bối trên tay thân công báo lần này đến đây nhưng là muốn cho hắn gấp rút tiếp viện Tây Kỳ sư đệ đúng là cả nghĩ quá rồi cái kia tiệt giáo đệ tử đời hai chưa điều động tử nha sư đệ chính là thiên mệnh người lại có sư tôn bảo vệ đương nhiên sẽ không có việc lúc này bại lui cũng chỉ là nhất thời mà thôi tử nha cầm trong tay đả thần tiên nhất định có thể tìm về bãi sư đệ vẫn là rất trở về đi thôi đến lúc đó sư tôn dặn dò chúng ta tất nhiên sẽ đi vào xích tinh tử mấy lời nói nói thấy xích tinh tử càng không hề bị lay động thân công báo nhưng là khẽ nhũ mày xích tinh tử sư minh bây giờ tử nha sư minh cùng các sư điện đánh bại ngươi không đi hỗ trợ cũng là thôi sao có thể ở đây thở ơi lạnh nhạt Chê cười đây, ngươi nhưng là không biết, Tử Nha bây giờ trọng thương, nếu sư huynh không muốn giúp đỡ, cái kia cũng coi như dứt lời. Thân công báo làm trạng liền muốn rời khỏi. Xích Tinh Tử cũng là thật bộ mặt người, bị một trong số đó phiên ngôn ngữ kích thích, trong lòng sao có thể dễ chịu? Sư đệ, cũng không ta không đi, chỉ là bây giờ Tử Nha có sư tôn che chở, sẽ không xảy ra chuyện được. Xích Tinh Tử lần thứ hai giải thích, không có chuyện gì. Sư Minh mà nhìn Tử Nha bây giờ làm sao, cái kia tiệt giáo đệ tử có thể nói là đối với ta chờ xỉn giáo nhục mạ tới cực điểm. Ở trong mắt bọn họ, trong thiên địa này, càng là đã không có ta chờ xỉn giáo. Sư Minh, ngươi có thể chịu, ta thân công báo là nhận không được, ta vậy thì tìm cái kia thiệt giáo đệ tử liệu mạng đi. Thân công báo lời nói này nói ra, nhưng là để xích tinh tử triệt để tức giận. Sư đệ chớ hoảng sợ, ta đi cùng với ngươi là được rồi. Xích tinh tử thoáng vừa nghĩ, bây giờ phía trên chiến trường kia, thiệt giáo bên kia đệ tử đích chuyển còn chưa xuất hiện, chính mình nếu là đột nhiên xuất hiện, cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm, lập tức liền cùng thân công báo đồng thời xuống núi đi. Thân công báo trực tiếp cho hắn nhìn Tây kỳ thành hình ảnh, cái kia Hương Tử nha đúng là trọng thương. Lúc này chính mình đã biết việc này, nhưng không để ý tới, cũng không tốt lắm. Sư Minh nhân nghĩa. Thân công báo đối với Sich Tinh Tử hơi thổi phồng nói, bị thiệt giáo ngược một lúc lâu Sich Tinh Tử nghe thân công báo lời nói, đáy lòng lại có chút cảm giác thân thiết, hết sức thoải mái. Hai người quyết định chủ ý, liền trực tiếp xuống núi đến Tây Kỳ bên này. Nay nhận hai quân lần thứ hai đối chọi. Sich Tinh Tử mọi người phát hiện, nhưng là có thêm Ma Gia Bố Tướng, bất quá đối với bốn người này, Sich Tinh Tử ngược lại cũng không sợ, thậm chí hắn đối với bốn người này trong lòng còn có mang sự thù hận. Lúc trước ở Kim Nao đảo cạnh, bọn họ mười Kim Tiên chính là muốn trừng phạt này Ma Gia Bố Tướng, cuối cùng nhưng chúc Long cho đánh cực kỳ khắc liệt. Ha ha. Các người xiển giáo ngày hôm trước đại bại, hôm nay lại còn có mặt đi đến trước trận. Chiêu ca đại quân bên này, ma lực nhà bốn tướng đối với xiển giáo mọi người rêu cần nói, nhưng lập tức, một thanh âm từ Tây Kỳ đại một, hai quân bên này truyền đến. Tiệt giáo nghiệp trướng, sao dám lục nhã ta xiển giáo? Ầm. Chỉ thấy một đạo đại la cảnh giới, pháp lực cao cường người, từ Tây Kỳ trong trận doanh mà ra, ầm ầm hướng về ma gia bốn tướng đánh tới. Xích tinh tử sư thúc. Mấy ngày trước đây bị Trương Quế Vương ngược cực thảm xiển giáo đệ tử đời 3 môn, tất cả đều vui vẻ nói, có sích tinh tử sư thúc ở, bọn họ rốt cục có thể rửa sạch lục nhã. Là sích tinh tử trốn, lại thấy đến Sích Tinh Tử hướng về bốn người bọn họ kéo tới sau khi Ma Gia bốn tướng cuốn quít quát to một tiếng, sau đó bắt đầu chạy trốn. vốn là một đòn dọa lui kẻ địch, là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Xỉn Giáo đệ tử đời Ba Môn cũng là cao hứng la lên lên. chỉ là Sích Tinh Tử nội tâm nhưng hơi sinh cái dị. này Ma Gia bốn tướng cùng lúc đó ở Kim Ngao đảo ở ngoài thời điểm, tâm thái hoàn toàn khác nhau a. 26 chương 320 Xỉn Giáo không ai lại truyền đạo hữu dừng chân uy năng. phải biết lúc đó bọn họ 12 Kim Tiên ở Kim Ngao đảo ở ngoài, cố ý ước hiếp ma lực nhà bốn tướng mọi người thời điểm này Ma Ra Bốn tướng nhưng là một cái so với một cái quật. Thế nhưng lúc này chạy thế nào lên, Sích Tinh Tử cũng không phải người ngu, thoáng tra xét lên, chỉ là thiếu phát hiện, phụ cận cũng không có khí tức càng mạnh mẽ hơn. Khả năng là này tiệt Giáo đệ tử trở nên tiết mệnh lên. Ma Ra Bốn tiểu nhi, chạy đi đâu? Sích Tinh Tử suy nghĩ bên dưới, có đáp án. Lập tức trong bàn tay, sức mạnh kích phát ra, hướng về Ma Ra Bốn tướng công tới. Chỉ là làm truy đuổi Ma Ra Bốn tướng một khoảng cách sau khi, lại phát hiện Ma Ra Bốn tướng đột nhiên dừng bước, xoay người hướng về Sích Tinh Tử bị dị nọ nụ cười. Hả? Lần này đến Thiên Sích Tinh Tử nội tâm kinh ngạc, này Ma Gia bốn Tướng, xảy ra chuyện gì? Không được! lập tức, Sích Tinh Tử cảm thấy không ổn, muốn quay đầu rời đi, nhưng hắn lúc này đã tiến vào Tiệt Giáo đệ tử mai phục bên trong, lại sao có thể như vậy dễ dàng rời đi? Đáng chết, ta làm sao vẫn là trùng kế, này Tiệt Giáo đệ tử thực sự đáng ghét. Sích Tinh Tử trong lòng ảo não nói, trong lòng hắn mười một bản tuy có này suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn là đánh bất cẩn rồi. Sích Tinh Tử, ngươi quả nhiên là thằng ngu, chúng ta như vậy vụng về hành động, ngươi lại vẫn có thể bị lừa. Ma Gia Bố Tướng nhìn bị nhốt ở bên trong Đại Trận Sích Tinh Tử cười to nói. Sau đó bọn họ hướng về bên cạnh đạo, Thập Thiên Quân đạo hữu, kính xin chư vị ra tay. Tự nhiên, chỉ nghe bọn họ đến dư tiếng, đại trận chu vi có con đường âm thanh truyền ra. Kim Nao đảo Thập Thiên Quân, Sích Tinh Tử trên mặt xuất hiện vẻ kinh sợ. Chỉ bằng các ngươi, cũng ngăn cả ta? Sích Tinh Tử tự cao tự đại, nếu là tiệt giáo đích truyền đến đây, hắn cũng vẫn có chút suy nghĩ. Nhưng này chỉ là Thập Thiên Quân, hắn còn không để vào mắt. Có điều ở hắn này nói sau khi nói xong, đạo này đại trận cũng đã mạnh mẽ cho hắn biết giáo huấn. Giáo, chỉ thấy bên trong đại trận, mười đạo quang mang quang mang lạm thả ra, muôn màu bốn vẻ chính là Thập Thiên Quân Tuyệt Kỹ thành danh, Thập Tuyệt Trận. Nay Thập Tuyệt Trận, chính là do Thiên Tuyệt Trận, Địa Liệt Trận, Phong Hống Trận, Hàn Băng Trận, Kim quang Trận, Hóa Huyết Trận, Liệt Diễm Trận, chán Nạn Trận, Hồng Thủy Trận, Hồng Sa Trận, những này 10 trận pháp lớn tạo thành. Mỗi một đạo trận pháp đều có tuyệt cường uy lực. Mà để ta phá tan các ngươi này tiểu trận pháp nhỏ. Xích tinh tử trong mắt một đạo Hàn Quang bắn ra, liền muốn đem này Thập Tuyệt Trận từng cái đánh tan. Chỉ là, lập tức hắn liền bối rối. Tại đây Thập Tuyệt Trận bên trong, hắn qua lại một lần lại một lần, không có tìm được đại trận này, lối thoát không nói hắn cơ thể chính mình đã trực tiếp phá diện, chỉ còn giữ lại một đạo nguyên thần, xích tinh tử như vậy bên dưới, chết để hỏa rồi. hắn nơi nào có thể muốn lấy được, này thập tuyệt trận, dĩ nhiên gặp mạnh mẽ như vậy, khen chút là, hắn bây giờ xuất liên tục đều không ra được. cái cảm giác này, phản phất là để hắn trở lại lúc trước ở vạn tiên trận bên trong, bị chi phối hoảng sợ. xích tinh tử, rào. phía trước xuất hiện một bóng người, chính là tần hoàn thiên quân. hắn liền cho này xích tinh tử cơ hội giải thích đều không có, thập tuyệt trận bên trong, một đạo công kích liền đánh đi đến. ầm ầm, xích tinh tử nguyên thần, trực tiếp bị tần hoàn thiên quân anh thành nát cả bã sau đó biến thành một đạo tàn hồn, hướng về cái kia phong thần bảng trên tung bay đi. xích xích tinh tử sư minh dĩ nhiên chết rồi. chính ở một bên chợ uy triển giáo đệ tử đệ ba tất cả đều cắn cậu. lúc này ở choáng váng sau khi trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ vậy thì là trốn. rào Liên xích tinh tử đều chết ở thập tuyệt trận bên dưới, bọn họ nơi nào còn dám lại nơi đây ở thêm, từng cái từng cái hoàng không chọn đường chạy trốn. chẳng biết vì sao thiệt giáo đệ tử bên này nhưng là không có truy đuổi bọn họ những này tàn binh bại tướng. văn trọng lúc này liền từ trước đến giờ viên thiệt giáo mọi người nói tạ. Mọi người cảnh sắc gan lành cảnh trí. Tây Kỳ bên này, tuy rằng Khương Tử Nha bây giờ tình huống chuyển biến tốt, nhưng xích tinh tử tử vong, nhưng là để mọi người tỉnh cảnh bí thảm. Chuyện này, phải làm sao mới ổn đây? Khương Tử Nha đầy mặt tâm vân, sư tôn phái hắn đến chợ Tây Kỳ, bây giờ còn chưa đạt được bất kỳ thắng lợi, nhưng liền chính mình này đích truyền sư huynh lại ném vào một cái. Liên cái kiếp Trương Quế Phương cùng quan trọng, bọn họ đối phó lên đều là cực kỳ gian nan, bây giờ lại có ma gia bốn tướng cùng thập thiên quân đến đây, bọn họ lần này nên ứng đối như thế nào? Sư bá, bây giờ có thể như thế nào cho phải? dương tiến mọi người âm vân đầy mặt hướng về khương tử nha nói nghe nói các sư điệt câu hỏi gương tử trong lúc nhất thời cũng không còn ứng đối biện pháp lúc này hắn bên cạnh nhưng là có một thanh âm truyền đến Tử nha sư minh cái kia triều ca đại quân có văn trọng mời đến đông đảo tiệt giáo đệ tử nếu là lại như vậy xuống tây kỳ sợ là nguy hiểm bây giờ chỉ có thể đi cầu viện thân công báo lên tiếng nói cầu viện nhưng là hướng về ai cầu viện đây khương tử nha mọi người cười khổ một tiếng bọn họ cũng biết cầu viện chỉ là bây giờ mười kim tiên lên bảng chỉ còn dư lại quảng thành tử sư minh hai người bọn họ còn có thể trên cái nào cầu viện đi Lần này đại bại đều là bởi vì cái kia thiệt giáo người đông thế mạnh, bây giờ ta xiển giáo cùng Tây Phương giáo chờ giáo dĩ nhiên liên hợp, nếu là bọn họ sớm chút đến, ta chờ tất nhiên có thể đánh bại cái kia thiệt giáo đệ tử. Việc này không cần phải lo lắng, sư đệ ta tự có kế sách, Tử Nha sư huynh chỉ cần đem cái kia văn trọng đại quân hơi hơi chậm rãi liền có thể. Thân công báo đầy mặt tự tin nói. Nghe nói lời ấy, Khương tử Nha bây giờ cũng hết cách rồi, chỉ có thể nói, vậy làm phiền sư đệ. Vèo. Thân công báo trong nháy mắt cười lên chính mình bạch mạch hổ đi ra ngoài. Chẳng biết vì sao, Khương tử Nha mọi người lại có loại thân công báo rất là cao hứng cảm giác lại nói Ngọc Hư Cung. Sích Tinh Tử bỏ mình thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này hoàn toàn biến sắc 247, đáng chết. Cái này Sích Tinh Tử, không có ta chỉ lệnh, tùy ý xuống núi đi Tây Kỳ, càng dẫn đến lần này bỏ mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nào không tức, hắn xiển giáo 12 kim tiên, bây giờ đã lên bảng không còn lại mấy người, Sích Tinh Tử lại vừa lên bảng, càng là héo tàn còn lại không có mấy. Thân công báo tự ý du thuyết Sích Tinh Tử xuống núi, cũng là đáng chết. Nguyên Thủy hơi băn toán, cũng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Có điều hắn nghệ tình lần này Khương Tử Nha bị thương, thân công báo mới đi du thuyết Sích Tinh Tử phần trên. Dù sao cũng chính là bảo vệ hắn xiển giáo tôn nghiêm, cũng liền không có lại đi tính toán. Tức giận sau khi, Nguyên Thủy Thiên tôn hơi quát lên. Nhiên Đăng. Bẹo. Nhiên Đăng cũng không hề rời đi Ngọc Hư cùng, rất mau ra hiện tại Nguyên Thủy trước người. Ngươi mà đi Tây Kỳ trợ giúp Khương Tử nhà chủ trì đại cục." Nguyên Thủy nói. Lời ấy dưới, Nhiên Đăng sắc mặt lộ ra hơi do dự, nói thật, hắn thật sự không muốn xuống núi, cái kia tiệt giáo đệ tử, thực sự quá nguy hiểm. Hắn có thể nào không biết, chính mình 12 kim tiên sư đệ, lại lên bảng một cái. Lần đi, không biết các huynh a, ngươi hãy yên tâm. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có Tây phương giáo cùng yêu giáo đạo hưu đi vào giúp ngươi. Nguyên Thủy tự nhiên nhận ra được Nhiên đang vẻ do dự, trong lòng tuy rằng hơi giận, nhưng bây giờ hắn hiển giáo đều nâng lên đại kỳ cũng chỉ có mấy người như vậy, chỉ được vì vị ẩn phụ nói. 26. Chương 321, Tây phương giáo lần thứ 2 bị lửa thảm rồi. Mà lúc này thân công báo, dĩ nhiên đi đến phương Tây nơi Tu Di Sơn. Kì. Này Tu Di Sơn thấy thế nào như thế nát? Ngọn núi phảng phất linh mạch bị động quá bình thường. Thân công báo vi nói, hắn tu đạo văn chút, đồng thời hiển giáo bên trong cấm đàm luận việc này, hắn nhưng là không biết, nguyên hội trước Lâm Thiên ở Tây Phương Giáo làm ra sự tình. Năm đó Lâm Thiên đạp nát Linh Sơn, mặc dù là hôm nay này Tu Di Sơn cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Có điều ở cầu mong gì khác thấy bên dưới, chuẩn đề đạo nhân nhưng là triệu thấy hắn. Bái kiến thánh nhân. Thân công báo hành lễ nói. Không biết sư điệt lần này đến đây cái gọi là chuyện gì. Chuẩn đề vi nói. Thánh nhân ở trên, sư tôn nói nói, thánh nhân Tây Phương Giáo đã cùng ta chờ triển giáo tạo thành liên minh. Thánh nhân cũng biết, bây giờ cái kia tiệt giáo thế lớn, ta triển giáo lại bị cái kia Lâm Thiên Thánh nhân chôn giết không ít môn nhân. Bây giờ ta triển giáo độc nhất đối mặt tiệt giáo, nhưng là hưu tâm vô lực à? lần này đến đây là muốn thánh nhân có thể đối với ta trợ trợ giúp một hai thân công báo trực tiếp làm rõ ý đồ đến lấy sư tôn nguyên thủy tên tuổi nói ra nghĩ đến này chuẩn đề thánh nhân cũng sẽ không từ chối đến lúc đó chính mình giải thích lên liền nói là vì là xỉn giáo hiệu lực liền tốt chuẩn đề trong nội tâm hơi khó chịu hắn vốn còn muốn để cái kia xỉn giáo nhiều đánh đánh trận đầu có điều bây giờ xem ra nhưng là không xong rồi đồng thời hắn cũng biết nếu như tây phương giáo cùng yêu giáo không nữa ra phỏng chừng cái kia xỉn giáo đệ tử cũng nguy hiểm cũng chỉ có mấy giáo song song mới có thể lấy mưu kế đối kháng cái giáo hừm vừa xỉn giáo cùng ta tây phương giáo là đồng minh, ta tây phương giáo lẽ ra nên dành cho trợ giúp, chỉ là ta tây phương giáo từ trước đến giờ coi trọng duyên phận, sư liệt liền ở ta tu di sơn nhìn, có ai đồng ý đi cùng với ngươi đi? chuẩn đề ở đây, nhưng là trôn cái tâm nhãn, cái kia tây kỳ chiến trường là nguy hiểm nơi, hắn tự nhiên không muốn chính mình thiên phú mạnh nhất đệ tử đi cái kia phía trên chiến trường. nghe nói lời ấy, thân công báo liền ở toàn bộ trên tu di sơn xem xét lên, nhìn từng cái từng cái đồ vô dụng, hắn nhưng là không có hứng thú, muốn hú liền hú tốt nhất. đột nhiên. Hắn sáng mắt lên, đúng là nhìn thấy có một nhóm 18 người, những người này một thân Phật uy âm ầm, quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Các vị đạo hữu xin dừng bước. Thân công báo như là phát hiện bánh bao bình thường, cản đội vàng xông tới. Chuẩn đề xem tới đây, nhưng là chẳng biết vì sao trong lòng hồi hộp một hồi. Chuyện này, nhưng là hắn Tây Phương giáo cái này nguyên hội tới nay, thật vất vả lại bồi dưỡng được nhân tài a. Đạo hữu chuyện gì? Này 18 người, chính là Tây Phương giáo bây giờ xem như là có chút thanh uy 18 La Hán, bọn họ quay đầu nhìn về phía thân công báo. Ngay lập tức, thân công báo liền bắt đầu đối với mọi người giao độc lên lấy thân công báo miệng lưới cùng với thêm mắm dặm muối bên dưới, những này hòa thượng sao có thể chịu nổi. Giang ba câu bên dưới, 18 La Hán chính là tức giận vạn phần vẻ mặt. Cái gì? thiệt giáo càng dám như thế nhục mạ ta Tây Phương giáo, muốn ăn đòn. Đạo hữu, ngươi mà mang chúng ta đi thôi." 18 La Hán từng cái từng cái căm phẫn sục sôi nói. Thân công báo nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng không nhịn được cười trộm, có điều hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, đây chính là một cơn sóng lớn công lao à. Một bên chuẩn đề xem đau lòng tột kỳ, thậm chí muốn mắng người, chính mình 18 La Hán vẫn bị kẻ này cho dao động quá khứ. Cũng còn tốt, ta Đồ Nhi kim tiền tử chưa từng bị kẻ này cho chiêu đi, chuẩn đề đối với mình ăn đuổi. Lại nói cái kia 18 La Hán lập tức liền theo thân công báo một đường đi đến nhân tộc Tây Kỳ, nhìn thấy ở chỗ này chủ trì đại cục Nhân Đăng. Nhân Đăng vừa thấy thân công báo dĩ nhiên mang đến cho hắn như vậy trợ lực, lúc này lại hỉ. "Các vị đạo hữu, này lai lịch trình xa xôi, cực khổ rồi." Nhân Đăng khắp nơi vui vẻ nói. "Ta chờ tiên nhân, chỉ là điểm ấy lộ trình tính là cái gì?" 18 La Hán kiêu ngạo nói. "Các vị đạo hữu, các ngươi là không biết, cái kia tiệt giáo đệ tử đối với các ngươi Tây phương giáo mọi cách nhục nhã a." Ta chờ Thiền Giáo nếu là đơn độc bị nhục, cũng sẽ không nói cái gì, nhưng các vị đạo hữu Tây Phương Giáo Phật môn thanh tu người, lại bị làm nhục như thế, ta thân là Thiền Giáo môn đồ, cũng thực sự là không nhìn nổi a. Nhiên đăng lúc này liền là đối với 18 La Hán một trận lời giải thích. Lại có việc này, những người tiệt giáo đệ tử ở đâu, ta chờ vậy thì đi đem bọn họ những này ma chúng chém, lấy hộ ta Phật môn tôn nghiêm. 18 La Hán nghe nói lời ấy, lúc này liền nổi giận. Một bên thân công báo xem chán vãng. Chính mình này Nhiên Đăng sư huynh, là mẹ tiếp so với mình còn có thể giáo dục a. Hắn đây rõ ràng là muốn nhường Tây Phương Giáo 18 La Hán đánh trận đầu a thân công báo âm thầm phát hạ quyết tâm, sau đó chính mình người sư huynh này nói, tuyệt đối là một câu cũng không thể tin. lại nói này 18 tám la hán, ở nhiên đăng ngôn ngữ làm tức giận bên dưới, cái gì Phật môn sân dưới, cũng sớm đã hoàn toàn bị bọn họ cho quên hết đi đi. ngay kế Tây kỳ cùng triều ca hai phe, liền lần thứ hai ở trước trận bày ra. khương tử nha, các ngươi hiển giáo đệ tử làm mấy ngày con rùa đen rút đầu, rốt cục chịu đi ra. văn trọng mọi người hướng về Tây kỳ một phương vi chào nói, ít nói nhảm, các ngươi ai là tuyệt giáo thập thiên quân mà ăn chúng ta một động. ầm ầm. Tây Phương Giáo 18 La Hán khác nào trẻ con miệng còn hôi sữa bình thường, trực tiếp vọt ra. "Ta trở chính là, chuyện gì?" Tần Hoàn Thiên quân trước tiên đứng dậy. "Bọn ngươi thật là to gan, dám xỉ nhục ta Tây Phương Giáo. Bọn ngươi chịu độ vào ta Phương Tây sám hối, tự có thể lấy công chu tội." 18 La Hán quát, âm thanh như lôi. "Ha ha ha." Tần Hoàn mọi người trong nháy mắt nở nụ cười, "Ta cũng ngươi Khương Tử Nha mọi người làm sao chịu ra ngoài đó chiến, hóa ra là tìm một đám con lừa chọc lại đây. Độ ta trở vào Phương Tây, chỉ sợ các ngươi những này con lừa chọc không cái này mệ." Tây Phương Giáo 18 La Hán nghe nói lời ấy, Tức giận càng tăng lên, cái kia chư chuỗi chán bên trên, thậm chí có thể nhìn thấy từng kia một tức giận bốc lên mà ra. Muốn ăn đòn, 18 La Hán trong thời gian ngắn tạo thành một cái huyền diệu trận pháp, hướng về tần hoàn mọi người tập kích lại đây. Thập tuyệt trận, lập. Bọn ngươi con lựa chọn, có loại trong trận một trận chiến. Tân Hoàn cùng với những cái khác thiên quân, lần thứ hai đứng lên thập tuyệt trận, đại trận ở chân trời đột nhiên thả ra, đem cái kia 18 La Hán cách trở ở bên ngoài. Như vậy bên dưới, 18 La Hán muốn đánh bại thập thiên quân, liên chỉ có vào này bên trong đại trận. Có gì không dám? 18 La Hán tự nhận tu vi mạnh mẽ, Cùng bọn họ 18 cái nhận tạo thành La Hán trận pháp, sức chiến đấu vô song, sao phải sợ này chỉ là trận pháp. Ầm. Một đám người trong ngáy mắt liền vào này trong trận pháp, mà một bên xiển giáo các đệ tử, nhưng là có loại dự cảm xấu. Mà bọn họ linh cảm, nhưng là chuẩn xác cực kỳ. Chỉ nghe sau đó, cái kia thập tuyệt trận bên trong, liền phát sinh bùm bùm âm thanh, còn có một trận kêu thảm thiết. Lại sau đó tiếp, bọn họ chỉ thấy được từ thập tuyệt trận bên trong, bay ra 18 cái, chết không nhắm mắt tàn hồn. Bọn họ đến chết cũng nghĩ không thông, này Phương Đông tu sĩ, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? 26 niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 322, ký xem xong, một cước đạp nát toa hoàng cung. Chuyện này chính là 18 La Hán, này chỉ sợ là 18 cái cục lớp 3. Vậy thì xong xuôi, đây cũng quá không chịu đánh được chứ. Tân Hoàng Chư thập Thiên Quân, nhìn cái kia 18 đạo ở thập tuyệt trận bên trong, ầm ầm nổ tung bóng người, có chút giở khóc giở cười nói, tiến vào trận trước những người này kêu gào đúng là rất lợi hại, nhưng tiến vào trận sau khi, nhưng là cái này lớn hại. Khả năng Là Phó giáo chủ đem chúng ta thập tuyệt trận, thay đổi quá lợi hại ba. Tân Hoan Điên lặng nói, trải qua này hai lần chiến đấu, đồng thời còn đều là cùng tu vi không tầm thường xiển giáo xích tính tử, cùng Tây Phương giáo 18 la hàng chiến đấu, bọn họ mới phát hiện, chính mình thập tuyệt trận, càng mạnh mẽ đến trình độ này. Phó giáo chủ, thực sự là quá lợi hại. Mọi người không khỏi thở dài nói. Bọn họ từ trong đại trận đi ra, lại nhìn cái kia xiển giáo trận doanh. Lúc này nơi nào còn có cái gì xiển giáo đệ tử, cũng sớm đã từng cái từng cái lòng bàn chân bu dậu, trực tiếp trốn. Tây Kỷ, Sương, Sư huynh, Sư phải làm sao mới ổn đây? Cái kia Tiệt giáo Thập Thiên Quân thập tuyệt trận cũng quá mạnh mẽ ba." Thân công báo đẩy mặt cay đắng mà nói, nhưng thì thực nội tâm của hắn, 103 đã hồi hộp, cái kia Tây Phương giáo 18 la hắn xem như là lại sẽ phong thần bản bổ khuyết không ít. Hắn đợt này trực tiếp hãm hại 18 người a. Chỉ là, ở bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Trái lại trên mặt vẫn là một trận phiền muộn. "Sư đệ không cần phải lo lắng." Nhiên đang nói, trên mặt lộ ra ý cười. "Ngang." Nhìn Nhiên đang nụ cười trên mặt, Thân công báo chấn váng. "Xảy ra chuyện gì? Cái kia 18 la hán đều muội, ngài còn đặt này cười đấy?" Thậm chí Thân công báo một lần hoài nghi, này Nhiên đăng sư mình, có phải là làm cùng hắn đồng dạng công tác? Sư đệ nhưng là không biết, cái kia Thập Thiên Quân thập tuyệt trận, nhưng là bị cái kia chết tiệt Lâm Thiên cải tạo quá, uy lực mạnh mẽ, có điều ta cũng là biết nó một cái nhược điểm, chính là thập đại trận dính máu uy lực thì sẽ yếu đi, bây giờ 18 La Hán đi vào, nói vậy nhất định đem cái kia mười cái đại trận, đa số dính dính máu, này thập đại trận uy lực một yếu, ta trở dễ dàng có thể phá. Nhiên đăng đối với thân công báo giải thích. Hóa ra là như vậy sao? Thân công báo than nhẹ đạo: Có điều thầm nghĩ này, nhiên Đăng cũng nhướng mày, này không phải nói rõ đem Tây Phương giáo 18 la hàng cho hãm hại sao? Sư đệ, bây giờ cái kia thập tuyệt trận đã không đáng sợ, ngươi mà đi đem Quảng Thành Tử sư đệ bọn họ gọi tới, ta lại để sư tôn xin mời Tây Phương giáo đệ tử cùng yêu giáo đệ tử đến đây, tiệt giáo không đáng sợ. Nhiên Đăng đối với thân công báo phân phó nói, lại là tiệt giáo không đáng sợ sao? Thân công báo nội tâm than nhẹ đạo, lời này hắn cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần rồi, chỉ là mỗi lần kết quả đều là, tiệt giáo đệ tử đem bọn họ đánh chạy trối chết. Nhìn thấy những đám đệ tử xiển giáo này càng như vậy vô căn cứ, thân công báo nhưng là càng kiên định niềm tin của chính mình chỉ là lại đi tìm quảng thành tử mọi người việc này hắn nhưng là phạm vào khó trước đã đem xích tình tử bế chết hắn bây giờ lại tiếp bọn họ đúng là có chút đúng có điều thân công báo sau đó liền thoải mái phản lần này là nhiên đang dặn dò đến lúc đó hắn chỉ cần đem nhiên đang mang ra đến liền được rồi vẹo thân công báo lập tức điều động chính mình bạch này hổ, liền trực tiếp hướng về quảng thành tử đỉnh núi đi tới chỉ có điều lần này hắn nhưng vô hụt quảng thành tử rất sớm liền đi ngọc hư cung chờ hắn lại tới ngọc hư cung thời điểm rồi lại vô hụt nguyên lai nguyên thủy lúc này đã sớm phát hiện tây kỳ chuyện đã xảy ra Nhưng là không thể lại như vậy một nhóm một nhóm cho tiệt giáo tặng đầu người, trực tiếp dặn dò Quảng Thành Tử mọi người cùng Tây Phương Giáo cùng yêu giáo người, làm cuối cùng hội hợp. Bọn họ lúc trước nghĩ tới cũng là từ từ kế hoạch, chỉ có điều làm thế nào cũng không nghĩ tới gia thân công báo biến số này, hố chết xích tinh tử không nói, lại hố chết Tây Phương Giáo 18 la hán. Chỉ là, bọn họ làm thế nào cũng từ thân công báo trên người không tìm được vấn đề. Cái tên này, chính là bình thường, muốn vì là xiển giáo báo thủ a. Ai? Không tìm được Quảng Thành Tử, điều này làm cho thân công báo nội tâm có chút hơi khó chịu. Tựa hồ không thể đối với hắn nói lên một câu đạo hữu xin dừng bước tiến lối. Lại nói hoa hoàng cung. cái kia màn ánh sáng bên trên hình ảnh vẫn cứ đang nhè nhót, Lâm Thiên nhưng là cười nói, "Nữ hoa đạo hiu, cảm thấy ta đưa cho ngươi này mấy cái lễ vật, thế nào?" Nghe nói lời ấy, nữ hoa sắc mặt đã đen không thể lại đen. Cái kia màn ánh sáng bên trong chuyện đã xảy ra, quả thực là gọ nát sự tự tin của nàng. Nếu như năm thánh ở đây, chuyện này quả là chính là đem năm thánh tự tin cũng gọ nát. Bọn họ năm thánh mật mưu sự tình, nguyên lai hết thảy đều ở Lâm Thiên nắm trong bàn tay. Thủ đoạn của nàng, tất cả thủ đoạn, còn có nguyên thủy mọi người kế hoạch. Như vậy ung dung, thậm chí có chút buồn cười giống như liền bị Lâm Thiên cho loại bỏ. Nữ Oa ngửa đầu nhìn Oa hoàng cung trên hư không, tâm thái đã hơi nhỏ vỡ. Ngươi, ngươi đến cùng là làm thế nào đến tất cả những thứ này? Nữ Oa âm thanh chen lẫn một chút run rẩy nói rằng: Làm được không khó, chỉ có điều là các ngươi năm thành trước sau quá mức tự kiêu thôi. Lâm Thiên cười nói: Hắn đương nhiên sẽ không nói, chính mình là xem qua kỳ bản. Lần này đánh cờ, ta thua. Nữ Oa trong ánh mắt ánh sáng hơi lờ mờ, nàng biết, nàng ở Lâm Thiên trước mặt thua rất trệt để. Lâm Thiên, ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Bây giờ ngươi cũng là thánh nhân, làm như thế, có ý nghĩa sao? nữ hoa ngữ khí yếu đốt hướng về lâm thiên nói nàng cũng không nghi ngờ lâm thiên có thể hay không hướng về nàng trực tiếp ra tay vừa mới nữ hoa nương nương cùng mấy vị thánh nhân lần thứ hai mưu tính ta nhân tộc thời điểm nương nương tại sao không nói tất cả những thứ này không có ý nghĩa đây lâm thiên cười lạnh nói đúng đấy này chính là thánh nhân a hà sở gọi là thánh nhân bất tử đại đạo bất chỉ đã là như thế ngươi làm liền có ý nghĩa ta làm liền không có ý nghĩa có ý nghĩa quá có ý nghĩa lâm thiên cười nói có điều chính là kiếm cái kia một hơi thôi thế nhưng đắt giá đón lấy cố sự vẫn đặc sắc có điều ta nhưng không dự định xin mời nữ hoa nương nương nhìn xuống. Lâm Thiên nói xong lời này, trong ánh mắt tiết lộ vô tận lạnh giá. ông ông ông. Sau một khắc, tựa hồ toàn bộ hoa hoàng cung đều đang rung động. ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Thiên, ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi bồi thường. Nữ hoa vội vàng liền liền quát lên. Lâm Thiên nhưng là lần thứ hai cười lạnh nói, không cần. Chớp mắt sau, chỉ thấy Lâm Thiên chân phải hơi khẽ nâng lên. Sau đó bên trên ánh sáng mãnh liệt, vô tận lực chi đại đạo ngưng tụ bên trên. Sau đó, ầm, chỉ nghe một tiếng cực kỳ to lớn vang vọng âm thanh ở toàn bộ hoa hoàng cung bên trong vang vọng ra, quật kẹt, cực kẹt. Trong hỗn độn, toàn bộ hoa hoàng cung bắt đầu vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, bay lượn hướng về hỗn độn hư không. 26. Chương 323, một trưởng. Liền có thể bại ngươi nữ hoa. Nữ hoa vốn định dùng một ít điều kiện đến ổn định Lâm Thiên, làm một cái kế hòa bình. Nhưng Lâm Thiên nhưng không chút nào cho nàng cơ hội này, hôm nay, này hoa hoàng cung tất phá. Không phá thì lại tâm bất bình. ầm ầm ầm. Ở lực lượng này uy hiếp bên dưới, toàn bộ hoa hoàng cung phá nát vẫn cứ đang tiếp tục. Toàn bộ oa hoàng cung đều là nữ hoa nương nương lấy thánh nhân lực lượng, tìm trong hỗn độn vật liệu luyện thành. Có điều, ở Lâm Thiên lực chi đại đạo sức mạnh trước mặt, vẫn như cũ là không đỡ nổi một đòn. Ầm. Ở sau một hồi lâu, toàn bộ oa hoàng cung rốt cục trở thành vô số bột phấn mảnh vỡ, tung bay ở toàn bộ trong hỗn độn. Này đứng sừng sững ở hỗn độn bên trong, không biết bao nhiêu năm, cái thứ nhất thành thánh người thánh nhân đạo trưởng, liền tại đây chúng quanh tán lạc mảnh vỡ bên trong. Sụp đổ. Lâm Thiên, ngươi như vậy làm cản, liền không sợ mấy vị khác thánh nhân phát hiện nơi này tình hình, do đó tới rồi sao? Nữ hoa đầy mặt bi phẫn trạm ở trong hư không. Nhìn trước mắt đã trở thành một vùng phế tích hoa hoàng cung. Đối với một cái thánh nhân tới nói, không có so với này càng sâu xỉ nhục. Đạo trường, bất luận làm sao đều là bọn họ đất đặt chân, bị người phá hủy, này tương đương với đùng đùng đánh khuôn mặt của nàng. Kế Tây Phương Giáo hai thánh, Nguyên Thủy sau khi, nàng nữ hoa bây giờ cũng rốt cục trải qua chuyện như vậy, cũng cũng may Tây Phương Giáo hai thánh cùng Nguyên Thủy đều trải qua, nữ hoa mới gặp không có lớn như vậy trong lòng cái nặng. Nữ hoa đạo hữu còn xin yên tâm, ta lực chi đại đạo, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng có thể phá. Lâm Thiên cười nói, nếu là bọn họ hai người thật sự đánh lên, hay là những người thánh nhân trong thời gian ngắn liền có thể cảm ứng đến, mà bây giờ chỉ là hủy nàng một cái hoa hoàng cung mà thôi. Huống hồ, cái khác bốn thánh đến rồi tình huống, lâm thiên tự nhiên cũng dự đoán quá. Có điều lâm thiên nhưng cũng cũng không lo lắng, một cái chính mình không sợ, thứ hai chính mình trưởng giáo thông thiên, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Có lực chi đại đạo, chính là có thể như thế vì là cái gọi là vì là. ầm, ở hai người nói chuyện thời khắc, hoa hoàng cung rốt cục cuối cùng tiêu tan, nơi này phảng phất đã trở thành một cái cổ di tích bình thường. Nữ hoa sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nắm đấm hơi nắm lên nàng lúc này trong lòng to lớn nhất nguyện vọng chỉ sợ cũng là đem trước mắt Lâm Thiên cho tan xương nát thịt chỉ là nàng không biết Lâm Thiên thực lực đến tận cùng đến một bước nào cũng cũng biết đối phương tuyệt không là nàng có thể chống lại ở đây suy nghĩ bên dưới nữ hoa dĩ nhiên trực tiếp lần thứ hai hướng Lâm Thiên công kích tới bẻo trong tay nàng hồng tú cầu tung bên trên vô tận sức mạnh đập về phía Lâm Thiên chỉ là từng ở đánh lén ra tay tình huống nàng đều chưa từng có thể đem Lâm Thiên làm sao bây giờ đánh chính diện lại làm sao có khả năng sẽ là Lâm Thiên đối thủ ở cái kia hồng tú cầu nhằm phía Lâm Thiên trong thời gian ngắn chỉ thấy Lâm Thiên chậm rãi nơi sâu xa một trường, hướng về phía trước đẩy một cái. Hồng tú cầu sức mạnh cùng Lâm Thiên sức mạnh đụng vào nhau. Ống Long, sao? Làm sao có khả năng? Nữ Hoa trong ánh mắt vẻ kinh hãi, lần thứ hai tỏa ra mà ra. Nàng chỉ thấy được trước mắt Lâm Thiên, dĩ nhiên chỉ là một tay bàn tay mở ra, liền nàng ngưng tụ sức mạnh Hồng tú cầu một đòn chống lại, đồng thời tia không tốn sức chút nào khí. Thử thử thử, cái tia Hồng tú cầu ở cao tốc chuyển động sau khi cuối cùng dừng lại, có vô lực bắt đầu hướng phía dưới truy xuống. Ẩm, Nữ Hoa tự nhiên không thể chỉ chuẩn bị như vậy một tay thủ đoạn. Lập tức nàng giẫy một đạo công kích, cũng là đến. Đó là Sơn Hà xã tác đổ. từ trong hư không ầm ầm bạo phát, muốn đem Lâm Tiên giam cầm ở trong đó. Ngươi, đạo công kích này, Lâm Tiên cũng cũng sớm đã chú ý tới, hắn làm sao có khả năng sẽ làm nữ oa đả thủ? Ngươi có hay không nghĩ tới có chút quá nhiều rồi." Lâm Tiên hơi trầm ngâm nói. Ở hắn một quyền sau khi, này Sơn Hà xã tác đổ, liền trực tiếp bắn ra ngoài. Hai đạo công kích liên tiếp thất thủ, nữ oa sắc mặt đã triệt để lục đi, nàng đang suy tư, mình rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa có thể chế phục Lâm Tiên? Có điều chính như lâm thiên từng nói nữ hoa nghĩ tới quả thật có chút nhiều ở ngọc hư cung bên trên mặc dù là câu thông thiên đạo sau khi đặt đến huân nguyên 8 tầng cảnh giới nguyên thủy đều chưa từng có thể đem hắn làm sao còn muốn chế phục này không phải đang nằm mơ sao nương nương nếu là còn có thủ đoạn gì nữa có thể cứ việc dùng đi ra lâm thiên từ từ nói nữ hoa ánh mắt tức giận nhưng nàng cũng biết chính mình dĩ nhiên tuyệt đối không phải lâm thiên đối thủ nàng duy nhất một lần cùng nửa bước đại đạo cảnh giới lâm thiên giao thủ chính là ở ngọc hư cung đánh lén bây giờ chính diện giao phong cũng mới đột nhiên ý thức được lâm thiên là cường đại đến mức nào lâm thiên Ngươi và ta liền nhất định phải làm đến mức độ như thế sao? Nữ Hoa bất đắc dĩ, muốn lại một lần nữa đánh ra lá bài này. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, cũng không ta muốn như vậy, mà là Nữ Hoa thánh nhân, buộc ta trở làm được như vậy mà thôi. Nếu như có thể không cùng nàng kết thủ, ai lại đồng ý đây? Tất cả những thứ này, cũng đều là bản thân nàng làm ra hậu quả xấu mà thôi. Lâm Thiên, ngươi đừng muốn quên, ngươi nhân tộc chính là ta sáng tạo, bất luận làm sao, ta cũng là bọn ngươi sáng thế thần, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay với ta hay sao? Suy tư nửa ngày, Nữ Hoa nói ra câu nói này. Lời ấy đơn giản là nàng nghèo đồ bên dưới, muốn lấy nói như thế đức điểm cao nhất, đến kiểm chế Lâm Thiên mà thôi. Mà bây giờ, nàng nhưng là không biết, lời nói như vậy đối với Lâm Thiên lại có cùng ý nghĩa. Nữ oa nương nương sang ta nhân tộc, chúng ta tự nhiên sẽ không quên. Ta bản cũng không phải đến tìm nữ oa nương nương phiền phức, chỉ là nữ oa nương nương làm ra chuyện này nói cho ta, ngươi không xứng. Lâm Thiên biết, nói nhiều hơn nữa lời nói, cũng sẽ không đối với nàng lại có thêm bất kỳ thay đổi nào, hắn cũng lời lại nói cái kia lời thừa thãi. Hắn từ trước đến giờ chú ý chính là lấy oán báo oán, vừa có oán, cái kia liền báo cùng cái kia tây phương nhị thánh cùng nguyên thủy như thế, nếu nữ hoa thánh nhân không nhớ được mình làm quá gì đó, vậy hắn liền giúp nàng nhớ lại một chút. Ẩm. lâm thiên ánh mắt đột nhiên phát sinh hàn quang, không gian đại đạo phát động, chớp mắt sau khi, thân thể hắn xuất hiện ở nữ hoa trước người. ồ ảnh, trong thời gian ngắn, chính là một trường vô gia, đại nghịch bất đạo, ngươi thực sự là đại nghịch bất đạo. nữ hoa không nghĩ đến, lâm thiên lại dám thật sự ra tay với nàng. ong ong, ong ong, nữ hoa lúc này chỉ cảm thấy đến tinh thần của chính mình, một mảnh run động, ở trong khoảnh khắc, phảng phất ở mười tầng địa ngục bên trong đi qua một lần bình thường. Lâm Thiên lực chi đại đạo khủng bố cực kỳ, trực tiếp ở nàng Thánh nhân tinh thần mức độ tạo thành ảnh hưởng. Lấy Nữ Hoa thực lực ở Lâm Thiên trước mặt, căn bản liền không đáng nhắc tới. Ở một nguyên hội trước, Lâm Thiên liền có thể dễ dàng chém cái kia chuẩn đề tiếp dẫn hai Thánh. Bây giờ càng là lại một nguyên hội quá khứ, thực lực của hắn sao không có tiến thêm? Lâm Thiên lần này đến đây Ba Hoàng Cung, chính là vì chấm dứt quá khứ các loại qua lại mà thôi. Không được, lại như vậy xuống, e sợ ta tính mạng có nguy. Đáng chết, cái khát buôn Thánh, làm sao còn chưa tới đến? Nữ Hoa tự biết, chính mình không phải cái kia Lâm Thiên đối thủ mặc dù thánh nhân bất diệt nàng cũng không muốn trải qua cái kia tử vong thống khổ trong thời gian ngắn nữ hoa dưới thân luân hồi tử ngọc Đài sen phát sinh đạo việt sáng xuất hiện ở quanh người của nàng sau một khắc bị tử ngọc Đài bảo vệ nữ hoa phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa tơ hồ lúc này nữ hoa cùng với trước đã có thoáng không giống nhưng nhận ra được này cô biến hóa lâm thiên nhưng là khoe miệng hơi lộ ra một vệt nụ cười xuyên 26 chương 334 giam cầm nữ hoa bốn thánh tụ hội lúc trước trong tay hắn lực chi đại đạo sức mạnh nhưng đình chỉ lại trái lại lấy một cái trạng thái kỳ dị đem trước mắt nữ hoa cho vây nuốt tại cố này nguồn sức mạnh bên trong cái kia thiên thiên vạn vạn đạo lực chi đại đạo hình thành một cái kỳ dị lao tủ đem trước mắt nữ hoa vây nuốt ở trong đó trước mắt sau lâm thiên trong tay sức mạnh đình chỉ hô nhẹ nhàng thư thở phào lâm thiên hơi nhìn trước mắt lực chi lao tủ thổi qua một tia thỏa mãn ánh mắt ở lâm thiên thở dài sau khi rầm rầm rầm hỗn độn hư không bên trong từng đạo từng đạo hơi thở mạnh mẽ đánh vỡ hư không mà tới những khí tức này đều vô cùng mạnh mẽ nếu không thì cũng không thể tại đây trong hỗn độn tùy ý cất bước vèo vèo vèo bốn bóng người tùy theo mà đến định thần nhìn lại chính là chuẩn đề tiếp dẫn thái thanh nguyên thủy mọi người. Lâm Thiên, ngươi đang làm gì? Nữ hoa đạo hữu chính là thiên địa thánh người, ngươi sao dám như thế đối với nàng? Vừa lên đến, chuẩn đề liền trực tiếp đối với Lâm Thiên chỉ trích nói, chính mình 18 La Hán mới vừa lần thứ 2 tổn hại ở Lâm Thiên môn hạ đệ tử trong tay, hắn biết, này tất nhiên cùng Lâm Thiên bố cục thoát không thể rời bỏ quan hệ, chuyện này quả thật để hắn đau lòng cực kỳ. Rốt cục đến rồi sao? Tựa hồ, Lâm Thiên đối với bọn họ bốn thánh đến cũng không có bất kỳ bất ngờ, chậm rãi quay đầu nhìn bọn họ. Vẻ mặt như vậy, càng tựa hồ là đã chờ đợi bọn họ một lúc lâu. Vân đạo Lâm Thiên, gặp các vị đạo hữu ra ngoài sở hữu thánh nhân dự liệu lâm thiên càng đối với bọn họ thấy cái lễ có điều bọn họ cũng đương nhiên sẽ không cho rằng lâm thiên này một cái chào chính là phải đem tất cả mọi chuyện liền như vậy bỏ qua lao tử nhìn này hoa hoàng cung tàn tạ khắp nơi không khỏi có chút hãi hùng khiếp bỉa Hoa hoàng cung cũng bị phá hủy sao lao tử trong lòng yên lặng trầm ngâm nói giờ khắc này hắn dĩ nhiên đối với mình bắt cảnh cung hơi có chút bận tâm đến đây cũng chỉ có hắn bắt cảnh cung vẫn không có bị lâm thiên cho tàn phá quá nếu là hôm nay có thể làm cho người này phục thủ thu lại ta bắt cảnh cung liền không cần tao này thay bày vả rõ Lão tử ở bên trong tâm an uỷ mình nói: "Lâm Thiên, ngươi đem nữ hoa đạo Hưu giam cầm ở lao tù bên trong, đây là cái gì ý? Chẳng lẽ muốn làm cái kia ly kinh bạn đạo người hay sao? Trong ngày thường ngươi thân là nhân tộc, đối với nữ hoa đạo Hưu bất kính cũng liền thôi, bây giờ làm như thế, ngươi lẽ nào đã quên đi rồi chính mình nhân tộc thân phận hay sao?" Nguyên Thủy Thiên tôn lấy chính mình cực kỳ am hiểu câu nói, đối với Lâm Thiên chất vấn. Lời ấy, trong nháy mắt đem Lâm Thiên phóng tới một cái cực đoan vị trí đi. Phản phất, chỉ cần Lâm Thiên như vậy tiếp tục nữa, thân phận của hắn liền không phải nhân tộc bình thường. Nguyên Thủy sư đệ nói không sai, Lâm Thiên, ngươi vẫn là sớm cho kịp quay đầu lại hướng thiện cho thỏa đáng, thế gian vạn vật đều là thiên đạo diễn biến, ngươi nhân tộc càng là nữ hoa sư mộ tạo, ngươi làm như thế, chẳng phải là muốn nghịch này thiên đạo mà đi. Đừng vội học ta cái kia thông thiên sư đệ, lấy ra cái kia cái gì một đường thiên cơ, thế gian tất cả, lẽ ra thuận theo. Thái Thanh lão tử mấy lời nói, trong lời nói đúng là tràn ngập ân cần giáo huấn tâm ý. Lúc này, Tiếp dẫn đạo hữu cũng là một mặt từ mi thiện mục đi lên. Lâm Thiên, Nguyên Thủy đạo hữu cùng Thái Thanh đạo hữu nói không sai, khổ hải vô nhai, mong rằng ngươi quay đầu lại là bờ a. Hôm nay để chúng ta độ ngươi thoát ly khổ hải, ngày xưa các loại, tự không cần đàm luận. Sau đó hai tay tạo thành chữ thập, một bộ đại từ đại bi giáng dấp. Nghe nói mấy người lời ấy, Lâm Thiên nhưng là nợ nụ cười. Này tiếp dẫn, đến bây giờ càng còn muốn đem hắn độ vào Tây Phương giáo việc, này con lựa chọn vì hắn hai người Tây Phương giáo cũng coi như là tuyệt. Nói xong, mấy người đều là một mặt Lâm Thiên không thể mắc thêm lỗi lầm nữa giáng dấp, phản phất bây giờ Lâm Thiên là nhất định phải phục thủ ở đây bình thường. Không nghĩ đến mấy ngày không gặp, chư vị càng vẫn là như vậy sát mặt a. Cái Thiên Nguyên Thủy cùng Thái Thanh ngôn nữ cũng vẫn là như cùng đi nhật bình thường bùn luôn. Lâm Thiên hơi cười lạnh nói, sau đó hắn tiếp tục nói, chư vị bây giờ xem ta ta quản không được, chỉ là cũng không ta nhập ma cần thoát ly khổ hải, mà là chư vị mới cần phải cố gắng cải tâm cách diện a. Chư vị thánh nhân làm chuyện ác quá nhiều, không bằng ta đem khỏe mạnh thế chư vị cọ rửa cọ rửa, để tránh khỏi sau đó đi ra ngoài thời điểm, không cái thánh nhân dám dấp, vẫn muốn lấy bộ kia bài cũ phương thức đến phá hoại Lâm Thiên đạo tâm. Xin lỗi, hắn Lâm Thiên không ăn cái tiên một bộ, trước đây chưa từng ăn, sau đó hắn nhất định cũng là sẽ không ăn. Lâm Thiên, ngươi sao dám như thế u mê không tỉnh? Nữ hoa đạo hữu sáng tạo ngươi nhân tộc. Tương đương với ngươi thánh mẫu, mẹ của ngươi, ngươi thật sự coi là đại nghịch bất đạo, hôm nay chúng ta nhất định phải đem ma đầu kia cho Chu Diệt, để tránh khỏi nhường ngươi lần thứ hai đầu độc nhân tộc, để này hồng hoang sau đó nhân vật chính của thế giới mới nổi. Chu đề thấy Lâm Thiên người này mềm không được cứng không xong, trong lúc nhất thời cũng là cuống lên mắt, trực tiếp cố sức chửi lên. Mà Lâm Thiên!" Nhưng là nhìn hắn cái kia tức đến nổ phổi dáng vẻ, cảm thấy hết sức buồn cười. Vẹo! Đúng vào lúc này, lại là một bóng người từ hỗn độn bên trong mà đến, dẫn tới mọi người hơi kinh. "Lẽ nào là Thông Thiên đến rồi?" Mọi người kinh ngạc nói bởi vì bọn họ thiên điệu thánh nhân lúc này không có chính diện cũng chính là thông thiên có điều này đến bóng người nhưng là để mọi người giật nảy cả mình chuẩn đề đạo hiu nói không sai ta ngược lại thật sự là là hối hận càng sáng tạo một cái như vậy kẻ vô ơn bạc nghĩa bộ tộc quả thực liền nghĩa xúc cũng không bằng theo âm thanh này đến một đạo bên trong mỹ lệ bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người nữ oa đạo hiu mọi người kinh ngạc nói không sai đến người chính là nữ oa lâm thiên ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi thủ đoạn liền có thể đem ta chế phục sao ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi thánh nhân thủ đoạn nữ hoa hàn long mày hơi dựng, bây giờ bọn họ năm thánh đã tất cả đều trình diện, nàng đối với lâm thiên cũng không có như vậy sợ hãi. thậm chí ở đây vẫn như cũng là mấy câu nói, đem lâm thiên cho công kích một phen. chỉ có điều nàng không ngờ tới chính là lâm thiên biểu cảm trên gương mặt cũng không có chút nào biến hóa, tựa hồ là dường như đã sớm ngờ tới bình thường. lại là giả vờ chấn định sao? nữ hoa trong lòng vi nói. kỳ thực đối với lâm thiên dáng dấp này tối khí có điều chính là nguyên thủy thiên tôn, mỗi lần hắn nhìn thấy lâm thiên chấn định như thế tự nhiên biểu hiện, liền muốn đem lâm thiên mạnh mẽ đánh một trận, nhưng mỗi một lần đều là hắn ở Lâm Thiên trong tay ăn quả đắng. Ẩm. Chỉ chốc lát sau, Nữ hoa một đạo thánh nhân ý nghĩ bắn ra, muốn đem chính mình bị vây ở Lâm Thiên nơi đó lực trí lao tổ bên trong thần niệm hóa thân tu năm. Không về? Hả? Lập tức, ở pháp lực triển khai sau khi, Nữ hoa hoàn toàn biến sắc. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình phân ra đi đạo kia thần niệm, lại thu không trở lại. Xảy ra chuyện gì? Cái kia thần niệm chính là nàng một tia thánh nhân thần niệm phân thân, nếu như nắm không trở lại, đối với nàng bản thể cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Sau đó, nhiều lần thử nghiệm, nàng vẫn cứ không thể thu hồi chính mình thần niệm. Nữ hoa thánh nhân không cần bận việc đến đâu, chuyến này tan nát hoa hoàn cùng, ngươi này thần niệm phân thân, chính là ta một trong những mục đích, bây giờ lại làm sao có khả năng nhường ngươi thu hồi đi đây." Lâm Thiên nhìn cái kia một phen bận việc nữ hoa, trên mặt cười lạnh nói, "Cái gì?" Khi nghe đến Lâm Thiên lời nói này sau khi, nữ hoa sắc mặt kinh hãi. "Lẽ nào, tu cố chính mình đạo kia thần niệm, là hắn cố ý hành động sao? Chỉ là, hắn muốn bắt chính mình thần niệm làm cái gì?" 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 325 Nữ Hoa, độ ngươi thần niệm, làm tình lộ. Nữ Hoa đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Năm Thánh bây giờ chính là trên một cái thuyền. Đối với Nữ Hoa nơi này xuất hiện tình hình, bọn họ tự nhiên hơi quan tâm nói. Ta Thánh Nhân thần niệm phân thân, thu không trở lại. Nữ Hoa lần thứ hai thử một hồi, vẫn như cũ không thể đem thu hồi, sắc mặt không khỏi khó coi cực kỳ. Đồng thời, Lâm Thiên lời nói này nói ra, Nữ Hoa càng là khiếp sợ không thôi. Tựa hồ vừa mới Lâm Thiên nhận ra được chính mình sử dụng thủ đoạn, mà hắn tựa hồ càng là chờ mong đạo này thủ đoạn giáng lâm. Lúc này hắn cái kia đẩy mặt đủ cười, chính là chứng minh tốt nhất. Lâm Thiên, ngươi này nghiệp trưởng. Ngươi đối với Nữ Hoa Đạo Hưu thần niệm phân thân làm cái gì, còn không mau mau đem thả ra ngoài. Nữ Hoa Đạo Hưu chính là người nhân tộc chi thánh mẫu, Lâm Thiên, ngươi sao có thể làm ra như việc này? Lâm Thiên, quay đầu lại là bờ, vì là lúc không muộn. Cái khác bốn thánh, lần thứ hai dường như niệm kinh bình thường tụng niệm lên, thánh nhân tụng niệm, quả thực so với hậu thế Tây Du bên trong đường tam tạng còn kinh khủng hơn. Câm miệng. Các ngươi lẽ nào là con rồi hay sao? Nghe mấy người không ngừng than nhẹ, Lâm Thiên không cần thiết chốc lát, liền hơi không kiên nhẫn. Ai có thể nhịn được 111 đám con rồi, ở bên thai ong nóng gọi. Không sai, những này thánh nhân lúc này Ở trong mắt hắn chính là con rồi. Ở hắn này a quát một hồi, bốn thánh đột nhiên đình chỉ chính mình thăng nhẹ. Từng cái từng cái sắc mặt thanh hồng một trận, Lâm Thiên, lại mắng bọn họ là con rồi. Lúc này, bọn họ là nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Lại thấp như vậy ngâm xuống, cái kia chẳng phải là sắc Minh Lâm Thiên từng nói, bọn họ là con rồi. Không nói lời nào, cũng là nói Minh bọn họ vừa mới dường như con rồi bình thường. Trong lúc nhất thời, bốn thánh ngượng nghẹn, không để ý đến bọn họ, Lâm Thiên đột nhiên một đạo lực chi đại đạo sức mạnh, đánh vào cái kia nữ oa thần niệm phân chia thân bên trên. Nữ oa ánh mắt nhìn kỹ, nhưng là không biết Lâm Thiên đến cùng phải làm gì phá hủy nàng đạo này thần niệm phân thân nàng lúc này lắc lắc đầu nàng sẽ không tin tưởng Lâm Thiên mất công sức không có kết quả tốt chính là vì làm chuyện này chớp mắt sau Lâm Thiên đánh vào nữ hoa thần niệm phân thân bên trong lực chi đại đạo sức mạnh lấy một cái huyền ảo trạng thái phát chỉ huy tác dụng không lâu sau đó lực chi đại đạo sức mạnh bắt đầu biến mất nhưng đạo kia nữ hoa thần niệm phân thân nhưng là phản phất cùng với trước phát sinh mạc biến hóa lớn loại biến hóa này trong lúc nhất thời liền ngay cả Vây Xem Bốn Thánh cũng nói không rõ ràng có điều nữ hoa bản thân rất nhanh liền nhận ra được loại biến hóa này không được. Ta cùng thần niệm triệt để mất đi liên hệ. Nữ hoa sắc mặt bên trên đột nhiên kinh hãi. Chức, bất luận làm sao, đạo kia thần niệm phân thân đều là từ nàng thánh nhân thần niệm bên trong chóc ra đi ra ngoài ngưng tụ. Mặc dù là bị lâm thiên lực chi lao tù khó khăn, phải làm cùng bản thân nàng có liên hệ. Nhưng là lúc này, đạo kia thần niệm phân thân vẫn tồn tại ở đây nơi, nhưng bản thân nàng cũng đã không cảm ứng được. Bang nói, này vẫn cứ là nàng nữ hoa thần niệm, lúc này lại không nàng không có quan hệ. Làm sao sẽ như vậy? Nữ hoa sắc mặt kinh hãi nói, nàng không chút nào rõ ràng lâm thiên đến cùng đối với nàng thần niệm làm cái gì. Cái kia, bất luận làm sao đều là thánh nhân thần nhiệm a, làm sao có khả năng sẽ bị hắn trực tiếp chém cắt đứt liên hệ. Chuyện này đối với Nữ Hoa tới nói, quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Còn không năm thánh tử kinh ngạc tâm tình bên trong tỉnh táo lại. Chỉ nghe Lâm Thiên cũng đã lần thứ 2 nói rằng, Nữ Hoa nương nương tạo ta nhân tộc, ta không thể nói thêm cái gì, nhưng năm lần bảy lượt hạ xuống, nhưng là có chút quá đáng. Ta cũng chỉ đành đem Nữ Hoa nương nương đạo này thần niệm lưu lại làm trừng phạt. Sau này, lợi dụng đạo này thần niệm, thay thế nữ hoa thế nhân, ở ta nhân tộc vì là chuyện làm, sám hối 10 vạn năm, làm việc thiện 10 vạn năm, tích đức 10 vạn năm, chuyến này sau khi Đạo này thần niệm tự nhiên sẽ tự động giải thoát. Nói xong lời nói này sau đó, Lâm Thiên quay về đạo này thần niệm một điểm, chỉ thấy đạo này thần niệm hóa thân, liền hướng về nhân tộc phương hướng mà đi, trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng, biến mất ở bên trong loài người. Mặc dù là nữ hoa nương nương cũng đã không cảm ứng được. Đây đối với nữ hoa chuyện làm, tới nói, cũng không quá đáng, thú hồn chỉ là một đạo thần niệm mà thôi. Lâm Thiên, ngươi dám giam cầm ta thần niệm làm sự tình như thế? Lại thấy đến Lâm Thiên cử động sau khi, nữ hoa nương nương trong nháy mắt liền nổi giận. Đây đối với nàng tới nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao, tuy là một đạo thần niệm Nhưng khác nào nàng tự mình đi làm chuyện này. Nữ Hoa Thánh nhân, ta niệm tình ngươi dù sao cũng là sáng tạo nhân tộc chi thánh, lần này hủy ngươi Hoa Hoàng cung, câu ngươi thần niệm phân thân làm tình nộ, cũng coi như là trả hết nợ ân oán, nếu ngươi lần này thối lui, sau này không còn hướng về nhân gian dây dưa một tia, ta đương nhiên sẽ không sẽ cùng ngươi tính toán." Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nữ Hoa tuy đối với hắn, đối với nhân tộc ở đoạn tuyệt nhân quá sau, từng có bất nghĩa cử chỉ, nhưng Lâm Thiên nghệ tình nàng nhưng là nhân tộc sáng thế chủ phần trên, hủy diệt nàng Hoa Hoàng cung, đồng thời để cho thần niệm phân thân tình nộ, cũng coi như là đối với nàng tàn nhẫn mà trừng phạt chỉ sở dĩ như vậy, xem như là triệt để chấm dứt nàng ân đoán, hắn nhân tộc cũng không phải quyết tuyệt người. nhưng Lâm Thiên lời ấy cũng là đối với nàng một phen cảnh cáo. những chuyện này sau khi chúng ta ân đoán tạm thời quên đi, Lâm Thiên chuyện này đối với nàng đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Như không phải là bởi vì ngươi chính là nhân tộc sáng thế chủ, ta hôm nay coi như là ra tay đánh rơi ngươi này thánh nhân ngôi vị đều xem như là tốt. nếu là ngươi lại có mảy may động tác, ta ngày hôm nay liền cùng ngươi là không chết không thôi. ở Lâm Thiên lời ấy nói ra sau khi nữ hoa khuôn mặt cũng rơi vào do dự bên trong, thậm chí là tất cả dãi rua. Nghiệm phân thân Nghiệm Vân Vân 30 vạn năm làm tình nộ, đây đối với một cái thánh nhân tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp thu sự tình. Nhưng, nàng đương nhiên cũng 5803 biết, Lâm Thiên không phải dễ trêu tồn tại. Nếu như lần này thối lui, bọn họ tuy năm thánh tụ hội, nhưng đối với nàng thánh nhân chính quả tới nói, tuyệt đối là to lớn nhất bảo đảm. Nhưng, làm như thế, cũng sẽ làm cho nàng thánh nhân bộ mặt không chút nào tổn. Nữ Hoa đạo hữu, không có chịu không người này yêu cầu, ta chờ chính là thánh nhân, người này hành vi, quả thực tội lôi đang chém. Chuẩn Đề vội vàng hướng Nữ Hoa khuyên nhủ. Đối sự chuẩn đề lời nói, Lâm Thiên cũng không có ngăn cản. Nếu là lúc bình thường, Phòng chừng hắn cũng sớm đã đem chuẩn đề kẻ này khuôn mặt giấm nát bét. Nhưng lúc này, tất cả lựa chọn, đều là ở chỗ nữ hoa chính mình. Cái gọi là một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, chỉ đến như thế. Hắn đã lấy ra con đường, đây là một cái rất công bằng đường. Thân niệm phân thân, 30 vạn năm tình ngộ, đây đối với nữ hoa làm ra sự tình mà nói, rất công bằng. Lâm Thiên vẫn cư vi đóng con người, chờ đợi sự lựa chọn của nàng. Nữ hoa đạo hưu, thiết không thể như này, người này dám đối với ta trở thành nhân như vậy. Coi như là tan xương nát thịt, cũng chết không hết tội, nếu là đáp ứng rồi hắn điều kiện như vậy, ta chờ thánh nhân, còn có gì bộ mặt sống ở này hồng hoang đại địa bên trên. Nguyên Thủy Đồng dạng đối với nữ hoa khuyên nhủ, bọn họ không thể mất đi người minh hữu này, một khi nữ hoa lựa chọn thỏa hiệp, như vậy bọn họ đối mặt sẽ là bốn thánh đối địch tiệt giáo hai thánh cục diện, chỉ sợ sẽ trở nên phi thường bất lợi. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 326, nữ hoa lựa chọn, thiên đường địa ngục. Lúc này, nữ hoa sắc mặt rãễ rủa tới cửa điểm nếu là không người hiểu chuyện đến đây, e sợ nhìn thấy nàng cái kia rẫy ruộng mặt ngọc cũng không khỏi đau lòng hơn một phen. nhưng bất luận làm sao, này đều là bản thân nàng leo xuống quả đáng nguyên do. nữ hoa đạo hữu, thiết không thể bị người này đầu độc, ta trở thánh nhân không thể đủ. bốn thánh vẫn cứ ở đối với nữ hoa làm quyết can. nữ hoa quyền nắm giữ được, ở cuối cùng nàng tựa hồ làm ra sự lựa chọn của chính mình. lâm thiên nhìn thấy dáng dấp của nàng, hỏi, như vậy, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? nữ hoa không nói gì, mà là trong con ngươi hàn quang nhìn về phía lâm thiên. lâm thiên lại thấy đến nảy đạo hàn quang sau khi, cũng đã rõ ràng nàng muốn làm ra cái gì. Đối với kết quả này, hắn cũng không có quá mức bất ngờ. Nhưng, muốn nói tới tất cả hắn muốn làm sao? Hắn vẫn như cũ gặp làm, có điều là làm cái chấm dứt thôi. Đồng thời, cái khác bốn thánh vẻ mặt bên trong cũng lộ ra vẻ vui thích, nữ hoa chọn lựa như vậy, đối với bọn hắn không nói, quả thực là tốt không thể tốt hơn kết quả. Bọn họ đối với nữ hoa cái này sức chiến đấu, thực sự là quá gần. Bốn thánh cùng năm thánh, cái kia hoàn toàn chính là không giống tồn tại, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể khắc chế tiền giáo. Được, nếu nữ hoa thánh nhân làm ra lựa chọn như vậy, vậy ta cũng liền không tốt lại nói thêm gì nữa, chư vị còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Thiên nhẹ giọng nói, tiếng nói của hắn rất là bình tĩnh, nhưng nhắc lên nhưng là sóng to gió lớn. Nam Thánh cùng Lâm Thiên trong lúc đó quyết chiến, rốt cục muốn đấu võ. Lúc này, Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân Đạo Tổ cũng đang xem tất cả những thứ này. Nam Thánh đều là Thiên Đạo Thánh Nhân, hắn lại là Thiên Đạo người Phân Ôn, Huống Hồ, này Nam Thánh Đôn là hắn đệ tử, hắn lại có thể nào không đi chú ý? Những người này đánh lên, có thể nói là toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đại chiến kịch liệt nhất. May là, liền ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ cũng không nhịn được hít một câu. Cũng may là những người này không có ở trên mặt đất Hồng Hoang đánh tới đến. Nếu như ở trên mặt đất Hồng Hoang đánh lên, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang đều bị bọn họ chiến đấu dư âm cho đập vỡ tan. Đến thời điểm đối với Hồng Hoang đại địa tới nói, quả thực chính là tai nạn. Kỳ thực ở oa hoàng cung trung đặng chờ năm thành đến, cũng là ngày hôm nay đang quyết định mở ra trận đại chiến này thời điểm, cũng đã làm lựa chọn tốt. Bây giờ Hồng Hoang đại địa, hắn nhân tộc chính là nhân vật chính của thế giới, hắn lại làm sao có khả năng gặp để hắn nhân tộc rơi vào bất nghĩa hoàn cảnh ở trong. Hiện nay Hồng Hoang nếu là phản nát, có thể nói bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là hắn nhân tộc, hắn đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Lúc này Hồng Quân không khỏi nghĩ nổi lên nguyên hội trước, ở bất chu sơn ở ngoài, Lâm Thiên từng đối với năm thánh thả xuống hào luôn, mà chờ tương lai, cùng bọn ngươi một trận chiến phong thần vụ. Câu nói kia, hắn vẫn cứ ký ức chưa phai. Lúc đó, bất luận là ai, đều là đem lời ấy cho rằng chuyện cười đối xử giống nhau. Có điều hôm nay, Lâm Thiên nhưng là đánh tất cả mọi người mặt. Hắn, thật sự đã nắm giữ có thể độc diện năm thánh thực lực, thậm chí đến bây giờ quý cấp bên dưới, năm thánh đạo tràng đã ủy thứ 3 nơi, lại nói qua hoàng cung địa chỉ cũ nơi này. Lâm Thiên câu nói kia, dĩ nhiên cho thấy, nếu là chư vị không có cái gì tốt nói, vậy chúng ta liền khai chiến đi. Sáu thanh quyết chiến, ở đây một lần. Chấm đã. Lâm Thiên, lẽ nào ngươi thực sự muốn lấy sức lực của một người chiến chúng ta năm người hay sao? Chuẩn để mọi người kinh ngạc nói, này Lâm Thiên cách làm như vậy, thực sự là ngông nguổng quá đáng điểm. Bất Chu Sơn ở ngoài cùng các ngươi bốn thánh ước định, ta tự nhiên sẽ tuân thủ, Thái Thanh thánh nhân nếu cũng ở đây, không bằng trước tiên làm cái bằng quan, chờ bốn người bọn họ không được thời điểm, ngươi lại ra nhập thêm, cũng không sao." Lâm Thiên cười nói. Hắn dám làm như thế, cũng tự nhiên là có hắn sức lực ở. Quỷ, thực sự là quá ngu nguổng. Cái gì gọi là chúng ta bốn người không được thời điểm? Thái Thanh Thánh Nhân lại gia nhập thêm cũng không sao. Nay không nói rõ, là muốn lấy một người độc chiến Nam Thánh sao? Lúc này Nam Thánh suýt chút nữa liền muốn thổ thô tụ. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến Lâm Thiên ở Ngọc Hư Cung trên, cũng đã là một người chiến Bôn Thánh. Bọn họ nhưng mạnh mẽ đem lời ra đến kẹp miệng, cho nín trở lại. Ngay lập tức Lâm Thiên đang định tiếp tục khai chiến, nhưng đội hồ Nam Thánh từng cái từng cái hú lẹo xoa bóp, lại có lời gì muốn nói bình thường. Lâm Thiên nội tâm hơi cười gằn, bọn họ điểm ấy cái vật, hắn nhưng như thế nào gặp xem không hiểu. Những này cái gọi là Thánh Nhân, đúng là một cái so với một cái đánh chú ý tinh chuẩn. Hừ. Lâm Thiên hừ lạnh sau khi, nhưng là trực tiếp như cùng ở tại Hoa Hoàng Cung bên trong bình thường, ở hỗn độn hư không bên trong kéo dài một đạo màn ánh sáng lớn. Lâm Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Chuẩn Đề Nguyên Thủy mọi người hầu nghi nói. Lâm Thiên khẽ cười nói, nếu chư vị thánh nhân muốn nhìn, vậy ta liền để chư vị nhìn rõ ràng. Hắn sao không biết, những này thánh nhân là muốn lưu đồ đem hắn nhân tộc số mệnh chia cắt sau khi, để hắn nhân tộc chính thống vị trí diện, lại để cái kia Tây Kỳ bái tế tiền giáo. Bởi vậy, liền có thể để cho mình Thánh Hoàng vị trí bất ổn. Dầm, cái kia trong hình, nhưng là xuất hiện Tây Kỷ cùng triều ca chiến trường hình ảnh. Nếu những này thánh nhân muốn để hắn nhân tộc số mệnh sụp đổ, Lâm Thiên đơn giản cho bọn họ một cái hết hy vọng. Chuyện này, hắn biết chúng ta là phải làm gì. Nguyên Thủy chuẩn để mọi người hầu nghi nói, bọn họ yêu cầu đúng là bốn giáo hợp nhất, từ mà đối phó một cái đại giáo. Nhân tộc phía trên chiến trường, Nhân Đăng làm làm sư huynh, bị Nguyên Thủy Thiên tôn sai khiến thống lĩnh tất cả nhiệm vụ. Nhân Đăng ở đây, đa tạ chư vị Tây Phương giáo đạo hữu, yêu giáo đạo hữu, còn có nhân giáo Huyền Đô đạo hữu đến đây trợ trận. Nhân Đăng vui vẻ ra mặt nhìn trước mắt mọi người. Bây giờ hắn nói thế nào cũng là nậy bốn giáo thủ lĩnh, nói thế nào cũng là đường làm quan rộng mở. Nhân Đăng sư huynh, cái kia Tiệt giáo Thập Thiên Quân thập tiệt trận, có người nói khủng bố cực kỳ, liền Tây Phương giáo 18 La Hán đều phục thủ ở trong đó, lần này chúng ta có thể ứng phó sao? Thuống hồ cái kia tiệt giáo càng là có vạn tiên trận còn không dùng ra đến. Nhân giáo tuy rằng bị Lâm Thiên phế bỏ, có điều cũng may mắn được lao tử cái cửa này đồ huyền đô vẫn còn ở đó. Huyền Đô ở Lâm Thiên trên tay ăn qua thật lớn, đến nay nhưng nhưng mà còn có bóng ma trong lòng, vì lẽ đó hắn mới gặp hỏi như thế nói. Huyền Đô sư đệ yên tâm, bây giờ ở nhân tộc đại địa, vạn tiên trận hơi một tí hơn vạn tiệt giáo kim tiên, bao trùm vạn vạn bên trong đại địa, bọn họ là vạn vạn không dám dùng đến. Bằng không chính là tự hủy nhân tộc số mệnh, chúng ta chỉ cần phá hủy bọn họ 10 ngày này quân thập tuyệt trận, bọn họ liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bây giờ hắn tiệt giáo thập thiên quân thập tuyệt trận đã bị 18 la hán nhĩ phải khí tức đại xấu, ta chờ phá vỡ đại trận này, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, mặc dù là đa bảo bọn họ lại làm sao ngăn cản, cũng ngăn cản không được đại cục. Nhiên Đăng đối với mọi người động viên nói. Huyền đâu nghe xong hắn, nhưng vẫn là luôn cảm thấy nội tâm cực kỳ bất an, cái kia Lâm Thiên thật sự liền như thế dễ đối phó sao? Nếu là như vậy, cũng không đến nỗi bị người ta trực tiếp đánh tới Ngọc Hư Cung, xỉn giáo đại bại, Ngọc Hư Cung đều bị hủy đi. Ngay kế, bốn giáo đệ tử liền dẫn tràn đầy tự tin, cùng Triều Ca đại quân, lần thứ hai bảy ra trận. chiến. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cẩm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 327, diệt bốn giáo, năm thánh các ngươi muốn đi phương nào? Nhiên Đăng, các ngươi xỉn giáo đệ tử, càng còn dám tới này. Triều Ca phu diện đa bảo cũng không còn ẩn thân với chỗ tối, mà là đi ra. Đa bảo, ta chờ bốn giáo đệ tử, hết mức tinh huệ, ngươi tiệt giáo môn hạ đệ tử, lấy cái gì chống đối? Nhiên Đăng ở trước trận gọi quát lên hắn cùng đa bảo hai người, tự nhiên là sẽ không xuất chiến. bốn giáo đệ tử, ta xem có điều là một đám người ô hợp thôi. đa bảo cười to ríu rít nói, đại sư minh nói không sai, bốn giáo, đám người ô hợp. thiệt giáo đệ tử cũng rồn dập đối với bốn giáo ríu rít nói, nay trước trận chiến lẫn nhau trân trọng, tự nhiên là thiếu không được. hừ, đa bảo, người khoan đã ý, ta lập tức liền nhường ngươi mở mang chúng ta bốn giáo lợi hại. vân trung tử, nam cực tiết ông, quảng thành tử, chư vị sư đệ, tây phương giáo bốn đại thiên tôn đạo hữu, tây phương giáo ở dĩ vãng bốn đại thiên tôn bị lâm thiên giết sau khi. Đúng là Lập Tân Bốn Đại Thiên Tôn. Các vị yêu giáo đạo hữu, Huyền Đồ sư đệ, mà phá cái kia Tiệt giáo nghiệp chướng thập tuyệt trận, chư vị xin nhở. Nhiên đăng giống to vài tiếng. Ầm. Ở nhiên đăng ra lệnh sau khi, bốn giáo đệ tử tất cả đều xông ra ngoài. Tiệt giáo thập thiên quân, bố thập tuyệt trận. Đa Bảo cũng không do dự, hắn không ra trận, Tiệt giáo bên này lấy đại trận thực lực mạnh nhất chính là thập thiên quân. Nay trải qua Lâm Thiên Phó giáo chủ tăng mạnh 0.30 thập tuyệt trận, không phải là đùa giỡn. Ha ha. Đã từng dùng tới hai lần thủ đoạn, lại vẫn dám ở ta chờ trước mặt khoe khoang. Nhân đăng vi chào cười nói. Phá trận phía trước chúng bốn giáo đệ tử ở mỗi người được biết phá giải thập tuyệt trận phương pháp sau khi còn có cái kia nhiên đang giao động bên dưới cũng không có e ngại vọt thẳng tiến vào thập tuyệt trận ở trong liên bọn ngươi cũng muốn phá giải ta chơi thập tuyệt trận tân hoan một tiếng nhẹ phúng dẫn dắt thập thiên quân phân biệt điều động thập tuyệt trận đối kháng bốn giáo đệ tử ầm ầm thập tuyệt trận bên trong truyền đến từng trận giao thủ âm thanh lúc trước nhiên đang nói cũng không sai nay thập tuyệt trận tuy rằng trải qua lâm thiên cường hóa nhưng vẫn cứ tồn tại thiếu hụt ở mỗi cái đại trận đều nhiễm phải mười la hán máu tinh sau khi tạm thời tính uy lực lớn suy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không được, Chư Thiên Quân, lui lại. Một lúc thời gian, chỉ nghe bên trong đại trận truyền đến tần hoàn Thiên Quân âm thanh. Nghe nói này âm. Ha ha ha. Đại trận ở ngoài nhiên đang trực tiếp bắt đầu cười lớn, lại thấy đến đa bảo sắc mặt đại biến sau khi, nhiên đang ý cười càng rộng. Xem ra lần này, là nắm chắc phần thắng, chỉ cần ta đem này đa bảo ngăn cản, cái tiêu tiệt giáo đệ tử đều là không đáng sợ. Nhiên đang nội tâm hơi mừng nói. Ha ha ha. Nay tiệt giáo thập tuyệt trận, cũng chỉ đến như thế mà. Bốn giáo đệ tử đem này thập tuyệt trận phá vỡ sau khi, từng cái từng cái sắc mặt hưng phấn nói nhưng chính khi bọn họ cười to thời gian đã thấy đến tiệt giáo bên kia đa bảo đạo nhân dĩ nhiên cũng nở nụ cười ha ha ha đa bảo cười to nói nhiên đăng ta nói ngươi xỉn giáo đệ tử rốt cuộc muốn trên bao nhiêu lần làm mới có thể hấp thụ giáo hơn đây đa bảo đã bị những đám đệ tử xỉn giáo này cùng với bốn giáo đệ tử xuẩn khóc hắn này thủ đoạn đã ở ngọc hư cung dùng qua một lần bây giờ này nhiên đăng mọi người lại vẫn có thể bị lừa kỳ thực điều này cũng cùng những đám đệ tử xỉn giáo này trời sinh tiêu ngạo thoát không khai quan hệ bọn họ loại này tiêu nạo cũng nhất định bọn họ sẽ không quan tâm những chi tiết này mà những chi tiết này chính là lâm viên Tiệt giáo đệ tử, đưa bọn họ trên phong thần bảng tiến chốt. Nghe nói đa bảo tiếng cười, Nhiên Đăng trong nháy mắt bắt đầu cảm thấy không đúng lắm. Hắn tựa hồ nhận ra được, ngay cảnh tờ hữu họ Lờ này, cùng Ngọc Hư cung bọn họ xiển giáo đại bại cảnh tượng, thực sự quá tương tự. Chậc. Nhiên Đăng vội vã hô lớn. Chỉ là hắn tiếng nói vừa ra, trên hư không liền có ba đạo hét vang tiếng vang lên. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận lặng, ầm ầm. Dứt tiếng, từng đạo từng đạo thiên hà từ trên trời giáng xuống, ở trong hư không hình thành từng đạo từng đạo vòng tròn sơn hà đồ, đem bọn họ sở hữu bốn giáo đệ tử, tất cả đều vây quanh tiến vào. Nhiên Đăng, ngươi hãy coi trọng, nô sư mỗi ba người, liền có thể đem bọn ngươi bốn giáo đệ tử, tất cả đều chôn giết." Đa Bảo một tiếng lạnh lẽo nói. "Gầy go." Nhiên Đăng thầm cười một tiếng, hắn lúc này mới ý thức tới, này từ đầu tới đuôi, hoàn toàn hoàn hảo, chính là một cái tiệt giáo nhằm vào bọn họ bốn giáo âm ư a. Tiệt giáo hoàn toàn chính là muốn đem bọn họ bốn giáo đệ tử, toàn bộ đều chò chôn giết ở đây. Bọn họ, lần thứ hai trùng kế. Nhiên Đăng bi hối không ngớt, này là tiệt giáo một cái dương u, bọn họ hoàn toàn là bị chính mình tiêu ngạo đánh bại. "Không đúng, ta không tin này Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, liền có thể ứng phó ta bốn giáo đệ tử." bại trận nhanh bố thái thanh thánh nhân tứ cho chúng ta tứ tượng lưỡng nghi đại trận Nhân đang vội vã hay lớn Ào ào ào. bốn giáo bên này cũng không phải là không có chuẩn bị thủ đoạn trong thời gian ngắn bốn giáo đệ tử một giáo một phương hướng bày ra một cái kỳ diệu đại trận thanh long huyền vũ bạch hổ chu tước tứ đại thần thú chi như ra hiện tại bọn họ bốn giáo quen người có vẻ thần uy cực kỳ chỉ là chiêu pháp cũng dám ở ta trước mặt làm dữ ầm lúc này một đạo cực kỳ khổng lồ bóng người từ trên hư không thổi qua một đạo cực kỳ cường hãn tổ long ý hiệp từ phía chân trời truyền ra âm âm hạ xuống ở cái kia bốn giáo đệ tử quen người, lại nhìn cái kia bốn giáo đệ tử ngưng tụ tứ tượng phân thân, trực tiếp bị trúc long tổ long uy thế nghiền thành bột phấn. hừ, chuẩn đệ này con lựa chọn, mặc dù là lại hóa một đạo bồ đề phân thân, đến đây cản ta có thể làm sao? trên đường chân trời, trúc long lạnh rên một tiếng. tuy rằng chuẩn đệ bồ đề phân thân có thể đem hắn ngăn cản, hắn hắn thánh nhân phân thân, không dễ thân tự kết cục, hắn trúc long tổ long uy thế, nhưng là có thể gia trợ. vâng, là trúc long. nhiên đang ầm ầm phun ra một ngụm máu tươi, cũng may là trúc long vẫn bị bồ đề phân thân ngăn, bằng không hắn nếu là kết cục cổ toàn bộ bốn giáo đều muốn trực tiếp diện, bốn giáo nghiệt súc còn chưa chịu chết, trên đường chân trời tam tiêu hét lớn một tiếng, anh khí cực kỳ, cửu khúc hoàng hà đại trận uy lực hiện lộ hết không thể nghi ngờ, bốn giáo đệ tử càng không có một cái có thể từ bên trong chạy trốn, nhanh, nhanh dùng sư tôn ban xuống ngẫu kỳ hạnh hoàng kỳ, nhân đang vội vàng nói, nay trong thời gian ngắn, bản đến hay là bọn hắn bốn giáo đệ tử ưu thế cũng đã toàn bộ không còn sót lại chút gì, bây giờ bốn giáo đại trận cũng không còn, hắn không thể không phòng thủ cái tiêu cửu khúc hoàng hà đại trận, nếu là thật đạo, đây chính là trực tiếp liên quan đến bốn giáo tuẫn vong, chỉ là ở hắn câu này sau khi phân phó một thanh âm nhưng là từ đằng xa truyền đến nhiên đăng sư huynh ngươi nhưng là đang tìm mộ kỳ hạnh hoàng kỳ bóng người kia cưới bạch nai hổ cầm xỉn giáo mộ kỳ hạnh hoàng kỳ hắn không phải vị kia đạo hữu xin dừng bước thân công báo là ai thân công báo ta ngả bài ta là nằm vùng phúc giờ khắc này nhiên đăng cũng lại nhận chi không được trực tiếp phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi bọn họ bốn giáo đây là bị tính toán gắt gao a không được hỗn độn đoan hoàng cung địa chỉ cũ nam thánh nhìn thấy lâm thiên cái kia màn ánh sáng bên trên này mà hình ảnh tất cả đều kêu một tiếng không tốt người này tính toán thực sự là thật đáng sợ, trong lòng bọn họ thậm chí sinh ra cảm giác sợ hãi, bọn họ bốn giáo đối với tiệt giáo đệ tử hành động càng bị mưu hại gắt gao, thậm chí ngay cả bọn họ hậu chiêu đều không có thể sử dụng ra, liền trực tiếp sắp sửa bị hô giết. Nếu là bọn họ không chạy về Hồng Hoang, chỉ sợ các đệ tử đều phải chết. Chỉ là ở tại bọn hắn dự định hướng về Hồng Hoang chạy về thời điểm, một thanh âm lại chuyển tới, cái kia không phải Lâm Thiên đồng Thanh, nhưng cũng để Nam Thánh Tâm bên trong sợ hãi. Nam vị thánh nhân, các ngươi muốn đi đâu a? ở rất tiếng sau khi, ngay lập tức có bốn ánh kiếm phóng lên trời. Hai mươi sáu, Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 328, Thông Thiên Đổi Lao Tử, Lâm Thiên Chiến năm thánh. Cái kia bốn anh kiếm, mặc dù là tại đây trong hỗn độn, cũng tỏa ra vô tận ánh sáng, xẹt qua hư không, đứng sững ở tứ phương. Đợi đến thân kiếm kia lập trụ, năm thánh sắc mặt đều là kinh hãi. Cái kia bốn thanh thần kiếm, bọn họ làm sao sẽ không quen biết? Chính là Chu Tiên Từ kiếm, Chu Tiên kiếm, Tuyệt kiếm tiên, Lục tiên kiếm, Hàm tiên kiếm bốn chuôi thần binh phát sinh tham thẳm ánh sáng trong nháy mắt khóa chặt chu vi hỗn độn hư không tạo thành một cái huyền ảo cực kỳ trận đồ thông thiên bọn họ dồn dập kinh ngạc nói không sai trước mắt đến người chính là thông thiên không thể nghi ngờ ngươi làm sao sẽ tới đây nơi nam thánh hơi ngơ vực. bọn họ nam thánh kỳ thực cũng không phải người ngu bọn họ biết thiền giáo am hiểu nhất lưu tính chính là phó giáo chủ lâm thiên nếu như không có việc khác thông thiên tất nhiên gặp tọa chấn kim não đảo không dễ dàng ra ngoài dù sao lâm thiên trước tiên trước đây không lâu hủy diệt thiền giáo đạo trường ngọc hư cung thông thiên tự nhiên sẽ chăm sóc hắn thiền giáo chính mình đạo trường vì lẽ đó bọn họ lúc trước liền lặng lẽ liên hợp năm thánh lực lượng che lấp kim ngao đảo thiên cơ để thông thiên đối ngoại giới cảm ứng trở nên mơ hồ bây giờ ở lượng kiếp bên dưới thông thiên đối với này hoài nghi trình độ gặp hàng càng thấp hơn mà đối phó lâm thiên một người tự nhiên so với phó tiệt giáo hai người đến càng thoải mái một điểm nghe nói lời nói của bọn họ thông thiên lúc này liền nở nụ cười thiệt thòi mấy người các ngươi cũng đều là thánh nhân ta đổ nhi đến rồi này ba hoàng cung ta có thể không biết sao hứa hồ các ngươi thật sự cho rằng năm người đồng thời liền có thể trực tiếp trích thủ giả thiên dứt tiếng năm thánh sắc mặt đều là khải biến Lâm Thiên đến Hoa Hoàng cung là một mặt, mặc dù Thông Thiên biết việc này, nhưng chỉ cần Thông Thiên không cảm ứng được bọn họ chúng thánh tụ tập, phòng trường cũng dễ dàng sẽ không rời đi kim lao đạo. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, chính là có người phát hiện cũng phá tan rồi ông trời của bọn hắn kỵ che lấp phương pháp. Người này, tự nhiên không thể là Thông Thiên. Bọn họ hơi quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Thiên, lẽ nào lực chi đại đạo, thật sự khủng bố đến trình độ như thế? Nhưng, lúc này, bọn họ muốn quan tâm trọng điểm hiện nhiên không phải cái này, mà là bọn họ bốn giáo đệ tử lập tức sẽ nguội. Vốn tưởng rằng kéo dài thời gian, có thể làm cho Lâm Thiên số mệnh rơi xuống, thực lực hạ thấp. Làm bọn họ thất vọng nhưng là, tất cả những thứ này đều ở Lâm Thiên nắm trong bàn tay. Kết cục chính là, bọn họ bốn giáo truyền thừa bây giờ muốn diệt. Thông Thiên, ngươi làm thật muốn ngăn lại Tam môn. Năm thánh mặt mày bên trong mang tất cả lửa giận, đệ tử muốn chết sạch sẽ, bọn họ có thể không đội sao? Sau một khắc, tấm địa quải với phong thần đài trên phong thần bảng, càng là từng đạo từng đạo kim quang bay lên, xa xa từng đạo từng đạo linh hồn hướng nơi này bay tới lại đây. Nhìn chăm chú nhìn lại, những người khí tức càng toàn bộ đều là Tây phương giáo, yêu giáo cùng xiển giáo người, mà nhân giáo chỉ có Huyền Đô một người, vẫn cứ ở súng tạm. Lên bảng nhân số làm nhiều Thuộc về yêu giáo yêu tộc, tuy rằng vu yêu một trận chiến sau yêu tộc xa xót, nhưng bọn họ lưu lại sức mạnh vẫn là không nhỏ. Thứ hai chính là tây phương giáo đệ tử, tây phương giáo đệ tử ngoại trừ bốn đại thiên tôn đến đó, những đệ tử khác cũng tới không ít. Xịn giáo đệ tử lần này lên bảng cũng không phải nhiều, cũng là bởi vì hắn xịn giáo đệ tử người vốn là không nhiều. Đi ngang qua càn nguyên sơn cùng ngọc hư cung chiến dịch sau khi, đệ tử của bọn họ càng là còn lại không mấy cái, vốn là ít, chết đi lên bảng tự nhiên cũng là thiếu điểm. Thông thiên mỉm cười nọ nụ cười, bọn ngươi cùng ta đệ tử này bất chu sơn ở ngoài ước định còn chưa hoàn thành, làm sao có thể liền như vậy rời đi đây? lúc này, nhân tộc đại địa bên trên, hắn tiệt giáo đệ tử dũng mãnh cực kỳ, hắn tự nhiên không thể để bọn họ rời đi. nam thánh sắc mặt liền càng thêm đen kịt, mặc dù là bọn họ có thể loại bỏ hai người, cấm chế rời đi, cũng phải bỏ phí một ít công phu, đến khi đó, phòng chứng đệ tử của bọn họ cũng đã chết sạch. thông thiên, lẽ nào ngay cả ta ngươi đều muốn ngăn? ngươi đệ tử này cùng bọn họ bốn thánh quyết định, không có ta chứ? lao tử sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía thông thiên, lời ấy cũng là muốn nắm thân phận của chính mình ép ép một chút thông thiên. đại huynh ta tự nhiên không dám ngăn, chỉ là. Thông Thiên thật lâu chưa từng cùng Đại huynh gặp mặt, lần này nghị cùng Đại huynh dưới chơi cờ, liên lạc một chút cảm tình. Thông Thiên hờ hững nói rằng, Lão Tử nghe nói lời này, sắc mặt kỳ biến. Mà chuẩn đề tiếp dẫn hai người đối với điều này cảm thụ sâu sắc cực kỳ. Thông Thiên lúc trước ở Tu Di Sơn ngăn lại bọn họ thời điểm, nói rằng lời ấy, này không phải uống trà a, đây rõ ràng là giam cầm bọn họ. Mà Lão Tử nghe này, hơi âm trầm nói, Thông Thiên, ngươi thật sự muốn làm như thế? Hán đệ tử Huyền Đô, dù sao cũng là hắn duy nhất truyền thừa, lúc này không thể kìm được hắn không đội. Đại Huyên tự nhiên có thể thử xem. Thông Thiên sắc mặt ngạo nệ nói, hắn ý tứ trong lời nói đã lại rõ ràng có điều. Nếu như muốn đi ra ngoài, như vậy liền hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Thông Thiên, ngươi. Lão Tử tức giận nữa nghẹn. Ong ong. Chu Vi, Chu Tiên tứ kiếm nhưng đang không ngừng mà phát sinh ánh sáng, đồng thời cũng ở chiêu cáo Thông Thiên quyết tâm. Lâm Thiên người này thực sự nghiệp chướng, ta chờ liền thế hồng hoang chúng sinh diện trừ tên nghiệp chướng này. Chuẩn đề Thánh Nhân thấy Thái Thanh Lão Tử bị ngăn ở nơi đó, không được mà ra, trực tiếp hét lớn một tiếng. Cũng được, này nghiệp chướng hại ta đệ tử vô số, hôm nay cũng nên là để hắn lợm máu trả bằng máu thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng âm trầm nói, tiếp dẫn cùng nữ oa lúc này mặc dù không nói gì, nhưng thái độ của bọn họ, dĩ nhiên cho thấy tất cả. Đâm này, Lâm Thiên không có mảy may do dự, trong tay khai thiên xích trực tiếp rút ra. Ầm, một luồng cực kỳ to lớn uy thế sức mạnh trong nháy mắt ở nhồi vào toàn bộ không gian bên trong. Nam thánh lúc này cũng cảm thụ đến này cỗ to lớn uy thế, người này uy thế lực lượng, làm sao sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Làm sao có khả năng, ta thánh nhân máu, lại có chút hơi run rẩy. Này, lúc này mới thời gian bao lâu, người này lẽ nào tu vi lại tiến cảnh hay sao? ở cảm nhận được này uy thế trong ánh mắt nam thánh tất cả đều ở bên trong tâm hồ nghi nói ngoại trừ chuẩn đế hai người cái khác lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa đều ở gần đây cùng lâm thiên từng giao thủ nữ hoa càng là cùng lâm thiên giao thủ không chỉ một lần mặc dù là ở trước đó bọn họ cũng chưa từng cảm nhận được quá kinh khủng như thế uy thế ở đây khác lâm thiên cho bọn họ mang đến khí thế liền phản phất là đổi thành một người khác loại kia lực chi đại đạo lấp kín toàn bộ trong hư không cảm thụ mặc dù là mấy người bọn hắn thánh nhân cũng không dễ chịu mà mới vừa cùng lâm thiên từng giao thủ bị hủy diệt toa hoàng cung nữ hoa càng là ở bên trong tâm hơi có chút tan vỡ. Lẽ nào Lâm Thiên ở trước đó cùng nàng giao thủ thời điểm, căn bản cũng không có dùng như thế nào toàn lực hay sao? Như vậy, thực lực của hắn bây giờ nên khủng bố đến mức độ nào? Chư vị, người này uy thế có điều là lực chi đại đạo đặc thù nơi thôi, ta chờ bốn thánh hợp lực, mặc kệ thế nào cũng không sợ hắn. Chuẩn đề lúc này xem tình huống không đúng, vội vàng hướng mấy thánh lên tiếng nói. Nghe vậy, ba người kia rốt cục bình tĩnh lại, bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn cùng Lâm Thiên tốc chiến tốc thắng. Nếu không thì đệ tử của bọn họ liền thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là Chuẩn Đế tiếng nói vừa ra, liền có một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Đúng sưởng 26, nghiêm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 329, một thước thần thông, phá hết bốn thánh. Chỉ nghe đùng một thanh âm vang lên. Chúng sinh thậm chí đều không có xem thanh hư trong không gian quá ảnh, mà chuẩn đề thánh nhân khuôn mặt bên trên cũng đã thêm ra một đạo dấu vết. Dựa theo lẽ thường tôi nói, thánh nhân thân thể, mặc dù là bị đánh, phòng trường cũng không sẽ nhờ đó mà thêm ra dấu vết gì. Thế nhưng Lâm Thiên thủ đoạn công kích nhưng bất động, sự công kích của hắn chính là mang vào lực chi đại đạo công kích muốn phá vỡ này thánh nhân thân thể không nói rất dễ dàng nhưng cũng là cực kỳ chuyện đơn giản. Hùng chi là chuẩn đề người này một cái nguyên hội trước lâm thiên liền giết đều giết hắn, bây giờ dùng hai thiên xích đánh một cái tát lại có gì khó? A chuẩn đề trong nháy mắt che khuôn mặt của chính mình một tát này để hắn có vẻ chật vật tới cực điểm nói ra cũng không tốt gặp người, phản phất lại tái hiện cái kia nguyên hội trước cảnh tượng. giờ khắc này chúng thánh ánh mắt tất cả đều là hơi đông lạnh trong lòng kinh hãi cực kỳ. bọn họ kinh hãi không phải lâm thiên ở chuẩn đề trên mặt lưu lại cái kia dấu ấn chuẩn đề kệ này bị làm mất mặt cùng bọn họ có quan hệ gì? Bọn họ kinh ngạc nhưng là, Lâm Thiên ra tay tốc độ, bọn họ thân là thánh nhân, càng không chút nào thấy rõ Lâm Thiên đến cùng là làm sao ra tay. Nếu như có thể giải thích, như vậy cũng chỉ có một cái giải thích. Hắn không gian đại đạo. Không sai, Lâm Thiên không gian đại đạo so với trước đây, không biết lại tiến bộ bao nhiêu. Thậm chí, cho cảm giác của bọn họ là, Lâm Thiên ra tay, bọn họ đã không phát hiện được đối phương khí tức. Càng thêm đòi mạng chính là, nếu như muốn ở đây tốc độ bên dưới, cho chuẩn đề trên mặt lưu lại dấu ấn, như vậy tất nhiên là sử dụng lực chi đại đạo. Nhưng nếu là như vậy, Lâm Thiên Lực chi đại đạo cùng với Không Gian đại đạo trong lúc đó, dung hợp cũng quá tốt rồi đi. Bọn họ thân là thánh nhân, lại sao không biết, nếu muốn đạt đến như vậy độ cấp, là cần lớn đến mức nào độ khó. Đáng sợ. Mặc dù bọn họ đối với Lâm Thiên có to lớn hơn nữa cử hận, trong lòng cũng chỉ có thể thổi qua cái từ ngữ này. Bây giờ người này cũng đã khủng bố đến mức độ như vậy, nếu là lại thêm bỏ mặc hắn trưởng thành, thật không biết muốn đến trình độ nào. Người này đoạn không thể lưu. Hắn không phải Hồng Hoang Thiên Đạo thánh nhân, nếu là nguyên thần tử vong đến nói, phòng trường liền tuyệt đối không có khả năng lại có thể phục sinh, chúng ta lần này nhất định phải đem lần này nhổ cổ tận gốc bốn thánh giao lưu một cái ánh mắt, sau đó mỗi người trên khuôn mặt, đầy dây tất cả đều là sát cơ. bọn họ nhất định phải giết lâm thiên. bọn họ lúc này cũng mới rõ ràng, lâm thiên căn bản là không phải gần nhất lại có tiến bộ. đến bọn họ cảnh giới cỡ này, trong thời gian ngắn tiến bộ, biết bao khó khăn. vậy thì chứng minh, lâm thiên tại đây một nguyên hội bên trong, không biết tiến bộ bao nhiêu, thậm chí lần trước ngọc hư cung giao chiến, hắn căn bản liền không có dùng ra toàn lực. lâm thiên đương nhiên sẽ không đi chú ý bọn họ những này tâm thái của người ta làm sao, lúc này hắn chỉ có một mục đích, chính là đem những người này chém vơi từ dưới. ẩm đang đánh chuẩn đề khuôn mặt sau khi Khai Thiên Xích trong nháy mắt trở lại Lâm Thiên trong bàn tay hắn chỉ là hơi chỉ về phía trước liền có vô tận đến lực chi đại đạo khí thế theo đệ từ cái kia Khai Thiên Xích bên trong bộ phát ra chư vị Lâm Thiên này nghiệp trưởng dám nhục nhã ta chờ thánh nhân hôm nay chuẩn đề bộ mặt bảng ánh mắt kinh nộ quay về Trùng Thanh nói rằng ầm thế nhưng không chờ hắn lời nói xong Lâm Thiên công kích cũng đã rơi xuống bọn họ khuôn mặt bên trên không được trừ Thiên khánh vân. Lâm Thiên đột nhiên làm khó dễ để bọn họ trực tiếp không ứng phó kịp. Nguyên Thủy Thiên tôn trước tiên nhận ra được luồng hơi thở này, liền vội vàng đem chính mình Trư Thiên Khánh Vân lấy ra đến phòng ngự. Luân Hồi Tử Ngọc Đại Sen, Nữ Hoa cũng cuốn quít đem chính mình Tử Ngọc Đại Sen cho gọi ra đến phòng ngự Lâm Thiên công kích. Chỉ là nàng Tử Ngọc Đại Sen bởi vì vừa nãy chân thân chạy trốn Lâm Thiên lực chi lao tù nguyên nhân, lúc này khí tức cực kỳ suy nhược. chuẩn đề tiếp dẫn hai người cũng là liền vội vàng đem chính mình Phật môn phòng ngự bảo vật tế đi ra. Bốn người pháp bảo tế ở phía trước, bọn họ mới xem như là an tâm xuống đến. Mà lúc này Lâm Thiên này tùy ý một đòn, tự nhiên cũng không có thương tổn được bọn họ các bản thế nhưng ở đánh tới bọn họ pháp bảo trong nấy mắt cái kia to lớn dư huy nhưng là đem mấy người bọn họ rung khắp lùi về sau không đất chỉ là tùy ý một đòn liền có thể trực tiếp để bốn thánh ở có phòng ngự linh bảo bảo vệ tình huống đều đứng vững một bên xem trận chiến lao tử nhưng là hơi co mẻ này Lâm thiên thực sự quá mạnh mẽ điểm đi mặc dù là bốn thánh đối chiến hắn lao tử lúc này cũng không khỏi hơi đối với mình này bốn cái minh hữu sản sinh một chút không tín nhiệm bọn ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao long thiên mỉm cười nọ nụ cười có điều ở trong nội tâm hắn cũng đối với thực lực của chính mình hơi kinh ngạc lần trước ở Ngọc Hư Cung đánh với Ba Thánh, hắn tuy rằng không dùng ra chân chính toàn bộ thực lực, nhưng cũng là bởi vì tính toán bọn họ Ba Thánh, cho nên mới phải để bọn họ chật vật như vậy chạy trốn. Mà bây giờ tùy ý một đòn, bốn người bọn họ liền có chút chạm không được. Lâm Thiên, người khoan đã ý. Các vị đạo hữu. chuẩn đề mặc dù là ở đây thực lực yếu một chút, nhưng nhiễm nhiên trở thành bốn thánh người chỉ huy như thế. Một bên Nguyên Thủy tựa hồ rất không thích như vậy đến cảm thụ, nhưng hắn sau đó vẫn như cũ vẫn là cùng chuẩn đề đồng thời lựa chọn hướng về Lâm Thiên ra tay. Ẩm, Bôn Thánh, phân biệt tế ra sự công kích của chính mình pháp bảo. Nguyên Thủy bàn cổ phiên nữ hoa hồng tú cầu, chuẩn đề tiếp dẫn hai người thất bảo diệu thụ cùng tiếp dẫn bảo tràng, bốn người pháp bảo đều trong tiên địa cực kỳ hiếm thấy trí bảo, bốn đạo pháp bảo ở bắn nhanh ra trong nháy mắt, càng là nối liền từng đạo từng đạo mịt mờ khí tức, phảng phất là bốn đạo pháp bảo trong nháy mắt này trực tiếp hợp thành một thể bình thường. tại đây đạo mịt mờ khí tức kết hợp bên trong, bốn người bọn họ cộng đồng thả ra pháp bảo, sức mạnh không biết mạnh bao nhiêu lần, thậm chí chu vi hỗn độn hư không cũng bắt đầu hơi rung động. nhìn thấy bốn người đạo này thủ đoạn, lâm thiên không khỏi hơi cười gằn. Ha ha, vì đối phó ta, ngươi bọn bốn người đúng là cũng chuẩn bị không ít thủ đoạn, có điều. Hán Lâm Thiên đã có rúc khí, cùng bốn người bọn họ quyết đấu, lại sao hay? Không gặp không chuẩn bị thủ đoạn. Ầm, Khai Thiên xích chấn động ra hỗn độn hư không. Tuy tiện Lâm Thiên ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một đạo cực kỳ lạnh giá khí tức từ trong con ngươi của hắn thả ra, để trước mặt đến bốn thánh cũng không khỏi cảm nhận được thấy lạnh cả người. Vì sao ta phảng phất không cảm giác được không gian bình thường? Ở Lâm Thiên khí tức thả ra sau khi, Chu Vi chúng thánh trong lòng chỉ có như vậy một cái cảm thụ. Không gian hỗn độn ngoại trừ những người phiêu bạt khí tức vốn là đình chỉ, nhưng giờ khắc này bọn họ phảng phất nhận ra được hỗn đốn hư không khác nào biến mất rồi bình thường bọn họ có thể cảm nhận được, chỉ có vô tận trống vắng. Người này đến cùng dùng ra sao thủ đoạn? Ở các thánh nhân suy nghĩ sau khi, Lâm Thiên một thanh âm truyền đến, "Cấm." Tiếng nói của hắn chỉ có một chữ như vậy mắt, nhưng sau đó, cảnh tượng trước mắt để chúng thánh kinh hãi. 26. Chương 330, Vô thượng thần thông, lại diệt Tây Phương Nhị Thánh. Lâm Thiên trong miệng thổ lộ ra, chỉ có như vậy một cái đơn giản chữ. Thế nhưng sau đó, toàn bộ trong không gian, nhưng phản phất bị mở miệng thành phép thuật bình thường. Ầm. Lâm Thiên trước mặt, vẫn như cũng là vô tận hỗn độn hư không. Thế nhưng chúng các thánh nhân, nhưng luôn cảm thấy trước mặt hắn có một thứ bình thường. này chính là không gian đại đạo thần thông. ở ngọc hư cung đại chiến lúc, lâm thiên cũng chưa từng dùng ra. cấm. thiên như ý nghĩa, chính là cấm chế không gian tâm ý. lời ấy bên dưới, không gian đại đạo phát động, toàn bộ không gian hỗn độn nghe theo lâm thiên phát chỉ, bị hắn điều chuyển động. cái kia bốn thánh liên hợp lại, vốn là có thể chấn áp thánh nhân thủ đoạn, nhưng trực tiếp ở lâm thiên cấm tự chân ngôn bên dưới, mất đi bọn họ hiệu quả. khác nào như diều đất dây bình thường, trực tiếp từ hỗn độn hư không bên trong, đi rơi xuống. làm sao? khả năng. một lời, cấm chế không gian hỗn độn ngăn trở chúng ta thánh nhân công kích. Chúng thánh nội tâm đang lớn tiếng gào thét nói: "Này Lâm Thiên không gian đại đạo, đến tột cùng là đi tới một bước nào a? Này, quả thực là thật đáng sợ. Bọn họ tuy rằng cũng đi không gian thần thông, nhưng có thể còn lâu mới có được Lâm Thiên không gian đại đạo như thế lợi hại. Không chờ bọn họ do dự, Lâm Thiên vô thượng lực khí 11 tức cùng âm thanh rất nhanh truyền đến. Nếu chư vị ra tay, đó lấy nên là đến phiên Bần đạo ra tay rồi, kính xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng." Lâm Thiên thậm chí đang ra tay trước, nhắc nhở mấy người bọn họ. Hắn muốn làm, chính là trực tiếp cùng bọn họ bốn thánh chính diện ngẩng cương. Ầm ở hắn tiếng nói hạ xuống sau khi công kích cũng đã trong nháy mắt đến sách một cái như mở miệng thành phép thuật giống như chữ lần thứ hai từ lâm thiên trong miệng nói ra ầm ầm ở hắn chữ này hạ xuống sau khi lâm thiên thân thể đột nhiên từ hỗn độn hư không bên trong biến mất không còn tăm hơi không được nguyên thủy kẻ này nhảy bén cực kỳ tự nhiên không thể có thể làm cho mình đầu tiên chịu đến lâm thiên công kích tây phương giáo hai người thực lực yếu liền để bọn họ chịu đựng lâm thiên công kích đi sau đó ta cũng thật đối với hắn tiến hành phản kích nguyên thủy nội tâm nói một đạo thần thông thả ra cũng đã từ biến mất tại chỗ không gặp xuất hiện vị trí. Sau đó xuất hiện vị trí, nhưng là hắn lúc trước vị trí. Đây là thời gian thần thông, là thánh nhân đối với vượt qua dòng sông thời gian năng lực một loại vận dụng. Lúc này dùng ra, vừa vận có thể đủ để phòng ngự Lâm Thiên đạo này khủng bố công kích. Nữ oa vừa mới ở một bên cũng ở thời khắc quan sát chiến trường trạng thái, hầu như là cũng trong lúc đó, nàng cũng dùng ra đạo này thần thông, biến mất không còn tăm hơi, lấy tránh né Lâm Thiên công kích. Lâm Thiên thấy hai người đến tư thái, nhưng là có chút trong lòng buồn cười, bọn ngươi cho rằng này liền có thể đem ta công kích tránh thoát sao? Có điều, ta lần này mục tiêu công kích không phải các ngươi, liền tạm thời để cho các ngươi tránh thoát một khi đi trong thời gian ngắn, lâm thiên thân hình hầu như là ở nguyên thủy cùng nữ hoa hai người thân hình lấp lóe trong nếp mắt xuất hiện phản ứng trì độn chút chuẩn đề tiếp dẫn trước người hai người lúc này hai người mới chú ý tới trực tiếp chạy trốn nguyên thủy cùng nữ hoa hai người hai người bọn họ không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng quả nhiên là có chết hay không bần đạo ngoạn ý có điều lúc này hắn hai cũng không phải xoắn xuýt cái này thời điểm nếu như bọn họ phản ứng cấp tốc một ít khẳng định cũng sẽ trước tiên chạy trốn lâm thiên mục tiêu công kích nhưng bọn họ ý tưởng này nhưng là cả nghi quá rồi trên thực tế nguyên thủy cùng nữ hoa thoát đi cũng không lớn bao nhiêu tác dụng chỉ có điều Lâm Thiên chính là đơn thuần, muốn đánh hai người bọn họ thôi. Lần này, Lâm Thiên không có tác dụng khai thiên xích, trực tiếp dùng nắm đấm đánh vào hai người bọn họ khuôn mặt bên trên. Bởi vì không gian đại đạo sách tự quyết, liền đem không gian đại đạo sức mạnh trực tiếp ra chỉ ở thân thể bên trên, trực tiếp ở Lâm Thiên thân thể lấp lóe trong nháy mắt, cho hắn tất cả vô cùng đại tăng tốc độ. Cái này tăng tốc độ dưới va chạm, thậm chí có thể hủy diệt tất cả. Ầm, Nắm đấm nổ ra, hỗn độn chi khí hoàn toàn rút lui vô tận, không dám ở nơi này dừng lại. Công đức kim liên, chuẩn đề tiếp dẫn hai người, liền vội vàng đem chính mình Phật môn phòng ngự bảo vật tế đi ra có điều phòng ngự của bọn họ bảo vật so sánh với ba người kia nhưng là có vẻ có chút thật chua cực kỳ tây phương giáo cũng là một mặt này công đức kim liên vốn cũng là một cái thật pháp bảo chỉ tiếp ở một nguyên hội trước ở lâm thiên đạp nát hắn tây phương giáo cũng tính toán hắn tây phương giáo bên dưới này công đức kim liên trực tiếp hao tổn vài góc, rơi xuống thành một cái thượng phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo tuy nói thượng phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo ở hồng hoang trên dĩ nhiên xem như là không sai nhưng đối với bọn hắn này thánh nhân tôi nói nhưng là trên lệnh rất nhiều cũng là bởi vì này một cái nguyên hội thời gian đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người khổ cực cô động bên dưới mới để này công đức kim liên quay về với song khá hơn một chút tiểu phẩm nếu không thì quả thực chính là cho cặn một cái a tiểu phẩm công đức kim liên tuy rằng keo kĩ điểm nhưng phát sinh phật vận kim quang cũng coi như là miễn cưỡng đem chuẩn đề tiếp dẫn hai người bảo vệ ở trong đó chỉ là sau một khắc lâm thiên công kích nhưng là đột nhiên đến ầm nay cú đấm này sách tự thần thông chi hạ, chuẩn đề hai người cùng với hồng hoàng trung thánh khuôn mặt bên trên đều là lộ ra tất cả khó mà tin nổi trạng thái quả kệ tất cả mọi người chỉ nghe được một trận như vậy âm thanh thanh âm này quả thực rõ ràng cực kỳ là pháp bảo vỡ vụn âm thanh lại nhìn chuẩn đề tiếp dẫn hai người lấy ra cựu phẩm công đức kim liên đến lần này bên trên nguyên bản phát sinh lý kịch liệt cực kỳ phát quang xem như là triệt đề vĩnh viễn sẽ không nặng hơn phản mở đi ẩm dưới một một khắc cựu phẩm công đức kim liên nổ tung trở thành vô số vết rách bên trên ánh sáng đến lúc này xem như là triệt đề tắt bọn họ phật môn trí cường pháp bảo liền như vậy không rồi mặc dù là bản thể còn tồn tại nếu như lấy về ôn dưỡng sau đó cũng chưa chắc không thể khôi phục nhưng là muốn chờ pháp bảo khôi phục thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi tới một cái nguyên hội Phòng chương 10 cái nguyên hội đều là thiếu. Chúng ta công đức, Kim Liên, không còn. Đây chính là hắn vật môn dùng để chấn áp một giáo số mệnh pháp bảo a. Dĩ vãng bị cái kia Lâm Thiên Bố cục chết tiệt văn đạo nhân cho mổ cũng coi như, hai người bọn họ đối với hắn tu tu bổ bổ, cũng vẫn tính là miễn cưỡng có thể đủ. Nhưng bây giờ, xem như là triệt để tắt lửa a. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người đến tâm, quả thực ở nhỏ máu. Có điều, Lâm Thiên nhưng liền lưu cho bọn họ đau lòng thời gian đều không có. Hắn Quân Phong, ngay lập tức liền lần thứ 2 hướng về hai người bản trực tiếp đập phá đi đến. Xách tự thần thông uy lực, thực sự quá to lớn một cái cửu phẩm công đức kim liên, lại có thể nào để Lâm Thiên dừng lại? Ẩm. Quả đấm của hắn tiếp tục phá tan hỗn độn hư không, đi thẳng đến chuẩn đề tiếp dẫn trước mặt hai người. Các vị đạo hữu, hai người bọn họ thực sự là sợ, bọn họ hồi tưởng lại nguyên hội trước, bị Lâm Thiên trực tiếp chém chết thân thể hoảng sợ. 26. Chương 331, không gian bảy chữ chân ôn, chấn diện tất cả. Lần này trong hốt hoảng, chuẩn đề hai người hai người vội vàng hướng Nguyên Thủy cùng nữ hoa cầu cứu nói, không cầu cứu không có cách nào à, hai người bọn họ sợ là cũng bị Lâm Thiên đạo này nắm đấm trực tiếp bắn cho chết. Nhưng Lâm Thiên này không gian đại đạo cùng lực chi đại đạo kết hợp dưới năm đấm, thực sự quá bá đạo, tốc độ cũng quá nhanh. Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa hai người căn bản không kịp cứu rút. Kim Xá Lợi, ầm! ở dưới tình thế cấp bách, tiếp dẫn lại lấy ra một cái pháp bảo. Pháp bảo này chính là tiếp dẫn lấy Phật môn vô thượng Xá Lợi tế luyện, cũng là một cái không sai phòng ngự pháp bảo. Thượng phẩm phòng ngự linh bảo, không nghĩ đến hai người này càng còn tàng có như thế phòng ngự linh bảo, giả lấy thời gian, này Kim Xá Lợi cũng chưa chắc không thể bị tế luyện thành cực phẩm Tiên Thiên linh bảo, chỉ là Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Chỉ là lúc này, ở trước mặt của hắn nhưng vẫn như cũ không đáng chú ý a. Hắn sách tự thần thông, âm âm công kích ở tiếp dẫn lấy ra kim xá lợi bên trên. Quá kẹt, ở cú đấm này công kích bên dưới, mọi người lần thứ hai nghe được âm thanh quen thuộc đó. Không sai, chính là linh bảo vỡ vụn âm thanh, chuẩn đề tiếp dẫn hai người kim xá lợi lại nát. Đáng chết, liên bình thường vẫn biểu hiện từ mi thiện mục tiếp dẫn, lúc này cũng không khỏi thầm mắng một câu. Hán Tông không biết vào lúc này đã nhỏ bao nhiêu huyết. Chuyện này, nhưng là hắn tế luyện vô số năm linh bảo a, chỉ lát nữa là phải trở thành thực phẩm tiên thiên linh bảo, lúc này lại bị Lâm Thiên cho một quyền nổ nát bọn họ phật môn linh bảo bản sẽ không có phương đông huyền môn nhiều ngoại trừ cái kia tiếp dẫn bảo tràng cái này linh bảo càng là hắn vận mệnh bình thường hắn có thể nào không đau lòng nhưng chớp mắt sau khi lâm thiên sách tự thần thông dưới trên nắm tay sức mạnh vẫn không có tan hết ầm ầm này một đạo nắm đấm sức mạnh trực tiếp đánh vào hai người bọn họ khuôn mặt bên trên chớp mắt sau chuẩn đề tiếp dẫn mặt của hai người diện thậm chí trực tiếp ở cú đấm này công kích bên dưới hãm rơi xuống hình thành một cái hố sâu nếu là người bên ngoài đến xem phòng chứng đều muốn trực tiếp cười sát nếu là sức mạnh bình thường đem bọn họ đánh kích thành như vậy bọn họ nhất định là có thể trực tiếp khôi phục. Thế nhưng Lâm Thiên nhưng không giống nhau. Hắn sử dụng chính là lực chi đại đạo sức mạnh, lại sao lại là sức mạnh khác có thể so với. Tại đây chiến đấu trong thời gian ngắn, hai người bọn họ là đừng nghĩ khôi phục. Ha ha. Lâm Thiên ở nổ ra đạo công kích này sau khi, hơi ngừng lại, nhìn Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người cười nói. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai vị đạo hữu này trường đúng là thú vị, e sợ này trong lúc nhất thời cũng là khôi phục không được, ngược lại hai người thánh nhân chính là thiên đạo dưới bất tử bất diệt, không bằng ta đem hai vị đạo hữu đưa đến thiên đạo, nấu lại đúc lại làm sao. Lời ấy đem Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người trào phúng quả thực không có bất luận cái gì bộ mặt. Chuẩn Đề liền dứt khoát không có lại để ý tới Lâm Thiên, trực tiếp đối với bên cạnh cái khác mấy thánh. Nói: "Mấy vị đạo nhân, này Lâm Thiên có lực chi đại đạo, ta chờ không thể bị hắn gần người tử, dùng chúng ta linh bảo khoảng cách xa công kích hắn, nhất định có thể có hiệu lực." Cũng may nhờ Chuẩn Đề lại có thể nghĩ ra diều Lâm Thiên phương pháp này. Thân là mấy cái thánh nhân, cái này cũng là có đủ mất mặt. Mặc dù biết Chuẩn Đề nói tới mất mặt, nhưng Nguyên Thủy Nữ Hoa vẫn là đồng ý hắn cách làm. Dù sao Lâm Thiên cái kia gần người sức mạnh thân thể quá khủng bố, vượt qua bọn họ thánh nhân không biết bao nhiêu nếu là bị anh trên một quyền, tuyệt đối là vô cùng không dễ chịu. xem cái kia chuẩn đề tiếp dẫn hai người bây giờ trạng thái liền biết rồi. nếu không là bọn họ cùng chung kẻ địch là Lâm Tiên. nếu không là bọn họ chính là Minh Hiếu, nếu không là hiện tại bầu không khí căng thẳng, nếu không thì nhìn thấy chuẩn đề tiếp dẫn hai người này buồn cười giang dấp, phòng trừ bọn họ đã sớm trực tiếp bật cười. vèo vèo vèo, chúng thánh vội vã bắt đầu rời đi thân thể, ở hỗn độn hư không bên trong đồng bề lên, tốc độ cực nhanh. bọn ngươi càng cho rằng như vậy đối với ta mà nói thật sự có hiệu quả sao? các ngươi sợ là đã quên ta nắm giữ thế nào đại đạo? Lâm Thiên cười gằn ở đùng có không gian đại đạo trước mặt hắn, hành bực này thủ đoạn, quả thực là nói đùa sao? Kỳ thực, chuẩn đề bọn bốn người cũng biết Lâm Thiên Đǔng có không gian đại đạo sự thực này. Thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào a. Bây giờ chỉ có thể dùng cái phương pháp này, ở trong không gian tản ra đến, mặc dù là Lâm Thiên muốn công kích bọn họ, cũng chỉ có thể công kích bốn người bọn họ bên trong một người trong đó. Mà lúc này, ba người kia liền có thể thừa cơ công kích Lâm Thiên. Cái này cũng làm hữu kế của bọn họ, liền xem ai gặp xui xẻo, trùng hợp bị Lâm Thiên lựa chọn đến. Nếu là vẫn là chuẩn đề tiếp dẫn lời của hai người, chỉ sợ bọn họ hai cái liền muốn xui xẻo rồi bởi vì cựu phẩm công đức kim liên vẫn vụn, hơn nữa tiếp dẫn kim xá lợi cũng không còn, bọn họ liền cái ra dáng phòng ngự bảo vật đều không còn, còn làm sao chống đỡ lâm thiên công kích? Có điều bọn họ nhưng là đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp lâm thiên. ở tại bọn hắn làm ra như vậy hành động sau khi chỉ nghe lâm thiên ở hỗn độn hư không bên trong, lại là một thanh âm vang lên. tu, đây là hắn không gian đại đạo chân ngôn bên trong mặt khác một chữ. Hắn tại đây cái nguyên hội bên trong nộ ra không gian đại đạo chân ngôn tổng cộng bảy chữ, bảy chữ vừa ra, mặc dù là thánh nhân cũng phải ngã xuống bây giờ hắn mặc dù không có đạt đến chân chính hoàn chỉnh đại đạo thánh nhân cảnh giới này không gian đại đạo bảy chữ chân nôn cũng đủ để chấn áp bọn họ tụ tự chân nôn tên như ý nghĩa chính là lấy trong không gian tụ hợp năng lực vì là dẫn tụ lại không gian đại đạo sức mạnh bên dưới mặc dù là thánh nhân cũng đừng nghĩ chạy trốn ầm ầm ầm giờ khắc này ở lâm thiên đạo này thủ đoạn thả ra sau khi xảy ra chuyện gì thân thể ta sau một khắc bốn cái thánh nhân thân thể càng tại đây tụ tự chân nôn bên dưới trực tiếp từ hỗn độn hư không bốn phía một chỗ tụ lại ở lấy một vùng làm sao sẽ như vậy Bốn thánh tất cả đều hoảng sợ nói, hắn không gian đại đạo, đến tột cùng đến nơi nào bước, lao tử lần thứ hai phát sinh như vậy cảm thán. Cùng lúc đó, thông thiên cũng có như vậy vô tận cảm thán, nhưng cùng lao tử sợ hai không giống, trên mặt của hắn, nhưng là tràn ngập ngạo nghệ chi sắc. Lâm thiên người này, thực sự là, ngay cả ta đều truy chi không lên a. Thông thiên có bất đắc dĩ nói, bây giờ hắn tự nhận là chỉ sợ là điều động chu tiên kiếm trận, có thể hay không đánh thắng được Lâm thiên, đều là một thần số. Còn đang chờ hắn hai người thở dài kết thúc, bốn thánh sợ hai kết thúc. Hỗn độn hư không bên trong, lại là một thanh âm truyền đến, phá vẫn là một chữ mắt, lâm thiên không gian đại đạo bảy chữ chân ôn, thử công kích, phòng ngự, hầu như bao trùm chiến đấu bên trong muốn dùng đến cảnh tượng, xét là khoảng cách gần đánh giết thuật, nay phá cũng là khoảng cách xa tiêu diệt đi thuật, còn kẹt thì lại, vẫn như cũng là có chút thanh âm quen thuộc truyền đến, nhưng âm thanh này quả thực để ở lâm thiên đạo này thủ đoạn bao trùm bên dưới bốn thánh cảm thấy cực kỳ kinh hãi, hoảng sợ, đây là thánh nhân rất ít gặp phải tâm tình, mà lúc này bọn họ toàn bộ đều cảm nhận được, hai mươi niệm, niệm. huynh là cầm vẫn là ngư, nhà đầu nốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng, ưng. Tại sao? Chương 332, từ đây không có Tăng Thanh, chỉ có Thượng Thanh. Giờ khắc này, tại đây đạo phá tự chân luôn một hồi, bọn họ chỉ cảm thấy từng đạo từng đạo bóng tối bị kín trong lòng bọn họ, Nguyên Thần. Đó là một loại để bọn họ trải qua luân hồi giống như hoàn sợ. Thánh nhân trải qua luân hồi, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Nhưng mà, bọn họ lúc này chính là trải qua như vậy cảm thụ. Ầm. Nguyên Thủy Chư Thiên Khánh Vân, rơi ra con đường chuỗi ngọc, lần thứ hai lấy ra. Cũng may là hắn là có đạo này pháp bảo, nếu không có này Chư Thiên Khánh Vân, hắn sớm không biết bị Lâm Thiên cho đánh tan vỡ bao nhiêu lần có điều giờ khắc này lâm thiên phá tự không gian đại đạo thần thông nhưng là dường như không nhìn nguyên thủy này phòng ngự linh bảo bình thường cái gì chư thiên khánh vân dĩ nhiên không có tác dụng nguyên thủy trong nháy mắt kinh hãi nói cùng hắn có đồng dạng tình hình còn có nữ oa bởi vì nữ oa luân hồi từ ngọc đại cũng không thể ngăn trở này phá tự chân ngôn bất kỳ công kích đây rốt cuộc là thần thông nào vì sao ta chờ phòng ngự phá bảo không có tác dụng hai người lần thứ hai sợ hai nói phòng ngự linh bảo không còn tác dụng bọn họ đây còn chơi cái quỷ a tương đương với công phòng thủ hay chứ trực tiếp liền gãy một cánh tay a Nguyên Thủy không thể tin tưởng, lần thứ hai sức mạnh dót vào cho mình Trư Thiên Khánh Vân, thế nhưng vẫn không nổi chút nào tác dụng. Hắn kinh ngạc. 643 chuyện này quả thật là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Mặc dù là Ngọc Hư Cung trên lúc chiến đấu, đối mặt Lâm Thiên Lực Chi Đại Đạo, đều chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Bọn họ nhưng là không biết, này chính là Lâm Thiên Không Gian Đại Đạo Thần kỳ nơi, cũng là hắn ngộ ra ra không gian bảy chữ chân nôn đáng sợ nơi. Lúc trước Lâm Thiên cấm tự chân nôn cùng sách tự chân nôn, dĩ nhiên đem mấy người bọn họ linh bảo khí tức cho ghi chép lại, mà lúc này lại thả ra đạo này phá tự chân nôn thời điểm, bọn họ linh bảo thì sẽ đã không có tác dụng. Này chính là không gian đại đạo bảy chữ chân ngôn diệu dụng. Thật kỳ diệu thần thông. Một bên quan sát thông thiên, không nhịn được lối ra, mở miệng thở dài nói, chính mình viết đệ tử, cũng thật là thần a. Thậm chí ngay cả như vậy thần kỳ thần thông, đều có thể nghiên cứu đi ra. Không nhìn người khác linh bảo, này thần thông thực sự là không giảng đạo lý đến một bên. Không được. Nguyên Thủy bốn người, tự nhiên nhận ra được này phá tự chân ngôn lợi hại. Liên Linh Bảo không có tác dụng, vội vã bắt đầu phóng ra từng người phòng ngự thần thông. Ngọc Thanh lôi hộ pháp. Ầm. Ở Nguyên Thủy nói sau khi, một đạo lấy sấm sét, bi bi đi tạo thành màn ánh sáng xuất hiện ở nguyên thủy trước người muốn thế nguyên thủy đỡ lâm tiên đạo công kích này nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn ba người tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế vội vã dùng ra bản thân phòng ngự thần thông nhưng là ở bốn người bọn họ dùng ra vô thượng phòng ngự thần thông sau khi loại kia mãnh liệt cảm giác sợ hãi vẫn cứ không có tiêu tan thậm chí khi theo phóng ra huy lực chớp mắt khuếch tán sau cái cảm giác này càng là càng lúc càng kịch liệt đồng thời một bên lão tử cũng chú ý tới bốn thánh trạng thái bây giờ hắn cùng bốn thánh nói thế nào cũng là như thể chơi tay có nhục cùng nhục nếu như bốn thánh lúc này xuất hiện bất lờ hắn cũng tuyệt đối không thể dễ dàng lâm thiên sau đó phải đối phó chính là hắn chỉ là chính hắn đều không nghĩ đến này bốn thánh dĩ nhiên là như vậy không còn dùng được bốn thánh tụ hội sức mạnh dĩ nhiên ở lâm thiên trong tay liền năm cái tập hợp đều không thể đi xuống liền tuyên cáo bọn họ thất bại có điều này lâm thiên thần thông cũng như là thần diệu vô biên nếu là lúc này ta không ra tay chỉ sợ bọn họ bốn người coi như không ngã xuống cũng phải được không nhẹ tổn thương lao tử một bên quan sát hắn tự nhiên cũng nhìn ra lâm thiên này thần thông bất phàm hơi thêm thôi diễn sau khi hắn liền rõ ràng lâm thiên đạo này không gian đại đạo thần thông mỗi cái chữ liền làm một thể, phản phất một cái không gì phá nổi toàn thể. Những chữ khác mắt nhớ kỹ bốn thánh bảo vật khí tức, mà đón lấy phá tự chân ôn, nhưng là có thể không nhìn thẳng pháp bảo của bọn họ. Lúc này ta nhưng là nhất định phải ra tay rồi, chỉ có điều thông thiên nhưng ngăn ở ta trước mặt. Thông thiên thật sự coi là không biết điều, ta cùng nguyên thủy nói thế nào cũng là hắn huynh trưởng, ngươi tiệt giáo môn đồ đông đạo, mặc dù là lên phong thần bảng có thể làm sao? Nguyên thủy tuy có làm sai địa phương, nhưng thân vì sư đệ, vốn nên là huynh trưởng làm ra hy sinh, bây giờ hắn dĩ nhiên ở đây ngăn cả ta, để cái tiêu nghiệp trưởng đi giết chết chính mình huynh trưởng. Khá Lắm Thông Thiên, nếu ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta cái này làm to huynh bất nghĩa. Lão tử nghĩ như vậy, hắn trong tay cũng đã có động tác, hắn muốn nhúng tay chiến cuộc. Thậm chí, ở nội tâm của hắn bên trong, mãi đến tận giờ khắc này, đều cho rằng Thông Thiên làm cử động, đều là cực kỳ không đúng vậy. Ầm ầm. Chớp mắt sau, lão tử hơi nhìn một chút Thông Thiên, trong tay trực tiếp lấy ra một đạo pháp bảo. Cái kia pháp bảo bên trên tỏa ra vô tận huyền hoàng chi khí, cùng công đức lực lượng, từng đạo từng đạo vận tức từ cái kia đỉnh tháp, giải giác mà xuống, huyền ảo cực kỳ. Chính là cung hồng ngông lượng thiên xích nội danh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chỉ có điều bây giờ, Lâm Thiên nắm giữ Hồng Mông lượng tiên sích, đã nương theo hắn mở ra thế giới, chứng được nửa bước đại đạo thánh nhân, mà trở thành khai thiên sích. Có điều, nếu là phòng ngự khả năng, này thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp, tuyệt đối là số 1 số 2. Đại huynh, Lâm Thiên cùng bọn họ bốn thánh, chính là ước định tại người, ngươi làm như thế, liền quá phận quá đáng đi. Thông Thiên thấy đến Lao tử đột nhiên ra tay, ánh mắt hơi lạnh lẽo nói rằng, chính mình đệ tử, cùng cái kia bốn thánh chính ở trong chiến đấu, này Lao tử muốn nhúng tay, hắn Thông Thiên, tuyệt đối không cho phép. Thông Thiên, ngươi này nghiệp chướng, ngươi càng bỏ mặc cái kia nghiền xúc đi bắt nạt ngươi nhị huynh đem ta cản ở chỗ này, ta ta tại sao có thể có như ngươi vậy ngu xuẩn tam đệ? nhìn thấy cái kia một tia sáng, từ chu tiên kiếm trận bên trong cắt ra giải vạn dặm không, bay ra chu tiên kiếm, lao tử trong lúc nhất thời, quả thực tức đến nổ phổi, càng thất thố đối với thông thiên thoá mạ lên. tam thanh ha ha ha ha ha, nghe đến lao tử lời ấy, thông thiên nhưng là bắt đầu cười lớn, thái thanh a thái thanh, ngươi càng còn nhớ ta trở là huynh đệ, là tam thanh sao? trên núi Cô lôn, bọn ngươi bởi ta lúc đi, tại sao không nói? ta đệ tử bị ước hiếp thời gian, ngươi tại sao không nói? các ngươi muốn liên hợp đồng thời, đưa ta thiệt giáo đệ tử. Trên phong thần bảng thời điểm, ngươi tại sao không nói? Cái kia tử tiêu cung bên trong, các ngươi đem đầu mâu nhắm ngay một mình ta thời điểm, ngươi tại sao không nói? Ngươi lúc này, cũng có mặt cho ta nói, ta chờ cùng là Tam Thanh. Tam Thanh. Tam Thanh, từ lúc cái kia bất chu sơn ở ngoài, các ngươi ước hiếp ta đệ tử, đối với hắn, đối với ta thông thiên thời điểm xuất thủ, cũng đã không ở. Sau đó, phải làm Tam Thanh, hai người các ngươi làm đi thôi, nhắc không, sau đó hay là cũng chỉ có hai thanh đi. Ta, thông thiên, sau đó chỉ có thượng thanh cái tên này, ta xưa nay cũng không biết cái gì tam thanh ta cũng không thèm khắt làm cái kia cái gì tam thanh ta nơi này chỉ có ta đệ tử chỉ có ta tiền giáo thông thiên mấy câu nói dung khắp ở hoa hoàng cung hỗn độn hư không bên trên 26. mươi sáu chương ba bốn cái quá vô vị các ngươi cùng lên đi thông thiên lời nói này đem thái thanh lão tử đối á khẩu không trả lời được chúng thánh cũng hơi ngây người tuy nói này hơn một nguyên hội tính được tam thanh quan hệ là cũng sớm đã vỡ tan không thể lại vỡ tan nhưng thông thiên cũng coi như là lần thứ nhất đem lời này đặt ở ở bề ngoài tới nói đồng thời lần này hắn lại nói đã toán là phi thường quyết tuyệt trực tiếp nói rõ cùng lão tử đoạn tuyệt tam thanh quan hệ từ đó tam thanh xem như là triệt để không còn thượng thanh chính là thượng thanh mà không phải cái gì tam thanh thông thông thiên ngươi này nghiệp trướng. lão tử tức giận râu mép đều thổi lên đối với hắn mà nói thông thiên lời ấy hành hoàn toàn là ly tinh bạn đạo a nhưng tức thì tức hắn lúc này muốn nắm thông thiên làm sao nhưng là không có mặt cho hà biện pháp thông thiên cầm chu tiên kiếm đứng ở một bên đôi mắt đẹp lại nói thêm gì nữa ý của hắn rất rõ ràng muốn nhún tay quá ta cửa ải này lại nói mặc dù là đối với ngươi lão tử ra tay cũng sẽ không tiếc nhìn càng bị Lâm Thiên một người chấn áp Thê thảm Bốn Thánh Lão Tử ánh mắt động lại sau khi trực tiếp một ánh hào quang bắn ra ầm ngắn ngủi suy nghĩ sau khi Lão Tử làm ra quyết định của chính mình mặc dù có chút vô liêm sỉ tuy rằng cùng Thông Thiên không nể mặt mũi nhưng hắn nhất định phải làm như thế Bốn Thánh nếu là thật thất bại hắn Lão Tử tuyệt đối chạy không được vẹo Huyền Hoàng Linh Lung tháp làm phòng ngự trí bảo từ hỗn độn hư không bên trong xẹt qua một ánh hào quang hướng về Bốn Thánh nơi đó bảo vệ mà đi Lão Tử muốn bảo vệ bọn họ Thái Thanh ngươi tìm không chết được Thông Thiên nhìn thấy Thái Thanh trực tiếp đung tay trong giọng nói mang theo vô thượng tức giận. Chính mình đệ tử ở Bất Chu Sơn, là cùng bốn thánh định ra quyết định, lúc này hắn Thái Thanh đúng tay là có ý gì? Lẽ nào muốn lấy năm thánh đánh một cái hay sao? Khi hắn Thông Thiên không tồn tại. Ầm. Thông Thiên trong tay Chu Tiên kiếm, trong nháy mắt hướng về Thái Thanh lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bay qua. Nhưng lão tử đối với ngón này ngăn cản tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong hư không, hắn Thái Cực Đồ xuất hiện. Thái Cực lưỡng nghi, âm dương ngũ hành. Tuy rằng trong hỗn độn cũng không ngũ hành, nhưng lão tử thân là thánh nhân, Thái Cực Đồ lại là chí bảo, mặc dù là ở hỗn độn bên trong, Hắn cũng có thể triển khai cái này chiêu thức. Trong khoảnh khắc, Lão Tử Thái cực đồ xuất ra hiện Thái cực âm dương lực lượng, cùng Thông Thiên Chu Tiên Kiếm Kiếm đạo lực lượng đánh vào nhau, để trong hư không một trận run rẩy. Cũng may mà nơi này chính là ở trong hỗn độn, nếu là ở Hồng hoang Đại Địa bên trên, không biết muốn cho bao nhiêu người kinh hãi. Trong Thiên Địa Chín Thánh, bảy cái tụ tập ở nơi này, đồng thời ra tay đánh nhau lên. Lão Tử đã sớm chuẩn bị nham hiểm thủ đoạn, để Thông Thiên không thể đem phụ bắn ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chặn lại. Sau đó chỉ thấy cái kia Linh Lung Tháp tỏa ra cực kỳ mịt mờ Huyền Hoàng khí tức, cùng Lâm Thiên Phá tự quyết đánh vào nhau. Vừa mới hắn linh lung tháp không có cùng Lâm Thiên từng giao thủ, vì lẽ đó phá tự quyết cũng không thể đủ đem không nhìn thẳng. Tuy rằng Lâm Thiên này không gian đại đạo phá tự quyết vô cùng mạnh mẽ, Huyền Hoàng tháp dù sao cũng là trong thiên địa này nhất là hầu như phòng ngự cường đại nhất chí bảo. Ầm ầm. Hai người đụng vào nhau, phát sinh một tiếng tiếng vang ầm ầm. Dường như phải đem cái kia hỗn độn hư không trực tiếp xé rách bình thường. Lâm Thiên phá tự quyết sức mạnh cực kỳ khổng lồ, thậm chí đem cái kia nỗ lực chống đối Huyền Hoàng linh lung tháp trực tiếp va chạm rung động bản thân. Mặc dù là lão tử lần này đã thủ, bốn thánh cũng là dĩ nhiên ở Lâm Thiên đạo công kích này dưới, chịu đến thương thế không nhẹ. Bốn thánh đều là lùi về sau một bước giải, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, hơi thay đổi sắc mặt. Sao lại thế? Cường đến mức độ này? Mấy người ở trong lòng kinh hãi cực kỳ. Vừa nãy Lao tử ra tay, đã giống như là bọn họ trực tiếp là năm thánh liên hợp lại cùng nhau đối phó Lâm Thiên, nhưng là dù vậy, đối phương đạo công kích này, vẫn để bọn họ bị thương. Thái Thanh, ngươi không hẳn quá không biết xấu hổ điểm chứ? Thông Thiên sắc mặt giờ khắc này âm trầm cực kỳ. Thái Thanh đã xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Chen, Chu Tiên kiếm tử thái cực độ cảnh rút về, sau đó lại là một thanh âm vang lên, đã thấy con đường thanh liên với hỗn độn hư không bên trong tỏa ra. Thanh Bình Kiếm, mọi người sao không quen biết Thông Thiên móc ra thanh kiếm này đến tột cùng là cái gì? Chính là Thông Thiên làm bạn Thông Thiên Kiếm đạo đại thành Thanh Bình Kiếm. Vốn là Thông Thiên sớm bố trí ra Chu Tiên Tư Kiếm, chỉ là vì đem Trung Thánh Vệ ở chỗ này, do đó không cho bọn họ ảnh hưởng nhân tộc nơi chiến cuộc. Nhưng Lão Tử cử động, nhưng là để hắn vô cùng phẫn nộ. Ta này Thanh Bình Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm, không chém những khác, chỉ chém vô liêm sỉ thánh nhân. Đang khi nói chuyện, Thông Thiên trong tay song kiếm đã bị hắn điều động vọt thẳng hướng về phía Thái Thanh Lão Tử. Này, cũng là bọn họ Tam Thanh lần thứ nhất chân chính khai chiến. Mặc dù là ở Bất Chu Sơn ở ngoài lần đó cũng chỉ là sống chết mặc bay mà thôi. Thông Thiên, ngươi càng thật sự dám ra tay với ta?" Lão tử lại thấy đến Thông Thiên ra tay thời khắc này, vẫn cứ mang theo khó mà tin nổi. Chính mình thân là huynh trưởng, hắn làm sao dám? Ở lão tử quan niệm bên trong, từ trước đến giờ đều là huynh trưởng vì là lớn, Thông Thiên mang hắn, ở trong mắt hắn đã là đại nghịch bất đạo, lúc này đối với hắn chính thức ra tay, càng là nghiệt xúc một cái. Chỉ là hắn không hiểu, Thông Thiên vừa nay cái kêu phiên cùng hắn thái thanh ngọc thanh đoạn tuyệt quan hệ lời nói, lại sao lại là đùa giỡn? Ầm ầm. Thông Thiên ánh kiếm xẹt qua trời cao, một ánh hào quang nhắm thẳng vào lão tử khuôn mặt. Giang Giác, lão tử ánh sáng đem chính mình Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp triệu hoán trở về, đỉnh ở đỉnh đầu của chính mình, phòng hộ thông thiên kiếm đạo lực lượng. Không! Vây! Thanh bình kiếm cùng Chu Tiên kiếm sức mạnh va chạm ở lão tử Linh Lung Tháp bên trên, để lão tử thân thể không khỏi hơi lùi lại. Thông Thiên Tu Vi, làm sao sẽ trở nên cường đại như thế? Lão tử hơi kinh hãi, đối với với chính hắn một huynh đệ Tu Vi, hắn là cực kỳ hiểu rõ. Hơn một nguyên hội trước, mặc dù là bọn họ tam thanh ở riêng, Thái Thanh ba người bọn họ cũng từng trao đổi lẫn nhau quá, khi đó thông thiên có thể còn lâu mới có được như thế mạnh mẽ a mang đến cho hắn một cảm giác chính là thông thiên ở kiếm đạo trên con đường tựa hồ đi càng xa hơn một nguyên hội đối với thánh nhân tới nói không đáng kể chút nào mà tại đây một nguyên hội bên trong thông thiên dĩ nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy lâm thiên người này là thế giới này dị số lão tử bất luận làm sao cũng vẫn tính là có thể hiểu được chỉ là chính mình tâm đệ bây giờ đều đạp ở trên đầu chính mình điều này làm cho lão tử có chút khó có thể tiếp thu hắn không biết điều này là bởi vì lâm thiên đem chu tiên trận đồ hoàn thiện nguyên nhân thông thiên tại đây chu tiên trận đồ bên trong có khả năng phát huy ra huyền năng xa xa không phải trước đây có thể so với đâm này không giống nhau. Không chờ Lão Tử suy nghĩ càng nhiều, Thông Thiên Kiếm cũng đã lần thứ hai một ánh hào quang bắn ra, hướng về Lão Tử lần thứ hai công tới. Mà chính vào lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, để ở đây các Thánh Nhân sắc mặt lần thứ hai biến hóa. Trường Giáo, này bốn Thánh thực sự là quá yếu một chút, không bằng liền để này Lão Tử gia nhập đội ngũ của bọn họ đi, bằng không chẳng phải là quá vô vị chút. Nữ khí bình thản, nhưng cũng ở năm Thánh trong lòng nhấc lên cực kỳ sóng lớn rất. Hai Niệm Niệm, huynh là cờ vẫn là ngư, nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ, tại sao? trương 334, lần thứ hai hành hùng, chuẩn đề kinh người cử động câu nói này chính là xuất từ lâm thiên lời nói trong máy mắt chúng thành ánh mắt kinh hãi lâm thiên hắn đây là muốn lấy sức lực của một người chiến năm cái thánh nhân sao năm thánh ngay lập tức liền muốn muốn lối ra mở miệng nói lâm thiên ngơ cuồng, thế nhưng bọn họ lại phát hiện chính mình bốn thánh tựa hồ thật sự đánh không lại lâm thiên a tuy nói lời này là điên điểm nhưng nếu là không có lao tử gia nhập bốn người bọn họ còn đúng là huyền điểm thông thiên nghe được lâm thiên nói như vậy trong con ngươi hơi kinh ngạc sau khi cũng liền không nói thêm gì nữa hắn biết chính mình đệ tử này đã nói như vậy như vậy liền chứng minh hắn nắm giữ như vậy thực lực ta đệ tử này quả nhiên chính là ta suy nghĩ rất nhiều a thông thiên lại đang nội tâm hơi cảm khái nói hắn cho rằng lâm thiên động tác này chính là không đến nỗi để hắn rơi vào bất nghĩa nơi bởi vì thái thanh thánh nhân dù sao cũng là thông thiên đại huynh cùng thông thiên đều là bản cậu nguyên thần biến thành đúng là có lòng có điều ta vượt nhưng đã cùng bọn họ không nể mặt mũi kỳ thực ngược lại cũng không cần lưu ý những thứ này thông thiên ở bên trong tâm vi nói chỉ là hắn nhưng là cả nghi quá rồi điểm nếu là lâm thiên biết hắn suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ nói trưởng giáo Ta thật sự chẳng qua là cảm thấy bọn họ bốn thánh có chút không đủ đánh. Kinh qua vài lần hợp tác, Thông Thiên cùng mình đệ tử này đã là tương đương có hiểu ngầm. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp thân thể lui về phía sau một chút, cho Lão Tử để vị trí. Lão Tử ở một bên quan sát một chút Thông Thiên, phát hiện hắn không còn cản chính mình, cũng liền không có lại kiêng kỵ cái gì, trực tiếp sung tiến lên, cùng bốn thánh trạm ở cùng nhau. Mặt mũi lúc này đối với hắn mà nói đã chẳng là cái thá gì. Nếu là lại vãn một ít, hắn đệ tử Huyền đô liền thật sự muốn chết ở những người chết tiệt Tiết giáo nghiệp chướng trong tay. Thái Thanh đạo hữu, ta chờ liền trực tiếp dùng chúng ta hợp tác đạo pháp. Hợp lực đem ngông cùng giá hỏa đánh bại đi." Chuẩn Đề trước tiếp nói, lời này nói được lắm xem bọn họ năm thánh liên hợp đồng thời, đánh bại Lâm Tiên là cái gì quang vinh sự tình như thế. Hơn nữa từ trong lời này một bên, Lâm Tiên cũng nghe ra, bọn họ mấy vị thánh nhân, tựa hồ vì đối phó chính mình, thậm chí khai phá chuyên môn dùng để năm thánh hợp tác đạo pháp. "Được." Kế trước mắt, ta chờ nhi đệ tử trọng yếu, nhưng là không thể lại bị này nghiệp chướng kiềm chế ở chỗ này." Thái Thanh gật gật đầu. "Ừm." Còn không chờ bọn hắn mấy người ra tay, Lâm Tiên xách tự quyết lần thứ 2 phát động, đột nhiên ra hiện ở trước mặt của bọn họ muốn chiến liền chiến, mấy người các ngươi làm sao như vậy bà bà mụ mụ? muốn muốn cứu các ngươi đệ tử, còn không động tác nhanh lên một chút? mấy người này thánh nhân động thủ trước đều muốn trao đổi lẫn nhau bên dưới, để lâm thiên có vẻ hơi cực kỳ thiếu kiên nhẫn. ầm ầm, mục tiêu của hắn vẫn là chuẩn đề tiếp dẫn này hai cái con lửa trọng, bởi vì bọn họ hai người đến phòng ngự linh bảo, đã trực tiếp bị lâm thiên cho đánh vỡ, trực tiếp đối với hai người bọn họ ra tay, tuyệt đối là tiền lợi tốt nhất sự tình. lâm thiên cũng không phải ngu xuẩn, có thể chọn quả hồng nung nắm, hắn đương nhiên phải lựa chọn quả hồng nung để nắm, mà chuẩn đề tiếp dẫn hai người, không nghi ngờ chút nào chính là cái này quả hưng đúng chuẩn đề tiếp dẫn hai người thầm mắng một tiếng vội vã liền muốn muốn rủi về sau nhưng lâm thiên không gian đại đạo thần thông lại há gặp dễ dàng như vậy liền để bọn họ có thể đủ tất cả thân trở ra ầm ầm ầm lâm thiên đạo công kích này lại một lần nữa đánh vào chuẩn đề tiếp dẫn hai người đến diện bàn bên trên giang giặc tựa hồ là một tiếng xương nước âm thanh chuẩn đề tiếp dẫn hai người thánh nhân xương mặt trực tiếp ở lâm thiên cú đấm này bên dưới cắt đứt lại xem hai người bọn họ đến khuôn mặt trực tiếp trở nên máu thịt bẽ bẽ thậm chí so với vừa nãy càng thê thảm hơn rất nhiều này khuôn mặt ngay cả xem đều không thấy rõ Đến lúc này, cái khác ba thánh thậm chí hoàn toàn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Lần thứ hai đã trúng một quyền chuẩn đề tiếp dẫn hai người, sắc mặt bên trên mang theo sợ hãi cùng tức giận. Lâm Thiên, ngươi thực sự khinh người quá đáng. Chuẩn đề bưng khuôn mặt của chính mình quát, cú đấm này Lâm Thiên ở tại trên bám vào lực chi đại đạo, thậm chí trực tiếp uy hiếp đến nguyên thần của hắn. Đây là thân thể cùng nguyên thần song trọng thống khổ, mặc dù chuẩn đề hai người thân là thánh nhân, cũng đau suýt chút nữa kêu ra tiếng. Bắt nạt ngươi môn có thể làm sao? Lâm Thiên cười lạnh nói. Lúc này hắn không gian đại đạo bảy chữ trên luôn, liền muốn lần thứ hai phát động. Mục tiêu của lần này đã không chỉ là để chuẩn đề tiếp dẫn hai người đau đớn đơn giản như vậy, hắn muốn hai người bọn họ lần thứ hai trải qua ở trên Tu Di Sơn thời gian loại kia tử vong thống khổ. nhìn thấy Lâm Thiên động tác chuẩn đề trước tiên tan vỡ, Lâm Thiên, đây là ngươi của ta, chuẩn đề giận dữ hết, tựa hồ đang tuyên cáo hắn đón lấy sắp muốn tiến hành động tác. Thiên đạo đại thượng, hôm nay ta chuẩn đề đồng ý lấy toàn bộ cả người nguyên thần cùng Thiên đạo câu kết, khẩn cầu Thiên đạo cùng ta sức mạnh. ầm ầm, ở chuẩn đề phát xong cái này ý nguyện vĩ đại sau khi, một thanh âm nổ vang ở hỗn độn hư không bên trên, tựa hồ đang đối với chuẩn đề lời nói làm ngắt lại chỉ chốc lát sau một đạo mịt mờ ánh sáng từ hỗn độn hư không bên trên xuất hiện nó bên trên phảng phất tẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận để ở đây chư thánh đều cảm nhận được cực kỳ huy thế thử thử từng đạo từng đạo thanh âm vang lên từ cái kia mịt mờ khí tức bên trên phân hóa xuất đạo đạo mông lung vật tức sau đó hướng về chuẩn đề thân thể mà đi ầm ầm ầm giờ khắc này chuẩn đề thân thể lực lượng của đang từng bước cấp tốc tăng lên nguyên bản huân nguyên đại la kim tiên 4 tầng thậm chí bắt đầu cấp tốc kéo lên đến thẳng năm tầng sáu tầng bảy tầng tám tầng Mãi đến tận sung kích đến 10 tầng, đều không thể hoàn toàn dừng lại, thậm chí vẫn cứ đang tăng lên bên trong. Chuẩn đề hắn, Chư thánh hơi than thở, nhìn thấy giờ khắc này, bọn họ sao còn không rõ chuẩn đề đây là làm cái gì? Hắn là đem chính mình hôn nguyên chi đạo, hoàn toàn ký thác ở thiên đạo bên trên. Làm như thế, sau đó liền cũng không còn hướng đi đại đạo khả năng. Có thể nói, vì đối phó lâm thiên, chuẩn đề đây là trực tiếp không thèm đến rỉa. Hắn thậm chí trực tiếp từ bỏ chính mình tiền đồ tương lai. Bọn họ cũng biết, chuẩn đề đây là ở lâm thiên đạo này công kích bên dưới, thật sự nổi giận, càng không chờ bọn hắn hai năm thánh liên hợp thủ đoạn dùng đến liền trực tiếp cấu kết thiên đạo. Hơn nữa, càng then chốt chính là, như vậy hướng về thiên đạo mượn tu vi, ở mượn xong sau khi, cảnh giới nhưng là sẽ trực tiếp rơi xuống. Chuẩn Đề thậm chí có thể sẽ lại hạ về liền hỗn nguyên một tầng cũng không bằng. Tám cùng mới vừa chứng đạo thành thánh thời điểm không khác, thậm chí càng yếu một chút đều có khả năng, cái này đánh đổi là cực kỳ to lớn. Ta hận, ta hận chính mình vì sao nguyên hội trước, ở tu di sơ lúc, không có đúng lúc nộ ra bực này phương pháp, bằng không lúc đó trực tiếp đưa ngươi trầm giết, nơi nào còn có thể có ngươi bây giờ. Có điều, bây giờ cũng không muộn. Chuẩn Đề sắc mặt oán hận nói rằng. Ẩm Chuẩn đề tu vi cuối cùng đứng ở Hỗn Nguyên tầng 12 cảnh giới. Nay đã là một cái một trường gia, có thể trực tiếp để nửa cái Hồng Hoang đều gặp xui xẻo khủng bố cảnh giới. Cũng thiệt thòi là ở Hỗn Độn bên trong đánh, nếu là ở bên trong Hồng Hoang, e sợ chỉ là cái kia Thiên Đạo nghiệp lực, phòng trường chuẩn đề đều không chịu nổi. Xem ra này con lựa chọn là hạ quyết tâm muốn chết chiến. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, chuẩn đề này con lựa chọn mọi chuyện đều yêu thích chiếm tiện nghi, bây giờ nhưng trước tiên cái thứ nhất toàn thân tâm câu thông thiên đạo. 26. Chương 335, hai đại đạo hoàn toàn dung hợp, bảy chữ chân ngôn ra hết khủng bố. Lâm Thiên tự nhiên biết hắn động tác này ý vị như thế nào. Nếu là đặt ở ngày xưa, này con lựa chọc tuyệt đối sẽ không cái thứ nhất làm như thế. Nhưng bây giờ chuẩn đề cũng không có cách nào, ai bảo Lâm Thiên chỉ trước tiên nhìn chằm chằm một mình hắn đánh, hắn có biện pháp gì? Nếu là không nữa làm như thế, e sợ cũng bị Lâm Thiên trực tiếp cho đánh chết. Hơn nữa càng thêm để Lâm Thiên không nghĩ đến chính là, nơi này chính là hồng hoang ở ngoài, hỗn độn. Chuẩn đề dĩ nhiên vẫn có thể câu thông tiên nói. Lâm Thiên không khỏi hơi hoài nghi, này hỗn độn cùng hồng hoang, có hay không có một loại nào đó cấp độ sâu liên hệ. Có điều, những này không phải hắn này sẽ phải quan tâm đồ vật, chờ đem trước mắt năm tháng đánh bại, lại đi tìm tòi nghiên cứu những này cũng không muốn. Giờ khắc này, đã trực tiếp lên cấp đến Hỗn Nguyên tầng 12 cảnh giới chuẩn đề khí thế cực kỳ cứng hãn. Nguyên bản ở thánh nhân bên trong thân là yếu nhất một trong hắn, lúc này trực tiếp biến thành chúng thánh bên trong mạnh nhất một cái. Khí tức khủng bố cực kỳ, mặc dù là hắn quanh người mấy vị thánh nhân, lúc này đều cảm thấy chuẩn đề, dĩ nhiên biến thành người khác bình thường. Lúc trước ở Ngọc hư cung thời điểm, Nguyên thủy 11 bởi vì không địch lại Lâm Thiên, đồng thời vì bảo vệ chính mình xiển giáo truyền thừa, cũng lựa chọn dường như chuẩn đề như thế phương pháp. Bởi vì bản thân hắn thực lực liền không thấp, Nguyên thủy chỉ là đem chính mình tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên 8 tầng đỉnh cao, tiếp cận 9 tầng cảnh giới cũng chưa hề hoàn toàn đem đã linh hồn bán cho thiên đạo, cũng cho mình lưu lại một đường đại đạo sinh cơ. Mai chuẩn đề làm là hoàn toàn câu thông thiên đạo. Từ nay về sau, hắn muốn đột phá đại đạo, chỉ sợ là không cơ hội gì. Trư Vị, lúc này không câu một bên thiên đạo, tăng lên tu vi, càng chờ khi nào. Chuẩn đề trực tiếp đối với những khát thánh nhân quát, chỉ để chính hắn một người cấu kết thiên đạo, làm ra hy sinh, hắn sao cam tâm? Chỉ có điều, ở hắn hống ra này thanh sau khi, Chu Vi càng không có một người đối với hắn làm ra hướng, tiếp dẫn không hưởng ứng hắn, tự nhiên là hắn tây phương giáo lưu tính. Cũng không thể, hắn tây phương giáo hai người đều cấu kết thiên đạo mà Nguyên Thủy lao tử nữ hoa ba người bọn họ, nhưng liền không có bất kỳ ai như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nguyên Thủy Thái Thanh nữ hoa trong nháy mắt này đều có chút hơi do dự, dù sao câu thông thiên đạo chuyện như vậy, tuy nói có thể ngắn ngủi để bọn họ tu vi cất cao đến không tưởng tượng nổi trình độ. Nhưng, một khi làm như thế, liền bằng là trực tiếp đoạn tuyệt đường lui. Các vị đạo hữu còn đang suy nghĩ gì đấy? Chuẩn Đề trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hắn thực sự là không nghĩ đến, đám người kia dĩ nhiên túng đến trình độ này. Nhìn mắt trước Lâm Tiên, hắn cũng chỉ đánh nhắm mắt trước tiên sông lên trên. Nếu là ta đánh bại Lâm Tiên sau, tất muốn giao huấn một hồi các ngươi. Chuẩn Đề nội tâm cả giận nói, "Lâm Thiên, Hỗn Nguyên tầng 12 cảnh giới, ta xem ngươi đón lấy nên làm sao chống đối." Hai tầng lựa giận bên dưới, Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ lấy ra, tỏa ra con đường ánh sáng, đó là Hỗn Nguyên tầng 12 cảnh giới mới có thể có được vô thượng năng lực. Ầm, thất bảo diệu thụ trong lúc đó, tỏa ra một luồng to lớn uy năng, để chu vi hỗn độn hư không dung khắp vạn phần. Sức mạnh thật là to lớn, quá mạnh mẽ. Liền ngay cả Chuẩn Đề chính mình cũng ở vạn phần cảm khái. Hắn nguyên bản Hỗn Nguyên 4 tầng cùng này Hỗn Nguyên tầng 12 cảnh giới, quả thực dùng khác nhau một trời một vực để hình dung đều là nhẹ. Thậm chí Chuẩn Đề hiện tại có một loại cảm giác, chính mình có thể một tay liền đem toàn bộ Hồng Hoang bóp nát. Có điều hắn hiển nhiên cũng không dám làm như vậy, lực lượng này vốn là hướng Hồng Hoang Thiên Đạo mượn, nếu là thật làm như vậy, e sợ Thiên Đạo ngay lập tức thì sẽ thu hồi hắn năng lực. Lâm Thiên, ngươi này nghiệp chướng, còn chưa chịu chết." Chuẩn Đề nổi giận gầm lên một tiếng, theo lập tức trong tay thất bảo rượu thụ hướng về Lâm Thiên đập tới. "Đại tự đại bi trưởng." Ở linh bảo đập ra trong ngay mắt, Chuẩn Đề Phật Môn Thần Thông cũng dị nhiên đến. "Vụ." Một cái tựa hồ đầy giấy vô tận Phật Môn Từ Bi lực lượng trưởng ấn xuất hiện ở trong hư không. Phật môn tiếng phạn ở toàn bộ hỗn độn hư không bên trong, ngâm sướng không ngừng, từng luồng từng luồng vãng sinh siêu độ lực lượng, ở hư không giải rác. Những này đầy trời tiếng phạn, thậm chí nhường một chút vây xem bốn thánh, đều cảm nhận được khác tâm tình. Đó là một loại bị Phật môn ảnh hưởng bầu không khí, Phật môn từ bi, phổ độ chúng sinh. Hỗn nguyên tầng 12, làm thật vô cùng mạnh mẽ. Thái Thanh Nguyên Thủy mọi người không được ở trong lòng than thở nói, nếu là bình thường, bọn họ nhưng là tương đương không lọt mắt chuẩn đề tiếp dẫn Tây Phương giáo Phật môn phương pháp, nhưng lúc này chuẩn đề phát sinh Phật môn công pháp, thậm chí để bọn họ mơ hồ có loại Phật môn công pháp càng ở tại bọn hắn huyền môn bên trên nào giác. Có điều đương nhiên cũng là bởi vì chuẩn đề câu thông thiên đạo, để cảnh giới của chính mình đạt đến Hỗn Nguyên tầng 12 nguyên nhân. Bọn họ bản thân đối với Phật môn pháp môn, tự nhiên là không ủng hộ, tuy rằng bọn họ tất cả đều cùng Lâm Thiên có cự án. Nhưng khi đó Lâm Thiên ở Tu Di Sơn bên trên, nói ra cái kia phiên Phật bản thị đạo lời nói, bọn họ vẫn tương đối tán đồng. Chỉ sợ, chuẩn đề này Hỗn Nguyên tầng 12 sức mạnh, liền có thể triệt để đem Lâm Thiên đánh bại, Lâm Thiên không thể chứng được hoàn chỉnh đại đạo thánh nhân, thủ đoạn cùng chúng ta có thể cùng Thiên Đạo câu thông Thiên Đạo thánh nhân tới nói, vẫn là trên một chút. Mấy người dồn dập nói rằng, này chính là Hỗn Nguyên tầng 12 sức mạnh sao? Lâm Thiên rất hứng thú cảm thụ cái kia chuẩn đề thần thông, cái tia đại từ đại bi trưởng ở trong chớp mắt, quả thật làm cho hắn cảm nhận được một tia ảnh hưởng. Thế nhưng sau đó, hắn liền trực tiếp đem này tia đối với mình ảnh hưởng dùng lực chi đại đạo cho chặt đứt. Sau đó, Lâm Thiên loan mâu hơi đóng một hồi, lần thứ hai trở lúc, ánh mắt của hắn phảng phất là trực tiếp đổi thành một người khác. Ầm, ầm, ầm. Trước mặt hắn hỗn độn hư không nổ vang con đường âm thanh, tựa hồ là trực tiếp bổ ra bình thường. Tiếp đó, trước hết bắt ngươi thử xem tan này lực chi đại đạo cùng không gian đại đạo xong 743 toàn dung hợp được sức mạnh đi. Lâm Thiên nói, trước mắt Hỗn Độn Hư không đã trực tiếp chịu đến ảnh hưởng, rung động và phần. Trong lúc mơ hồ, Hỗn Độn Hư không bên trong tràn ngập lực chi đại đạo sức mạnh. Toàn bộ Hỗn Độn Hư không ở Lâm Thiên trong mắt đã phân hóa thành vô số khối, tựa như cùng sắp xếp tổ hợp bình thường. Bọn họ có thể căn cứ Lâm Thiên ngôn ngữ tự do tổ hợp, thậm chí mỗi một khối đều có lực chi đại đạo bám vào, trong thời gian ngắn, liền có thể uốn phát sinh Lâm Thiên không gian kêu bảy chữ chân ngôn sức mạnh. Cấm, ầm. Không gian một tiếng rung động, Hỗn Độn Hư không ở không nhìn thấy địa phương biến hóa vàng ngàn, sau đó đem cái kia chuẩn đề phóng ra thất bảo rượu thụ cùng đại từ đại bí trưởng trực tiếp cầm cố, chưa từng lúc nick. Quan sát bốn thánh, còn có chuẩn đề trực tiếp chấn kinh rồi. Cái gì? Chuẩn đề lấy Hỗn Nguyên tầng 12 sức mạnh phóng ra thủ đoạn, đều có thể bị thủ đoạn hắn ngăn lại à? Bọn họ sợ hãi, này chẳng phải là chứng minh, Lâm Thiên liên tục đối kháng hành Hỗn Nguyên tầng 12 sức mạnh đều có. Chất, lại là một đạo không gian đại đạo bảy chữ chân ngôn, nhưng lần này không giống chính là, Lâm Thiên đã thử nghiệm đem chính mình không gian đại đạo cùng lực chi đại đạo hoàn toàn dung hợp. Ong ong Vô số khối hỗn độn hư không tựa hồ cũng đang hấp thu sức mạnh, lập kiến chính mình, để cho mình trở nên dường như chất giống như có sức mạnh Lâm Thiên lời nói nhưng chưa kết thúc. Hóa. Hóa tự vừa ra, hỗn độn hư không lần thứ hai phát sinh biến hóa. 26. Nghiệm niệm. Huynh là cẩm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 336. Lâm Thiên thần uy. Năm thánh bán mình thiên đạo. Ở Lâm Thiên hóa tự nói ra sau khi, toàn bộ không gian hỗn độn dường như có linh bình thường, muốn đi hóa thành từng cái từng cái có trí tuệ sinh mệnh. Bọn họ đang chủ động điều động chính mình, đây là lực lượng không gian hai đạo dung hợp sau khi vô cùng trọng yếu một tự. Nếu như không còn này một chữ, giao cho không gian sinh mệnh. Như vậy công kích kế tiếp thủ đoạn sẽ suy yếu mấy lần không thôi. Hỗn độn hư không, đến cùng làm sao? Nam thánh sắc mặt lẫm liệt, bọn họ thân là thánh nhân, năng lực cảm nhận tự nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ nhận biết được, chu vi hỗn độn hư không, phản phất đang nghe lời tiếp thu một loại nào đó điều hành. Mà này điều hành đầu ẩn, chính là Lâm Thiên Tử miệng bên trong nói ra từng cái từng cái chữ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Chuẩn đề sắc mặt giùng mình, mặc dù là lúc này có hỗn nguyên tầng 12 thực lực hắn, cũng cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Đấy lòng của hắn chỉ đang nói cho hắn một ý nghĩ, không thể để cho Lâm Thiên này thủ đoạn thần thông dùng ra. Ẩm, Chuẩn Đề không lo được cái khác, trực tiếp một đạo thủ đoạn lần thứ hai liền Lâm Thiên đánh tới. Chín Phạm Thần Phật ấn, Chuẩn Đề vốn định đem chính mình thất bảo diệu thụ cho điều động trở về, lần thứ hai công kích Lâm Thiên, thế nhưng hắn bi ai phát hiện, thất bảo diệu thụ tuy nhưng cùng hắn có sâu sắc liên hệ, nhưng hắn lại nhất thời không thể tuyên truyền. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lần thứ hai lấy Phật môn thần thông đi công kích Lâm Thiên. Dứt tiếng, một đạo to lớn Phật môn vạn tự phạm ấn xuất hiện với hỗn độn hư không, mang theo vô thượng uy năng hướng về Lâm Thiên cũng tới ở hôn nguyên tầng 12 sức mạnh dưới, này lại là một đạo khủng bố cực kỳ thủ đoạn. Chỉ là, còn không chờ đạo kia vạn tự đại ấn xung phong đến Lâm Thiên trước mặt, chỉ thấy phía trước không gian dường như có linh giống như, ở thân thể linh mắt cũng không từng nhìn thấy tình huống, không ngừng huyễn. Sau đó, đạo kia uy lực có thể đập vỡ tan hồng hoang đại địa vạn tự ấn, càng trực tiếp bị hỗn độn hư không cho ngăn lại. Nơi này hỗn độn hư không, đã là bị Lâm Thiên không gian cùng lực chi đại đạo nắm giữ, bọn họ có chính mình đến lĩnh nghiệm, lại sao để chuẩn đề công kích đến Lâm Thiên trước người. Ong long ngoỏng. Sau một khắc, chuẩn đề Phật môn vạn tự ấn trực tiếp bị hư không tiêu mất. Sao? làm sao có khả năng? Chồn đề khuôn mặt trên mang theo vô tận vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này Lâm Thiên rõ ràng đều không có ra tay, nhưng trước mặt hắn hư không nhưng ngăn lại sự công kích của hắn. Lẽ nào hắn càng có thể khống chế hỗn độn hư không hay sao? Hồng Hoang Đại Địa Không Gian, muốn nói bọn họ Thánh Nhân cũng có thể khống chế. Nhưng này không gian hỗn độn, bọn họ nhưng là tuyệt đối không thể khống chế. Liên tục bổ mở hỗn độn bọn họ cũng không thể làm được. Chớ đừng nói chi là có thể khống chế hỗn độn hư không. Chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Kỳ thực Lâm Thiên Không Gian Đại Đạo mặc dù có thể làm được như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì lực chi đại đạo. Ba đại đạo. Lực chi dẫn đầu, hắn cũng là do Lực chi đại đạo đi diễn sinh cảm ngộ cái khác đại đạo. Chớ đừng nói chi là, hắn là dùng khai thiên xích khai thiên, từ đó thu hoạch được Lực chi đại đạo. Hấp. Ngay ở chuẩn đề khiếp sợ với thủ đoạn của chính mình mất đi hiệu quả thời gian, Lâm Thiên cái kế tiếp chữ dị như đến. Ẩm. Hỗn độn hư không bên trong, chấn động ra từng tầng từng tầng hỗn độn chi khí. Điều này là bởi vì Lâm Thiên đem những người có chứa linh hồn hỗn độn hư không, kết hợp một chỗ nguyên nhân, hội tụ một chỗ, mới có thể dành cho kẻ địch thống khổ nhất đả kích. Sức mạnh thật lớn. Một bên Đông Thiên, ở nghe đến chữ đó mắt sau khi, liền bật tốt lên. Cái kia vô số khối hỗn độn hư không, vô số tầng lực chi đại đạo, kết hợp một chỗ, này là sức mạnh cỡ nào, quả thực không thể tưởng tượng. Đại đạo, đồng thời là hai cái đại đạo dung hợp lại cùng nhau sức mạnh. Thiên đạo thánh nhân đồng dạng nắm giữ mạnh mẽ pháp tắc sức mạnh, nhưng bọn họ pháp tắc, lấy thiên đạo công đức thành thánh, tối đa cũng chỉ có thể xưng là thiên đạo pháp tắc thôi. Mà Lâm Thiên nắm giữ, nhưng là 100% không hơn không kém đại đạo pháp tắc, hai người lại có thể nào thường ngày mà nói. Còn nữa, nửa bước đại đạo thánh nhân, lấy đại đạo lực lượng pháp tắc, vốn là có thể lực chiến thánh nhân tồn tại. Lâm Thiên càng là có vô cực hỗn độn kinh bực này công pháp đi tiên, 10 vạn lần sức mạnh tăng cường, muốn nghiền ép thánh nhân, dễ như ăn cháo, mặc dù hắn chuẩn đề câu thông thiên đạo, đem chính mình tu vi mạnh mẽ để đến hỗn nguyên tầng 12 lại có thể thế nào? Xách. Lâm Thiên lại một chữ mắt nói ra. Đây là vừa mới, hắn đơn độc phóng thích quá một cái bảy chữ chân luôn thủ đoạn, có điều lúc này, cùng toàn bộ bảy chữ chân luôn nối liền cùng nhau phóng thích, nhưng là có không giống nhau sức mạnh trình độ. Nếu như chỉ dùng một chữ để giải thích, cái kia chính là cường. Hoàng sợ. Chuẩn đề ở Lâm Thiên nói ra chữ này thời điểm, càng cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Hắn câu thông thiên đạo, thực lực đạt đến đường đường Hôn Nguyên tầng 12, dĩ nhiên cảm nhận được vô tận đến hoảng sợ. Xỉ nhục cảm giác là một chuyện khác, nhưng Chuẩn Đề lúc này đã mê man. Hắn là Hôn Nguyên tầng 12 thực lực a. Trong lúc nhất thời, hắn càng không biết chính mình đến tội cùng nên làm gì được rồi. Nhưng này ở trong ngay mắt, Lâm Thiên Sách tự chân ôn, đã tới bên cạnh hắn. Ẩm. Hỗn độn hư không rung động ra tầng tầng dư âm, huyền như gợn nước bình thường, rung động ra không biết bao xa. Phốc. Lập tức, chỉ thấy Chuẩn Đề trực tiếp phun ra một cái thánh nhân máu, thân thể càng bay ngược ra vô số, tuy rằng hắn tu vi vẫn như cũ duy trì ở tầng 12, nhưng Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần Lâm Thiên lại cho hắn quyền, chỉ sợ hắn chuẩn đề này câu thông thiên đạo thực lực liền phải huyền phí. Thậm chí, hắn liền Lâm Thiên làm sao ra tay đều không có thấy rõ. Lâm Thiên rõ ràng liền đứng tại chỗ, thế nhưng hắn sát sát thực thực chính là bị đối phương đánh bay vô số xa. Phúc, ổn định lại thân thể sau khi, chuẩn đề lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thánh nhân thân thể vẫn cứ ở không ngừng rung động, hầu như muốn đạt đến bên trong chuẩn đề chính mình cũng không chế không được hoàn cảnh. Chờ ổn định tâm thần, chuẩn đề lại nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt đã là không che giấu nỗi thần sắc sợ hãi. Lâm Thiên, hắn đến tội cùng mạnh mẽ đến mức độ cỡ nào a? Chưa, tu vi đạo hữu, các ngươi lúc này không câu thông thiên đạo, còn đang chờ cái gì đây? A, lẽ nào chờ ta chết trận, các ngươi lại từng cái từng cái đi đến sao? Ngưu Xuân, ta tại sao có thể có các ngươi như vậy ngu xuẩn mình bạn bè? Chuẩn Đề lúc này tức giận muốn thổ huyết, một mặt hắn không nghĩ đến Lâm Thiên càng mạnh tới bậc nào ý, mặt khác, cũng là bởi vì này mấy cái heo đội hữu, vừa mới chính mình liền rất sớm mà nhắc nhở bọn họ, mấy người nhưng nhất định phải đứng ở một bên xem chính mình hí. Nếu như không phải sợ mấy người phát sinh nội chiến, Chuẩn Đề e sợ trực tiếp mắng mấy người bọn họ heo. Thái Thanh Nguyên Thủy nữ Hoa ba người ở nghe đến lời này sau khi Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thôi thôi, ngược lại ta cũng không có hy vọng lại thành tiểu cái kia đại đạo. Nhưng bọn họ cũng biết, bây giờ vì trấn diệt Lâm Thiên, nhất định phải từ bỏ bọn họ cái kia mơ mộng Hạo Huyền, Thiên đạo tại thượng, ta lão tử đồng ý lấy thần hồn cầu thông thiên đạo. Tự, Thiên đạo tại thượng, ta nguyên thủy đồng ý lấy thần hồn cầu thông thiên đạo. Thiên đạo tại thượng, ta nữ hoa đồng ý lấy thần hồn cầu thông thiên đạo. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh nguyên thủy, nữ hoa ba người dồn dập bắt đầu cùng thiên đạo tiến hành cầu thông. 26. Chương 337, trấn áp đương đại. Nữ hoa cuối cùng ẩn giấu thủ đoạn. Trong lúc nhất thời phương Đông ba thánh cũng là dồn dập bắt đầu câu thông thiên đạo, bọn họ lúc này xem như là rốt cục nhận rõ lâm thiên đáng sợ nơi, nếu là không nữa câu thông, chỉ sợ bọn họ cũng bị lâm thiên cho từng cái đánh tan. tiếp dẫn này con lựa chọn, cũng là đánh tâm nhãn, đang nhìn đến phương đông ba thánh cũng đã chính mình thần hồn câu thông thiên đạo sau khi, hắn lúc này mới đồng dạng vút lên. thiên đạo tại thượng, ta tiếp dẫn đồng ý lấy thần thông câu thông thiên đạo. tiếp dẫn làm như thế, cũng là sợ vạn nhất phương đông chưa thánh có người không có câu thông thiên đạo, cái kia sau khi bọn họ tây phương giáo chẳng phải là chịu thiệt, mà lúc này mọi người đều làm như vậy rồi, vậy cũng liền công bằng. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo từng đạo mịt mở cực kỳ thiên đạo lực lượng, từ hỗn độn hư không xa xôi dưới, trong lúc nhất thời mang cho bọn hắn bốn thánh đồng dạng vô cùng sức mạnh. Bốn thánh hỗn nguyên cảnh giới, tương tự đang không ngừng kéo lên. Sức mạnh thật lớn. Bốn thánh hầu như là ở cảnh giới của chính mình đến hỗn nguyên đại la kim tiên tầng 12 trong ngay mắt, phát sinh như vậy cảm thán. Chỉ là, đang cảm thán song song một khắc, bọn họ nhưng càng là ở hơi khiếp sợ với Lâm Tiên. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ở tại bọn hắn có đạo này sức mạnh sau khi, càng là từng cái từng cái phảng phất cảm giác mình ngạo nghễ toàn bộ thế gian, thiên địa vô địch, không ai có thể đánh bại bọn họ. Mà chuẩn đề vừa mới ở như vậy sức mạnh một hồi, dĩ nhiên vẫn bại bởi Lâm Thiên sao? Lâm Thiên sức mạnh, đến đột cùng 613 là mạnh đến mức độ cỡ nào? Tất nhiên là chuẩn đề thằng ngu này sẽ không dùng thực lực như vậy, huống hồ Hán Phật môn công pháp cũng là không sánh được ta chờ huyền môn. Nguyên Thủy ở trong lòng âm thầm nói: "Các vị đạo hữu, ta các đệ tử dĩ nhiên mệnh nguy, chúng ta vẫn là mau chóng giải quyết chiến đấu đi, vừa mới ta chờ chưa hề dùng tới năm thánh liên hợp phương pháp, Dùng ta chờ lúc này hôn nguyên tầng 12 sức mạnh, tất nhiên có thể đem người này đánh bại." Thái thượng lần này đầy mặt tự tin đạo, tuy rằng lời nói tương tự nhưng cũng so với Di vãng bất kỳ lần nào đều muốn tự tin nhiều lắm, bởi vì năm cái hôn nguyên tầng 12 chính là bọn họ sức lực, hướng hồ bọn họ càng là có chuẩn bị năm thánh liên hợp pháp môn. Chỉ cần Thông Thiên không nhúng tay vào, bọn họ bắt Lâm Thiên không thành vấn đề. Thậm chí, lúc này Thông Thiên mặc dù là nhúng tay có thể làm sao? Trừ phi hắn Thông Thiên cũng đi câu Thông Thiên nói. Lúc này, bọn họ tin tưởng mình muốn loại bỏ Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận, đuổi ra ngoài cứu đệ tử của bọn họ, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ thay đổi chủ ý, nhân tộc trên mặt đất tiệt giáo đệ tử tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn muốn bọn họ toàn bộ bốn giáo đệ tử mình Vẫn là không thể được. Hú hổ, tiêu diệt Lâm Thiên mới là bọn họ trọng yếu nhất. Chỉ cần không có Lâm Thiên từ bên trong quấy phá, bọn họ muốn lần thứ hai lớn mạnh giáo phái, ở nhân vật chính của thế giới nhân tộc, gieo rắc tín ngưỡng của bọn họ, còn chưa là chuyện dễ dàng. Một bên, Thông Thiên cho Lâm Thiên liếc mắt ra hiệu, có thể ứng phó sao? Nếu như Lâm Thiên ứng phó không được, hắn sẽ lập tức câu Thông Thiên đạo trợ giúp Lâm Thiên. Không thành vấn đề. Lâm Thiên cũng không có nói quá mức bành trướng lời nói, chỉ là như vậy dùng ánh mắt đối với Thông Thiên trả lời. Lâm Thiên cùng Thông Thiên giao lưu trắng trợn không tiếng dè, nam thánh tự nhiên cũng nhận ra được. Không thành vấn đề. Vừa mới ngươi trấn áp chuẩn đệ một cái hồn nguyên tầng 12, chúng ta cũng là không nói gì. Lẽ nào ngươi còn muốn đem chúng ta năm cái đều trấn áp hay sao? Trong đó nhất là tức giận không còn gì khác Nguyên Thủy, tức đã là như thế thời khắc, hắn ở Lâm Thiên mặt nhìn thấy vẫn như cũng là cái kia phó hở hững vẻ mặt. Hắn từng vô số lần muốn xé nát Lâm Thiên cái này vẻ mặt, nhưng cũng cuối cùng đều là thất bại. Lần này, Nguyên Thủy tuy chính mình tức giận đến cực điểm, nhưng ngoài miệng không hề nói gì, hắn chỉ muốn mau sớm nhìn thấy kết cục này. Ngũ Phương Thánh vị, hồn nguyên vô cực. Chấn. Trước mắt năm vị thánh nhân đều là hét ra một câu nói như vậy. Sau đó bọn họ năm thánh trong lúc đó Phản phất phát sinh một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Ầm. Một đạo cực kỳ huyền ảo sức mạnh từ bọn họ thân thể bên trong bộc lên. Đó là năm cái thánh nhân sức mạnh kết hợp lại, nguồn sức mạnh kia không ngừng biến hóa ánh mắt, phản phất một đoạn trong tiên địa tinh khiết nhất sức mạnh. Không chút nào khuyết đại địa nói, đạo này sức mạnh, nếu là chạm được Hồng Hoang đại địa, e sợ trong nháy mắt liền có thể trực tiếp đem toàn bộ Hồng Hoang đại địa chém nát, oanh sụp Nó quá mạnh mẽ. Thậm chí, liền một bên quan sát thiên thiên, bởi vì không có câu thông thiên đạo, đại đạo hỗn nguyên tầng 12 cảnh giới, hắn đều cảm nhận được cực kỳ uy mãnh áp bức, đó là một loại đầy đủ để hắn cảm giác nghẹn thở. Nhưng đứng ở năm thánh đối diện Lâm tiên nhưng không sợ hãi chút nào. Phá. Đây là bảy chữ chân ngôn thứ hai đếm ngược cái chữ, cũng là bảy chữ chân ngôn tam đại thủ đoạn công kích thứ hai. Ẩm. Hỗn độn hư không lần thứ hai phát sinh biến hóa, nay cô biến hóa tựa hồ trực tiếp bước lên có thể cùng năm thánh liên hợp đồng thời sức mạnh, địa vị ngang nhau. Sực. Hai đạo vô thượng khí tức đụng vào nhau, phát sinh một loại cực kỳ thần kỳ, khiến người ta khó có thể dự đoán âm thanh. Òng ngoang. Trong lúc nhất thời, này hai đạo thủ đoạn công kích càng rằng có ở cùng nhau, hai phe cũng không thể lại tổn tiến vào. Cái gì? Hắn dĩ nhiên miễn cưỡng đem ngăn lại. Nam Thánh đang thúc đẩy thủ đoạn đồng thời, khuôn mặt hoảng sợ nói: đây chính là bọn họ năm cái huấn nguyên tầng 12 liên hợp sức mạnh a, gia tăng khí tức. Thái Thanh làm Nam Thánh đại trận làm chủ người, đối với Nam Thánh trực tiếp quát lên: ầm! Nam Thánh nghe nói sau, tự nhiên không dám lại có thêm chỉ hoãn, trực tiếp gia tăng sự công kích của chính mình khí tức. Kết quả là làm bọn họ vui mừng chính là ở tại bọn hắn tiếp tục bắn ra sức mạnh một hồi, từ từ nằm ở ưu thế. Mà Lâm Thiên nhưng là khẽ cau mày nói: xem ra hai cái đại đạo tự nhiên không đủ, vậy hay để cho bốn cái đại đạo hoàn toàn dung hợp đi. Thủ pháp tác đại đạo, âm dương pháp tác đại đạo. Ấm. hai đạo đại đạo lực lượng phát tác lần thứ hai bị Lâm Thiên chuyển vào cái kia hỗn độn hư không bên trong ở Ngọc Hư Cung bên trên hắn cũng như vậy đã nếm thử nhưng này hai lần không giống lần trước là để bọn họ dây dưa mà lần này cũng là để bọn họ dung hợp ảo long bị Lâm Thiên không chế hỗn độn hư không phản phất tỏa sáng hư không sinh cơ bình thường sức mạnh đột nhiên tăng vọt lên thổ màu vàng thổ pháp tắc đại đạo cùng trắng đen xen kẹt âm dương pháp tắc đại đạo đang cùng mặt khác hai cái đại đạo pháp tác dung hợp sau hình thành một cái kỳ quái màu sắc liền ngay cả Lâm Thiên đều không thể đi hình dung chỉ có thể cảm nhận được lúc một chủng loại hỗn độn màu sắc. Sau một khắc, ẩm, Ở như vậy sức mạnh bên dưới, năm thánh mặc dù là nắm giữ năm thánh lực lượng dung hợp thủ đoạn có thể làm sao? Mặc dù là nắm giữ năm cái uốn nguyên tầng 12 kết hợp lại sức mạnh, có thể làm sao? Lực chi đại đạo, diệt lấy hết tất cả. Đại đạo lực lượng, diệt lấy hết tất cả. Phốc. Năm thánh rốt cục duy trì không được, tất cả đều phun mạnh ra một cái thánh nhân máu, xương máu nổ tung ở toàn bộ trong hư không. Bọn họ trên mặt tái nhợt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Còn chưa chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Lâm Thiên cái kế tiếp chữ, cũng là bảy chữ chân luôn cái cuối cùng chữ, cũng đã tới. Diệt. Mà giờ khắc này Ở năm thánh không biết làm sao thời điểm, năm thánh bên trong duy nhất một cô gái, Nữ Hoa càng đứng dậy. Chỉ nghe nàng giận dữ hét: "Thái thanh thánh nhân, bốn thánh đạo bạn bè, đem năm thánh đại trận làm chủ vị giao cho ta, chỉ có ta lực lượng phát tác mới có thể đối phó hắn." "Hả? Nữ Hoa lại còn có ẩn dấu thủ đoạn sao?" Lâm Thiên hơi kinh ngạc, hắn tin tưởng đối phương cũng không phải không có lượng mà lại có khói, không thể không chú ý một hồi. 26. Nghiệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư. Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 338. Nữ Hoa tạo hóa phát tác. Lâm Thiên lá bài tẩy, Nữ Hoa lời này nói ra, liền ngay cả một bên bốn thánh đều có chút hơi kinh ngạc. Nữ Hoa ở tại bọn hắn mấy thánh bên trong, tuy rằng không tính là yếu nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải rất mạnh. Đồng thời ở nhân tộc cùng nữ Nữ Hoa gậy vỡ nhân quả sau khi, vấn đề này càng là càng nghiêm trọng. Tuy nói trải qua qua nhiều năm như vậy khôi phục, thực lực của nàng khôi phục không thiếu, nhưng nếu nói có thể chiếm cứ này năm thánh đại trận chủ đạo vị trí, trong lòng bọn họ vẫn là hơi nhạt có chút hoài nghi. Thấy ngay đầu tiên, trừ Thánh dĩ nhiên không có tin tưởng chính mình, Nữ Hoa trên mặt một tia vẻ âm trầm hiện lên. Các vị đại hiếu, nếu là các ngươi đồng ý tin tưởng liền thôi. Như không tin, chỉ sợ ta chờ hôm nay năm thánh, liền muốn bị này Lâm Thiên một người đánh bại à? Dĩ vãng, ta chờ cũng không cái gì mặt mũi gặp lại người." Nữ Hoa trực tiếp nói, còn lựa chọn làm sao, liền xem cái kia năm thánh lựa chọn. Bốn thánh nghe nói lời ấy, sắc mặt hơi suy tư một hồi, sau đó lựa chọn tin tưởng Nữ Hoa. Bởi vì mặc dù là không tin, bọn họ giờ khắc này cũng không có biện pháp khác, chuẩn những khắc rất nhiều thủ đoạn, thậm chí ngay cả một cái đều ép không được Lâm Thiên, thiệt thòi bọn họ vẫn là năm thánh liên hợp. Nếu là lúc này bị Hồng Hoang chúng sinh nhìn thấy như vậy một màn, chỉ sợ bọn họ muốn trực tiếp tìm cái khe nứt tiến vào. Được rồi, vậy làm phiền nữ oa đạo hiu thái thanh nguyên thủy mọi người chỉ được trả lời sau đó thái thanh liền trực tiếp đem chính mình đại trận chủ đạo vị trí giao cho nữ oa nữ oa ở đem quyền chủ đạo tiếp nhận sau khi trong bàn tay tiếp tục cũng nói đem sức mạnh của các ngươi toàn bộ đều đổ cho ta bây giờ sự tình đã tới bước đi này nam thánh bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục nghe theo nữ oa lời nói bọn họ thánh nhân sức mạnh bắt đầu toàn bộ tập trung ở nữ oa trên người trong nay mắt nữ oa khí tức cũng không biết trực tiếp trở nên mạnh mẽ bao nhiêu lần lập tức ở lâm thiên trong ánh mắt nữ oa trong tay từng đạo từng đạo lực lượng pháp tắc xuất hiện. Cái kia đạo lực lượng pháp tắc bên trong mang theo mịt mờ đến cực điểm ánh sáng, trong đó càng mơ hồ người cảm giác được một luồng có thể sáng thế giống như sức mạnh. Đó là tạo hóa pháp tắc. Liên quan Lâm Thiên ở bên trong trung thánh đều cảm giác được nữ hoa trong tay nguồn sức mạnh kia đến cùng là vật gì. Tạo hóa pháp tắc, có thể nói là nữ hoa ở lúc trước sáng tạo nhân tộc thời gian, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, ẩn chứa trong đó thiên địa tạo hóa lực lượng, thật là mạnh mẽ. Tạo hóa lực lượng, ở hồng hoang lập thế một khắc đó, chính là trong thiên địa này cao cấp nhất pháp tắc một trong. Bàn cổ đại thần lấy thân hóa hồng hoang, lại làm sao không phải là đem thân thể chính mình hóa thành tiên địa này sông ngòi vật vật, thậm chí nguyên thần của hắn hóa thành tam thanh, tinh huyết hóa thành tổ vu, hai mắt hóa thành mặt trời thái âm hai, thái dương tinh thai nén đông hoàng đế tuấn, cái kia thái âm tinh thai nén hai nữ thần, hồng hoàng bên trên, vô số sinh linh, thậm chí đều hoặc nhiều hoặc ít cùng bản cổ đại thần đều có chút quan hệ. Này chính là tạo hóa lực lượng. Mà nữ hoa tạo hóa lực lượng, tuy rằng chỉ là sáng tạo nho nhỏ nhân tộc, nhưng trung quy cũng là vô cùng mạnh mẽ. Lúc trước nếu là nữ oa bị có bị nhân tộc gãy vợ nhân quả, bây giờ nhân tộc càng là trở thành nhân vật chính của thế giới hạ, e sợ nàng tạo hóa phát tác, gặp tiến thêm một bước. Cũng bởi vậy, Nữ Hoa đối với chuyện này là vẫn canh cánh trong lòng. Như không phải là bởi vì Lâm Thiên, nàng tu vi sao chỉ có như thế. Ầm. Tạo hóa lực lượng vốn là vô cùng mạnh mẽ, Nữ Hoa càng là câu thông tiên đạo, tạm thốn nắm giữ Hỗn Nguyên tầng 12 sức mạnh, hơn nữa cái khắc bốn thánh cho nàng gia trì, nàng tạo hóa lực lượng quả thực đạt đến một mức độ đáng sợ. Sức mạnh thật là to lớn. Giờ khắc này, Lâm Thiên cảm thụ nguồn sức mạnh này, tương tự là trong giọng nói không nhịn được kinh ngạc nói. Hắn lúc này cũng rõ ràng, trước đây đúng là hơi coi khinh nữ a. Ầm ầm. Ở tụ tập sức mạnh sau khi, Nữ Hoa rũa ra ngọc trượng, hướng về phía trước từng đạo từng đạo thánh nhân thần ấn vẽ ra mỗi một đạo thần ấn nắm giữ vô thượng uy năng vù vù từng trận huấn độn chi gió thổi qua toàn bộ trong hư không đầy giấy tạo hóa lực lượng khí tức tạo hóa bên trong càng là bao hàm vô cùng sinh mệnh sức mạnh tuy này pháp tắc khí tức cường đại cực kỳ thậm chí đã lột sắc thành chân chính đại đạo phàm chủ chỉ là nữ ba đạo hưu tạo hóa sức mạnh chính là sáng tạo lực lượng nàng muốn làm sao chiến đấu chúng thánh trong lòng đều hơi nghi vấn hỏi chúng thánh đều biết tạo hóa đại diện cho sinh cơ đại diện cho sinh mệnh chẳng lẽ phải đem cái tia sức sống đánh vào lâm tiên trong cơ thể sao có điều rất nhanh Chúng Thánh liền có đáp án. Nữ Hoa càng học được này một chiêu, bọn họ tất cả đều hơi kinh ngạc nói. Bọn họ từng nói, tự nhiên là Nữ Hoa càng đem chính mình nắm giữ cái khắc pháp tắc cho thử nghiệm dung hợp tiến vào tạo hóa pháp tắc bên trong, này không thể nghi ngờ là cùng cái kia Lâm Thiên học một tay a. Trên thực tế, Nữ Hoa lúc trước lại thấy đến Lâm Thiên Ngọc hư cung trên thao tác sau khi, liền đối với pháp tắc dung hợp phương pháp có cảm ngộ. Lâm Thiên có thể dung hợp, là bởi vì lực chi đại đạo bá đạo, có thể trực tiếp để những người khắc pháp tắc khuất phục. Mà Nữ Hoa đang nghĩ, chính mình tạo hóa pháp tắc đối lập lu hỏa, có thể hay không có thể trở thành những này pháp tắc dung hợp mới giới. Quả nhiên nàng ở đã nếm thử sau khi dĩ nhiên thành công, tuy rằng không đạt tới lâm thiên như vậy hoàn mỹ, nhưng pháp tắc trong lúc đó uy lực cũng là tăng lên trên không ít. Bằng nói, nàng động tác này là trực tiếp hướng về lâm thiên ăn trộm một tay, có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nàng muốn học, lâm thiên chẳng lẽ còn có thể cản nàng hay sao? Ẩm, nữ hoa đang tương mình nắm giữ pháp tắc dung hợp sau khi vẫn không tính là xong, dĩ nhiên đem những cái khác bốn thánh thả ra ngoài lực lượng pháp tắc cũng cô động vào chính mình tạo hóa pháp tắc bên trong. Trong lúc nhất thời, nàng phía trước hình thành một đoàn ẩn chứa vô tận mịt mở khí tức pháp tắc sức mạnh, ngưng tụ cùng nhau con đường màu sắc từ trong đó thả ra tạo hóa chỉ nghe sau đó nữ hoa trong miệng một đạo từ ngữ nói ra ông long vô cùng tạo hóa lực lượng bắt đầu vận chuyển chỉ thấy những người bị nữ hoa lấy tạo hóa pháp tắc ngưng tụ rất nhiều pháp tắc dĩ nhiên đang không ngừng lớn mạnh vốn là chỉ là thánh nhân pháp tắc phạm chủ lúc này ở tạo hóa pháp tắc gia chỉ bên dưới dĩ nhiên mơ hồ có phá tan lao tù su thế lại có loại thủ đoạn này lâm thiên nội tâm hơi kinh ngạc ở tạo hóa pháp tắc bên dưới càng có thể để cho hắn pháp tắc trở nên mạnh mẽ này ngược lại là để hắn không nghĩ đến có điều dù vậy điều này cũng cũng không ý nghĩa hắn sợ hãi chấn nữ hoa nhìn thấy trước người đoàn kia rất nhiều pháp tắc dung hợp sức mạnh sau khi trực tiếp hét lớn một tiếng ầm đoàn kia dung hợp lại cùng nhau lực lượng pháp tắc cuốn lấy hồn độn chi phong hướng về lâm thiên đánh tới nữ hoa đạo hưu càng có lưu lại cỡ này thủ đoạn lấy lâm thiên pháp tắc dung hợp phương pháp ngược lại đối phó hắn lần này cái kia lâm thiên sợ là chết chắc rồi ta đúng là không nghĩ đến tạo hóa pháp tắc vẫn có thể có tác dụng kỳ diệu như thế lâm thiên nhưng là bị thủ đoạn của chính mình ngược lại cho hại chết ta cái khác bôn thánh một bên cho phụ trợ nữ hoa lập trận đồng thời một bên ở trong lòng nghị luận Giờ khắc này, Thông Thiên đang xem này hậu trường, bàn tay cũng là hơi nắm chặt, vẫn bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào chuẩn bị câu Thông Thiên đạo, phóng thích Chu Tiên kiếm sức mạnh. Nhưng, ở tại bọn hắn từng cái từng cái kích động căng thẳng đồng thời, Lâm Thiên biểu hiện, nhưng chưa phát sinh nhiều biến hóa lớn. Chỉ thấy bàn tay của hắn hơi vẽ ra, lại làm một đạo vô thượng khí tức từ hắn phía trước xuất hiện. Đó là, ở cảm nhận được luồng hơi thở này xuất hiện trong mắt, mấy thánh mục hơi phát sợ sường. 26. Chương 339: Bản cổ chân thân tái hiện, chư thánh cốc rơi mất. Ở Lâm Thiên đem đạo này khí tức cho gọi ra trong mắt, một luồng vô thượng nguyên nạo khí tràn ngập ở xung quanh. Loại khí tức này, bọn họ những này thánh nhân cảm nhận được quá. Càng là không ngừng cảm nhận được quá một lần, ở hậu thổ tổ Vũ thân Hóa Luân Hồi trở thành bình tâm thánh nhân, còn có cái kia bất chu sơn một trận chiến thời điểm, bọn họ cảm nhận được quá bực này khí tức. Đó là Luân Hồi pháp tắc. Chúng thánh ở cảm nhận được này một đạo khí tức sau, mặt mày bên trong đều mang theo vẻ khiếp sợ. Phải biết, Luân Hồi pháp tắc nhưng là bình tâm nương nương chuyên môn, bây giờ sao nắm giữ ở Lâm Thiên trong tay. Luân Hồi pháp tắc tuyệt đối cũng là thế gian này mạnh nhất pháp tắc một trong, như nếu không à, lúc trước Vũ Diệu đại chiến lúc Bình Tâm cũng sẽ không dám với hướng về đạo tổ ra tay. Kỳ thực, bọn họ không biết chính là Lâm Thiên này luân hồi pháp tắc là cùng Bình Tâm học tập. Lúc trước ở Lâm Thiên đi đến địa phủ tìm kiếm Hồng Vân thời gian, Bình Tâm cuối cùng lưu lại cái kia lời nói, Lâm Thiên có thể nào không biết nàng trong giọng nói ẩn chứa ý tứ? Hơn nữa từ Vu yêu đại chiến, Bất Chu Sơn thánh nhân đối lập, chờ các sự kiện tới nay, Bình Tâm cùng Lâm Thiên quan hệ cũng sớm đã được thăng hoa. Tại đây một cái nguyên hội thời gian trong, Lâm Thiên càng là thường xuyên đi bên trong địa phủ bái phòng Bình Tâm, cùng nàng đồng thời luận đạo. Tuy rằng hai người còn vô đạo lư chi thức, cũng đã nhưng mà như đồng đạo lư bình thường mà lâm thiên thổ pháp tác, âm dương pháp tác, còn có như bây giờ luân hồi pháp tác, đều là cùng bình tâm luận đạo được. xem thổ pháp tác, âm dương pháp tác những này, lâm thiên mặc dù là tự mình lĩnh ngộ cũng có thể lĩnh ngộ, nhưng luân hồi pháp tác loại này, nhưng là cần bình tâm dẫn hắn lĩnh ngộ. nếu là những người khác lời nói, cảm ngộ này luân hồi pháp tác là gặp có chút khó khăn. nhưng lâm thiên vốn là thân là địa phủ ngũ vương nhân tề đại đế, có thể nói địa phủ chính là hắn cùng bình tâm đồng thời khống chế. lúc trước bình tâm thân hóa luân hồi, càng là có sự chỉ điểm của hắn. mà lâm thiên đi chính là đại đạo lực lượng, thiên đạo đối với hắn không chế cực kỳ không đủ, tu luyện những này pháp tác đồng thời. Hắn càng là có thể đem bọn họ với đại đạo sức mạnh phương diện đi chuyển biến. Ầm. Cái kia luân hồi pháp tắc bên trong mang theo vô tận luân hồi lực lượng, trong đó càng là phản phất có vô số sinh linh luân hồi diễn biến. Diệt tự chân luôn bên trên, ở đây khắc bám vào vô số sức mạnh. Được, cường sức mạnh. Lúc này, Lâm Thiên ở đem luân hồi sức mạnh rót vào ở cái kia diệt tự chân luôn trên sau khi, Thông Thiên tự hồ cảm nhận được nguồn sức mạnh này, dĩ nhiên cùng nữ hoa năm thánh hợp lực bên dưới, bàng bạc tạo hóa lực lượng thúc đẩy bên dưới sức mạnh không phân cao thấp. Ta đệ tử này, đến tột cùng là đến một bước nào a? Thông Thiên bất đắc dĩ nói, mặc dù nói chính mình đệ tử căn mạnh, Hắn càng hài lòng. Thế nhưng Lâm Thiên đây là đã mạnh đến hắn không biết nên làm gì đi hình dung mức độ. Trong lòng có của hắn một luồng không nói ra được tư vị. Không ao ước, ta lại đây, càng trở thành một cái xem của vui. Thông Thiên lại than thở. Ta liền không tin, ngươi sức mạnh của một người vẫn có thể cùng ta này chúng sinh hợp lực tạo hóa chi đạo chống lại hay sao? Nữ Hoa Đồng Dạng cảm nhận được Lâm Thiên ở thả ra luân hồi pháp tắc sau khi mạnh mẽ, trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Đoàn kia tạo hóa pháp tắc sức mạnh mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài. Trong mấy mắt, hai đạo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh đụng vào nhau. Nguồn sức mạnh này thậm chí để một bên vây xem Thông Thiên hơi lùi về sau một chút không có câu thông thiên đạo hắn, mặc dù là ở nguồn sức mạnh này dư âm bên dưới đều có thể cảm nhận được cực kỳ to lớn như thế. Diệt, lâm thiên trong miệng, đạo này chữ lần thứ hai hét ra. Diệt tự chân nôn sức mạnh ầm ầm hướng về phía trước bạo phát. ầm, tạo hóa pháp tắc bao vây mấy đạo lực lượng pháp tắc cùng lâm thiên diệt tự chân nôn, đột nhiên đụng vào nhau. Chu vi huấn độn hư không dường như muốn bị này hai đạo sức mạnh trực tiếp va nát bình thường. Chỉ chốc lát sau, hai đạo sức mạnh và chạm nhau đã rõ ràng rồi kết quả. Chỉ thấy lâm thiên diệt tự chân nôn dĩ nhiên đem lũ ba cái kia vô thượng tạo hóa chi đạo tách ra. Bằng giữa hai người vẫn chưa phân ra thắng bại. Cái cái gì? Như vậy công kích, đều không thể đem hắn đánh bại sao? Nam thanh chuẩn váng, đây chính là bọn họ 5 người liên hợp lại, đồng thời thêm vào nữ hoa mạnh mẽ như vậy tạo hóa lực lượng kết quả a. Lâm Thiên dĩ nhiên vẫn có thể đem chặn lại. Đối với bọn họ 5 người tới nói bất ngờ cực kỳ, nhưng đối với Lâm Thiên tới nói này, nhưng rất bình thường. Tạo hóa chi đạo quả nhiên mạnh mẽ, xem ra ta bảy chữ chân luôn, vẫn cứ không đủ. Lâm Thiên theo bản năng âm thầm trầm ngâm nói, tuy rằng thanh âm cũng lớn, nhưng mọi người tại đây đều là thế nhân, tự nhiên là có thể nghe rõ ràng cực kỳ. Cái gì? Người này, càng còn không dùng toàn lực sao?" Nam Thánh Nội tâm cả kinh nói, Tên tiểu tử này, này đều không đúng hắn toàn bộ sức mạnh." Một bên, Thông Thiên nghe đến lời này, trên mặt cũng là không ngừng được kinh ngạc, nếu là như thế, hắn thực lực chân chính nên là khủng bố cỡ nào? Thông Thiên vừa có chút bất đắc dĩ, một bên lại mang theo mười phần nặng sắc. Lại cường đại như vậy đệ tử, chính hắn một làm trưởng giáo ở một bên mây xem, lại, lại có cái gì quá mức đây? Ẩm. Không chờ mọi người phản ứng lại, Lâm Thiên quanh thân phát sinh một đạo khủng bố cực kỳ uy hiếp, sau đó chỉ thấy một luồng phảng phất đến từ chính viễn cổ giống như khí tức, ở bên cạnh hắn tỏa ra. Tiếp đó khiến cho chúng thánh đều giật mình một màn phát sinh. Lâm Thiên thân thể, dĩ nhiên trực tiếp ở hỗn độn bên trong biến thành vạn trượng cao, từng đạo từng đạo tinh lực lực lượng, từ Lâm Thiên bên người xông thẳng hỗn độn hư không bên trên. Đạo này cao vạn trượng trên thân thể, đặc lưu khí tức, chúng thánh hỏi gặp không quen biết. Đồng thời cái kia thân thể to lớn chu vi, thả ra chính là từng đạo từng đạo vô thượng trận pháp khí tức. Chính là Thập Nhị Đô Thiên thần sát đại trận. Cái này do 12 tổ vô cùng mới có thể bố trí vô thượng đại trận. Thập Nhị Đô Thiên thần sát bản bản cổ chân thân. Mỗi người bọn họ tất cả đều cả kinh nói. Bọn họ tự nhiên nhớ tới Lâm Thiên từng ở Vũ Ưu đại chiến thời gian, dùng qua đạo này thân pháp. Chỉ là, bọn họ lúc đó chỉ là cho rằng Lâm Thiên là bởi vì 12 tổ Vũ ở một bên cho hắn trợ giúp mới có thể đơn độc bố trí đi ra. Sự thực cũng chứng minh, từ đó về sau, Lâm Thiên liền cũng không còn sử dụng tới này thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Xem ra, này vô thượng đại trận vẫn là cần 12 tổ Vũ cộng đồng mới có thể bố trí. Chỉ là, hôm nay Lâm Thiên lần thứ hai đem tái hiện, thực sự là khiếp sợ đến bọn họ. Không sai, Lâm Thiên triệu hoán chính là bản cổ chân thân. Ở một tám Vũ Ưu đại chiến thời gian, Lâm Thiên triệu hoán đạo kêu bản cổ chân thân là bởi hệ thống nhận thưởng đoạt được hình chiếu khả năng mới có thể do một mình hắn bố trí. Mà bây giờ ở lên cấp nửa bước đại đạo sau khi cái này nguyên hội bên trong trải qua đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận cẩn thận nghiên cứu, lâm thiên phát hiện lấy chính mình 10 phân vẹn 10 bản cổ huyết thống dĩ nhiên chỉ cần chính mình một người liền có thể bố trí xuống đến muốn tiêu diệt năm thánh xem ra còn cần bại lộ càng nhiều thủ đoạn cảm thụ nữ oa trong tay tạo hóa lực lượng lâm thiên tiếp tục nói cái gì nghe đến lời này ở đây chúng thánh càng thêm chấn kinh rồi ngươi ngươi hắn sao vẫn còn có hậu chiêu sao ngươi vẫn là người sao? Không chờ bọn họ suy tư, hỗn độn hư không lần thứ hai bùng nổ ra một lần sóng sức mạnh. Lần này, bọn họ chỉ cảm thấy đầy trời ngôi sao, tựa hồ cũng đang lay động. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 340, 3000 ma thần. Nữ hoa tạo hóa lực lượng dị dụng. Ầm. Lại là một nguồn sức mạnh từ Lâm Thiên quanh thân tản mắt ra, một nguồn sức mạnh khí tức, chư thánh vẫn như cũng là không thể quen thuộc hơn được. Đây là chư thiên sức mạnh của tinh thần. Phóng tầm mắt hồng hoàng đại địa, ai dùng này lực lượng tinh thần dùng tốt nhất? chỉ sợ cũng là cái kia đã biến mất ở Hồng Hoang Đại Điệu bên trên yêu tộc yêu đế, Đế Tuấn đi. Cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận uy năng, bọn họ cho tới bây giờ đều vẫn như cũ nhớ tới, mặc dù là thân là thánh nhân, nhìn cái kia Đế Tuấn có thể lấy thánh nhân bên dưới cảnh giới, phát huy ra uy lực như thế đại trận, cũng cảm thấy thật là khó mà tin nổi. Tuy rằng lúc đó bị Lâm Thiên chém tới nửa bên ngôi sao, nhưng không thể phủ nhận chính là đại trận này mạnh mẽ. Thậm chí, bọn họ có nghĩ, nếu như đại trận này để bọn họ thánh nhân đến dùng, gặp có thể đem cái kia Chu Thiên hàng tinh lực lượng kích phát đến mức độ nào, chỉ là đáng tiếc chính là, cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận nhất định phải do vô số yêu tộc mới có thể bố trí. Hơn nữa muốn bắt được đại trận này, cũng cần Hà Đồ Lạc Thư, chỉ bất quá khi đó này Hà Đồ Lạc Thư bị Lâm Thiên lấy đi, bọn họ cũng không tiện nói gì. Nhưng, lúc này Lâm Mười Một ngày quanh thân phóng thích này cỗ lực lượng tinh thần, cho bọn hắn lúc đó cảm giác giống nhau. Tuy rằng, bọn họ biết, Lâm Thiên dẫn dắt Tiệt Giáo đệ tử đi đến Ngọc Hư cung trận trên đó, Tiệt Giáo đệ tử đã từng bố trí xuống quá Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhưng này cũng có điều là tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận thôi, đồng thời vẫn có Tiệt Giáo vạn tiên tình huống. Cái tiêu tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, vu yêu đại chiến thời gian, bọn họ cũng từng từng trải qua, tương tự là có ít nhất vạn yêu sức mạnh ở. Ngay lúc đó yêu tộc chín đại yêu xoáy mới có thể bố trí đi ra. Mà lúc này lâm thiên hắn nhưng là một cái người a, lấy sức mạnh của một người bố trí ra đô thiên thần sát đại trận, đã đầy đủ để bọn họ kinh ngạc. Bây giờ càng còn muốn lấy sức mạnh của một người bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận, lâm thiên đã hoàn toàn hoàn hảo đánh vỡ hồng hoang thường quy. Hán vẫn là người sao? Ta đệ từ này thật sự không phải bàn của phụ thần con diên sao? Thông thiên ánh mắt đôi đẫn yên lặng mà trầm ngâm nói. Bọn họ chỉ là truyền thừa tự bản cổ phụ thần, mà Lâm Thiên, hắn là 100% không hơn không kém bản cổ phụ thần con riêng a. Năm thánh ánh mắt đồng dạng dậy ra, bọn họ đến tụ cùng ở cùng một cái cái gì đang chiến đấu. Chu Thiên tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên thần sát đại trận xuất hiện ở trên người một người, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Hôm nay, Lâm Thiên thực tại để bọn họ mở mang kiến thức. Có điều là đã từng thánh nhân bên dưới trận pháp, ta tạo hóa đại đạo, cũng không chỉ chút thực lực này. Nữ oa mạnh mẽ đối với mình ăn ủi. Tạo hóa đại đạo, tạo hóa hỗn độn, 3000 ma thần, hiện Nữ Hoa cảm thụ Lâm Thiên trên người cái kia sức mạnh vô cùng to lớn, trong lúc nhất thời có chút tức giận, muốn phải nhanh chóng chấn áp Lâm Thiên, trực tiếp sử dụng ra chính mình tạo hóa chi đạo đỉnh cấp thần thông năng lực, tạo hóa hỗn độn, diễn biến ba ngàn ma thần, ba ngàn ma thần. Lâm Thiên nghe nói cần phải hơi trầm ngâm, lập tức hắn liền biết Nữ Hoa phải làm gì. Nữ Hoa là muốn để đã từng ba ngàn ma thần lực lượng tái hiện, ba ngàn ma thần đó là nhân vật gì? Vậy cũng là cùng bản cổ đại thần ở hỗn độn cùng ra một thời đại, nếu không là bản cổ cuối cùng lấy vô thượng lực chi đại đạo mở ra thế giới hùng hăng, những này ba ma thần có thể một cái đều không đúng thiện chủ. Bọn họ cũng đại diện cho trên thế giới 3000 đại đạo, mỗi một loại đều vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi có thể đem bên trong một cái đi tới đại đạo con đường, như vậy liền rất có hy vọng chứng được đại đạo thánh nhân. Đại đạo thánh nhân cũng không chỉ là có thể lấy lực chi đại đạo chứng được, chỉ là bởi vì sức mạnh trí cao thôi. Nữ hoa đạo hữu tạo hóa chi đạo, lại có thể do như diệu dụng này. Còn lại thánh nhân đều là vui vẻ nói, 3000 ma thần, tuy rằng bọn họ không tự nhận là so với bọn họ yếu, nhưng những người này nhưng là mỗi một cái đều nắm giữ từng người am hiểu nhất lực lượng pháp tắc. Mỗi một cái đều nắm giữ dường như thánh nhân giống như sức chiến đấu, lấy tạo hóa chi đạo để bọn họ tất cả đều tạm thời thức tỉnh, Lâm Thiên cái tên này lại làm sao có khả năng có thể chống đối. Vì lẽ đó, bốn thánh đối với chém chết Lâm Thiên, lần thứ hai giãy lên hy vọng. Đồng thời, bọn họ phát hiện mình ngày xưa đúng là coi khinh nữ hoa. như không phải là bởi vì có nữ hoa tạo hóa chi đạo, chỉ sợ bọn họ lúc này có thể hay không đã bị Lâm Thiên đánh bại, thật sự khó nói. 3000 ma thần, nhìn trong sân thế cuộc, lần thứ 2 trở nên hơi khó bề phân biệt, thông thiên lại một lần nữa làm tốt ra tay chuẩn bị. Hàn biết như vậy sức mạnh dưới, mặc dù hắn câu thông thiên đạo đại đạo hỗn nguyên tầng 12, phỏng trường có thể đưa đến tác dụng cũng rất có hạn. Nhưng, Lâm Thiên là hắn đệ tử, hắn thông thiên bất kể như thế nào, át phải cùng hắn đứng chung một chỗ. Muốn đối với hắn đệ tử tạo thành uy hiếp. Hỏi trước quá hắn thông thiên kiếm lại nói, có điều tình huống còn chưa đạt tới biết bắt nhất hoàn cảnh lúc, thông thiên vẫn là càng to lớn hơn mức độ tôn trọng Lâm Thiên đề nghị. Ầm ầm ầm, hỗn độn hư không bên trong, Lâm Thiên trước mặt, phảng phất trong nháy mắt này, nữ hoa bọn người biến mất rồi bình thường. Lông mày của hắn hơi nhướng lại, mặc dù hắn mạnh hơn, này 3000 ma thần, hắn cũng không thể không cảnh giác. Nhưng mặc dù năm thánh tử trước mặt hắn không gặp, hắn cũng không lo lắng bọn họ năm người sẽ trực tiếp chạy tới nhân tộc đi gây sự. Hắn có thể cảm thụ đi ra, muốn lấy tạo hóa lực lượng duy trì này 3000 ma thần vận chuyển, nữ hoa bọn họ năm thánh, tất nhiên lưu ở chỗ này. Mà hắn có điều là bị kéo vào 3000 ma thần thế giới thôi. Hê hê hê, chúng ta muốn giải quyết chính là ngươi tên tiểu tử này sao? Không nghĩ đến dĩ nhiên có người có thể hô hoán ta chờ ngủ say 263 thần niệm. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, này nho nhỏ thế giới Hằng Hằng, dĩ nhiên có người có thể làm được như vậy. Chuyện phiếm đừng nói, ta chờ nếu là này tạo hóa đại đạo thức tỉnh, Như vậy cũng lẽ ra nên làm những gì, hơn nữa, tiểu tử này, tiểu tử này, ta ở trên người hắn, dĩ nhiên cảm nhận được cái kia tên đáng chết khí tức. Đông đảo ma thần không ngừng giao lưu, bọn họ trong miệng cái kia tên đáng chết, tự nhiên chính là bản cổ đại thần, cũng chỉ có thể để bọn họ tất cả đều gặp xui xẻo bản cổ, mới có thể làm cho bọn họ như sưng hô này. Ha ha, lẽ nào là tên kia lưu lại đợi sau hay sao? Nếu bây giờ không tìm được tên kia, như vậy bây giờ, giết hắn đợi sau, cũng cứ cho là đối với ta chờ bồi thường. Không sai, năm đó tên kia, thực sự đem chúng ta hại thật thế thảm. Chúng ma thần thần niệm vọng phất là hô hấp đến mới mẹ không khí bình thường, vẫn đang sôi nổi nghị luận, bọn họ cái kia ý nghĩ bản liền thần niệm cũng công bằng, chỉ là bởi vì nữ hoa tạo hóa chi đạo để bọn họ thức tỉnh thôi. Bị nín không biết bao nhiêu và năm, cũng khó trách bọn hắn gặp như vậy. Chỉ là, chính khi bọn họ nghị luận thời gian, một thanh âm từ truyền đến, để sắc mặt của bọn họ tất cả đều bị biến. Ta nói, các ngươi tán gẫu đủ chưa? Này, là Lâm Thiên âm thanh. 26. Chương 341, Lâm Thiên bất đắc dĩ, đây chính là 3000 ma thần. Chính đang hải tán gẫu 3000 ma thần, lập tức chôn váng. Bọn họ bây giờ thần niệm mới vừa thức tỉnh, tên tiểu tử này lại dám đối với bọn họ nói chuyện như vậy. Khí, ba ngàn ma thần tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói này trong hỗn độn cũng không cái gì hơi lạnh có thể hấp. Thực sự là đã lâu không nghe thấy có người dám như thế đối với chúng ta nói chuyện a. Đúng đấy, ngoại trừ tên kia, vẫn chưa có người nào dám đối với chúng ta nói như thế. Xem ra là chúng ta từ này hỗn độn hư không bên trong biến mất quá lâu, đều có người quên chúng ta ba. Không sai, lần này nếu là không đem chúng ta uy danh hiển lộ, nan giải ta chở mối hận trong lòng. Các anh em, các ngươi nhận được không? Nói nói, 3000 ma thần càng lại bắt đầu bắt đầu bàn luận. Thảo luận điểm, đơn giản là một cái, cho trước mắt tiểu tử này một bài học. Nghe tiếng bàn luận của bọn họ, Lâm Thiên khẽ miệng không khỏi run rẩy mấy lần. Hắn đây sao chính là trong truyền thuyết 3000 ma thần? Hắn đây sao là 3000 lắm lời còn tạm được đi. Một câu nói, đều có thể thảo luận lâu như vậy. Rốt cục, bọn họ thảo luận kết thúc. Chúng ta đồng loạt ra tay thật sự được không? Tiểu tử này chỉ là một cái hậu bối. Có một cái ma thần đột nhiên nói như thế. Sau đó, chỉ thấy cái kia 3000 ma thần, tất cả đều lần thứ 2 bắt đầu bắt đầu bàn luận. Này, còn xong chưa? Lâm Thiên trong nội tâm không nói gì đến cực điểm. Với các ngươi đánh một trận, cái này cần nét mực tới khi nào? Bọn họ vị trí hỗn độn hư không ở ngoài, vẫn cứ đang chống đỡ tạo hóa lực lượng nan thánh, sắc mặt trên tràn đầy lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Bên trong tại sao còn chưa có xảy ra chiến sự? Ta, ta ta không biết nha." Nữ Hoa bất đắc dĩ nói, phía kia độc lập hỗn độn hư không bên trong, nàng cũng không thể cảm ứng được cái gì. Nhưng 3000 ma thần là nàng tạo hóa lực lượng gọi ra, lẽ ra nên gặp đối với mệnh lệnh của nàng chấp hành mới đúng vậy. Bất đắc dĩ, nữ Hoa chỉ có thể lần thứ hai một đạo thần niệm thả ra, giúp cái kia 3000 ma thần mau chóng hành động độc lập huấn độn hư không bên trong gấp cái gì ba ngàn ma thần cảm ứng được cái kia cổ thần niệm tức đến nổ phổi nói nói thế nào bọn họ cũng là đã từng huấn độn ba ngàn trí cao thần sao có thể chịu được mệnh lệnh này lúc này nhìn vẫn tiếng bàn luận không ngừng ba ngàn thần ma lâm thiên hơi không kiên nhẫn giống lên một tiếng các ngươi cùng lên đi lâm thiên sinh sợ bọn họ căn cứ chính mình câu nói này có thể nghị luận nửa ngày đến có điều thật ở tại bọn hắn tựa hồ thảo luận ra kết quả đến rồi ha ha thật là một tiểu tử cuồng vọng từng cái từng cái huấn độn ma thần trong miệng khẽ quát nói có điều kỳ quái chính là bọn họ cũng không có đối với Lâm Thiên trực tiếp ra tay, mà là tiếp tục đạo. Ta chờ biết thực lực ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ta chờ cộng đồng ra tay đối phó một mình ngươi cũng có chút quá mức bắt nạt người, không bằng như vậy đi. Thế nào? Lâm Thiên Vi nói, ta mỗi người cùng ngươi chiến đấu, nếu như ngươi thắng, như vậy ta chờ sẽ đem mình lực lượng pháp tắc truyền thụ cho ngươi. Nếu là ta chờ thắng, như vậy đương nhiên phải đem tính mạng của ngươi lưu lại. Nói chuyện chính là một đầu quanh thân vần quanh vô tận chiến pháp tát ma viên. Hỗn độn, ma viên sao? Lâm Thiên nhìn con này ma viên than nhẹ đạo, hỗn độn ma viên, lúc trước nhưng là có can đảm khiêu chiến bản cổ đại thần tồn tại a. Tuy rằng thất bại, thế nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Này 3000 ma thần, dĩ nhiên như vậy giảng đạo lý. Nghe được Hỗn Độn Ma Viên lời nói, đúng là để Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Hắn đúng là không nghĩ tới, những này Hỗn Độn Ma Thần dĩ nhiên thương lượng thảo ra một kết quả như vậy. Không chỉ muốn từng cái từng cái cùng mình chiến đấu, đồng thời ở chính mình thắng sau khi, còn có thể đem chính mình lực lượng phát tắc chuyển thụ cho chính mình. Hắn đây sao, không nổi ở cho mình đưa cơ duyên. Lâm Thiên lúc này, nhìn cái kia 3000 ma thần ánh mắt, làm sao luôn cảm giác bọn họ là ở lấy một cái tiền bối ánh mắt đang quan sát hậu bối bình thường. Các ngươi Không phải là muốn muốn vì chính mình pháp tắc tìm một cái truyền thừa ba. Lâm Thiên tuy muốn phủ nhận ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không đúc. Cái kia ba ngàn ma thần biểu hiện cùng lời nói rõ ràng chứng minh, đúng là như thế. Giờ khắc này Lâm Thiên nội tâm hơi kinh dị, hắn đúng là không nghĩ đến ba ngàn ma thần pháp niệm chân thân, dĩ nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Hắn muốn tưởng rằng những này huấn độn ma thần, tất cả đều đều là từng cái từng cái hung thần ác sát. Ở cảm nhận được chính mình có bản cổ huyết thống sau khi, càng là hận không thể miễn cưỡng sẽ rách chính mình. Tiểu tử, ngươi đó là ánh mắt gì? Chúng ta cũng có điều là không muốn để cho truyền thừa của chính mình. Vĩnh viễn ở thế gian này tiêu gì thôi, ta chờ tuy là vì hỗn độn ba ngàn ma thần, nhưng chỉ cần có thân niệm, lại sao không có tình cảm? Hỗn độn ma viên hơi thở dài nói. Hắn này lời nói xong, Lâm Thiên cũng coi như là buổi trưa rõ ràng bọn họ. Có điều, ngươi cũng không nên nghĩ quá đơn giản. Ta chờ dù sao cũng là cô nương kia tạo hóa lực lượng tỉnh lại. Húng hồ ta chờ ba ngàn ma thần không phải là dễ đối phó như vậy, nếu là ngươi không thể địch quá chúng ta một người trong đó, như vậy ngươi không chỉ có cùng này lực lượng pháp tắc vô duyên, đồng thời còn muốn mất đi tính mạng của chính mình. Hỗn đột ma viên đồng thời đối với Lâm Thiên nhắc nhở. Ta tự nhiên rõ ràng. Các vị ma thần tiền bối, các ngươi mà bắt đầu đi. Nếu như ngay cả cảnh tượng này đều giải quyết không được, tiểu tử cũng tự nhiên không tốt muốn các ngươi pháp tắc truyền thừa. Đối với 3000 ma thần pháp tắc truyền thừa, Lâm Thiên tự nhiên là muốn tới tay. 3000 pháp tắc, ra. ai sẽ ngại ít? Vào cố có thể đem bọn họ dung ở một thần, Lâm Thiên thậm chí có chút không dám tưởng tượng gặp cường đại đến mức nào. Nghe nói lời ấy, 3000 ma thần lộ làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu hiện. Chỉ là chư vị ma thần tiền bối, các ngươi có thể duy trì thời gian giải như vậy sao? Bên ngoài nữ hoa có thể hay không duy trì được đều là cái vấn đề. Cái này không sao, có thời gian ma thần ở. Hắn chỉ cần đổi trôi trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua là có thể." Hỗn độn Ma Viên nói. "Thời gian Ma Thần, Thời thần đạo nhân." Lâm Thiên hướng về nơi đó vừa nhìn, quả nhiên là thời thần đạo nhân. Đối với pháp tắc thời gian, Lâm Thiên nhưng là sớm liền muốn bắt được a. Chỉ là cái này pháp tắc đại đạo, hắn vẫn luôn không có tìm được thích hợp thời cơ đi lĩnh ngộ. Mọi người đều biết, thời gian là vương, không gian làm đầu. Lực lượng thời gian, tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, Lâm Thiên càng còn nhìn thấy không gian Ma Thần Dương Mi mọi người. Dương Mi bọn họ làm sao cũng sẽ ở đây, bọn họ không phải chuyển sinh hỗn độn sao? Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Có điều lập tức nghĩ tới đây chỉ là bọn hắn một tia ý nghĩ, liền cũng thoải mái. Các vị ma thần tiền bối, bắt đầu đi chu." Lâm Thiên một tiếng vi uống. "Khá lắm, trước tiên để cho ta tới thử xem thực lực của ngươi đến tột cùng làm sao, nếu là thực tế không ăn thua lời nói, ta chắc chắn đưa ngươi lột da cho thịt, lãng phí ta chờ vẻ mặt." Ầm. Một cái hỗn độn ma thần trước tiên vọt lên, hắn quanh thân mang theo vô tận thủy chi pháp tắc. 26. Chương 342, kế thừa 3000 phát tắc, cùng nữ oa trùng cực quyết chiến. Đến đúng lúc. 3000 ma thần tuy rằng phần lớn không phân cao thấp, nhưng nước chi ma thần cũng không tính rất mạnh cái kia. Kỳ thực cái này pháp tắc Lâm Thiên cũng rất dễ dàng lĩnh ngộ đạo, chỉ có điều từ nước chi ma thần nơi này, hắn có thể có được càng thêm tiếp cận tinh khiết hỗn độn lực lượng pháp tắc. Lập tức, Lâm Thiên bản cổ chân thân lần thứ hai phát động, thân thể bành trướng, cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đồng thời bùng nổ ra sức mạnh. Tên tiểu tử này, lại có thể triệu hoán tiên kia chân thân. Một bên cái khác, Vây xem 3000 ma thần hơi nghị luận. Bọn họ lúc này, đã tất cả đều nhìn ra rồi, Lâm Thiên tuy rằng có bản cổ huyết thống, nhưng nó cũng không là bản cổ hậu duệ cái gì. Dù sao xem bọn họ bực này tồn tại, là hầu như không thể xuất hiện tân truyền hậu duệ thứ này. Ma ban cổ thì càng thêm không thể Cho nên đối với Lâm Thiên làm được sự tình, bọn họ vẫn là hơi kinh ngạc. Có điều, bọn họ 3000 ma thần cũng có chính mình ngạo khí. Ta xem, tiểu tử này tuy có thủ đoạn này, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, quá nửa là lãng phí ta chờ vẻ mà thôi. Ta chờ pháp tắc truyền thừa xem ra là không tìm được người, lần này tạo hóa lực lượng tiêu tan, phòng trường sau đó cũng không có cơ hội gì. Hồng hoang trên sinh linh, lại cũng có thể cùng ta chờ so với. 3000 ma thần, lần thứ 2 mở ra chính mình 227 lắm lời đại pháp, bọn họ đối với Lâm Thiên tất cả đều không phải quá xem trọng. Có điều lập tức, sắc mặt bọn họ lên người. Ầm nước chi ma thần miểu nước một tiếng giống to vô tận huân độn thủy chi pháp tắc từ trong hư không che lớp mà tới quả thực là vô cùng mạnh mẽ hắn thủy chi pháp tắc chính là huân độn chi nước nếu là đặt ở trên mặt đất hồng hăng một giọt liền đủ để ép vỡ vạn dặm hư không đại địa mà lâm thiên ầm ầm nắm ra bản thân khai thiên xích về phía trước vung lên khí cái kia thước đo dĩ nhiên có khai thiên lực lượng sao lẽ nào tên tiểu tử này dĩ nhiên là chứng được lực chi đại đạo ba ngàn ma thần nhất thời kinh hãi quay trung quanh này bọn họ lần thứ hai triển khai cực kỳ kịch liệt thảo luận mà lâm thiên rất nhanh liền cho bọn hắn đáp lại cái tia khai thiên xích bên trên bám vào lực chi đại đạo, trực tiếp đem trước mặt hỗn độn chi nước chặt đứt. Càng làm cho nước chi ma thần miểu nước trực tiếp lùi lại không biết bao nhiêu. Đạt tạ. Lâm Thiên hơi ôm tay nói, Người. rất mạnh." Nước chi ma thần sắc mặt trên vẫn mang theo vạn phần chấn động, người này lực chi đại đạo là thật sự rất mạnh. Sau đó hắn cũng không có một chút nào còn dự. trực tiếp một đạo chân linh thả ra, bên trên mang theo hắn bình sinh đối với với mình hỗn độn thủy chi pháp tắc linh mộ, đạo này chân linh trực tiếp bay vào Lâm Thiên trong cơ thể. Hỗn độn thủy chi pháp tắc, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Lâm Thiên cảm ngộ sau khi, hơi thở dài nói, Này Hỗn Độn Thủy Chi pháp tắc, tuy rằng so với Lực Chi Đại Đạo vẫn là không bằng, nhưng cũng là cường đại đến không một bên. Ở trải nghiệm đến này, đạo pháp tắc tươi đẹp sau khi, Lâm Thiên lần thứ hai nhìn về phía những này ba nhân ma thần ánh mắt, tựa hồ dường như cái này cô nương xinh đẹp bình thường. "Lão nước, ngươi có phải là nhường a?" Chu Vi Hỗn Độn Ma Thần tất cả đều hướng về Miểu Thủy Ma Thần hỏi. "Thả cái rắm, chính các ngươi trên đi thử xem." Miểu Nước đứng ở một bên, trên mặt có chút không nhịn được, bất đắc dĩ nói, "Được, để ta thử xem tên tiểu tử này." Ầm. Chỉ thấy lại một cái Hỗn Độn Ma Thần, điều động vô tận hỗn độn ngọn lửa hướng về Lâm Thiên mà tới. Ấm. trong thời gian ngắn, hai người chiến ở cùng nhau. Giang Dác, Lâm Thiên khai thiên xích, trong ngay mắt, dùng lực chi đại đạo, đem hắn huân độn ngọn lửa bộ ra. liên như vậy, ở ba ngàn các ma thần không ngừng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Thiên từng cái từng cái đem bọn họ đánh rơi dưới ngựa. hắn nắm giữ lực lượng phát tắc, cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời đều là huân độn lực lượng phát tắc. Nữ hoa bọn họ vẫn cứ ở bên ngoài một bên chờ đợi tình hình trận chiến. này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nữ hoa có thể cảm thụ đi ra, huân đột hư không bên trong, ba ma thần đã cùng cái kia Lâm Thiên chiến bắt đầu đấu. chỉ là, cùng nàng tưởng tượng không giống vốn là nàng tưởng tượng chính là 3.000 ma thần tất cả đều hướng về lâm thiên ra tay trực tiếp đem lâm thiên nhân chìm chỉ là lúc này vì sao nàng nhận ra được độc lập hỗn độn hư không bên trong chiến đấu vì sao như thế ôn hòa nàng càng thêm không tưởng tượng nổi lúc này lâm thiên cùng 3.000 ma thần mỗi người trong lúc đó tuy rằng nhưng vẫn là huyết chiến nhưng tình cảnh này nhưng là cực kỳ giống truyền đạo học nghề lại nói lâm thiên nơi này tiểu tử thực sự là không nghĩ đến ngươi lại có thể liên tục chiến đấu ta chờ nhiều như vậy ma thần lại vẫn có thể ổn định xác thực là có chút vốn là có điều ngươi ma viên tiền bối ta Không phải là bọn họ cái nhóm này cá tạp như vậy dễ dàng chiến thắng. Hôn Độn Ma Viên đem chính mình ma viên côn ầm ầm bày ra, cười như đi nói, lời này vừa nói ra, Hôn Độn Ma Viên, cái tên nhà ngươi, cái khác hôn Độn Ma thần tất cả đều thoá mạ lên, cái này hôn Độn Ma Viên, quả thực nh nhẫm không biết xấu hổ. Rốt cục đến hôn Độn Ma Viên sao? Lâm Thiên Vi đạo, đây chính là hắn muốn có được nhất pháp tắc một trồng, hôn Độn chiến pháp tắc, nếu là hắn sau khi chiếm được, cùng hắn vô cực hôn Độn kinh phối hợp bên dưới, thật không biết gặp trở nên cường đại cỡ nào. Ầm. Quá không nói nhiều, Lâm Thiên đã xung phong đi đến. Ầm ầm. Hỗn độn ma viên không có nói khoác, hắn quả nhiên so với cái khác rất nhiều hỗn độn ma thần mạnh mẽ hơn nhiều, nếu là cái khác hỗn độn ma thần, lấy lâm thiên lực chi đại đạo, hầu như mấy hiệp liền có thể đem bọn họ bắt, mà hỗn độn ma viên, dưới mấy hiệp, tuy rằng lâm thiên vẫn chiếm thượng phong, nhưng hỗn độn ma viên chiến ý, nhưng là càng ngày càng nhiều. Nhưng ở lâm thiên tác dụng càng mạnh mẽ thần thông sau khi, chiến cuộc liền lập tức lần thứ 2 bị lâm thiên chủ đạo. Ngoài giới, năm thánh là càng ngày càng sốt ruột, 3000 ma thần hợp lực bên dưới, bên trong đánh lâm thiên vẫn cần thời gian lâu như vậy sao? Thậm chí, cái khác bốn thánh không ngừng bắt đầu hướng về nữ oa dò hỏi lên. Thông Thiên đúng là từ vừa mới bắt đầu xuất ruột, tâm thái trở nên càng ngày càng ổn. Hắn cùng Lâm Thiên trong lúc đó có chút đặc thủ câu thông pháp môn, hắn có thể nhận biết đến. Lâm Thiên không chỉ có không có bởi vì ba ngàn ma thần mà bại, tựa hồ khí tức càng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Lại là một lát sau, không được, nữ hoa đạo hiu có thể không lại thêm đại người này tạo hóa lực lượng không chế trình độ. Nếu là như vậy xuống, ta chờ cái kia ở nhân tộc đệ tử, e sợ thật sự nguy hiểm. Ở vừa nãy, đệ tử của bọn họ ở thiệt giáo đệ tử thủ hạ đã tràn ngập nguy cơ. Như thế một hồi trôi qua, bọn họ là càng khó. Hay, hay ba. Nữ hoa bất đắc dĩ nói, lại thêm đại xuống, rất có khả năng muốn hư hao nàng bản nguyên. Chỉ là, ở tại bọn hắn năm thánh mới vừa thảo luận ra kết quả thời điểm, một thanh âm từ trong hư không truyền ra, để nội tâm của bọn họ lạnh lùng lạnh giá. "Chư vị, các ngươi là đang tìm ta sao?" "Này, là Lâm Thiên Đống Thành. 26